t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i tám dầu trên trộm sắt quỷ t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i tám dầu trên trộm sắt quỷ tạ yêu nhìn xem hai người bọn họ thật đem cái kia trộm thi quỷ ném vào trong trào dầu như có điều suy nghĩ cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không khí vỡ tổ rõ ràng cái kia trong nổi lớn cũng không có dầu nhưng là trộm thi quỷ bị ném sau khi đi vào lập tức liền có kim hoàng sắc nóng hổi sôi trào dầu xuất hiện trộm thi quỷ bị tạ kêu lên thẳng thiết mong muốn leo ra nhưng là một bên âu dương tu vân lại lấy ra một thanh kiếm đem hắn thọc trở về diêm cường hách không cam lòng yếu thế cũng lấy ra một cái cây gậy ở một bên đâm hai người cùng một chỗ đè xuống trộm thi quỷ đem hắn tại trong c h ả o dầu ấn gắt gao cảnh tượng này cũng là cùng một ư ơ i tám tầng địa ngục bên trong miêu tả c h ả o dầu địa ngục rất giống ngoại trừ đem quỷ sai đổi thành tân nương tạ yêu đi tới nhìn xem cái kia trộm thi quỷ không sai biệt làm quen nói có thể cân nhắc vớt đi ra lạnh một chút lại tiếp tục có lý có lý âu dương tu vân một kiếm đem trộm thi quỷ đâm đi ra trộm thi quỷ bản năng mong muốn chạy bị diêm cường h á c một cước đạp xuống một gậy đánh vào trên đùi của hắn thành thật một chút trộm thi quỷ hai mắt chảy nước mắt má không biết là bởi vì đau đớn vẫn là t ử vong uy hiếp nhường hắn khôi phục một chút ý thức hắn mở miệng nói chuyện bung tha ta van cầu các ngươi bung tha ta đáp lại hắn là âu dương tu v â n một kiếm cắm vào hắn trên đông chúng ta bung tha ngươi ai bung tha chúng ta nha Trộm t h i quỷ trong mắt huyết lệ càng nhiều hơn trên mặt nhọt nhìn cũng có muốn biến lớn xu thế hắn vừa mới bởi vì bị dầu trên mà biến khô vàng làn da đang dùng o á n khí chậm dãi khôi phục nhưng cả người cũng suy yếu rất nhiều ta cũng không phải ta đem các ngươi bắn đi các ngươi không thể bắn ta âu dương tu vẫn lại là một kiếm đâm số dưới khác nhau ở chỗ nào、sao? diêm cường hách l ự c chú ý chuyện gì nói ngươi thế nào luôn đâm h ắ n cái mông âu dương tu vân thuận miệng nói nơi này thì nhiều ta sợ một hồi nộ không thấu tạ yêu nâm c h á n đá một cước trên đất trộm thi quỷ giống ngươi vật như vậy còn có bao nhiêu quen biết sao đều kêu đến thôi trộm thi quỷ theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn một cái căn cứ t ử đạo hữu bất tử b ẩ n đạo tinh thần hắn lập tức gật đầu tạ yêu nhường bạch thần x ư ơ n g đem một tròm tóc quấn ở trên cổ của hắn đừng vọng tưởng cho là mình có thể chạy trốn được đi đem đồng bạn của ngươi kêu đến càng nhiều càng tốt trộm thi quỷ lập tức dùng cả tay chân chạy ra ngoài diêm cường hách xo một hồi để bọn hắn đứng xếp hàng dầu chiên âu dương tu vân có chút lo lắng nói rằng liền sợ một đêm thời gian không đủ bọn hắn hoàn toàn không lo lắng trộm thi quỷ tất cả đều tới có đánh hay không qua vấn đề tạ yêu làm u ố n từ trên người bọn họ bộ tới tin tức những n à y trộm thi quỷ trộm qua thi thể thúc đẩy minh cưới cũng không thiếu hắn thậm chí nhường diêm cường hách hai người bọn họ ở trong quá trình này dành thời gian đi gọi một chút người chơi khác nếu như bọn hắn thăm dò nhiệm vụ đã hoàn thành lời nói cái kia trộm thi quỷ xác thực mang đến một nhóm lớn quỷ q á i bọn hắn trước tiên đều hướng phía tạ yêu tư zh tới đây sau đó bị nguyên một nhìn thấy chính là trọn vẹn có mấy chục con trộm thi quỷ cảnh tượng còn có một số tân nương những này tân nương là bị trộm thi quỷ triệu hoán đi ra nhưng là t ạ yêu phát hiện coi như giết chết trộm thi quỷ tân nương cũng không có khả năng chết ngược lại sẽ chuyển rời đến kế tiếp trộm thi quỷ trong tay mà trộm thi quỷ lại không thể chỉ có trước mắt những này chỉ cần cấp trên một ngày có loại nghề nghiệp này tồn tại liền không khả năng g i ế t sạch sẽ cho nên t ạ yêu hỏi các nàng muốn giải thoát sao có thể đưa các ngươi đ o ạ n đường các tân nương dương dương gật đầu các nàng biến mất cũng hoàn toàn thoát khỏi cả đời vận mệnh bi thảm âu dương tu vân một lần nữa dựng lên trào dầu thuần thục cùng diêm cường hách cùng một chỗ bắt đầu nổ quỷ vừa tới người chơi có chút không biết làm sao chúng ta đây là muốn làm gì tạ yêu lấy ra tiểu bản bản nói để bọn hắn nói một câu tội của mình nói nói rõ ràng chính mình bán qua bao nhiêu người nói không rõ ràng liền lặp đi lặp lại nổ nổ chết mới thôi trộm thi quỷ nhóm có chút hoảng sợ bọn hắn đương nhiên không muốn chết giống bọn hắn dạng này sinh tiền ăn người chết tiền, ăn chết đến phong sinh thủy khởi cả đời không lo sau khi chết còn có thể làm ác bắt tân lương làm nô lệ làm sao có thể bằng lòng đi chết nhưng bọn hắn làm chuyện nhiều lắm ai có thể hoàn toàn phải nhớ do đâu ta ta nhớ được ta lần thứ nhất làm chuyện này thời điểm ta cũng là bị người mang theo ta căn bản cái gì cũng đều không hiểu hắn nói muốn dẫn ta làm một cọc kiếm tiền sự tình ta liền cùng hắn đi kết quả không nghĩ tới hắn mang ta trộm nhà chúng ta sát vách vừa mới chết quả phụ thi thể sau đó bán cho thôn bên cạnh một cái vừa mới chết nam trong nhà người ta ta nghèo rất mồng tới a ta thật rất nghèo a các ngươi không có nghèo qua các ngươi không biết rõ chúng ta kia không có cái gì liền chuyện như vậy ta liền có thể cầm một vạn t h ố i tiền ta đương nhiên a a âu dương tu vân hung hăng dùng kiếm đâm hắn một chút ngăn chặn miệng của hắn còn có lý do đâu ngươi nói nhảm nhiều như vậy nói ngươi làm qua sự tình liền xong rồi nhà ngươi ở cái nào n g ư ơ i tên là gì sẽ không theo trình tự nói sao trộm thi quỷ run run một chút chạy xuống huyết lệ sai ta biết sai van cầu các ngươi tha cho ta đi ta đã chết ta sẽ không lại làm loại chuyện này đáp lại hắn lại là vô tình một kiếm chương năm trăm m ư ơ i chín loạn tượng mọc thành bụi chương năm trăm m ư ơ i chín loạn tượng mọc thành bụi ta yêu một đám người nhớ suốt cả đêm tìm hiểu xong cuối cùng mấy nơi người chơi khác cũng đến đây vị trí đã xác nhận chỉ có điều cái chỗ kia bọn hắn không có cách nào tới gần khẽ rửa gần liền sẽ cảm thấy toàn thân truyền đến khó chịu cách càng gần liền càng suy yếu đại gia tại thương nghị qua đi cảm thấy vẫn là chờ tới ngày mai thừa dịp tiên ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời điểm đi qua đến ở hiện tại mỗi cái người trong tay đều cầm c u ố n vợ lần lượt ghi chép những người này nói lời bọn hắn mỗi một đoạn văn liền là tương đương một đoạn minh cưới có còn có thể hỏi một chút họ gì tên gì có căn bản không biết rõ thậm chí còn có chết cũng không hối cãi ta cũng là vì các ngươi khỏe các ngươi thời điểm chết l ạ loi trơ trọi đáng thương biết bao a đến cùng hạ còn có thể có cái bạn không tốt sao r i ê n cường hách đem hắn đặt tại trong trảo dầu ró tạo t nhớ nhớ hậu hậu Tạ yêu g dưới thầy k h ô thế tìm. u nói thẳng trông thấy đã nhìn thấy để các nàng nhìn xem tránh khỏi hôm nay chả hay khóa đám người nghĩ cũng phải tia thân phận của chúng ta thân phận của chúng ta làm sao rồi chẳng da hỏa này muốn nô dịch chúng ta có thần tiên từ trên trời giáng xuống ban thưởng cái này miệng trả dầu để chúng ta tốt phản kích cái này có vấn đề gì không tạo yêu lời nói hỏi tất cả mọi người là cứng miệng không trả lời được vậy mà cảm thấy ăn khớp rất thông mà những cái kia trông coi bọn hắn các lao thái thái phát hiện bọn hắn không thấy vội vội vàng vàng chạy tới về sau nhìn thấy chính là cảnh tượng trước mắt có người khiếp sợ liền trong tay đèn lồng đỏ đều rơi trên mặt đất bên trong ánh đèn lấp lóe hai lần dập tắt cái kia lao thái thái càng là hét lên một tiếng diện nhân viên đèn tắt các nàng mặt múi tràn đầy viết đầy không thể tưởng tượng nổi còn có đôi đây hết thể không biết tình huống phát sinh hoảng loạn. nhu bà đẩy ra đám người đi ra nàng trước nhìn thoáng qua trên mặt đất đã diệt đèn đem trong tay đèn lồng cũng ném tới trên mặt đất k i a đèn lồng cũng rất nhanh liền tiêu diệt nàng có chút run rẩy nhân duyên đèn tắt khế ước của chúng ta có phải hay không liền kết thúc các nàng ký kết những cái kia khế ước liền xem như gả đi trượng phu đã chuyển thế đầu t h a i các nàng đều phải ôm cái này đèn lồng đỏ thật dài thật lâu không biết rõ muốn thủ nhiều thiếu tuyến nguyệt tại các nàng trong ấn tượng theo các nàng xuất giá điểm xuất phát đốt chiếc đèn này lồng liền xưa nay sẽ không diệt qua các nàng theo tòa thành này đến một tòa khắc thành lại từ một tòa khắc thành trở về một mực vĩnh viễn đợi ở chỗ này. vậy ở chỗ này cái này ngọn đèn lồng đỏ mãi mãi cũng tại trong tay các nàng có lẽ cái này coi là một loại v ĩ n h sinh nhưng mà loại này v ĩ n h sinh thực sự quá thống khổ tháng năm dài đằng đắng bên trong chẳng lẽ không có người giống như nổi điên hủy đi chiếc đèn này lồng sao có có thể bất kể như thế nào đèn này lồng mãi mãi cũng là thật tốt vậy mà hôm nay chiếc đèn này lồng rốt cuộc diệt nhu bà đ ố n g nhiên vọt vào từ đường nàng nhìn xem từ đường bên trong c h ỉ còn lại trên mặt đất cho tàn sạch sẽ bộ dáng rốt cuộc hiểu rõ tới các người đem nhân duyên tuyến cắt đức nàng ngồi sập xuống đất vừa khóc lại cười để cho người ta không phân biệt được nàng đến cùng là cao hứng hay là thống khổ càng nhiều người vào vào trên người các nàng quần áo kiểu dáng không giống nhau có cụ nát lợi hại hơn một chút cũng đại biểu cho các nàng vị trí niên đại cũng không giống nhau giống nhau chính là các nàng đều đã tóc bạc ra mồi ngụy ngụy rung động rung động các nàng có người nằm dạp trên mặt đất nghẹn ngào k h ó c giống có người thét lên nổi điên còn có người bỗng nhiên vọt tới người chơi trước mặt các ngươi làm sao dám các ngươi làm sao dám phá hư những vật này các ngươi có biết hay không các ngươi làm như vậy sẽ mang đến hậu quả gì nếu như những người kia nếu như những nam nhân kia nổi giận tất cả chúng ta càng thêm sống không bằng chết làm sao bây giờ các ngươi cái này là muốn hại chúng ta cái khác một chút người chơi mới ý thức tới bọn hắn giống nhau dò xét đến những cái kia từ đường bên trong dây đỏ hẳn là chém đ ứ c bọn hắn l i ế t nhau cảm thấy tiếc nuối không có quan hệ buổi tối hôm nay làm về phần những n à y điên điên khùng khùng lão nhân nói lời nói bọn hắn đều không có để ở trong lòng thống khổ nhiều năm như vậy điên rồi rất bình thường ai sẽ theo một cái quỷ đi giảng ăn khớp đâu ngược lại động thủ các nàng lại đánh k ô n g lại càng ngày càng nhiều nữ quỷ sách theo đèn lồng xuất hiện có người phát phát hiện mình đèn lồng cũng có thể diệt thét chói hai văng lên không biết là vui hay b u ồ n các nàng thống khổ nhiều năm như vậy một ngày kia nhìn thấy giải thoát hy vọng căn bản cũng không dám tin tưởng thật là lại là mong đợi cho nên bọn họ vừa khóc lại cười lại nhao nhao lại náo có một ít đèn lồng không diệt nổi hoặc là đau thương nhìn xem những người khác hoặc là tràn ngập oán hận bỗng nhiên đi ra ngoài bắt đầu cùng với các nàng từ đánh lên dựa vào cái gì chúng ta chạy không thoát dựa vào cái gì các ngươi chạy mất toàn bộ đều lưu lại cho ta loạn tượng mọc thành bụi ai còn nhớ rõ nhiệm vụ là nhường nhóm này mới tân lương xuất giá tạo yêu từ đầu đến cuối không chút hoang mang ghi chép những người này tội ác nhớ không hết cũng không có quan hệ có thể nhớ nhiều ít là nhiều ít đã hiện tại ngoài sáng bên trên đã tuyên bố linh dị phụ c tô liền theo chuyện này bắt đầu đi chương 520, t ự do chương 520, t ự do nhu bà không biết rõ phát bao lâu nốc thàng đến nàng nhìn thấy có một cái trộm thi quỷ rốt cục nhịn không được lặp đi lặp lại dầu chiên hoàn toàn chết mất nàng đỗng nhiên đứng dậy đi mấy bước đi tới tạo yêu trước mặt thân thể run r u ẩ y t h a n h âm cũng run rẩy nửa ngày cũng không có cách nào nói ra một câu đầy đủ、người ngươi thật sự có biện pháp phá hủy tòa thành này sao nhu bà nguyên bản cũng không có đem tạ yêu những lời kia để ở trong lòng nàng chỉ cho là là một cái tiểu cô nương ý nghĩ hao huyền mà thôi nhưng là bây giờ bày ở trước mặt sự thật nói cho nàng đây hết thệ cũng không phải là ý nghĩ hao huyền có lẽ một ngày này thật sự có khả năng nàng không biết do nếu như cái này thành chỉ hủy đi về sau các nàng những người này sẽ như thế nào là sẽ thay đổi thảm hại hơn vẫn là như vậy giải thoát nhưng trước mắt thật là các nàng đã hình thành thì không thay đổi như là nước động đồng dạng trong sinh hoạt nện vào tới một khối đá n u bà không có già như vậy nàng chỉ có điều mới chết trăm năm mà thôi nàng khi còn sống lúc kia đang ở tại phụ nữ cũng gánh nửa bầu trời ngôn luận phía dưới nữ tính ngay tại từ từ bay lên nàng cũng là tân phái người nàng ra đời thời điểm coi như may mắn tại nàng đọc s o n g sơ chung về sau vừa lúc khôi phục cao trùng khôi phục thi đại học nàng khảo thí lên đại học nguyên bản lòng tràn đầy hoan hỉ ra đi học nhưng mà nàng ngày đó lại nghe thấy phụ mẫu muốn đem nàng gả cho trong thôn cái kia người t h ọ bởi vì đối phương bằng lòng ra m ộ ư ơ i vạn khối tiền lễ hỏi niên đại đó a m ộ ư ơ i vạn khối tiền lễ hỏi đã là giá trên trời cũng là bởi vì đối phương nhìn chúng nàng có thể thi lên đại học hơn nữa thân thể cường tráng bình thường làm việc cũng rất sắc bé tác cảm thấy nàng ghen rất tốt có thể sinh rất tốt hải tử thật là nhân sinh của nàng đâu nhân sinh của nàng rõ ràng mới bắt đầu nàng thế là trong đêm mong muốn c h ả y mất kết quả không nghĩ bởi vì ban đêm đi quá gấp một c ư ớ c trượt vào trong hồ nước nàng không biết bơi kém chút chết đ u ố i đi ngang qua người cứu được nàng có thể nàng cũng bởi vì này hôn mê đi nàng lúc tỉnh lại nàng đang ở nhà bên trong phụ mẫu rất phẫn nộ chất vấn nàng vì cái gì hơn nửa đêm đi ra ngoài đồng thời ở ngay trước mặt hắn sẽ bỏ nàng thư thông báo trúng tuyển nàng trong lúc nhất thời bi vẫn đan sen lại thêm nàng hôn mê nhiều ngày như vậy phụ mẫu căn bản không có đưa nàng đi bệnh viện nàng trực tiếp phun ra một n g ụ m máu tươi không còn sống lâu nữa phụ mẫu nhìn nàng thổ huyết ngay từ đầu còn rất bối rối đưa nàng đi thôn y nơi đó thôn y nói không được phải đi thành phố lớn thật là nhà bọn hắn căn vốn không muốn móc số tiền này dù sao trong nhà năm sau đứa bé lúc này cái kia người thọt lại tới cửa hắn nói hắn có thể lấy tiền cho nàng xem bệnh nhưng là coi như nàng chết cũng là muốn gả cho bọn họ nhà phụ mẫu lập tức liền đồng ý trong tuyệt vọng nàng lòng muốn chết vốn là mạnh mẽ đi thành phố lớn bệnh viện ngày thứ hai liền trực tiếp qua đời nàng coi là chính mình rốt cục giải thoát rồi trước khi chết nàng còn đang mong đợi nếu quả như thật có đời sau lời nói dù là không làm một người chỉ cần có thể chúa tể vận mệnh của mình cái gì cũng tốt thật là làm nàng chết về sau đi tới trong tòa thành này nhìn xem chính mình mặc áo cưới một phút này cả người nàng cơ hồ sắp đi ê n lên rơi nàng cũng nghĩ qua thủy đi đây hết thảy có thể nàng bất lực nhu b à n ắ m lấy tạ yêu tay mắt bên trong chạy xuôi lấy huyết lệ một chữ cũng nói không nên lời cứ việc so sánh với ở chỗ này rất nhiều nữ quỷ tới nói nàng không có như vậy lớn tuổi thật là tại cái này hai tòa thành chỉ bên trong trằn chọc mỗi một ngày mỗi một ngày đều một ngày bằng một năm nàng thậm chí đều không nhớ rõ chính mình theo cái gì đại gia trước kia bảo nàng như nương về sau là nhu bà tạ yêu thở dài đưa tay vô vũ nàng đem bậc thang nhường lại nhường nàng ngồi xuống có lẽ vậy nhưng là cũng nên nếm thử không phải sao tạ yêu bình tĩnh nhìn nàng trước kia không được không đại biểu hiện tại không được không có nghĩa là về sau không được thế giới bên ngoài mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa mới dựa vào cái gì nơi này chính là đã hình thành thì không thay đổi đâu chúng ta làm không được còn sẽ có đ á m tiếp theo người đến chỉ cần bằng lòng nếm thử một ngày nào đó tất cả mọi người có thể đi ra cái này hai tòa thành vĩnh viên tự do tự do hai chữ nhẹ nhàng nện ở trong sân có thể nghe thấy thanh âm hắn tất cả nữ quỷ trong lỗ thai các nàng càng thêm thống khổ khóc ra thành tiếng chỉ có điều lần này càng nhiều hơn chính là phát thiết tạ yêu dứt k h u á t ra hiệu diêm cường hách bọn hắn trực tiếp đem tất cả trộm thi quỷ toàn bộ đều nổ chết bà bà muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đi một nơi sao nhu bà hoảng hốt nhìn xem hắn cùng chúng ta tới đi tạ yêu đưa tay đưa nàng đỡ lên có không ít nữ quỷ thấy cảnh này theo bản năng đi theo các nàng có người còn đang trầm mặc sách theo đèn lồng đỏ có người giống như điên lảo đảo tất cả mọi người cùng đi tới tòa thứ hai tư đường các ngươi à n không thể tiếp tục các nàng thét trói thai vang lên có người trực tiếp nào tới có người quỳ xuống đi cầu bọc hắn vang cầu các ngươi đừng lại tiếp tục chúng ta bây giờ đã rất tốt chúng ta tự mình một người đợi ở chỗ này đã rất khá Các người ơ ngươi i tiếp tục. Các tiếp tục nữa. ai biết lại biến thành cái dạng gì? Nếu như tới cuối tới i không không không kháng thể thành như chúng chỉ phản thành thêm phẫn công, nữa, dặng nếu cùng còn càng nộ, gì, g tục, tục ta các có có đưa sao bây làm n g ư ơ biết bọn hắn phẫn nộ sẽ tra tấn chúng ta có nhiều khác sao n g ư ơ i căn bản không biết rõ các ngư ơ i dạng này chỉ có thể hại chết chúng ta chúng ta đã thật vất vả có thể vượt qua an tính sinh sống các ngươi không thể phá hư cuộc sống của chúng ta ta ạ yêu dùng đ ằ n g dây thường xuân cường ngạnh đưa các nàng cách ra đồng thời ở trước cửa trên cây cột lưu lại chướng lại để các nàng không có cách nào xuyên qua nhưng lại có thể trông thấy bên trong hắn trực tiếp ngay trước các nàng mặt đem những cái kia dây đỏ một tấc một tấc chặt đứt tại các nàng thét lên tiếng gầm g ừ những này dây đỏ lại bị ngọn lửa tiêu hủy tạ yêu lần này đặc biệt đem toàn bộ từ đường toàn đốt đi đại hỏa phóng lên tận trời trở thành tòa này trong tiểu chấn duy nhất ánh sáng sáng tỏa nguyên có nữ quỷ nhìn trước mắt không ngừng thiêu đốt ánh lửa đ ỗ n g nhiên quỷ xuống hai mắt rơi lệ nàng chắp tay trước ngực cầu nguyện chỉ là không có người nghe được tin h tưởng nàng đang nói cái gì đây đối với đã bị nô dịch mấy trăm năm hơn ngàn năm nữ quỷ tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ r u n động các nàng mờ mị không biết làm sao các nàng hoàn toàn không biết Tại yêu tìm yêu cây gậy, đuốc, làm c bó ư ờ người, người đều là có nô tính trường kỳ bị nghiền ép rất khó sinh ra lòng phản kháng dù là phản kháng đổ vật đã bày tại trước mặt bọn hắn mọi người cũng chỉ sẽ theo bản năng thấp thỏm lo âu tình nguyện co lại ở mảnh này bị nghiền ép khu vực bên trong tối thiểu bọn hắn đã thành thói quen nhưng là nếu như người phản kháng một mực tại mang lấy bọn hắn hướng về phía trước bọn hắn cũng biết theo bản năng đi theo đây cũng là nô tính bản năng có thể tối thiểu là hướng phía quang minh phương hướng m à t i ế n một tòa lại một tòa từ đường bị thiêu hủy toàn bộ tiểu trấn chưa từng có như thế sáng tỏ qua mỗi một dãy kiến trúc bên trên gạch ngói đều bị chiếu xạ có thể thấy rõ ràng ấm áp hoàng quang cùng ngày bình thường đèn lồng phát ra tới âm lạnh ánh sáng màu đỏ hoàn toàn khác biệt cao tuổi nữ quỷ nhóm đi lại tập tên sách theo đèn lồng nhìn xem tất cả từ đường toàn bộ hủy đi nhìn xem những ngày người chơi đến đến cuối cùng một cái đây cũng là người chơi dò xét đến có các nàng tin tức địa phương nơi này ghi chép tất cả nữ quỷ danh tự cùng chuyện xưa của các nàng t r càng càng âu dương tu vân hai mươi một tuổi chết bởi hỏa hoạn mẫu thân mất sớm phụ huynh lấy suối khỏe làm tên lấy ba giá cả bán cho một cái đã chết đi rất nhiều năm lao đầu trong nhà âu dương tu vân bản nhân kem chút huệ đi ra vì cái gì ta bán thấp như vậy ta cũng còn miễn đi hỏa táng đâu quá không công bằng tạ yêu cho nên đây là trọng điểm sao nhường ta xem một chút ta d i ê m cường hách đụng lên đến tìm tới chính mình danh tự d i ê m cường hách hai mươi tuổi chết bởi ngoài ý muốn đụng trụ trộm thi quỷ ngay từ đầu trộm s ắ c không thành tới cửa lựa gạt phụ mẫu nhường phụ mẫu coi là nữ nhi xuống dưới sẽ mười phần cô đơn bị người khi dễ liền đáp ứng hắn sao có thể dạng này d i ê m cường hách kinh ngạc cái thân phận này phụ mẫu vẫn là ái nữ nhi chỉ là bị lựa thật sự là đáng hận thỏa mãn a ngươi nhìn ta âu dương tu vân ở một bên nói rằng diêm cường hách không có kéo c ă n g ở bật cười tạ yêu cùng người chơi khác loại thời điểm này liền không nên ở chỗ này so chuyện như vậy không có cái gì dường như h ả o đại gia r i ê n g phần mình xem hết mình tin tức chúc mừng các người chơi thu thập manh mối kết thúc mời cố gắng thông quan tạ yêu gật gật đầu nói vậy xem ra kế tiếp liền có thể trực tiếp phá hủy bất quá trước mắt những ngày quấn vợ hắn thử một cái phát hiện những ngày quấn vợ có thể làm đạo cụ thu lại liền đều lấy đi những người khác cũng không có người để ý chỉ là một chút ghi chép những cái kia thảm án quấn vợ cái cuối cùng từ đường bị thiêu hủy về sau phía ngoài nữ quỷ nhóm đã hoàn toàn chết lặng tạo h i u dẫn người bắt đầu khắp nơi phóng hỏa hắn thậm chí cây bước đem giao cho nhu bà ngài không đi phóng nắm lửa sao nhu bà run dậy hỏi ta có thể chứ tại sao lại không chứ nơi này lớn như thế nhu bà nhắm lại hai mắt đ ỗ n g nhiên bước đi như bay liền s ô n g ra ngoài một mồi lửa ném vào một ngôi nhà bên trong hỏa diễm đem phòng ở nhóm lửa trong nháy mắt đó nhu bà kêu g ê n quỷ trên mặt đất vớt ngực khóc đến thở không ra hơi trên người o à n khí cũng g a o động khi thì ngưng lúc khi thì tán loạn nàng nhóm lửa cũng không phải là một cái phòng ở là trên người nàng công xiề máy quạt gió chương năm trăm hai mươi hai máy quạt gió diêm cường hách tìm tới mang chính mình cái kia bà bà hắn cũng cầm bó đuốc đưa cho đối phương cái kia bà bà có chút hoảng sợ lui lại một bước diêm cường hách lập tức cười hắc hắc tiến lên giữ nàng lại cưỡng ép cây đuốc đem đưa tới trong tay nàng n ã i n ã i ngươi chạy cái gì nha diêm cường hách cảm thấy chính mình rốt cục có thể một lần nữa trái lại để ép đối phương ngươi chẳng lẽ không muốn nhóm l ử a sinh mệnh mới hy vọng sao ngươi nhìn ngươi mau nhìn đó là cái gì đây không phải là đơn thuần hỏa diễm kia là hy vọng quang kia là chính đạo quang ngươi nhìn k i a lửa cháy gừng hực thiêu đốt chiếu sáng chân trời có đẹp hay không có phải hay không trong tòa thành này chưa từng có xuất hiện cảnh sắc nhanh lên hành động a không cần do dự mỹ hảo cuộc sống mới đang ở trước mắt liền tại phía trước chỉ cần ngươi ném đám lửa này ngươi chính là cùng một c h i nhóm lửa hy vọng k i a t r ù n g sáng diêm cường hách vừa nói một bên cưỡng ép đẩy bà bà hướng về phía trước bà bà biểu lộ càng phát hoảng sợ lui lại thật là diêm cường hách dù sao bản thể là một m tám đại hán lại thêm kinh nghiệm cái này một dãy chuyện biến cố cái này bà bà bản thân liền không có trước đó những cái tia sắc khí tự nhiên bị ôm ở đẩy lên lửa trước còn đứng ngay đó làm、gì? tranh thủ thời gian ném a không ta không thể diêm cường hách lập tức liền đổi sắc mặt âm chầm nói vì cái gì không thể chẳng lẽ bởi vì ngươi cũng là một cái bại não sao thật là bại não không ảnh hưởng hoạt động a bà bà bà bà rơi lệ bà bà trầm mặc bà bà hối hận nhanh một chút coi như ngươi tứ chi tê liệt cũng không có quan hệ ngươi liền cứ hướng xuống ném là được rồi diêm cường hách nói cái gì cũng muốn cứu vớt một chút trước mắt vị này chiếu cố chính mình lao thai thái hắn trực tiếp cường n ạ n h nắm lấy cánh tay của nàng hướng về phía trước đưa âu dương tu vân ở một bên có chút nhìn không được nói ngươi sao có thể dặn này ngươi không nhìn nàng tuổi rất cao bà bà lập tức lộ ra ánh mắt cảm kích nhìn sang đã thấy sau một khắc câu dương tu lấy ra một thanh kiếm chống đỡ tại trên cổ của nàng tuổi rất cao lão niên si ngốc rất bình thường nàng căn bản nghe không hiểu bình thường giao lưu trực tiếp động thủ liền tốt ngược lại chỉ cần không giết chết lặp đi lặp lại nhiều đến mấy lần nàng liền học được bà bà ngã thở bà bà cuối cùng vẫn ném ra bó đuốc có lẽ bởi vì thị trấn cũng không phải chân thực trên ý nghĩa tồn tại thị trấn nói không chừng đều là giấy phòng ở gì gì đó ngược lại cực kỳ tốt đốt bó đốt rơi trên mặt đất lập tức dẫn đốt lớn diện tích hòa diễm diêm cường hách vung l cái kêu bà bà lập tức tê liệt trên mặt đất nhìn lên trước mặt h ỏ a diễm trong miệng tự lẩm bẩm không không thể dạng này có thể nàng lại không tự chủ bưng kín mặt khóc ổ lên diễm cường hách lắc đầu rất nhanh cùng âu dương tu vân lần nữa gia nhập lôi kéo cái khác bà bà phóng hỏa đội ngũ thế lửa lan tràn l i ề n đã xảy ra là không thể ngăn cản sinh hồng h ỏ a diễm phóng hướng chân trời tòa này trói buộc các nàng hàng trăm hàng ngàn năm thành trì tại h ỏ a diễm thế công hạ từ từ tiêu tán tất cả mọi người tại yên tĩnh cùng đợi hòa diễm kết thúc về sau chỉ có điều các người chơi càng nhiều vẫn là chờ mong có thể thông quan mà trói buộc tại trong tòa than thì đang chờ đợi cuối cùng là vận mệnh lại cho các nàng một cái tàn khốc trọng kích vẫn là rốt cục có thể nên đón tân sinh tựa như nhu bà nói tới tại tòa thành trì này bên ngoài bao phủ vốn là xương trắng hòa diễm chạm đến xương trắng thời điểm cùng xương trắng lẫn nhau đan vào một chỗ cuối cùng chậm rãi tiêu tán tại trong x ư ơ n g ngủ bọn hắn không có thông quan trò chơi nữ quỷ nhóm cũng không hề rời đi nhưng cũng không có cái gì biến hóa khác chỉ là cái chấn này không có cái này xương trắng các người chơi nhìn kỹ một chút phát hiện cùng bọn hắn tại đồng dạng trong trò chơi nhìn thấy xương trắng không giống nhau lắm cảm giác cái này mê tâm trí người ta dám vẻ bên trong cũng không có quỷ hồ s ắ c thực không phải các người chơi nói không tỉ mỉ trao đổi trò chơi này tiến hành đến b ư ớ c này những cái kiên nở tờ cờ cũng sớm đã tại quá độ sau khi hết khiếp sợ hoàn toàn quên đi còn muốn hoài nghi thân phận của bọn hắn hoặc là nói cũng không dám hoài nghi bởi vậy chỉ cần bọn hắn thêm chút chú ý chớ tự mình thật bại lộ để các nàng hỏi ra vấn đề liền không lớn đại lão đại lão chúng ta làm sao bây giờ diêm cường hách lại gần tạo yêu trầm tư một lát ấn mở hệ thống thương thành lục x o á t trong chốc lát rất nhanh hắn tìm tới một cái phụ t i ệ n ra chỉ qua cường hiệu cực lớn máy có gió cái này diêm cường hách chân kinh hắn trơ mắt nhìn tạ yêu đi đến xương trắng trước mở ra máy quạt gió xương trắng trong nháy mắt bị thổi ra một mảnh đất trống tạ yêu hài lòng gật đầu dạng này liền có thể tìm tới mặt khác một tòa thành ở đâu chính là khá là phiền thoái bởi vì không xác thực nhận phương hướng lời nói cần làm rất nhiều lần thất thần làm gì mọi người cùng nhau đến chia phương hướng khác nhau tìm ta còn không tin tìm không thấy tòa thành kia bọn hắn hiện tại lại không có s u ấ t giá chẳng khác nào khế ước không thành lập bởi vậy tìm tới tòa thành kia cũng không cần lo lắng sẽ bị ước thúc nữ quỷ nhóm nhìn lại có chỗ sao động có thể cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại ở một bên mắt lạnh nhìn bọn hắn bận máy quạt gió s á c thực dùng tốt ngược lại đứng tại máy quạt gió bên cạnh liền không cần lo lắng sẽ bị xương trắng bao phủ một lát sau có một cái người chơi thổi máy quạt gió vội vàng trở về bên này bên này những người khác cũng nao h nhao tranh nhau cáo chi cuối cùng tất cả người chơi cùng một chỗ tập hợp đủ tất cả máy quạt gió cùng một chỗ dùng sức đồng thời đẩy về phía trước tiến rất nhanh mặt khác một tòa không sai biệt lắm tương tự thành trấn xuất hiện thành trong trấn quỷ quái đương nhiên không rõ ràng tình huống bên ngoài chỉ là nghe được máy quạt gió to lớn phong thanh có quỷ quái ra ngoài hiếu kỳ sang xem một cái kết quả lập tức bị cường hiệu gió thổi bay ra ngoài mạnh mẽn n cái kia quỷ quái ngã xuống đất cũng không dám nhìn nhiều tranh thủ thời gian chạy ra ngoài một bên chạy một bên trong miệng lớn tiếng hô hào không xong có gió lốc trong ư trưng n nhân nhân g lực, lửa. t r thành trì sao động các người chơi là nghe không được máy quạt gió quá ổn ra ngoài an toàn cân nhắc bọn hắn đem mấy cái máy quạt gió vị trí điều chỉnh trước tiên đem thành trì t r u n g quanh xương trắng thành không dạng này vạn đi vào vấn đề còn có thể lập tức đi ra đại lão chúng ta muốn phóng hỏa sao diêm cường hách lớn tiếng hô hào không lớn tiếng như vậy lời nói chính hắn đều nghe không được thanh âm của hắn nhưng tạ yêu nhìn giống như cũng không nghe thấy thanh âm của hắn như thế tạ yêu trực tiếp mũi chân đạp nhảy tới một chỗ trên nóc nhà chạy hướng về phía thành nội đại lao ngươi chờ ta một chút diêm cường hách cũng hỏa tốc đi theo tạ yêu đang xem trong thành quỷ quái cấu thành so với tất cả đều là tân nương tòa thành kêu bên trong kiềm chế tòa thành này cũng là nhìn có như vậy mấy phần người sống ký h tức mắt thường có thể nhìn thấy rất nhiều nam bên người đều sẽ cùng theo nữ tính có thậm chí còn không chỉ một hơn nữa có một ít tuổi tắc hoặc là hình dạng đều hoàn toàn không xứng đôi tạ yêu muốn trực tiếp hủy đi tòa thành này nhưng là những ngày rác rời cùng chết rơi nếu như nguyên vốn có thể nắm giữ lựa chọn tốt hơn hắn bởi vì không có dấu diếm thân hình của mình cũng bị phía dưới đang đang thảo luận bên ngoài chuyện bọn quỷ quái thấy được tiên là ai nhà bà nữ a thế nào không có quy củ như vậy thế mà chạy đến nóc phòng tử lên có người lập tức ồn ào cúp nhanh lên xuống tới mẹ nó vừa mới chạy tới là lao tử p h ò n g ở thật u ố i quậy a tạo yêu quét phía dưới một cái như ước nguyện của hắn từ phía trên trực tiếp nhảy xuống tới trực tiếp nhảy tại trên thân người này khi hắn đẻ ầm ầm ở trên mặt đất đầu đều nhét vào trong bụng nửa ngày không nổ ra được mượm cái này lựa đ ạ o tạo yêu nhảy tới đối diện những quỷ quái kia bị biến cố này kinh hãi trong lúc nhất thời quên lên tiếng t h i phản ứng về sau nhau nhau giận không tìm được thật là phết lối lại dám động thủ đánh nam nhân mẹ nó đem nàng kéo xuống đang khi bọn họ nhao nhao kêu làm u ố n động thủ thời điểm diêm cường hách tới diêm cường hách sửng sốt một chút những quỷ quái kia lập tức vươn tay muốn đem hắn kéo qua nơi này còn có một cái trước đem cái này bắt lấy diêm cường hách lập tức chừng lớn hai mắt một c ư ớ c một cái xuất ra cây gậy vọt vào đám người cũng bất chấp tất cả chiếu vào chính là một trận đánh đánh lấy đánh lấy phía trước không có quỷ quái hắn liền tranh thủ thời gian chạy hắn còn muốn đi truy đuổi đại lao bước chân sau lưng theo sát lấy âu dương tu vân một đám người chơi nhìn thấy người phía trước đều đã đậu thủ cũng dứt khoát trực tiếp đậu thủ những n à y quỷ quái lại bị đánh một trận đợi đến cái này một đợt quỷ quái nằm dạp trên mặt đất chậm rãi tỉnh táo lại về sau phẫn nộ cùng sợ hãi tự nhiên sinh ra thứ gì mấy bọn đàn bà này nhi đến rồi các nàng theo từ đầu tới có phải hay không bên ngoài là do lớn phá tiến đến s a o điên rồi điên rồi lại dám đậu thủ các nàng cũng không sợ chết thất thần làm gì nhanh đi để cho người mẹ nó không lấy lại danh dự chẳng phải là nhường mấy bọn đàn bàn này g dẫm tại trên đầu chúng ta tạo yêu căn bản không thèm để ý phía dưới những người kia hắn đã nhanh nhanh điều nghiên địa hình tìm tới mấy cái như thế từ đường chỉ có điều so sánh với tân n ư ơ n g thành trong chấn từ đường trong này từ đường cũng không có cái gì nguyệt lao dây đỏ trong này có lít nha lít nhít bài vị theo mở cửa chính là chỉnh chỉnh tề tề mấy chục tấm cái bản mỗi một cái trên mặt bản đều xếp đầy thô sơ giản lược đảo q u a đi riêng này một cái từ trong nội đường đều phải có hơn ngàn bài vị cầm lấy một cái nhìn xem viết là phương giang thị toàn bộ đều là nữ tính bài vị cái bậy lật qua sẽ thấy có phụ triện tạ yêu gó gó dùng kiếm đem phụ triện hoặc nát bài vị trong nháy mắt chính mình n ư ớ c t o á ra bạch thần x ư ơ n g dò ra một trong tóc nói sẽ không cần từng cái từng cái đem phụ triện hủy đi a này đến hạ khắc lấy đồ vật xem xét liền không đúng đắn hẳn là trói buộc những cái kia nữ quỷ mặt khác một tầng công xiềng trực tiếp hủy đi bài vị hậu quả khó mà nói chỉ có thể thông qua phụ triện vào tay có thể l à như vậy công trình này cũng quá to lớn bạch thần sương có loại dự cảm xấu ngươi sẽ không lại muốn ta đến làm a tạ yêu kinh ngạt nói làm sao lại vậy ngươi vì sao không nói lời nào ta chỉ là đang nghĩ có cái gì máy móc có thể tự động hóa n g ư ơ i biết nhà máy dây chuyển sản xuất à? dựa vào nhân lực lời nói xác thực quá mệt mỏi hơn nữa bọn hắn tiến đến mục đích đánh chính là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị nếu không ở trong quá trình này những quỷ quái kia nếu như dùng thê tử bên cạnh làm uy hiếp vẫn rất buồn ôn đáng tiếc hệ thống thương thành cũng không có loại này thương phẩm còn chưa đủ vạn năng a hắn thế là lấy ra chính mình đã lâu không có sử dụng giấy đâm mọi người thuận tiện còn cần thẻ căn cước tiếp tục triệu hoán giấy đâm người cái này không thì có nhân lực chạy tới các người chơi nhìn thấy một màn này giật nảy mình từ đường bài vị giấy đâm người còn có tân lương tất cả kinh khủng nguyên tố đều ở nơi này bất quá nghĩ lại bọn hắn hiện tại cũng là tân lương vậy thì không có gì phải sợ thế là cũng nhao nhao r a nhập đội ngũ bên ngoài bọn quỷ quái ngay tại tập kết tập kết quá trình bên trong bên kia cũng biết đem những cái kia nữ quỷ đều gọi có một cái nam quỷ theo thói quen một bàn tay quăng đi lên vừa mới chính là các ngươi những n à y phá đàn bà đánh ta một hồi ngươi cho lão tử tận mắt nhìn kết quả của các nàng ngươi nếu là dám có lòng phản kháng ngươi liền cùng các nàng như thế chương năm trăm hai mươi b ố phản kháng chương năm trăm hai mươi b ố phản kháng bị đánh cái kia nữ quỷ chết lặng túi đầu chỉ là tại nam quỷ quay người về sau nàng có chút oán độc nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn những người này tập kết về sau liên bắt đầu đi tìm x ô n g tới các người chơi rất nhanh bọn hắn nhìn thấy từ đường bên trong cái này đến cái khác giấy đâm người đang đang nhanh chóng phối hợp một cái giấy đâm người đánh ngã một loạt bài vị một cái khác giấy đâm người theo sát lấy cầm đao cấp tốc xẹt qua bài vị dưới đáy cái này một trong phòng ép căn bản không hề người chơi tất cả đều là giấy đâm người trong đó phụ trách chỉ huy chính là có một ít ý thức thú vị giấy đâm người cái này giấy đâm người gặp được bọn quỷ quay đến chậm rãi lộ ra một cái nụ cười dài nhỏ h í p mắt lại xưng con ngươi càng thêm nhỏ hẹp mà ơi quỷ nha quỷ quái bên trong lập tức có người kêu g ê n lên tiếng mặc dù mọi người hiện tại cũng là quỷ thật là đối với dây đ ắ m người loại này tất cả bản thổ người đều sẽ xuất phát từ nội tâm sợ hai vật phẩm vẫn là bản năng để cho người ta sợ hãi chớ đừng nói chi là những n à y quỷ quái xuống tới về sau vốn chính là hưởng thụ sinh hoạt chỗ nào chân chính gặp qua cái khác đủ loại quỷ quái hơn nữa đồng dạng người giấy đốt xuống tới đều lại biến thành chân nhân dáng vẻ thật là trước mắt những n à y người giấy không phải a nhất là vừa mới cái kia quỷ quái kêu gen một tiếng về sau bên trong tất cả người giấy toàn bộ đều đồng loạt trầm mặc bay đầu nhìn lại loại k i a kinh khủng ngạt thở trình độ nhường lúc đầu hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang một đám quỷ quái nhất thời không có âm thanh k e n k e n k e n điếp hai chiếc đồng âm thanh bỗng nhiên ở bên cạnh văng lên chỉ thấy một đôi thú vị giấy đâm trong tay người cầm c h i n c đồng hai cái này người giấy là một đôi đồng nam nữ bọn hắn thôn vệ qua búp bê so sánh với từ đường bên trong những cái k i a n g ư ờ i giấy càng nhiều hơn một phần xứ trắng giống như tinh tế tỉ mỉ tinh xảo đồng nữ nói hoàng tiên lộ hoàng tiên lộ hôm nay dẫn ngươi tiến hoàng tuyền ken ken ken trong thành trì những n à y quỷ quái cái nào gặp qua loại chiến trận này nhất thời đều ngây dại còn cho là bọn họ ở chỗ này ở lâu như vậy rốt cục gặp được cơm tàu địa phủ quỷ sai đâu đồng nam đồng nữ lại cười hì hì nhảy đát không ngừng gõ trong tay trên đồng trói t hai thanh em giống tạp tâm như thế nhường người đ a u đầu cặn bã nam cặn bã nam đi chết đi đáng lời trước khi chết không có vợ xấu xí thói quen thật đáng sợ cẩn thận họa lâm cả nhà ngươi quản ngươi có đúng hay không tự nguyện toàn diện lăn đi nói lời xin lỗi tốt nhất quỳ xuống tiếp cầu xin tha thứ lại thêm trảo dầu dùng sức nổ thân lương tân lương thật đáng thương hôm nay liền đến đem n g ư ơ i cứu có o a n báo hoan liền hôm nay cơ không còn đến không còn gì để mất hai cái người giấy ngươi một câu ta một câu vây lấy bọn hắn giật này mình những n à y quỷ quái còn tại phẩm vị bọn hắn lời nói bên trong ý tứ quay đầu trông thấy mặt khác một lối đi lại đi tới trùng trùng điệp điệp một nhóm giấy đâm người những n à y giấy đâm trong tay người còn đang cầm hoa vòng vòng hoa bên trong một cái điện chữ bọn hắn rất có lễ phép đem những n à y vòng hoa nguyên một đám đặt ở nam quỷ trước mặt sau đó xoay người lại một lát sau lại cầm vòng hoa trở về thả ở những người khác đằng trước t ạ yêu kỳ thật lúc này ngay tại từ đường bên cạnh đường hẻm bên trong đại lượng sản xuất giấy đâm người. Khi đồng đồng kéo hai chủ thời thời cái dài gian, giấy đâm người cần thời gian mới nam tác cần có thể đem tất cả đồng đồng đâm đem nữ dụng yếu thể tất là bọn à này dài là vào này mà i giải quyết hết. Các người chơi cũng cần thời gian Loại thời gian, quái, thời việc đời mà thôi. vị bị. cũng phóng trang cũng chẳng những không quyết qua quỷ qua thấy hết, trí tốt nhất hỏa các cần có bố b kéo quỷ quái từ từ phản ứng lại sắc mặt khó coi bọn hắn không biết rõ đây là tình huống như thế nào thật là xem như chết qua một lần người làm sao có thể không biết rõ vòng hoa giấy đâm người những vật này có phải hay không mấy cái kia đàn bà nhi d ở trò quỷ đợi lát nữa bọn hắn còn tại phá hư bài vị nam quỷ môn ngao nhau tỉnh ngộ lại bài vị bên trên p h ụ lục một khi phá mất liền mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi đối nữ quỷ lực k h ô n g chế nhanh lên tiến lên ngăn cản bọn hắn mẹ nó ta liền biết những n à y nữ ưa thích xấu sự tình những n à y tiện ách chửi mắng nam quỷ lời còn chưa nói hết một cái tay tựu xuyên thấu lồng ngực của hắn hắn có chút khiếp sợ quay đầu nhìn lại là lao bà của hắn hắn chết về sau chuyên môn báo m ộ n g n h ư ờ n g người trong nhà cho hắn xử lý minh cưới mua lao bà n g ư ơ i nữ quỷ giờ phút này toàn thân ngập trời toán khí toàn bộ tán ra nàng chậm rãi lộ ra làm người ta sợi nụ cười ánh mắt toán độc bên trong còn mang theo vẻ hưng ph ngươi không phải rất ưa thích đánh ta sao nữ quỷ nắm tay theo lồng ngực của hắn rút ra một bàn tay mạnh mẽ đánh tới ha ha ha ha ha ha n g ư ơ i đ á n h a n g ư ơ i cái phê vật nàng tiến lên dùng cả tay chân mở ra bắt đầu xé rách lên đem thân thể của hắn một tấc một tấc xé nát nam quỷ kêu lên thảm thiết hắn muốn phản kháng nhưng là căn bản không phải nữ quỷ đối thủ bị áp bách lâu như vậy tích dấu ở đáy lòng những cái t i a ê o án khí mang đến lực lượng làm sao có thể là những này nam quỷ có thể phản kháng được chung q a n h bọn quỷ quái nao nhao lui lại càng có một ít nam quỷ hoảng sợ nhìn về phía thê từ bên cạnh vợ con của bọn hắn cũng đối với bọn hắn lộ ra giữ tận vặn vẹo mỉm cười hoàng ký nguyên bản liền sẽ lây nhiễm chỉ cần một cái phát tiết miệng liền sẽ như là hồng thủy c h ú t xuống đồng dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản chương năm trăm hai mươi lăm cho ta thôi chương năm trăm hai mươi lăm cho ta thôi giấy đâm mọi người hoàn thành nhiệm vụ của bọn n ó trong thành trì nữ quỷ nhóm cũng đều dối dít phản kháng lên cảnh tượng một lần nhìn cực kỳ huyết tinh để cho người ta khó mà nhìn thẳng ai bạch thần sương thở dài sau đó nói loại thời điểm này nên phối hợp điểm nhạc nền nói nàng liền bắt đầu hát sông lớn hướng đông lưu a ngươi có ta có tất cả đều có a tạ yêu ba tạ yêu không cần tạ ở trong đầu của ta thả loại này nhạc nền tạ ơn nói hắn gọi tới thú vị giấy đâm người lại cho chúng nó mua thật nhiều chiêng đồng cùng pháo cầm lấy đi chơi a thú vị giấy đâm người ý thức phần lớn cũng giống như đứa bé lập tức cao hứng khua chiêng gõ chống n ú t pháo xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ không biết do còn tưởng rằng qua tết đâu bất quá đối với trước mắt những này nữ quỷ tới nói có lẽ đây quả thật là ăn tết ta lốp bốp thật vui vẻ chứ cũng đón người mới đến qua tết giấy đâm người đặc hưu âm khí âm u thành n m phối hợp thêm trong tay liên tiếp ngay tại nổ và pháo tăng thêm giờ phút này trong sân gió canh m ư ơ máu khung cảnh này rất khó không khiến người ta vì đó động dung bạch thần sương cảm thấy vẫn là đến lại phối hợp nhặt nền nhưng tạo yêu xem xét cũng nhanh muốn ra trò chơi nàng sợ h ạ i hắn đi ra muốn đánh nàng đành phải tạm thời ngừng phần tâm tư này nhưng không biết từ nơi nào truyền đến một đạo kèn âm thanh nhường bạch thần sương một cái giật mình hỏa tốc nhìn sang chỉ thấy diêm cường hách cầm trong tay kèn ngay tại nghiêm t ú c tuổi bên cạnh âu dương tu vân trong tay dơ bao đ u c phối hợp với kèn tiết tấu không ngừng mà dơ cao trong miệng còn một bên hô hào cải cách gió xuân thổi đầy đất chờ nữ quỷ o á n khí phát tiết không sai b ệ lắm xem hết một trận hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên sau đó nối thành một mảnh lần này so với mặt khác một tòa thành trì muốn càng thêm tấn mánh một chút dù sao cũng là sớm làm xong trang bị nữ quỷ nhóm toàn bộ đều yên t ĩ n h trở lại ngầm đầu nhìn xem lửa cháy hừng hực t h i ê u đốt biểu lộ dường như buồn dường như vui l à n tòa thành trì này cũng tại liệt diễm bên trong dần dần hóa thành cho t à n phía ngoài xương trắng cũng lặng yên tản đi một phiến đại môn đông nhiên hạ xuống nữ quỷ nhóm không tự c h u bị hấp dẫn tia phiến mở ra đại môn không biết do thông tới đâu các nàng bản năng cảm thấy tối thiểu không thể so với hiện tại càng học bét thàng đến cái cuối cùng nữ quỷ đi cánh cửa kia một lần nữa khép lại biến mất thuộc về các người chơi thông quan cửa lớn màu trắng cũng rốt cục mở ra các người chơi gieo họ một tiếng n h a u n h a u thoát ly trò chơi ngay tại làng ngài kết toán bên trong chúc mừng người chơi thu hoạch được nữ quỷ trúc phúc tốt một đời người bình an không có tạ yêu hắn nhìn lên trước mặt vô tội trước mắt a n an liền cái này tích phân còn phải đưa ta làm năng lượng áp ý c h ị chính ngươi nhìn cái khác đạo cụ ta đều cho ngươi toàn diện quy ra thành năng lượng đưa ta tạ yêu hiện tại hắn biết hắn vì sao lại đối an an theo bản năng không ôn nu ngươi không cần nhìn ta như vậy Ta lúc đầu vì để cho đầu để vì người là yên cơ hộ m tâm đi nếu như dính đến thần minh lực lượng lời nói ta còn là sẽ đưa cho ngươi ta cảm ơn ngươi không khép kín h ta nhớ được mấy cái kia c u ố n vợ còn có từ đường bên trong những cái kia c u ố n vợ có thể cho ta đưa đến hiện thực sao tạ yêu không cùng với nàng tiếp tục loại chủ đề này dù sao tiểu cô nương cũng ngày giờ không nhiều có thể nhưng làm u ố n tiêu tốn năng lượng tạ yêu tạ yêu ngươi không thể bởi vì ta khôi phục ký ức liền làm trầm trọng thêm hơn nữa ngươi cho rằng ngươi khi đó làm chuyện rất tốt sao an an vất tước nhìn hắn tạ yêu nâm chán được rồi được rồi ngươi muốn bao nhiêu trong tay của ta không có a hắn tất cả tích phân toàn bộ đều là an an hiện tại liền một chút cơ sở đạo cụ đều bị hao đi ngươi có một ít thẻ căn cước ngược lại về sau cũng không cần đến tạ yêu hắn nhìn xem an a n vẻ mặt mong đợi bộ dáng vạn b ạ n không nghĩ tới hắn còn đánh lấy chính mình đạo cụ cột chủ ý ngươi nhìn t ầ n duyệt tấm kia ngươi khẳng định là không dùng được còn có nàng cái kia đạo cụ đây chính là tiêu ký ngươi cũng cho ta thôi ngươi không phải còn chiếm được một t r ư ơ n g cô nhi sao có gì hữu dụng đâu ngươi kế tiếp liền phải bắt đầu tiến hành đoàn chiến đoàn chiến kết thúc trò chơi cũng kém không nhiều liền không có coi như đến lúc đó trong hiện thực cũng là như thế trò chơi thật là không có hệ thống ngươi cũng không dùng đến cho ta thôi nếu như có thể mà nói ngươi có thể hay không sẽ giúp ta tìm người chơi khác thu vừa thu lại thẻ căn cước đều cho ta xếp thành năng lượng có câu nói rất hay cây gậy cuối cùng có một ngày sẽ đánh trên người mình chị ưng nhân cuối cùng sẽ bị ưng mộ và mắt tạ yêu xem như cảm nhận được câu nói này ta chỉ có thể nói ta tận lực nói thu thẻ căn cước nào có dễ dàng như vậy người ta thẻ căn cước khẳng định phải dùng đồ vật đi đổi a tạ yêu lần thứ nhất nhanh chóng đăng xuất trò chơi Trưng tin tức tốt tin tức Trưng tin tức tốt xấu. hắn nhìn thấy tạ yêu lập tức lệ nóng doanh c h ồ n g nào tới ô ô ô, con của ta ngươi rốt cục trở về ba ba rất nhớ ngươi nhà ba ba còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu tạ yêu nhữ mày một phát bắt được hắn đem hắn lật lên chế chủ cổ của hắn ai là ba ba n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi lâm thư ưng liền vội xin tha ta đây không phải kích động sao tạ yêu bông ra hắn n g ư ơ i đi thu thập tin tức thu thập thế nào liền như vậy đi cảm giác chúng ta không có đi ngươi không biết d õ những cái tia người mới có bao nhiêu lợi hại nói lên chuyện này lâm thư ưng đã cảm thấy có chút n g h i ê trọng lúc trước h ắ n cảm thấy lao tạ thiên hạ đệ nhất hiện tại hắn không dám xác định như vậy n g ư ơ i biết không chúng ta chuyên môn các phương tìm hiểu những cái kia người mới có lực lượng đều rất mạnh hơn nữa bọn hắn nghiêm trình huấn luyện cảm giác tựa như là người vì đào tạo ra tới như thế hơn nữa bọn hắn lẫn nhau có còn nhận biết tạ yêu từ một tiếng không có cái gì khác phản ứng n g ư ơ i không lo l ắ n g sao n g ư ơ i nói bọn hắn có khả năng hay không là n h ầ m vào ngươi lâm thư tương gấp không đến mức tạ yêu theo hải tình xuất hiện thời điểm liền đã có suy đoán trên đời này cũng không phải là chỉ có cha mẹ của hắn tại làm cố gắng mặc kệ đại gia lẫn nhau ở giữa lập trường là như thế nào lớn phương hướng là giống nhau liền vấn đề không lớn về phần bọn hắn bản thân là không phải xen lẫn cái gì khác mục đích trò chơi nếu quả như thật vỡ vụn bọn hắn còn muốn tìm hắn để gây sự lời nói lúc kia hắn lại xử lý cũng không m u ộ n bất quá dù nói thế nào dựa theo an an lời giải thích hắn vẫn là càng có khinh u hướng đại gia bản thân liền có cùng chung mục tiêu tạo yêu nghĩ nghĩ vẫn là cùng lâm thư ưng hơi hơi giải thích một chút bao quát trò chơi muốn vỡ vụn chuyện này lâm thư ưng t ừ vừa mới bắt đầu nghe miệng liền không có hợp lại qua nghe được cuối cùng trò chơi nếu không có nhưng q u quái thượng tuyến cũng muốn lấy trò chơi hình thức khả năng giết người càng là liền vội vàng nắm được đây chẳng phải là mang ý nghĩa quay đầu t à n phế t h ụ thương liền không lành được ta yêu gật đầu trò chơi nhưng thật ra là một trận diễn luyện hiện thực mới là t à n khốc trò chơi đây cũng là từ vừa mới bắt đầu chỉ muốn người chơi chết tại trò chơi liền không khả năng còn sống nguyên nhân cứ việc rất tàn nhẫn nhưng sẽ để cho sống sót người chơi bản năng theo bản năng trước lấy sống sót làm chủ bất luận thực lực của bọn hắn mạnh yếu ít ra bọn hắn sinh tồn năng lực để cao đi lên cái này tại về sau cũng có thể tốt hơn mà bảo chứng sống sót tính lâm thư ưng có chút g i u gì v i ệ quay đầu thượng tuyến về sau năng lực của chúng ta còn có thể dùng sao a cùng thần minh có liên quan lực lượng có thể dùng ở trong game đạt được tăng phúc cũng sẽ không biến mất hắn lấy ra chính mình cái kia mặt dây chuyền vậy ta đây là cái gì tạ yêu trầm ngâm nói ta kỳ thật hoài nghi người cái này khả năng ngay từ đầu là sách a chính là hắn trong tay phụ thân q u y ể n kia chỉ là hắn không rõ ràng quyển sách kia cuối cùng đi đâu có lẽ có thể đi hỏi một chút tàn an nói đi là đi tạ yêu rất nhanh cầm đáp án trở về thế nào lâm thư ứng hỏi một tin tức tốt một cái tin tức xấu tạ y ánh mắt thâm thúy lâm thư ứng trong lúc nhất thời khẩn trương lên vậy ngươi nói trước đi tin tức tốt nhường hắn trước nghe một chút tin tức tốt có được hay không tin tức tốt chính là đúng là phụ thân ta quyển sách kia đây là tới tự một vị nào đó thần minh năng lực lấy năng lực phong ấn làm chủ nếu như ngươi có thể từ từ trường không nó liền không cần lại biến thân nương tựa theo lực lượng của mình cũng có thể thu thập lâm thư ưng lập tức liền nhẹ nhàng t h ở ra liên biến thân đều không cần đây quả thực quá tốt rồi đây không phải rất tốt kia tin tức xấu là cái gì tạo yêu đồng tình nhìn hắn một hồi mới mở miệng tin tức xấu là phụ thân ta lúc trước đem quyển sách này năng lực một nửa gây ra ngoài giao cho quốc gia cho trước định nên ngươi đã định trước vẫn đã lâm à cần biến phải h t n l â thư ưng lâm thư ưng nhắm lại hai mắt nắm lấy tay của hắn dò hỏi ngươi nói có khả năng hay không ta nói là chúng ta có thể biến thân thành nam đâu nam trang tạ yêu thở dài một nửa khác là nam lâm thư ưng lập tức một cái bạo khóc sao sẽ như thế tạ yêu đưa tay vỗ vô, vô bờ vai của hắn chấn an hắn hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút quay đầu ngươi khả năng còn có thể tìm tới một cái cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu đồng bạn nói không chừng các ngươi còn có thể hợp thể lâm thư ưng l ư ờ n hắn một cái c o lại ở một bên nghe xong hai người bọn họ đối thoại bạch thần xương rốt cục tại lúc này mở miệng loại nào hợp thể lâm thư ưng ba lâm thư ưng tiểu b ạ c h ngươi thay đổi n g ư ơ i ô huế ta cái nào ô huế có ít người trái tim chính mình muốn ô huế ta chính là hỏi một chút thế nào hợp thể ngươi dù sao cũng là hai cái cá thể là hai cái đầu bùn cái tay sao bạch thần sương ly trực khí tráng nói rằng lâm thư ưng bạch thần sương lạnh hừ một tiếng không để ý đến hắn nữa mà là nhìn về phía tạ yêu ánh mắt tỏa sáng ta nói là có khả năng hay không đợi đến trò chơi vỡ vụn về sau tóc của ta liền trả lại nữa nha tạ yêu nghĩ, nghĩ xác thực đến lúc đó nói không chừng ngươi liền chân đều có a b ạ c h thần x ư ơ n g vui vẻ nhảy nhóc đi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy quả táo t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy quả táo ngày hai mươi bốn tháng m ộ ư ơ i hai đêm giáng sinh tinh mười giờ sáng tạo y ê u rốt cục cầm trong tay tất cả c u ố n vợ chỉnh lý tốt toàn bộ đều gửi cho trương nguyệt ngưng cũng nói với nàng chuyện này trương nguyệt ngưng vốn là tại nhức đầu gần nhất bỗng nhiên thêm ra rất nhiều nữ quỷ thu được những n à y c u ố n vợ về sau mới phản ứng được nguyên nhân nàng theo bản năng muốn phát táo nhưng là lại khắt chế nàng hiện tại không giống như trước kỳ thật nàng vẫn luôn không có nói cho bất luận người nào một cái bí mật là nàng bị vây ở xứ giống bên trong thời điểm nàng nhìn thấy cái kia tương lai chủ yếu là thấy được thuộc về mình kia một bộ phận kỳ thật nàng tại cái kia phó bản bên trong còn chiếm được một bản tạ thuật tại cái kia tương lai bên trong nàng tu luyện cũng là cái này tạ thuật trình độ nào đó quyển sách này cũng không thể gọi là tạ thuật chỉ là dùng chính thống ánh mắt đến xem xác thực không đ ứ n g đắn bởi vì theo thời gian trôi qua người tu luyện sẽ từ từ biến thành cương thi tựa như tại cái kia tương lai nàng cuối cùng vẫn là đi hướng mạt lộ như thế cho nên theo trận kia trong trò chơi ra sau khi đến nàng liền khăng khăng muốn cùng đi qua tự mình làm một cái kết thúc nàng không biết rõ kia phần tương lai là có hay không sẽ xảy ra nhưng nàng không hy vọng người bên cạnh mình giống tương lai những cái kia đoạn ngắn bên trong như thế nàng có thể tu luyện bởi vì nàng bản thân liền có theo trong trò chơi lấy được nữ bạn huyết mạch chỉ cần nàng sớm tu luyện mà không phải cùng cái kia tương lai như thế vì gia tốc tốc độ tu luyện không tiếc bất cứ giá nào dẫn đến chính mình cuối cùng ý thức cũng bắt đầu không rõ rệt vấn đề hẳn là sẽ không lớn như vậy nàng vẫn rất xin lỗi t ạ i yêu phí hết khí lực lớn như vậy đem nàng từ bên trong m ò đi ra nàng không nói một tiếng liền đi nhưng nàng có nhất định phải đi gánh chịu trách nhiệm cho nên nàng ngồi ở vị trí này nàng ghi thật biết cái này nhất định là một cái hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt vị trí trước mắt tới nói mặc dù quan phương là tuyên cáo chuyện này nhưng là không nói trước phản ứng của dân chúng ít ra quốc gia khác cũng không có động tĩnh bởi vậy trên người nàng tiếp nhận ánh mắt cùng áp lực rất lớn trương n g u y ệ t ngưng thở ra một hơi gọi tới người đi đem những n à y cuốn vở bên trên tất cả nội dung quét hình xuống tới sau đó toàn mạng công khai lại đi cho ta đem gần nhất ra nữ quỷ những địa phương k i a làm cái gia đình điều tra một chút p h à m l à cùng minh cưới có quan hệ cũng toàn bộ đều dán ra đi mặt khác phái qua thành viên cẩn thận một chút những cái k i a nữ quỷ những cái k i a nữ quỷ có đoàn khí rất bình thường báo thù cũng có thể nhưng giết người các nàng cũng phải chết người đến là sư m i n h của nàng một mực tại giúp nàng làm công việc phụ trợ nhưng là nhất định phải bỏ mặc nữ quỷ chính mình báo thù sao hơn nữa báo song thù còn phải lại giết các nàng đây cũng không phải là một cái tiểu công trình a cũng nên giết gà dọa khỉ a loại này ngay miệng hạng ta không hy vọng lại có người làm nhiều như vậy yêu thiêu thân tạo ra đến một chút lệ quỷ làm ác trương nguyệt ngưng thật sự là có chút chắc ghét nhưng dựa theo quý củ ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là hàng yêu trừ ma nữ quỷ phải chết bất luận các nàng là không phải người đáng thương trừ phi các nàng như vậy tiêu tán sư huynh gật gật đầu quay người ôm cuốn vợ đi ra ngoài bất quá đi tới c ử a thời điểm hắn quay đầu lại nói sư muội ngươi vừa mới móng tay lộ ra vẫn là cẩn thận một chút ta trương nguyệt ngưng trong lòng giật mình theo bản năng túi đầu nhìn hướng tay của mình trắng non ngón tay thoát non dài móng tay nguyên vốn phải là khỏe mạnh màu hồng nhạt nhưng lại hiện ra không bình thường xanh đen có điểm giống là làm sơn móng tay sư h u y n đã đi xa trương nguyện ngưng mất máy môi cuối cùng vẫn là không nói gì thêm là đêm tiểu đào tử gó tạ yêu ra môn、Hello. tiểu nha, Giáng sinh liền phải ăn quả táo, muốn phải sao? đêm i táo, táo quả quả t đào tử trong tay t mang đem ộ t trong cái giỏ lại rổ, lớn đổ đầy vừa đỏ vừa quả, hì hì quả táo cho bọn hắn liêu tỷ tỷ đâu bảo nàng cùng đi thôi ta mang các ngươi đi chơi trong h ừ a dịp còn có một tuần một t lễ ò chơi đ à chiến mới chính thức c h mới n bắt đầu, ú ta có thể đi khu khác kiểm tra thực có khác khu kiểm đi lời ự c của n g ư khác nói h Trong n lời lượng tin tức có thể thật không ít tạ yêu cho liều thanh thanh gọi điện thoại nhường nàng đến đây liều thanh thanh đã chạch thật lâu không có ra cửa nàng hiện tại qua trò chơi đều là trực tiếp tìm một chỗ từ đầu đợi cho đôi t h ậ t khả năng không cùng bất luận kẻ nào quá nhiều giao lưu thình lình đi ra ngoài còn có chút sợ hãi tới tạ yêu trong nhà nàng mới thở dài một hơi không có chặt như vậy kéo căng lấy nàng thật rất lo lắng trên đường gặp lao đầu lao thái thái đem người hại chết tỉ tỉ ăn quả táo ăn xong quả táo ngạc nhiên mừng rỡ siêu nhiều đêm nay phúc lợi rất lớn tiểu đào tử đem một cái quả táo nhét vào liêu thanh thanh trong tay liêu thanh thanh lại là ngươi tiểu bằng hữu mỗi lần đều cho ta dự cảm không tốt ta xem một chút thời gian a hiện tại đã một nghìn một trăm ba mươi không sai biệt lắm vậy ta liền đi trước chúng ta ngày mai gặp các ngươi đêm nay nhớ lấy nhất định phải cầm cẩn thận quả táo đi vào a tiểu đào tử cầm điện thoại di động nhìn xem đối lấy bọn hắn phất phất tay mang theo chính mình rồi đi liêu thanh thanh hỏi nàng có ý tứ gì ngày mai cũng có một lần sau chương năm trăm hai mươi tám đêm giáng sinh số đặc biệt chương năm trăm hai mươi tám đêm giáng sinh số đặc biệt nửa đêm mười hai không không tiếng vang lên một phút này mọi người ở đây bao quát mạch thần xương cùng một chỗ bị chuyển đưa đến một bên khác tạo yêu nhìn một chút chung quanh thậm chí khó mà nói cái này đến cùng phải hay không tại trò chơi phó bản bên trong nơi này hẳn là ép trong nước một đầu thương nghiệp đường phố chung quanh giờ phút này hiện đầy lễ giáng sinh hương vị đỏ lục đan sen cây thông noel tại từng cái trong tiệm đều đứng sừng sững lấy tối nay là đêm giáng sinh cho nên rất nhiều cửa hàng đều ứ n g lấy tối nay là đêm giáng sinh cho nên rất nhiều cửa hàng đều lựa chọn thâu đêm suốt sáng trên đường phố cũng rất náo nhiệt trong lúc nhất thời khó mà nói đến tột cùng là bình thường là không thu được hệ thống nhắc nhở bất quá bọn hắn trong tay quả táo theo chân chính quả táo biến thành điện tử quả táo bên trong chuyển tới hệ thống thanh âm hoan n i n h đại gia đi vào đêm giáng sinh số đặc biệt đêm nay đã định trước có người không có cách nào sống qua đêm giáng sinh trong các ngươi có người cầm tới chính là người sói thẻ căn cước có người cầm tới chính là bình dân thẻ căn cước mỗi khi thương nghiệp đường phố đèn toàn bộ quan bế trong nháy mắt đó chính là người sói săn g i ế t thời điểm mời các bình dân bảo vệ tốt chính mình đồng thời tìm ra người sói sớm giết chết người sói nhưng bất luận là, là người hay là bình dân đều phải chú ý không thể rét lầm nở cờ bùn trang trò chơi duy trì liên tục thời gian hai giờ sau hai giờ người chơi đều sẽ bị c h u y ể n t ố n g du lịch hí mở ra đêm giáng sinh rút thưởng gói quà lớn trò chơi quá trình bên trong đại gia cũng có thể khắp nơi đi thu thập quả táo thu thập được quả táo càng nhiều còn có thể thu hoạch được ngoài định mức ban thường a mời mọi người bắt đầu đi chúc đại gia đêm giáng sinh bình ăn a hoa a bạch thần x ư ơ n g cảm khái một tiếng đây chính là nước ngoài đêm giáng sinh sao tốt kích thích a nàng không có chân cho nên chuyên môn tìm một cái đặc biệt dáng rất v y trực tiếp kéo trên mặt đất che lại trên đầu nhà mũ chúng ta muốn bắt đầu sao chúng ta là muốn làm người sói hay là muốn làm bình dân bạch thần sương kích động mà hỏi cái gì khó nói chúng ta không phải tới đoạt quả táo sao tạo yêu nói hắn lung lay trong tay điện tử quả táo tiểu đào tử cường điệu nhấn mạnh quả táo vậy chúng ta cũng chỉ tìm quả táo bạch thần sương bừng t ỉ n hiểu h ra mặt khác trong tay chúng ta quả táo ngoại trừ có thể cho chúng ta bật hệ thống hẳn là cũng có khắc dùng các ngươi một hồi thử nghiệm thêm ngược lại chúng ta lại không có thân phận nói tạo yêu đeo lên khẩu trang đeo lên kính dâm phòng ngừa ở chỗ này gặp phải người quen bị nhận ra đại gia cách đi ra đi tìm quả táo à ta tin tưởng hẳn là cũng không cần quá lo lắng an toàn của các ngươi ở đây bốn người bạch thần xương căn bản cũng không phải là người l i ê u thanh thanh vật khí lâm thư ưng thu thập năng lực đích thật là không cần lo lắng đánh không lại cũng còn có chạy năng lực chúng ta đêm nay mục tiêu là thu thập tất cả quả táo đám người nhao nhao gật đầu tan ra bốn phía so sánh với bọn hắn mà nói chân chính tham dự trận này trò chơi các người chơi hiện tại chỉnh thể tới nói đều rất thận trọng bọn hắn đang đang quan sát trên đường phố người trò chơi đặc biệt nhấn mạnh không thể tổn thương nở bờ cờ dưới loại tình huống này bọn hắn nhất định phải xác định ai mới là người chơi xác định ai là người chơi về sau đối với lan g người mà nói liền có thể săn giết ngược lại giết nhầm cũng không sao cả bình dân trái lại cũng giống vậy t ì m quả táo chuyện này theo bọn hắn nghĩ chính là thuộc về quá trình bên trong thấy được liền thu một chút tạo yêu h ò a tan vào đám người đi vào một cái cửa hàng ở bên trong đi dạo một vòng rất nhanh hắn phát hiện nơi này đầu cùng quả táo tương quan trang trí vật có rất nhiều hắn tùy tiện cầm một cái bày ra trên bàn giả quả táo nhìn thẳng o qua bởi vì không có hệ thống nhắc nhở cho nên không biết rõ cái này đến cùng phải hay không tạo yêu trần c h ờ dùng trong tay điện tử quả táo đụng một cái, cái kia giả quả táo lập tức biến mất không thấy gì nữa Hắn sau đó hắn liền đi hướng kế tiếp đường đi kỳ thật có người thấy được cử động của hắn một cái người chơi nhìn thấy nhưng nhìn tới về sau liền rời đi ánh mắt hắn không có thấy rõ ràng tạ yêu tại thu quả táo chính là cảm thấy hắn người này lén lén lút lút giống tại trộm đồ người chơi khẳng định không có khả năng trộm đồ có thể là nở cờ cờ cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng tạ yêu quay người đi vào một nhà tiệm trái cây hắn trong lúc nhất thời lập tức phạm vào khó nhiều như vậy quả táo chẳng lẽ cũng muốn cùng một chỗ thu sao hơn nữa nhiều như vậy quả táo cũng không tốt thu à trước mắt bao người tất cả quả táo đều biến mất đại gia khẳng định biết có vấn đề à. ngay tại tạ yêu thời điểm do dự thương nghiệp đường phố đèn bóng nhân d i ệ t mọi người vô ý thức kinh hô một tiếng tạ yêu lúc này quyết đoán cầm lấy trong tay điện tử quả táo nhanh chóng dựa theo chính mình tại mất điện trước quan sát đến quả táo vị trí hỏa tốc đem quả táo thu không còn một mống bên ngoài còn truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng thét trói thai mơ hồ còn giống như có súng âm thanh cái này tạo thành càng nhiều hỗn loạn tạ yêu thừa cơ cách mở tiệm đèn tắt thời gian không dài hết t hệ chỉ có năm phút đợi đến tiệm trái cây bên trong có điện về sau nhân viên cửa hàng nhóm hét lên một tiếng lộ ra không thể tưởng tượng nổi t h ầ n sắc quả táo đâu chương năm trăm hai mươi chín không cánh mà bay chương năm trăm hai mươi chín không cánh mà bay tạ yêu đám người bọn họ mục đích rõ ràng hành động mau lẹ thừa dịp những cái kêu các người chơi chơi lục đục với nhau phụ cận thương nghiệp đường phố cơ hồ tất cả cùng quả táo tương quan đồ vật đều bị bọn hắn thu sạch sẽ làm trong cả quá trình cũng không phải là không có người hoài nghi bọn hắn là người chơi tạ yêu thậm chí kém chút đụng vào cả rồ lạ hắn hoài nghi lúc ấy cả rồ lạ hẳn là cũng nhìn thấy hắn về phần có hay không nhận ra đi ra ngược lại đã không có lên tiếng âm thanh vậy coi như không nhận ra được ca mặc dù có người hoài nghi bọn hắn là người chơi nhưng dù sao bắt không được mà giống như là liễu thanh t h a n h từ đầu tới đôi liền không ai hoài nghi lâm thư ưng trực tiếp đổi lại nhỏ váy loại kia đại hắn thêm nhỏ váy phong cách căn bản rất khó để cho người ta coi nhẹ bởi vậy cũng không người tin tưởng hắn là người chơi có loại này người chơi lời nói đã sớm nổi danh làm sao lại không biết rõ đâu bạch thần sương căn bản chính là nửa quỷ trên người toán khí vừa để xuống người chơi liền biết đây cũng là quỷ quái mọi người đều biết quỷ quái đều là nở t ợ cờ mà tại trận này trong trò chơi nở t ợ cờ là không cho phép bị tổn thương đến bởi vậy ta cần quả táo các ngươi cho ta đem phụ cận tất cả quả táo đều tìm đến không phải bạch thần sương đang nắm lấy một cái người chơi tay một mực chế trụ cổ tay của hắn không công t i h i người chơi trong tay có một thanh thương hiện tại đang chống đỡ lấy bạch thần xương lực không phải ta liền để ngươi nổ súng người chơi khóc không ra nước mắt hắn thật đúng là cũng chưa hề gặp qua loại này nở vợ nhưng làm sao hôm nay xác thực có quy tắc bảo hộ hắn là cùng đồng đội cùng nhau đồng đội cũng rất im lặng chúng ta có thể giúp ngươi tìm nhưng ngươi có thể hay không t r ư ớ c thả hắn ngươi làm ta khở ta thả hắn các ngươi liền chạy ta lại không để các ngươi cho ta nhiều làm việc liền phụ cận quả táo mà thôi bạch thần x ư ơ n g mới không đưa đồng đội không có cách nào chỉ có thể đi phụ cận thu thập đại lượng quả táo mặc kệ là ăn vẫn là không thể ăn trên tường rán vẫn là trong q ố t sờ t ơ vẽ toàn bộ đều cho nàng móc sùng dưới bạch thần sương lúc này mới bông lỏng ra cái kia người chơi nhường hai người bọn họ chạy đợi đến thương nghiệp đường phố bên trên cơ hồ không nhìn thấy cái gì quả táo cái bóng về sau t ạ i yêu bốn người len lén hội hợp địa điểm hội hợp còn tại nhà kia tiệm trái cây tiệm trái cây lão bản hiện tại đã đi tới nơi này nhân viên đang, đang điên n g đ cùng giải thích vừa mới cắt điện về sau trong phòng quả táo đã không thấy tăm hơi là sự kiện linh dị tại trong lúc này kỳ thật đã chặt đứt rất nhiều lần điện nhưng không có tiếp tục quả táo biến mất sự kiện loại chuyện này bởi vậy lao bản căn bản không tin tưởng trừ phi ngươi có thể chứng minh cho ta nhìn không phải ta sẽ không tin tưởng ta nhất định sẽ khai chử ngươi ngươi cái này miệng đầy hoang nôn ra hỏa các ngươi những n à y châu á không có một cái tốt Ta g hài é t nhất ngươi những n các y cây hồng ta yêu ở một bên yên này lúc cúp hồng nhìn thoáng bên lặng vẫn bỉ. Ta một qua. Vừa ở đ ệ n ngoài hào tâm, ta yêu dịp này, đem bên cạnh quả cam cũng toàn Ra ta thừa hào Hài thu. tâm, đem căm yêu quả đều dịp bộ lòng lão bản yêu cầu lão bản còn ở bên cạnh trong bóng đêm lớn tiếng hồ nào ta ngược lại muốn xem xem ngươi nói cái này cắt điện về sau hoa quả không cánh mà bay đến cùng có hay không cắt điện thời gian cũng không dài liền năm phút cho nên lão bản không tin có người tại thời gian này trộm đi tất cả hoa quả h ư ớ n g chỗ nào chăng đâu hắn đã cảm thấy là nhân viên cấu kết người bên ngoài đem hoa quả dọn đi rồi bạch thân s ư ơ n g ở một bên yên lặng nghe đã đoán được tiền căn hậu quả cũng thuận tay lấy đi bên cạnh chuối tiêu lâm thư ưng tại biến thân trạng thái dưới ánh mắt rất dễ sử dụng hắn trơ mắt nhìn xem chính mình hai đồng bạn trộm đi hoa quả vì không để cho mình lộ ra không hợp nhau hắn đem bên cạnh quýt cũng đều thu liêu thanh thanh liêu thanh Thanh lấy đi xe ly tử năm phút thời gian rất nhanh liền đi qua điện báo trong nháy mắt đó tất cả người vô ý thức nhắm lại hai mắt lão bản cũng không ngoại lệ đợi đến hắn tại mở mắt thời điểm hắn đều ngây người cái kêu một đôi con mắt màu xanh lam bên trong viết đầy kinh ngạc cùng không thể tin bởi vì trước mắt tiệm trái cây bên trong, hết nhân viên cửa hàng thì ở thời điểm này hô to ngươi nhìn ta đều nói thật là không cánh mà bay lão bản không dám tin bổ nào vào quầy hàng phía trên cẩn thận xem xét cũng không có cái gì cơ quan loại hình hắn lại nhìn về phía những khách nhân những khách nhân nao nhao, nhao khoác tay có thậm chí móc ra chính mình túi tạo yêu trong tay bọn họ cũng chỉ có như vậy một cái điện tử quả táo mà thôi phía trên biểu hiện vẫn là đồng hồ báo thức lão bản lắc đầu tự l ầ m bẩm ta muốn báo cảnh ta muốn báo cảnh ta không tin nhất định là có tiểu thâu nói hắn lại nhìn về phía người trong sân các ngươi ai cũng không cho phép đi ta nhất định phải đem tên trộm kia cầm ra đến nói lão bản liền chạy ra ngoài còn thuận tay giữ cửa cho đ ạ khóa có khách lập tức chửi mắng muốn đi ra ngoài thình lình nhìn đi ra bên ngoài có một cỗ thi thể lập tức liền mầm miệng thi thể kia là vừa vẫn mất điện thời điểm một cái người chơi thi thể đại gia chờ tại tiệm trái cây bên trong ăn tính chờ đợi rất nhanh một vòng mới cắt điện lại tới lần này trong bóng tối người có chút sợ hãi buổi tối hôm nay chuyện gì xảy ra thế nào luôn cắt điện bên ngoài còn người chết có phải hay không có phần tử khủng bố ừ ta hoài nghi cái này căn bản là âm mưu đều là những cái kia đáng chết nhà t ừ bản âm mưu trong bóng tối tạ yêu trầm âm sau một lát đem quả cam lại thả ra dù sao hắn chỉ là muốn hướng lao bản kia chứng minh một chút cái kia nhân viên không có vấn đề cũng không phải thật mong muốn trộn quả cam t r ộ n đồ là không tốt tiểu h à i tử không cần học chương năm trăm ba mươi mười liên rút chương năm trăm ba mươi mười liên rút lâm thư ưng bọn hắn cũng có có học dạng đưa trong tay hoa quả nguyên dạng h o à n trả ngược lại nhiều như vậy hoa quả bọn hắn thật mang đi cũng không có khả năng ăn xong a bên ngoài lúc này cũng vang lên lão bản thanh âm đúng ta liền vừa mới mất điện thời điểm cũng không có làm gì đợi đến điện báo về sau ta trong tiệm hoa quả liền đều không thấy cảnh quan tiên sinh ngài nhất định phải làm chủ cho ta ta hiện tại đem bọn hắn đều giam ở bên trong ngươi nhất định phải giúp ta tìm ra hung thủ là ai thật là có cảnh sát lâm thư ứng kinh ngạc vậy bên ngoài cái dạng kia quá bình thường a nước ngoài bạch thân sưng nói nàng từ khi có điện thoại di động về sau cũng không có thiếu đổi mới nghe năm phút đã đến giờ thương nghiệp đường phố lần nữa khôi phục sáng tỏ lão bản cũng đúng lúc mở cửa bên cạnh hắn đi theo một người cảnh sát lão bản còn tại cùng cảnh sát kể ra tên trộm vật này hành vi ghê tởm cảnh sát biểu lộ từ từ không kiên nhẫn được nữa lên đây chính là n g ư ờ i nói tất cả hoa quả tất cả đều giống đúng a ta những cái k i a quả cam xe ly từ chối tiêu l ã o bản thanh em im bặt mà dừng bởi vì hắn nhìn thấy nguyên bản trống rông trong tiệm hiện tại lại lấp kín ngoại trừ quả táo bên ngoài ở ngay trước mặt hắn biến mất những cái tia hoa quả toàn đều trở về cảnh sát lập tức bực bộ nói không có chuyện gì liền không được qua đây quay dây ta nói người liền cũng không quay đầu lại đi lão bản sụp đổ tiến lên kiểm tra những ngày hoa quả chân thực tính thậm chí còn ăn một miếng đúng là nước của hán quả làm sao có thể nhân viên cửa hàng ở một bên cười trên nôi đau của người khác những khách nhân cũng là phía ngoài thi thể còn nằm ở nơi đó thật là cũng không có ai đi quản ngay cả vừa mới cảnh sát cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền đi đến mức đại gia vẫn lưu tại trong tiệm khoảng cách trận này trò chơi kết thúc còn có một giờ trong lúc đó lại cúp điện năm lần bạch thần x ư ơ n g lại đuồng h ị c h lão bản năm lần lão bản rốt c u c tin tưởng đây là sự kiện linh dị thậm chí bắt đầu tại chỗ quỳ lạy x u ấ đêm giáng sinh trò chơi nhỏ đến đây là kết thúc mấy người bọn hắn chơi đến rất vui vẻ trở về cũng tiến vào trò chơi không gian kết toán các người đem quả táo tất cả đều lấy đi an an im lặng tiếng người chơi khác căn bản cũng không khả năng lại từ quả táo phía trên đạt được rút thưởng cơ hội hữu dụng nhưng thật ra là những cái kia không phải chân thực quả táo cho nên bọn hắn cầm trở về tiệm trái cây quả táo hệ thống không thu mười quả táo có thể đổi một lần rút thưởng cơ hội các ngươi nơi này hết thể có ta không quản các ngươi có bao nhiêu các ngươi chỉ cho rút m ư ờ i lần ngày mai các ngươi cũng không cần đi có liều thanh thanh loại này may mắn trăm phần trăm mở ư uff tại rút thưởng số lần quá nhiều lời nói thật sự là quá thương tổn cái khác người chơi mười lần cũng đủ rồi lúc đầu bọn hắn chính là đâm m ộ t c ư ớ c bất quá cái này không phải là các ngươi an bài sao ta yêu nói là ta nhường tiểu đạo t ử đặc biệt đưa các ngươi đi muốn để các ngươi hao một thanh phương tây l n g dê bao quát cái này mấy lần hoạt động kỳ thật trên bản chất cũng là vì có thể trắng trận theo hệ thống bên trong đem thần minh lực lượng rút ra dạng này liền có thể càng đại trình độ tại nhân loại bên này thiên bình càng thêm quả cân thật là cũng không thể như vậy trắng trận a an an lắc đầu cho bọn họ ném ra rút thưởng giao diện liêu thanh thanh còn không rõ ràng lắm an an tình huống nàng cũng không hỏi lâm thư ưng là đã biết liêu thanh thanh rất nhanh trực tiếp mười lên rút đem phần thưởng bên trong tốt nhất mười cái toàn rút đi cũng là chỉ có mười cái giàu có thần minh lực lượng phần thưởng thâm viên chìa khóa không c h ọ n vẹn màu cam có thể mở ra thông hướng địa một cửa t r i ệ u hoán ác ma phục vụ cho ngươi nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi có thể khống chế những n à y ác ma h á cám chi dược màu cam sáu h á cám lực lượng ôm ấp ngươi nhưng cũng phải cẩn thận nó sẽ thôn vệ ngươi thâm viên nhìn chăm chú màu cam sử dụng nó sau đến từ thâm viên cường đại ác ma đem sẽ thấy ngươi ngươi có thể hướng hắn cầu nguyện một cái giá lớn chỉ là giao ra da linh hồn của ngươi thập tam môn đồ không c h ọ n vẹn màu cam huyết mạch chi lực sử dụng sau chỉ cần thu thập tín ngưỡng liền có thể dần dần trường không nó thập tự giá ngụy màu đỏ đây chỉ là một thường thường không có gì là thập tự giá nhưng nếu như ngươi nắm giữ thập tam môn đồ lực lượng ngươi có thể dùng nó điều khiển tất cả t h ở phụng sặc người công hội trong không gian ba người an tĩnh hồi lâu thẳng đến lâm thư ưng một tiếng ngoa tạo cắt ngang phần này yên tĩnh lâm thư ưng không thể tưởng tượng nổi vây quanh cái này mời dạng vật phẩm đi một vòng lớn những vật này ngoa tạo đây cơ hồ có thể nói là c h ọ n vẹn trang bị trang bị về sau có thể nói là vô địch liền trực tiếp như vậy bày ở trước mặt bọn hắn các ngươi muốn không tạ yêu hỏi không được lâm thư ứng vội vàng khoác tay những vật này nhìn xem xác thực rất lợi hại nhưng không giống như là đứng đắn gì đồ vật hơn nữa theo tạ yêu miệng bên trong hắn cũng biết phương tây ác ma hệ thống vẫn tồn tại mặc dù chân chính ác ma khả năng đã chết nhưng là kế thừa bọn hắn lực lượng những cái kia ác ma vẫn tồn tại bọn hắn là rất địch nhân cường đại mới đúng loại này dính dáng đồ vật vẫn là không được đụng tạ yêu đem thập tam môn đồ kia phần huyết mạch c h i lực lưu lại cái này đoán chừng cùng c ả d ỗ là huyết mạch c h i lực có quan hệ nhưng là phải chăng muốn giao cho hắn còn có cần nghiên cứu thêm lượng bởi vì trong tương lai bên trong c ả d ỗ là cái chủng loại kia cảm xúc lạnh lùng h u y ể n như thần linh như thế xem người trong thiên hạ làm kiến hôi thái độ nhường tạ yêu tạm thời không muốn đem những lực lượng này cho hắn cho đến trước mắt hắn không có cảm thấy c ả d ỗ là có cái gì không đúng bản thân hắn đúng là có chút tình cảm thiếu thốn điểm này có thể cảm giác được b ở t được bởi vì hắn có thể vĩnh viễn bảo trí ôn hòa trạnh bất luận là đối địch nhân hay là đối với nhưng hắn vẫn là có mình giá trị quan không tốt nói có đúng hay không những lực lượng này đến tiếp sau ảnh hưởng tới hắn mà về phần vật gì khác an an đưa ngươi cái này năng lượng có thể chứ ta không cần đi cho ngươi mua ve chai đi chương 531, t ụ tập chương 531, t ụ t ậ p an an là ngài cống hiến sức lực an an kích động trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn công hội không gian không khách khi đem còn lại tám kiện đồ vật thu hết thập tự giá nàng không có mớn mặc dù biết ngài khinh thường tại loại này khống chế người khác năng lực nhưng vẫn là hy vọng phần này lực lượng có thể nắm giữ tại ngài trong tay đem nó hủy đi thật là đáng tiếc tạ yêu suy tư sau một lát liền nhận ta có thể hỏi cái vấn đề sao lâm thư ương y ế u ớt nhắc tay an an rất hữu hảo nhìn về phía hắn lấy được như thế lớn một bút năng lượng kế tiếp toàn bộ tranh tài an bài an an đều không cần lo lắng xảy ra cái gì yêu tiêu thân trò chơi vỡ vụn sẽ dựa theo kế hoạch nhiệm vụ của nàng liền hoàn toàn hoàn thành ta thật không thể biến thân mặc nam chăng sao an an thở d à i là như vậy lúc trước đâu vì cam đoan thần minh chi lực không bị quỷ quái lợi dụng tạ y phụ thân đem phần này lực lượng chia tách thành hai nửa một nửa làm thành mỹ thiếu nữ biến thân dù sao lúc kê slo mùn vẫn dứa thêm một cái cũng là loại tình huống này cũng chỉ có nhân loại mới có thể sử dụng một nửa khác lực lượng ngươi cũng biết đắp lên giao cho quốc gia nếu như về sau ngươi có tiếp xúc lời nói có thể cân nhắc cùng hắn đổi một chút nhưng hắn còn giống như không có t i ế n trò chơi có thể là còn không có trường khống là một tin tức tốt lâm thư ưng tạo yêu cắt ngang bọn hắn nói lần tranh tài này, ngươi à y n dự định làm sao làm ta chỗ này còn có một phần thông i ê n lực lượng ngươi cũng đem đi, đi. đây i đ là lần trước rút t h ư ở n g rút đến lúc ấy bởi vì không có địa phương dùng cũng không tốt cho người ta liền lưu tại công hội cảm tạ ngài khẳng khái tặng cho đến â y t h lúc à ta t đó các ngươi tất cả mọi người đội ngũ toàn bộ đều sẽ tin tức công khai đương nhiên rồi chỉ là công khai đội ngũ tên a các ngươi có thể tự mình lên danh hiệu sẽ cho các người nạc danh bóp mặt cơ hội các ngươi có thể lựa chọn phải trang nạc danh dù sau lần chiến đấu này các ngươi là vì toàn thế giới bất luận là tự nguyện vẫn là bị bách anh hùng tổng không nên bị đắm chìm bao quát nào vì đây hết thệ mà hy sinh theo trên thế giới này biến mất các người chơi đợi đến trò chơi vỡ vụn thời điểm ta cũng biết cáo chi toàn thế giới an an nhìn xem tạ yêu lộ ra nụ cười đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta được rồi vất vả ta đi làm việc quỷ quái bên kia còn rất khó xử lý đâu nàng cũng không có cho mấy người bọn hắn nói cái gì cơ hội ngủ ngon lâm thư ưng cảm động chen ngực quá tốt rồi tạ yêu không nói chuyện hắn vô vỗ hai người bọn họ bà vai đi thôi chúng ta phải đi về lễ giáng sinh qua đi rất nhanh liền là tết nguyên đán phố lớn ngõ nhỏ người đi đường có thể nhìn ra được trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần vui mừng chắc chắn cũng không kể một năm này lại thế nào hằng bét tóm lại hắn đều muốn đi qua đương nhiên đây cũng chỉ là tết nguyên đán mà thôi năm mới còn chưa tới đâu có thể tóm lại mới có thể được tính là là một khởi đầu mới nhường đại gia một lần nữa dấy lên hy vọng mới cho mình một cái tiếp tục chiến đấu đi xuống lý do tết nguyên đán cùng ngày tạ yêu xuất tiền đem công người biết toàn bộ đều tụ tới các người chơi đương nhiên đều sẽ không tự tuyệt bọn hắn cũng đều có dự cảm đấu đôi kháng đoàn t r ư n g liền muốn bắt đầu tất cả mọi người hất ra trong tay công tác đi tới nam thành rất nhiều người cũng là lần đầu tiên họ phờ lìm gặp mặt bây giờ công hội thành viên so sánh với những cái kia chân chính đại công hội vẫn là rất ít tăng thêm mới tới âu dương tu vân cùng diêm cường hách cũng vẫn chưa tới năm mươi cái chủ yếu tạ yêu cũng không có muốn khuyết trương dự định hơn nữa trò chơi đều muốn vỡ vụn không cần thiết diêm cường hách là tạ yêu đi vào về sau cái thứ nhất m ở miệng ngoa tạo đại lão ngươi chân nhân liền dài đẹp mắt như vậy à ta vẫn cho là ngươi là bắt mặt ngươi không biết rõ có cái thiếp mời một mực tại nói ngươi đặc biệt tự luyến ở trong đó có đào ngươi mỗi một lần trò chơi bắt mặt tạ yêu hắn không phải rất muốn biết loại này không có ý nghĩa đồ vật ngài đừng để ý đến hắn hắn chính là cái tên ốc âu dương tu vân mặc dù lúc trước ngoài miệng nói không muốn quen biết diêm cường hách nhưng là bí mật hai người lại nhanh chóng trở thành hảo bằng hữu bất quá có thể chia sẻ một chút ngài là thế nào bảo dưỡng tóc sao âu dương tu vân hâm mộ nhìn hắn tóc hắn gần nhất hai năm này mép tóc tuyến đáng lo t r ờ i sinh tạ yêu một câu chặn lại trở về sau đó rốt c u ộ c tìm về chính mình nguyên bản muốn nói lời hôm nay đem tất cả kêu đến là cùng nhau chờ vợt năm hoa thật là lãng mạ dã rời che miệm chờ vợt năm trò chơi tại toàn thế giới mở trực tiếp. t hiện tại mới sáu giờ tối ta mời mọi người ăn một bữa cơm a cũng không nóng nảy đám người vẫn là rất gấp chương năm trăm ba mươi hai tết nguyên đán khoái hoạt chương năm trăm ba mươi hai tết nguyên đán khoái hoạt vẫn là ta đến mời đi ta trực tiếp để cho người ta đem cơm đưa đến cái này đào lạc nhấc tay tạ ta yêu nhìn hắn một cái mới nhớ tới bị đông đảo chuyện đẻ đến cùng dưới một chuyện khác đào thiên là gì của ngươi đào lạc sửng sốt một chút ta tiểu thúc a ngươi biết ta tiểu thúc hắn sẽ không c u n g tiến trò chơi a không thể a hắn đều nằm trên giường không động được hắn vừa nói vẫn là một bên gọi điện thoại để cho người đưa bữa ăn tạ yêu cũng không ngăn cản ta tiểu thúc nhân thần kia thần thao thao bất quá thật có ý tứ chính là rất ưa thích nghiên cứu huyền học trời mưa xuống thời điểm không phải muốn đi ra ngoài kết quả bị xét đánh liền nằm trên giường diêm cường h á c vô ý thức nói xác định không phải độ kiếp thất bại đào lạc, đào lạc. t n g ư ơ i nói như vậy lời nói ta còn thực sự hoài nghi dù sao hiện tại đầu năm nay linh dị phục tôi để ề không đúng vậy chúng ta thật có thể tu tiên sao còn có cái gì hệ thống tu luyện sao tạ yêu nhức đầu cắt ngang bọn hắn tu tiên cái kia gọi linh khí khôi phục chúng ta thế giới này không có có thần tiên hơn nữa chúng ta cũng xưa nay không cần thần tiên đợi đến đâu đối kháng kết thúc có cơ hội để cho ta đi gặp một lần ngươi t i ể u t h ú c ca bình an khóa chuyện hắn còn không rõ ràng lắm phụ mẫu là thế nào theo đ ả o t i ê n nơi đó cầm tới được rồi đào lạc đương nhiên không có ý kiến quá trình ăn cơm bên trong đại gia lần thứ nhất thẳng thắn lẫn nhau hiểu rõ một chút lẫn nhau năng lực dù sao lập tức khả năng liền phải cùng một chỗ chiến đấu lâm thư ưng bỗng nhiên thấp giọng hỏi tại yêu lực lượng của chúng ta tại trò chơi vỡ vụn sau còn có thể là chúng ta sao tại yêu suy tư một hồi nói c h ỉ sợ rất khó hẳn là chỉ có trưởng khống lực lượng có thể là chúng ta liền muốn hắn ở trong game mặc dù có thể hóa thành rồng nhưng là tại trong hiện thực lại không được bởi vậy các người chơi thực lực đến lúc đó sẽ trên phạm vi lớn suy yếu nhưng là quỷ quái cũng sẽ không cái này xác thực chính là vấn đề nhưng là tạ yêu cũng không có ngay tại lúc này nói tất cả như thế nào còn phải đợi tới trò chơi chân chính vỡ vụn về sau lại nói bởi tối hôm nay các đại bình đài đều có năm mới tối người của toàn thế giới nhóm đều biết hôm nay là tết nguyên đán dù sao dựa theo công nguyên năm quả tính hôm nay là toàn thế giới năm mới đích thật là ngày tháng tốt có người ưa thích tại tết nguyên đán hoặc tết xuân ban đêm thủ tới năm thứ hai tới một phút này cũng có người thật sớm trước hết ngủ rồi dù sao không có ý gì còn có người thấp thỏm trong lòng lấy không biết rõ năm nên làm cái gì dù sao linh dị phục tô chuyện này vẫn là để rất nhiều người lo lắng nhất là mấy ngày nay tin tức bên trên thường xuyên xuất hiện liên quan tới quỷ quái tin tức tiên sư công hội bắt được xong mấy chục lên tương quan vụ án trong đó mua bán thi thể thậm chí có ác liệt tới cho phép trước nhìn người sống sau đó v ụ n trộm giết người bán đi hành vi lại thêm nữ quỷ hiện thân bắt được toàn bộ hành trình cũng đều ghi lại xem như thứ nhất lên đại án kiện đưa tới chấn động không thể bảo là không nhỏ hơn nữa chuyện này còn rất vi diệu nếu như nói cái khác á n giết người kiện khả năng rất nhiều người đều sẽ cảm giác đến việc không liên quan đến mình nhưng quỷ quái liền không nhất định cái này dính đến người sau khi chết đều không được cai bình khả năng liền thi thể của mình cũng không biết bị ai dự định có người thậm chí trong đêm đi lật ra người nhà phần mộ xem xét đây là một cọc dính đến người chết cùng người sống cùng một chỗ lợi ích vụ án dù là thế giới này không có linh dị p h ụ c t ổ cũng đủ để gây nên sóng to gió lớn nhường rất nhiều người phẫn nộ cho nên tại trên internet rất nhiều người yêu cầu h ạ n trận này vụ án sẽ tại sau nguyên đán ba ngày tiến hành mạng lưới trực tiếp tòa án thẩm vấn nghe nói đến lúc đó còn sẽ có thụ hại quỷ tự mình đi ra tóm lại buổi tối hôm nay đối lập náo nhiệt cực kỳ thẳng đến mười hai điểm tiếng chôn gó vang một phút này bên ngoài thậm chí cùng một chỗ chuyển đến tiếng hoan hô chúc mừng năm mới có máy bay không người lái chấp động lên ánh đèn ở trên bầu trời mô phỏng da pháo hoa r á n g vẻ có mọi người đang đang mong đợi tương lai tốt đẹp tương thuận cái này đến cái khác nguyện vọng mà cũng ngay một khắc này bất luận toàn bộ thế giới t r ê n lệch như thế nào trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái hình chiếu t h ư ợ n h ư vờ giờ hình chiếu như thế ngầm đầu liền có thể trông thấy hình chiếu bên trong màu đen trên màn hình có một cái u lục sắc mặt quỷ mặt quỷ lấp l ó e hai lần biến thành một cái tiểu nữ hải mọi người khỏe an an trước ở chỗ này chúc đại gia chúc mừng năm mới tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn xem đỉnh đầu trải qua trò chơi trùng điệp si cha cùng khảo nghiệm sống đến bây giờ tất cả các người chơi đều sẽ cùng hiện có chỗ có quỷ quái nhóm cùng một chỗ tiến hành một trận trong lịch sử quy mô lớn nhất đối kháng thi đấu trận này đấu đối kháng quan hệ tới nhân loại phải chăng có thể có được cùng bọn quỷ quái chống lại lực lượng quan hệ tới nhân loại phải chăng có thể áp chế quỷ quái một đầu vẫn là bị quỷ quái áp chế Cho nên b ấ tại l u trò chơi hình chiếu tới hiện thực một sắt na kia tất cả người chơi cũng đồng thời nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở chúc các người chơi chúc mừng năm mới hoan nghênh đi vào kinh dị trò chơi cái này đem là các người ở chỗ này rốt cuộc đã khiêu chiến Các nguyên ư ờ i chơi thân ảnh n g một đám đều bản i tại trong hiện hiện Đại ế n trong mất xuất thực, tập thể Hy Du ở s h Chỉ có điều đám những g ư ờ i có t ể nhìn chính này Sảnh hoàn toàn biến hoa khác. Nguyên bản n thấy phút Hy hoa khác. h xảy là, giờ Đại Du đã đã ra cái kia tích phân bản khối t r ờ toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa du hi đại sảnh cũng dường như tiến hành xây dựng thêm biến thành cùng loại với thời la mã cổ đại sân thi đấu đồng dạng chỗ ngồi mà ở giữa thì là sân thi đấu sân thi đấu phía trên lơ lửng một cái màn ảnh ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết có thể nhìn thấy màn hình nội dung phía trên bất quá bây giờ trên màn hình là an an mọi người khỏe tại cái này năm mới ban đêm tin tưởng mọi người cũng không quá bằng lòng tiến vào trò chơi cho nên đêm nay ta chỉ là công bố quy tắc chân chính tranh tài ngày mai mới bắt đầu lần này đấu đối kháng là người chơi cùng quỷ quái đấu đối kháng tất cả người chơi là cùng một trợ danh o tức nhân loại trợ danh o quỷ quái là cùng một trợ danh o tức quỷ dị trợ danh o các người chơi có một chút sao động nói thật đây là đại gia cũng không nghĩ tới nhất là một chút đều đã nghiên cứu khác công hội thật lâu người chơi càng là nhịn không được chửi mắng lên tiếng an an chờ bọn hắn sao động kết thúc về sau mới mở miệng lần này đấu đối kháng kết thúc trò chơi cũng biết hoàn toàn vỡ vụn người chơi lại là một hồi xôn xao mang trên mặt không thể tin sau đó có người nhất thời vui mừng như điên bọn hắn rốt c ụ c có thể giải thoát rồi bất quá vẫn là có nhiều người hơn cảm thấy không ổn bởi vì bên ngoài bây giờ đều đã công khai linh dị phục tô mọi người đều biết linh dị phục tô chuyện cùng trò chơi có quan hệ mà trò chơi nếu như vỡ vụn linh dị phục tô chẳng lẽ sẽ biến mất sao trò chơi vỡ vụn sau trò chơi đối với quỷ quái trói buộc đem hoàn toàn biến mất bọn quỷ quái đem chính thức thượng tuyến thế giới loài người vừa mới còn tại vui vẻ các người chơi sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhịn cho đến giờ phút này chúng người mới ý thức được trò chơi tồ nó thật sự rất tàn khốc bởi vì có vô số nhân mạng t r ô n tại đây có thể là đối với quỷ quái mà nói cũng là như thế nếu như quỷ quái xuất hiện ở xã hội loài người xã hội loài người có thể giống ở trong game như thế cùng bọn quỷ quái đối kháng sao thảo ta liền nói vì cái gì công bố linh dị phục tô có người đổi phế ngồi ở sau lưng vị trí bên trên đây đối với người chơi tới nói thật khó mà nói đến cùng phải hay không giải thoát bất quá chúng ta vẫn tốt chứ tối thiểu chúng ta có sức mạnh nhà bất quá chúng ta đạo cụ đến lúc đó còn có thể dùng sao trò chơi vỡ vụn về sau các người chơi đạt được thẻ căn cước đạo cụ sẽ có hơn phân nửa không cách nào sử dụng trừ bỏ các người chơi tự thân có thể thu được lực lượng cùng bộ phận đặc thù màu cam đạo cụ bên ngoài tất cả lực lượng đều sẽ tiêu tán mà các người chơi tự thân lấy được lực lượng cũng cần các ngươi tại trong hiện thực lịch luyện quen thuộc nắm giữ mới có thể một lần nữa đạt tới trong trò chơi trình độ nói cách khác trò chơi chỉ là cho thân thể của ngươi đề cao ngươi k h u y ế t trị để ngươi có thể ở trong game thể nghiệm ngươi có thể đạt tới lực lượng đ ỉ n h phong nhưng đây cũng không phải là ngươi thực tế lực lượng bởi vậy lần này đấu đối kháng bên trong hy vọng đại gia có thể cố mà chân quý sau cùng thời gian cố gắng quen thuộc tự thân lực lượng không cần dựa vào ngoại vật để cho mình tại cuối cùng thời điểm mạnh lên toàn bộ du hy đại sành triệt triệt để để yên tĩnh trở lại vì có thể tốt hơn nhường các người chơi mạnh lên dùng cái này đến nắm giữ đủ thực lực chống c ự quỷ quái lần này đấu đối kháng sẽ vì mọi người phân phóng trò chơi tất cả lực lượng đám người nhãn tình sáng lên nhưng ta có thể cho đại gia làm vẹn vẹn chỉ làm ở một chút như vậy quyền hạn trò chơi nhất định phải giảng cứu công bằng cho nên quỷ quái cũng có thể thu hoạch được vì các người thân bằng h ả o hữu hoặc là các người chú ý thế giới hiện thực hoặc là vì chính các người xin các người cố gắng coi như mình không chiếm được cũng không cần nhường quỷ quái đạt được đương nhiên nếu như các người cũng hy vọng thế giới hiện thực hủy diệt vậy coi như ta không nói An An cười cười. Quy tắc Quy t về phần như thế nào phân bố đội ngũ đây là chuyện của chính các ngươi bất quá ta sẽ công khai quỷ quái thực lực mặt khác một khi quỷ dị trận doanh hoàn toàn chiếm lĩnh một trò chơi nào cũng sẽ mang ý nghĩa nên quỷ dị trận doanh tại trong hiện thực có thể đạt được một tòa thành thị một tòa thành thị có ý tứ gì Các c người hiện ơ hậu chi hậu phát h giáp i thực r ậ n này c h ơ i còn quy a n h tắc ớ i hiện h t tranh tài giống nhau hình chiếu tới trong hiện thực hiện thực đám người cũng đều nghe được vẻ mặt mờ mịn đương nhiên một chút đã biết tin tức tương con người đều là cho mày thì như dị tình cục tình huống còn so với chúng ta nghĩ thân thiết điểm lục giáo sư thở dài đây hết thệ đều so ngay từ đầu đạt được tiên đoán bên trong phải tốt quá nhiều chỉ là vẫn là một trận trận đánh ác liệt m u ố n đánh nhóm thứ hai những người tình nguyện thế nào so nhóm đầu tiên thích ư ớ n g tính mạnh hơn nhưng là không giống nhóm đầu tiên như thế ra rất nhiều có thể trường khống thắng ở số lượng nhiều trước tiên p h ả i đi ra các tòa thành thị trấn thủ cũng không thành vấn đề nhóm thứ ba đâu không được bọn hắn quá bất ổn định rồi còn cần tiếp tục quan sát ai hy vọng trận này đấu đối kháng thời gian có thể lâu một chút ta chờ thứ nhất phê người tình nguyện theo trong trò chơi đi ra nói cho bọn hắn vô luận như thế nào bất luận trả bất cứ giá nào đều nhất định muốn đánh giết càng nhiều q u ỷ quái vì nhân loại tranh thủ thời gian là trong trò chơi trước mắt quỷ dị trận doanh nhân số là một trăm năm mươi hơn vạn trước mắt nhân loại trận doanh người chơi nhân số là một trăm hai mươi ba trăm sáu mươi một người dù hy đại s ả n h các người chơi hít vào một ngụm khí lạnh số người này khác biệt thậm chí đều không đủ một trăm một trước mắt lần này trò chơi đ ấ u đối kháng c h u n g mở ra trở xuống khu vực âu châu khu vực châu bắc mỹ khu vực châu mỹ la tinh khu vực châu phi khu vực đông nam á khu vực á châu khu vực hải vực bảy cái khu vực tất cả người chơi dựa vào quốc tịch cùng vị trí địa khu phân bố tại bảy cái khu vực bên trong quỷ dị trận doanh cũng là như thế trò chơi mở ra có thể vượt khu vực chiến đấu cho phép các cái khu vực xin giúp đỡ khu vực khác thỉnh cầu ngoại viện trợ giúp bởi vì quỷ quái cùng người chơi nhân số chính lệnh bởi vậy mỗi trận người chơi đội ngũ hạn chế nhân số là m ộ ư ơ i người quỷ quái đội ngũ ít ra ngàn người không được vượt qua một ngàn rưỡi n g h i ệ nó không ít người trực tiếp phát nổ nói t ụ vẫn thật là đến một đánh một trăm đúng không bất quá còn tốt quỷ quái thực lực cao thấp không đều có một ít nở tờ cờ còn thật là tốt g i ế t mấy cái chữ kia xác thực rất đáng sợ nhưng là có quá nhiều tiểu quỷ kỳ thật chân chính lo lắng chính là những cái kia bột cấp bậc mặc dù nói rời đi trò chơi về sau thì sẽ không thể tái sử dụng những cái kia đạo cụ nhưng cái này cũng mang ý nghĩa tại sao cùng đấu đối kháng bên trong đại gia sẽ l i ề u mạng sử dụng hết trong tay chỗ có đạo cụ nhưng đây cũng là chịu nặng áp lực trở lên chính là lần này đấu đối kháng tất cả nội dung diễn đàn đêm đem thành lập trò chơi nhóm người chơi có thể tại nội bộ tiến hành giao lưu phân chia đội ngũ các người chơi thực lực tổng hợp ước định trò chơi đã một lần nữa chỉnh lý đồng phát đến trò chơi trong đám đó nên ước định căn cứ người chơi trừ bảo đạo cụ bên ngoài tại trong hiện thực sức chiến đấu trong trò chơi sức chiến đấu tiến hành xếp hạng mời người chơi hợp lý phân phối sức chiến đấu trò chơi sẽ dành cho người chơi ba ngày thương lượng thời gian ba ngày sau tranh tài chính thức bắt đầu bản trận đấu sẽ tại toàn cầu trực tiếp mỗi một cái người chơi trực tiếp giao diện sẽ tại q u ỷ vượt gáp bên trên đại gia có thể tự do lựa chọn quan sát tranh tài một khi bắt đầu tuyệt không tạm dừng cho đến trò chơi vỡ vụn nói x o n g sau cùng lời nói an an thân ảnh biến mất không thấy trên màn hình chỉ còn lại một trường quen thuộc m ặ t quỷ du hy đại sảnh bên trong đầu tiên là ngắn ngủi an tĩnh một lát sau đó tiếng nghị luận bay l à t ạ tạ yêu đối với người bên cạnh vẫy vây tay tiến vào công hội không gian công hội trong không gian còn là lần đầu tiên tiến vào nhiều người như vậy lâm thư ưng biểu lộ đều kém chút bóp méo hắn đều suýt nữa quýt mất không gian bên trong còn treo hình của hắn cũng may hình tượng của hắn đại gia cũng đều biết kế tiếp về hiện thực à các ngươi có thể nhìn xem trực tiếp trở lại trong nhà mình cùng bằng hưu ở trung cáo bất chờ tạ yêu lời nói nhường không ít người chờ mặc xuống t a kỳ không thật chẳng ó quá rõ. Diêm cường á đánh c chơi gì? Nhiên liền nói không có liền không có. Còn có chúng chơi chiếm trực chưa có chuyện Các chỉ được c h nhiên nhiên không không thế lĩnh, Những hề không định như thế này, lãng phí thời gian. Các chỉ phải thật nói, đống đống liền nói liền trận này. nào liền này nói Tổng này lãng gian. ngươi sống sót, tiếp biết. đối với rồi. tốt trò ta Trò Tạ tốt đấu đều gì yêu à. Là là à. là ao sao. sẽ ý lẽ không phải muốn vì bảo hộ nhân loại mà chiến sao dã r ồ i nói là nói như vậy tạ yêu nhìn nàng cười cười nhưng là giống các ngươi dạng này nắm giữ đối kháng quỷ quái kinh nghiệm người sống sót mới có thể tại trò chơi vỡ vụn sau tốt hơn bảo hộ nhân loại an ăn những lời kia càng nhiều hơn chính là vì kích thích một chút trên bản chất tương đối tự tư người chơi cho bọn hắn cực mạnh cảm giác nguy cơ bọn hắn mới có thể chăm chú chiến đấu v à n g không bọn hắn về nước rất có thể sẽ dẫn đến một trận lại một trận tai nạn các người chơi lập tức cảm thấy trên người gánh nặng hơn thì ra trò chơi vỡ vụn sau chúng ta còn muốn chiến đấu a có người cởi khổ cái này còn không bằng ở trong game dù sao ở trong game chỉ cần bất tử liền có thể tốt cánh tay tốt chân sống sót thật là tại trong hiện thực trò chơi liền không khả năng để bọn hắn phục hồi như cũ ta hai ngày này sẽ nhìn xem tích phân như thế nào mới có thể tối đại hóa sử dụng đến lúc đó nhìn xem là hối đoái đạo cụ vẫn là trực tiếp điểm cho các ngươi công hội những cái kia tích phân ta yêu vẫn luôn chưa từng dùng tới về sau tám thành cũng không cần đến lúc này tăng cường tập thể lực lượng mới là trọng yếu nhất tàn đi đi ba ngày sau thấy chương năm trăm ba mươi lăm kiên trì cùng từ bỏ chương năm trăm ba mươi lăm kiên trì cùng từ bỏ ba ngày toàn thế giới cũng đang thảo luận cùng một việc cái kia chính là đỉnh đầu lơ lửng kia cái màn ảnh so sánh với nước ngoài các loại âm như bàn luận người ngoài hành tinh loại hình ngôn luận trong nước độ chấp nhận còn cao một chút dù sao đã sớm nói qua nhưng cũng làm cho đại gia càng thêm lo lắng cái gọi là trò chơi người chơi thua làm sao bây giờ hơn nữa trò chơi người chơi đều là ai vậy hết lần này tới lần khác lúc này trên ọ c phỉ cản website cũng không có cái gì tin tức chỉ nói nhường đại gia an tâm chớ vội t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến thiên sư công hội trận đầu liên quan tới minh cấới vụ án thẩm phán cũng r ứ t khoát sớm tới ngày thứ hai đại gia vốn là rất chú ý loại này chuyện bởi vậy trận này trực tiếp quan sát nhân số cơ hồ đem tất cả sẽ vợ đều che bể còn có rất nhiều mạng bên ngoài người đến xem tiến sở tiêu đi ô không ít người liền bị bên trong chiến trận giật n ả y mình bởi vì toàn bộ bồi thẩm trên tiệc h ngồi toàn bộ đều là quỷ quái những n à y nữ quỷ hoặc là đã tuổi già hoặc là vẫn tuổi trẻ mỗi một cái đều lấy ra chính mình đáng sợ nhất một mặt đây cũng là thiên sư công hội yêu cầu dù sao cũng phải nhường một số người có lòng tính sợ nhưng tương tự các nàng quy quy củ củ ngồi ở c h ỗ đó không có bất cứ động tinh gì chăm chú nhìn trận này thẩm phán phục tung nghe lời cũng sẽ chấn an dân tâm tạo yêu không có đi xem trực tiếp mấy người bọn hắn đều nốc trong phòng đang thương lượng liên quan tới bạch thần x ư ơ n g sự tỉnh ngươi vẫn là trước đường đi ra tại quỷ quái bên kia tìm hiểu tin tức đi cuối cùng đại gia vẫn là như thế nhất trí quyết định bạch thần x ư ơ n g im lặng thật là ngươi không biết rõ bọn hắn có rất nhiều đặc biệt mạnh những cái kia bột bọn hắn bình thường căn bản cũng không đi phó bản nói thật phó bản bên trong bột thật đúng là không thể xem như mạnh cỡ nào chân chính chờ tại quỷ vực tiểu chấn bên trong từ đầu đến cuối không có đi ra những cái này mới là thật mạnh trò chơi cũng không thể cưỡng chế tính yêu cầu bọn hắn đi phó bản làm công ta không phải là không thể cho các ngươi tìm hiểu tin tức vấn đề là bạch thân xương thở dài kỳ thật không có cái gì tốt tìm hiểu quỷ dị trận doanh đội ngũ phân phối đặc biệt đơn giản thô bạo giống như là không đạt được bột cấp bậc chỗ có quỷ quái toàn bộ đều chia đều thành đội ngũ nhỏ một ngàn d ư ớ i một cái đây đều là phá hôi tất cả đều đến đi chịu chết dùng để tiêu hao các ngươi người chơi lực lượng nhỏ bột cấp bậc quỷ quái một ngàn m ố t phụ trách đoạt một đoạt lực lượng sau đó sẽ bị lớn bột cấp bậc quỷ quái ăn hết lớn bột cấp bậc quỷ quái lại một ngàn mút mục đích là chiếm lĩnh thành trì cũng thêm cố tự thân lực lượng cấp cuối bột cấp bậc quỷ quái vậy cũng không cần ta nói người ta muốn lúc kia đoán chừng chính là dùng để đối phó các n g ư ờ i những n à y cao đẳng người chơi v ề phần ta nói những cái kia cũng không hề có có thế nào đi ra mặt nhưng là vẫn luôn rất đáng sợ trung cực bốt ta đoán chừng coi như trò chơi vỡ vụn bọn hắn đều không nhất định sẽ lộ diện những bị quái kia đều phải có hơn ngàn năm lịch sử đồng dạng bọn hắn cũng lười ra ngoài nhưng một khi ra ngoài cái kia chính là thiên thai cấp bậc ta khẳng định là không thể sống ở đó nhi a đúng rồi hạ y hiển nhiên hẳn là lớn bụt nhưng là nàng ta nghe nói giống như tất cả phó bản đều từ t r ư c không biết rõ tình huống như thế nào b ạ c h thần xương là thật không muốn lại giữ lại ở trong đêm nói trắng ra là nhỏ bột cũng là phá hôi vẫn là lương thực chỉ có điều giai đoạn trước khẳng định không có vấn đề gì tạo yêu nghe vậy cũng là hơi s ư ơ n g sở theo bản năng nghĩ đến một cái khác phục vụ khách hàng nhữ m à y lại cửa đ ô n g nhiên bị gõ liêu thanh thanh đứng dậy loại này ngay miệng hạ có chuyện gì đều là trước hết để cho liêu thanh thanh đi lên chính nàng cũng rất tự giác bất quá mở cửa về sau nàng theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua người trong phòng không cho ta đi vào sao đứng ở cửa người lộ ra nụ cười liêu thanh, thanh trần chờ một chút tránh ra bên cạnh thân tạ yêu đã đứng lên hắn nghe được thanh â m là ai với m ớ i bọn hắn thảo luận đối tượng hạ y hiển nhiên hạ y hiển nhiên mặc bạch m a u h áo phối ô váy trên chân là một đôi giày ống cao chúc mừng năm mới kinh h ỉ hay không người tạ yêu nhìn không ra trên người nàng có cái gì vị khí bởi vậy có chút chần c h ở a ta sống lại hạ y hiển nhiên lúc này mới giống là nhớ tới cái gì như thế giải thích bất quá ta đã mất đi tất cả lực lượng ta được đến một cái tốt cùng thần minh có quan hệ hạ y hiển nhiên nhìn xem tạ yêu nhưng ta một mực tại xoan suýt ta làm như thế nào sử dụng đây là để cho mình biến cường đại trở thành trung cực bột cái kia phân chia trò chơi vỡ vụn về sau nghĩ đến hẳn là không có người nào có thể đánh thắng được nàng dù sao các người chơi thực lực rời đi trò chơi về sau sẽ bị đánh lại thật là bọn quỷ quái sẽ không về sau ta dùng nó cùng ta toàn bộ lực lượng cùng trò chơi làm cái giao dịch ta lựa chọn biến thành người hạ y y hạ nhiên trong mắt mang theo thoải mái kỳ thật làm người thời điểm một chút cũng không có cảm thấy là m người có cái gì tốt ngược lại làm quỷ về sau cái loại cảm giác này thật tốt có thể ta cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn một lần nữa l à người bởi vì ta rất yêu kỳ giống ngươi giống cha mẹ của ngươi chương năm h trăm ba mươi sáu đội ngũ phân bố chương năm trăm ba mươi sáu đội ngũ phân bố vì có thể biến thành người sau còn có thể có được lực lượng ta còn đáp ứng trò chơi một sự kiện trở thành người chơi gia nhập lần này đầu đôi tháng hạ y h ề n h i ê n vân g tay lộ ra nụ cười như vậy cùng đại gia tự giới thiệu mình một chút ta gọi hạ y h ề n h i ê n người mới người chơi t a yêu nhìn một chút nàng mỉm cười vân g tay hoan nghênh bạch thần xương ở một bên đ ố n g nhiên vô bàn một cái ngươi nhìn nàng đều trực tiếp có thể lấy người chơi thân phận tiến trò chơi ta đem lực lượng của ta triệu hoán đi ra có thể chứ nàng thật không muốn cùng những quỷ quái kia lại lăn lộn ở cùng một chỗ dù sao đây chính là toàn cầu trực tiếp vạn nhất nếu ai nhớ k ỹ mặt của nàng về sau nàng sao có thể lăn lộn nàng cũng không có tính toán cùng q u quái lăn lộn cùng một chỗ có được hay không là thế giới nhân loại không thâm sao biến thành loại kia quỷ khí âm trầm có gì đáng xem là game điện thoại không dễ chơi sao là tiểu thuyết mạn gạ không dễ nhìn sao là xinh đẹp nhỏ váy không đẹp sao nàng mới không cần làm quỷ tạ yêu cảm thấy cũng là được ra vậy ngươi gọi trở về a sau đó ta nhường trò chơi đem ngươi cũng biến thành người chơi không có vấn đề bạch thần x ư ơ n g vui vẻ nhảy lên một cái sau đó chắp tay trước ngực bắt đầu triệu hoán lực lượng của mình nàng giữ lại ở trong game lực lượng chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu liền có thể đi ra nhưng tạ yêu đ ô n nhiên cắt ngang nàng cũng chỉ một chút liêu thanh thanh ngươi mang nàng đi trong phòng làm vạn nhất đống nhiên hiện ra chân làm sao bây giờ bạch thần x ư ơ n g hiện tại là mặc vào váy không sai cũng cũng chỉ có một váy được không tiểu cô nương chính mình cũng không chú ý bạch thần x ư ơ n g thậm chí đều không có kịp phản ứng còn tại hùng hùng hồ hồ ta đều nhanh kêu đi ra ngươi lại đem ta cắt ngang ngươi người này thế nào như thế quá mức liêu thanh thanh đã giúp nàng đóng lại cửa phòng ngủ hạ y y hiển nhiên cười khẽ rất tốt nàng nói kỳ thật cái k i a tương lai ta cũng nhìn thấy tạ yêu nhìn nàng tia đích thật là ta ban đầu ý nghĩ nhưng có người ngăn lại nàng n h ư n g nàng đợi tạ yêu mặc kệ đối phương đến tột cùng ra ngoài có ý tứ gì nàng tại có chỗ tốt cầm dưới tình huống đều đồng ý dù sao một cái thẩm phán chi kiếm m ả n h vỡ đầy đủ nhường nàng thu hoạch được lực lượng cường đại so với trực tiếp thượng tuyến hiện thực giết chết toàn bộ trường học hết thảy mọi người tới càng nhanh hơn nữa nội tâm của nàng mơ hồ cũng là có chút mờ mịt nhưng ta phát hiện vẫn là thế giới này càng có ý tứ đội ngũ của các ngươi bắt đầu phân chia sao hạ y thì h ạ nhiên không lại tiếp tục vừa mới chủ đề trong đám một mực tại thảo luận đâu bây giờ tại lấy công hội, hội trường thảo luận bất quá ta không có ra mặt ra rời đi trò chơi trong đám chỉ là bọn hắn một cái á châu khu vực liền có hơn năm vạn người chơi có thể nói là chiếm cứ toàn bộ trò chơi nửa giang sơn bọn hắn cái khu vực này thực lực phân chia đã ra tới tạ yêu thật đúng là không phải thứ nhất đầu tiên là liễu thanh thanh nàng g á i kêu may mắn chỉ kéo căng trình độ bao quát bản thân nàng nếu như mất khống chế về sau mang đến hai nạn trình độ đích thật là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân mặc dù người chơi khác không biết rõ nàng đến cùng thế nào mạnh thật là tên của nàng phía sau hiện thực thực lực chín mươi trò chơi thực lực chín mươi tám thực lực tổng hợp chín mươi bốn đã đầy đủ nhường đại ra biết tạ yêu cũng không phải thứ hai thứ hai là lâm thứ hưng lâm thư ưng ơ hiện thực thực lực 98 t r ò chơi thực lực 80 thực lực tổng hợp 89. m m i h í n tạ yêu là thứ ba hiện thực thực lực 78 t r ò chơi thực lực 98 t h ự c lực tổng hợp 88. bất quá không thể không nói ba người bọn hắn bản cổ công hội chiếm cứ trước ba ngay cả thứ tư cũng là trương nguyệt ngưng cũng không hề rời đi bọn hắn công hội mặc dù người nàng chưa từng xuất hiện nhưng đấu đối kháng nàng là nhất định sẽ tham gia nàng hiện thực thực lực đạt đến 88, t r ò chơi thực lực 78. về sau mười vị trí đầu còn lại toàn bộ đều là người mới trên cơ bản đều là hiện thực cùng trò chơi đều là bảy tám điểm tương xứng 50 vị trí đầu đều là những cái k i a người mới 1 0 t m i h a bình quân tại 60 điểm t à hưu 2 0 i m i n ă điểm trung bình tại trường 40. 50 về sau điểm số liền càng ngày càng thấp trên cơ bản đằng sau toàn bộ đều là một phần bởi vì có ít người tại trong hiện thực thực lực có thể là vác cũng liền đại biểu cho đối mặt quỷ quái thời điểm trên cơ bản không có gì năng lực chống cự trò chơi còn chi kỷ cho một người bình thường không phải người chơi hiện thực điểm số 50. cái này khiến rất nhiều người chơi trong lòng thoải mái đồng thời cũng sinh ra một tia b i hay nhân loại tại đối mặt quỷ dị thời điểm sức chiến đấu quá thấp bất quá bởi vì đây là trừ b ả đạo cụ về sau thực lực tổng hợp có một ít người chơi đấu đối kháng bên trong thực lực khả năng sẽ còn mạnh một chút cho nên cũng dẫn đến phân đội ngũ không dễ dàng các đại công tức sẽ đem mình người thực lực bài xuất đến sau đó phân chia thành đội ngũ có thêm tới liền đi tìm cái khác cơ hội đại gia lẫn nhau xen kẽ an bài cuối cùng quyết định tại giai đoạn trước thời điểm từ trước mặt đại lao mang phía sau thái kê bởi vì giai đoạn trước quỷ quái bên kia chỉ xuất phá hôi lời nói cũng mang ý nghĩa các người chơi có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng những lực lượng này là các người chơi tăng cường thực lực căn bản cũng mang ý nghĩa về sau đi tranh tài có thể dễ dàng một chút những cái k i ê u người mới vốn chính là người tình nguyện mục đích của bọn hắn chính là không tiếp bất cứ giá nào tiêu hao quỷ quái lực lượng vì nhân loại trận danh o thắng được càng nhiều thẻ đánh bạc tạ yêu cũng không có khả năng cự tuyệt cho nên đội ngũ trên cơ bản tại ngày thứ hai trong đêm thời điểm liền hoàn toàn phân ra tới liêu thanh thanh lâm thư ưng tạ yêu ba người phân biệt mang theo ba cái đội ngũ hơn nữa liêu thanh thanh cùng lâm thư ưng hẳn là là lần đầu tiên sẽ lên trận đội ngũ chương năm trăm ba mươi bảy trận đấu thứ nhất chương năm trăm ba mươi bảy trận đấu thứ nhất tại ngày thứ ba đến thời điểm dựa theo ước định thời gian bảy giờ sáng trên đường cái người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu màn hình ba ngày đại chúng đều đã dần dần tiếp nhận mỗi một cái thành thị phía trên xuất hiện màn hình sự thật kia là hiện đại khoa học kỹ thuật không cách nào đạt tới lực lượng nào đó nhưng nó lại lấy mọi người có thể tiếp nhận hình thức xuất hiện cũng có thật nhiều người mở ra app á châu khu 20 tên người chơi sở tiêu đ i ô đã mở ra bất quá còn không có chính thức bắt đầu trực tiếp bảy giờ lẻ một an an thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh hoan nên đại gia xem cỡ lớn chân nhân kinh khủng kinh dị trò chơi ủy vực thực tiến bùn trang đấu đối kháng khai thác hai đối hai hình thức nhân loại trận doanh quỷ dị trận doanh đều phái ra hai tri đội ngũ bốn tri đội ngũ phân biệt chiếm lĩnh địa đồ bốn hẻo lánh t h a n h â m xuất hiện thời điểm trên màn hình cũng đồng thời xuất hiện tranh tài địa đồ t h a n h thị bên ngoài để mục đích đồ đơn giản t h u bạo vẹn vẹn chỉ là có ô biểu tượng Quỷ dị trận doanh theo thứ tự là hai tấm m ặ t quỷ một đỏ một xanh nhân loại trận doanh thì là hai cái an an vừa khóc cười một tiếng trong địa đồ hết thể có bốn mươi năm trò chơi ao một lại bắt đầu lúc quỷ dị trận doanh x é đều đặn phân bố tại bốn mươi năm trò chơi trong ao từ người chơi bắt đầu công thành đoạt đất chiếm lĩnh tranh tài tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn một người chơi chiến lược trò chơi ao. vì sợ khán giả nghe không hiểu an an còn đặc biệt biệt biểu hiện ra một cái khác giao diện cái kia giao diện chính là quảng đại quần chúng nhóm quen thuộc cái nào đó màu cam phần mềm xong mười một hoạt động quy tắc tranh tài đâu không hiểu lời nói các ngươi có thể tham khảo cái này mặc dù không giống nhau lắm nhưng đích thật là căn cứ cái này làm cải tiến người xem nhất thời mắt trợ tròn, tròn vì không cho đại gia đọc phiền thoái đ ấ u đối kháng tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất chỉ có tích phân giai đoạn thứ hai sau đó phát có thể đưa đến trong hiện thực trò chơi vỡ vụn cũng có thể duy trì liên tục sử dụng màu cam vũ khí giai đoạn thứ ba sẽ hàng hạ tối hậu thần minh chi lực n h ữ n g lực lượng này bất luận là người chơi vẫn là q u ỷ dị đều có thể có được cũng bởi vậy mạnh lên nhưng cũng có khả năng vì vậy mà l i cuồng người chơi cũng có thể sẽ biến thành quỳ dị trở lên giải thích quyền đều tại trò chơi tất cả hiện tại ta tuyên bố nhân loại bảo vệ chiến đấu đối kháng trận chiến đầu tiên bắt đầu nhân loại trận doanh đội ngũ theo thứ tự là ngã tài thị đội cùng nễ tuyết đội Quỷ d ị trận doanh đội ngũ là pháo khôi nhất đội cùng pháo khôi nhị đội áp bên trên các người chơi thân ảnh điểm chớ xuất hiện ở trước màn hình liều thanh thanh bọn hắn đương nhiên là quả quyết lựa chọn đặt danh thức mang tới trò chơi cung cấp tuyệt đối sẽ không rơi mặt nạ về phần bọn hắn đội tên dù sao đội ngũ là tạm thời thành lập cũng chính là tạm thời đặt tên ủy d i trận doanh càng qua loa các nàng g trong ư ờ chờ i chơi tại đại nơi có chọn hy sảnh nhìn, một ít đều lựa chọn chờ tại du lựa bên n toàn toàn tại tại tại tại. bề ngoài, thanh thanh y y ngoài cũng nhìn không ra cái gì đương nhiên sẽ không có người hoài nghi các nàng là nửa đường cắm đi vào an a n cũng là không có g i ò n g chống t h u a c h i ế n đem thực lực của các nàng trực tiếp công mở ra đưa các nàng đặt ở đằng sau nhường chính các nàng chậm rãi đi lên đi cũng là ra ngoài là các nàng bản thân thân phận cân nhắc thân phận của các nàng không thích hợp công khai trong trò chơi kia phần xếp hạng khẳng định nên biết đều biết chỉ là người bình thường không biết rõ mà thôi lâm thư ưng hai người bọn hắn được hay không b ạ c h thân xương có chút khẩn trương đây chính là trận đấu thứ nhất lao trọng yếu kết quả hắn hai xếp hạng tắc cao được mọi người đẩy đi ra mở đầu tạ y cũng lo lắng nhưng tổng thể tới nói coi như yên tâm tranh tài đã bắt đầu các người chơi bảng bên trên hiện ra n h a đồ hiện tại trên địa đồ toàn bộ đều là đỏ lục nhị sắc dựa theo trước đó thương lượng song chiến lược liêu thanh thanh công thành lâm thư ương thủ thành hai mươi tên người chơi r i ê n g phần mình phân ra sáu cái người chơi giữ vững cửa nhà cam đoan sau cùng thành trị không bị công đi tránh cho trong hiện thực thành thị bị cất đoạn còn lại bốn tên người chơi là phụ trách kết thúc đợi đến công thành không sai biệt l ắ m s a u sau lưng những cái kia người chơi cũng đều sẽ cùng lên đến hướng phía trước đây liêu thanh Thanh vẫn là rất khẩn trương dưới mặt nạ trên chắn đều khẩn trương xuất m ù hôi nước nàng không có tận lực để cho mình chấm tính lại nàng rất rõ ràng chính mình càng là khẩn trương sợ hãi mang đến vận rủi liền càng đáng sợ nàng nghe được tranh tài lúc bắt đầu trực tiếp cũng không quay đầu lại vọt vào cái thứ nhất trò chơi hao du hy đại sảnh người chơi cũng đang nhìn nàng bọn hắn rất hiếu kỳ nàng dựa vào cái gì cầm thứ nhất liêu thanh thanh tựa như con ruồi mất đầu như thế đi loạn thỉnh thoảng khả năng sẽ còn vấp một phát bốn mươi lăm trò chơi hao một n g h n năm trăm quỷ quái đều đặn phân bố một cái trò chơi hao đại khái ba mươi ba dù sao quỷ quái cũng không thể trực tiếp phân một nửa có là ba mươi bốn làm liêu thanh thanh xông vào cái thứ nhất trò chơi hao thời điểm có không ít trong áp bức quỷ hoàng trở đại quỷ áp lực pháo hôi quỷ quái tất cả đều vọt lên chết cũng muốn kéo đệm lưng Tháng liêu ợ c ù thanh thanh có thể nói là hoàn toàn nhắm mắt lại tại địa đồ bên trong mùa sông những quỷ quái kia nhìn khí thế hung hăng bắt nàng kết quả không phải người của mình đem người một nhà đánh chết chính là mình đem chính mình đánh chết liêu thanh thanh từ đầu đến cuối bình yên vô sự ngoại trừ tóc có chút loạn ta là người chơi ta giải thích một chút người này đâu nàng là chúng ta tất cả người chơi thứ nhất xin các ngươi không cần cầm hắn tình huống tới làm làm tham khảo hơn nữa những này quỷ quái đều là phá hôi nàng tựa như là có may mắn trăm phần trăm giá trị mất khống chế dưới tình huống sẽ mang đến đại lượng v ậ n rủi khiến chung quanh sinh vật chết thảm đối ta trước đó cùng với nàng một cái phó bàn qua nàng thật khó trách là thứ nhất cũng không biết đối đầu những cái kia đặc biệt lợi hại quỷ quái thời điểm nàng còn có thể phát huy ra bao lớn tác dụng có thể bất kể như thế nào ít ra cái này trận đấu thứ nhất nhường rất nhiều người cảm thấy quỷ quái giống như cũng không phải có chuyện như vậy không có trước đó kinh hoàng như vậy bất an liêu thanh thanh là ngang trước hết g i ế t tới một đội khác cửa nhà cùng lâm thư ưng hội hợp hai người bắt đầu đẩy về phía trước lâm thư ưng không chỉ có đeo mặt nạ còn mặc áo choàng mặc dù vẫn có thể nhìn thấy áo choàng dưới nhỏ v á y hắn đi theo liêu thanh thanh bên người tìm một chút tương đối lợi hại quỷ quái thừa cơ đem đối phương lấy đi thuận tiện đến tiếp sau tác chiến các người chơi địa đồ bắt đầu khuyết trương tạ yêu nhìn xem ba cái màn ảnh bên trên biến hóa căng cứng phần lưng hơi hơi thả lòng một chút mở màn coi như có thể chính là nhìn cũng không phải đẹp như thế mà thôi nhưng xem như bắt đầu lời nói không có như vậy huyết tinh tản nhận rất tốt bạch thần sương s ờ lấy tóc của mình yêu thích không đúng tay nàng đã cực kỳ lâu không có s ờ qua tóc của mình khi nhìn đến trong màn hình người không cần quan tâm về sau nàng liền bắt đầu hộp h á t ngươi trận tiếp theo muốn lên sao bạch thần sương một bên sờ tóc vừa nói nàng luôn cảm giác tóc của mình ít đi rất nhiều đều thiếu một nửa nhiều như vậy đều do tạ yêu tạ yêu lắc đầu bắt đầu để bọn hắn bên trên chính là vì mở đầu có thể nhẹ nhõm một chút nhưng nếu như mở đầu một mực dùng cường đại người đối phó những cái kia pháo hôi lời nói rất dễ dàng nhường q u n chúng sinh ra quỷ quái không gì hơn cái này ý nghĩ k i n h địch là rất đáng sợ cho nên còn lại một trăm người đứng đầu tại sau này trong trận đấu cũng sẽ không đi vào kế tiếp chủ yếu nhường trung du người chơi đi đối kháng trung du người chơi có hơn một vạn người đối phó phá o hôi bọn hắn tỷ lệ sống sót muốn càng lớn thắng lợi cũng muốn càng lớn hạ du người chơi sẽ cùng thượng du người chơi cùng một chỗ phối hợp đi đối phó nhỏ b ộ t đợi đến lớn b ộ t cấp bậc mới là mũi nhọn người chơi chân chính ra sân thời điểm liêu thanh, thanh bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra đem toàn bộ địa đồ toàn đầy thuận lợi cầm xuống trận đấu thứ nhất thắng lợi chúc mừng toàn thể người chơi trận danh thu hoạch được 45 tích phần mỗi một phần đều có thể đối ứng một cái kỹ năng cách mỗi ba ngày kết toán một lần đến lúc đó có thể hối đoái kỹ năng trận thứ hai tranh tài bắt đầu theo trong trò chơi đi ra liễu thanh thanh cùng lâm thư ứng đều cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra thế nào mọi người thấy hai người bọn họ có điểm giống bản mẫu ở giữa lâm thư ứng không đầu không đôi u tới một câu ta nói là cái kia trò chơi hao thực lực không mạnh các ngươi hẳn là đều không có vấn đề gì chính là cảm giác là lạ đại gia lúc đầu chờ mong cảm giác vẫn là rất mạnh mặc dù biết do đối thủ ban đầu thả ra đúng là phá hôi thế nhưng hoàn toàn chính xác dễ đối phó hơn nữa bọn quỷ quái cũng không phải là tất cả chiến đấu muốn đều rất mạnh có một ít hoàn toàn co lại ở một bên đầu hàng tự vệ cũng không cần nhất định phải đối phó nói không chừng đây chính là bọn họ âm nhu đi hạ y hạ nhiên c ư ờ i khẽ nhân loại là rất dễ dàng tự đại sinh vật nhưng ta cảm thấy cũng không về phần da rời mở miệng đem còn lại hai cái màn ảnh hoán đổi thành nước ngoài ây âu châu khu thất bại mở màn liền bị nhân đổ còn toàn bộ đều bị lây nhiễm biến thành ngắc linh châu âu trực tiếp có một tòa thành thị g á n g lâm quỷ dị sau khi thất bại một cái giá lớn cũng bị trò chơi trực tiếp đi ra toàn bộ âu châu khu người đều có thể nhìn thấy cái thành phố kia nhân khẩu s á t thực không nhiều có thể như thế nào đi nữa cũng là một tòa thành thị chống giống mà hàng vô số ác linh phô thiên cái địa vào tới đem mọi người nguyên một đám xé thành mà nhỏ hoặc là nhào tới chia ăn huyết đ ủ c ó người cầm súng ống đối phó ác linh nhưng mà súng ống lại chỉ có thể xuyên thấu ác linh thân thể căn bản là không có cách đưa đến bất cứ tác dụng gì giáo đường giáo phụ bị đẩy ra đối kháng bọn hắn nhưng là có thể có gì hữu dụng đâu chỉ là sau đó một khắc bị xé thành càng thêm nắp ấy thậm chí đầu lâu còn bị treo ở giáo đường bên trên bọn nhỏ khóc la lên sau đó bị bẻ gây đầu lâu bị bọn quỷ quái mang theo hưởng thụ biểu lộ chia ăn lấy cách màn hình cách hải dương nhìn xem trực tiếp cũng đã làm cho người không rét mà run lâm thư ưng nhịn không được sờ lên cánh tay quả nhiên lên một lớp da gà bọn hắn là ngủ x u ẩ n sao bọn hắn không có người sao vì cái gì mở đầu liền thua ra rời xem như quan hệ xã hội nhân viên trò chơi lại đối các người chơi mở ra hải ngoại áp trực tiếp nàng đã lấy được trực tiếp tin tức bởi vì bọn hắn muốn làm người anh hùng chủ nghĩa không nguyện ý tại mở đầu đèo phía dưới người chơi tranh tài cũng không muốn ở phía trước liền lên các phương quỷ dị thương lượng trận doanh đều là giống nhau mở đầu bên trên phá o hôi thật là nhân loại nhưng không có phá o hôi có thể sử dụng a hoặc là nói chỉ có quỷ quái mới có thể đem đồng loại xem như phá o hôi chương năm trăm ba mươi chín anh hùng chương năm trăm ba mươi chín anh hùng ngu xuẩn bạch thần x ư ơ n g mắng một tiếng quỷ quái nói thả ra là phá o hôi liền không đáng nhắc tới sao cũng không nhìn một chút kia phần sức chiến đấu đối ứng người bình thường thực lực tổng hợp là nhiều ít kia là đối mặt quỷ quái hẳn phải chết sức chiến đấu Tần dưới chót người chơi lại không có đủ lấy một đối trăm thực lực coi như những n à y quỷ quái chỉ là phá hôi chỉ bằng vào số lượng cũng có thể đem người chơi lấy chết giáng lâm tới hiện thực còn không phải vài phút sự tình trọng yếu nhất là quỷ dị trận doanh thực lực còn tăng lên liên mẹ hắn không hợp thói thưởng đây cũng không phải là người một nhà sự tỉnh đây là toàn thế giới sự tỉnh thật quá ngủ ngốc chúng người nhịn không được lắc đầu đợi lát nữa đông nam á khu cũng thất bại g i ã rời lại điều ra một cái màn ảnh liệu nó bọn hắn t ố t không hợp thói thưởng giá rời đã hỏa tốc theo nhóm bên trong hiệu được đông nam á thất bại nguyên nhân bởi vì cái kia quỷ quái hình tượng cùng a tam thờ phụng thần linh như thế bọn hắn liền mẹ hắn n ằ m ngựa sau đó thần linh giáng lâm đại gia thành công cho ăn no thần linh châu mỹ la tinh thắng châu bắc mỹ cũng thắng châu phi thua hải vực cũng thua hết thảy bảy cái khu vực liền ba cái khu vực thắng trọng yếu nhất là hải vực kỳ thật chủ yếu bao hàm cũng chính là bên cạnh cái kia đảo quốc đông nam á khu cùng hải vực đều thua thật sự là để cho người ta ngạt thở đây chỉ là trận đấu đương nhiên trận đấu này cũng chính thức nhường thế giới biết trận đấu này chân chính ý nghĩa là đến cỡ nào tàn khốc nguyên bản bởi vì trận đấu thứ nhất thắng được nhẹ nhõm mà trầ tại tin tức bên trên thấy được cái khác địa khu đưa tin về sau lập tức liền bắt đầu tê cả ra đầu tin tức truyền thông đối với những chuyện này đưa tin cũng mười phần coi trọng phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe được tương quan phân tích cùng cảnh cáo ở trường học lên lớp các học sinh đều cần phân ra đến một chút thời gian tới làm huấn luyện nguy hiểm khẩn cấp chạy trốn huấn luyện các tòa thành thị phố lớn ngõ nhỏ an phòng gấp rút bầu không khí chưa từng có khẩn trương lên trận thứ hai tranh tài cũng hoàn toàn chính xác không có trận đầu dễ dàng như thế người chơi mặc dù chiến thắng nhưng vẹn vẹn chỉ thu được ba mươi trò chơi a o hơn nữa có người chơi hy sinh tranh tài theo bắt đầu liền không khả năng dừng lại đám từ từ y, y ngay ư ờ i c ũ từ đầu cũng là có một ít người chơi mong muốn cầu đem chính mình tích phân lấy ra nhưng khi nhìn thấy nước ngoài tình huống về sau liền ngầm miệng cũng không phải bởi vì lớn cỡ nào nghĩa tinh thần chỉ là ý thức được cái này tích phân xác thực không hiếu động bởi vì cầm tích phân thực lực tăng cường liền mang ý nghĩa đến tiếp sau áp lực tăng lớn cương giả khẳng định là cuối cùng muốn lên đối phó cũng là những cái t i ê u lợi hại hơn quỷ quái mà một khi thua chết còn là chuyện đỏ sợ là sợ chết về sau vạn nhất là bởi vì bọn hắn trận đấu này thua dẫn đến á châu khu tòa thành thứ nhất thị lưu lạc là theo bọn hắn bắt đầu ai cũng không muốn gánh chịu loại này đeo danh bởi vậy cho dù có người trong bóng tối cổ động người chơi khác nhường đại gia mau đem tích phân phân phối cũng không có người thật dám mở miệng tranh tài tiến hành đến ngày thứ m ộ ư ơ i đại lượng tin tức đại lượng lượng tin tức ghi vào đã để khán giả tất cả đều tê cho đến trước mắt tranh tài đại khái tiến hành năm mươi trận tả hữu đây là bình quân mà tính pháo hôi trên cơ bản đã kết thúc hiện nay ra sân đều đã là nhỏ bột cấp bậc tổng tới nói kém nhất trận đấu kia là bởi vì không có coi ý thức tới lại có quỷ quái tại chỗ đột phá hạn chế trực tiếp tấn thăng cấp bậc tốt ở ngươi chơi nhóm cũng giữ vững thành trì hơn nữa những n à y quỷ quái ở giữa phối hợp độ không phải rất cao nếu như phát hiện người chơi thực lực tương đối cao bọn hắn cũng lười đối kháng chính diện dù sao coi như thua tranh tài cũng không có quan hệ ngược lại trò chơi vỡ vụn bọn hắn liền tự do cho nên miễn là còn sống liền không có vấn đề trước mắt tới nói không có hiện thực bên trong thành thị bị giáng lâm quỷ dị nhưng nước ngoài tình huống liền tương đối hiểm ác trên cơ bản mỗi một ngày đều tại có đại lượng quỷ quái đột phá hạn chế loại thời điểm này xác thực có một ít người chơi đứng ra làm anh hùng cũng chính là bởi vậy bên ngoài bây giờ chúa cứu thế ngôn luận cực mạnh nội danh nhất phải kể tới một cái tên là adam ạ lần tóc vàng nam tính bản thân hắn ở trong game xếp hạng liền rất cao tại trong hiện thực thực lực cũng không kém hắn chỗ cái thành phố kia được tuyển chọn d á n g lâm về sau hắn trước tiên liền đứng ra cùng bọn quỷ quái làm đấu tranh toàn bộ anh dũng dáng người toàn bộ đều bị thẳng phát ra ngoài lập tức liền nhiều hơn rất nhiều tín đồ cùng p a n hâm mộ bây giờ tất cả mọi người đã biết trò chơi là loại tồn tại gì tại biết hắn lại là toàn bộ âu châu khu thứ nhất về sau đối thực lực của hắn tôn sùng càng là tiến thêm một bước adam nhất định là trong truyền thuyết thần thoại chúa cứu thế liền tên của hắn đều như thế phù hợp đây là hắn đám f a n hâm mộ ngôn luận đối với cái này tạo yêu bọn hắn cảm thấy hắn đại khái chính là cái tên ốc hết lần này tới lần khác bọn hắn chẳng phải cảm thấy thậm chí bắt đầu có người đem trò chơi xem như một trận nổi danh cơ hội tốt tranh nhau chen lấn tham dự trò chơi biểu hiện ra chính mình anh dũng phong thái vẫn thật là để bọn hắn tạo hiện ra như vậy chút động tĩnh nghe tin lập tức hành động nào đó chút quần thể càng là tại trên mạng trắng trận kích động vì cái gì nước ngoài tuyển thủ đều lợi hại như vậy mà chúng ta nơi này lại không được khó nói chúng ta cuối cùng muốn dựa vào người ngoại quốc đến cứu vớt chúng ta sao nếu như chúng ta tranh tài thua những này quỷ quái d á n g lâm tới hiện thực xin hỏi chúng ta bây giờ có người có thể đứng ra ngăn trở những này quỷ quái sao liền dựa vào thiên sư công hội sao chương năm trăm bốn mươi muốn chung tốt chương năm trăm bốn mươi muốn chung tốt trên internet đứng đấy nói chuyện không đau e o hơn nhiều người chơi căn bản không thèm để ý hiện tại ra sân đã toàn bộ đều là thượng du cùng trung du người chơi quỷ quái thực lực đang không ngừng gia tăng trên cơ bản có thể làm được chia đôi mở trò chơi a o đã là không dễ dàng lớn b ộ t cấp bậc quỷ quái mang nhỏ bột ra sân về sau mũi nhọn người chơi cũng muốn bắt đầu ra sân chủ yếu sẽ lấy mũi nhọn người chơi mang lên du mọt nhà tranh tài đến một bước này không chỉ có càng phát gian nan cũng đã tiếp cận đúng nghĩa hồi cối u trò chơi a o bắt đầu đưa lên đạo cụ bản trận đấu bên trong có một cái màu cam đạo cụ đã đưa lên t i ế n trò chơi trong a o mời các người chơi chăm chú tìm kiếm tạ yêu cũng đã bắt đầu mang theo đội ngũ lên liều thanh thanh càng là từ nhỏ bột ra sân về sau vẫn tại trong đội ngũ không có xuống á châu khu tranh tài kỳ thật soát xem như tương đối nhanh bởi vì không có dáng lâm tới hiện thực quỷ quái bởi vậy cũng không có chậm trễ thời gian dư thừa tạo yêu soát hai cái sau cuộc tranh tài nhỏ bột liền đã hoàn toàn kết thúc lớn b ộ t đội ngũ muốn bắt đầu lên n à i trò chơi cũng cho các người chơi chân chính trên ý nghĩa thời gian nghỉ ngơi một ngày thuận tiện bọn hắn điều chỉnh mới đội ngũ liêu thanh thanh cách đám người rất xa nàng trạng thái không thật là tốt lâu dài xuất nhập trò chơi nhường lực lượng của nàng ở vào mất khống chế bên l i ớ i bây giờ tại du hy đại sành bên trong còn tốt một chút một khi ra ngoài hiện thực liền nhất định sẽ mang đến các loại phi dù sao may mắn vận dụng càng nhiều liền sẽ càng phát ra mất cân bằng kế tiếp liêu thanh thanh cần nghỉ ngơi tạo yêu mở miệng nếu không nàng mất khống chế lên so quỷ quái còn khó đối phó có chút người chơi luôn luôn tồn lấy may mắn tâm lý muốn m u ố nhờ n lấy liêu thanh thanh may mắn thông quan nhưng là đại gia cũng không có trở ngại cản có thể sống một cái đúng là chuyện tốt ai cũng không muốn chết không phải sao hiện tại liêu thanh, thanh trạng h h a n t thái tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đã có người chơi ở trong đêm bởi vì vận dùi tác động đến mà chết rồi lại tiếp tục như thế liêu thanh, thanh không hề chỉ là nhằm vào quỷ quái cũng nhằm vào người chơi cho nên tất cả mọi người đồng ý chúng ta bây giờ hết thể thu được hơn hai trăm tích phân có thể hối đoái hơn hai trăm kỹ năng ta hỏi tham quan h ữ n g n à y kỹ năng có thể trực tiếp giao phó người chơi cũng có thể dùng để nhường càng nhiều người học tập ta cảm thấy cái sau có lẽ tốt hơn các ngươi đâu ta yêu nhìn là thần hy công hội người tình nguyện bọn hắn là nhất định sẽ đồng ý mà toàn bộ đỉnh tiêm thực lực đồng ý trên cơ bản liền định rồi nhặt dạo phía dưới người chơi có ý kiến cũng không được đương nhiên hơn nữa ta tin tưởng tranh tài qua đi quốc gia sẽ không thiếu cho chúng ta đền bù thần hy công hội hiện nhân hội trưởng tôn bạch ngọc mở miệng ta y không tiếp tục nhiều lời Tôn bạch ngọc thấy này cũng trực tiếp nhận lấy chủ đề bắt đầu tiến hành phân phối đội ngũ những chuyện này tạo yêu một mực đều là thái độ cam chịu đội ngũ phân phối xong h ắ n phụ trách đánh là được rồi hiện tại toàn bộ đỉnh tiêm sức chiến đấu trên cơ bản đều rất rõ ràng mục tiêu xác định rõ đội ngũ về sau cũng không người có ý kiến bất quá tôn bạch ngọc nghĩ đến phía trên cho mình một cái khác nhiệm vụ các ngươi hẳn phải biết gần nhất phía ngoài ngôn luận a nước ngoài anh hùng chủ nghĩa hoàn toàn chính xác m ư ơ i phần đánh động nhân tâm từ xưa đến nay anh hùng bản thân liền là làm lòng người sinh hướng tới cùng kính n g nhất là loại kêu một người cứu vớt toàn thế giới bị người của toàn thế giới kính nể tiết h mục vô số tác phẩm truyền hình điện ảnh càng là làm không biết mệt so sánh với trình thể xã hội yên ổn á châu khu vực tới nói khu vực khác hoàn toàn chính xác có thể nói là một tiếng thời thế tạo anh hùng hỗn loạn địa phương dễ dàng nổi danh có người hiểu chuyện càng là sửa sang lại toàn thế giới anh hùng bán xếp hạng á châu khu liền không có mấy người bên trên phải đi theo lý thuyết liêu thanh, thanh tham n h h t a dự nhiều như vậy trận đấu trợ giúp đại gia lấy được nhiều như vậy thắng lợi nói thế nào cũng nên coi là một cái anh hùng nhưng tất cả mọi người đem tất cả đồ cho vận may của nàng nàng cũng đích thật là may mắn cho nên đại gia cũng liền ngầm thừa nhận nàng chỉ có may mắn bởi vậy ngược lại trướng mắt vẫn rất nhiều bất quá đây đều là những cái kia sùng bái anh hùng chủ nghĩa người làm ra đại đa số người bình thường thái độ đối với nàng vẫn là mười phần thân thiện loại này có sẵn cá chép không thể so với trên mạng những cái kia doanh tạo nên người thiết lập gì gì đó lợi hại hơn nhiều nhưng không thể phủ nhận là anh hùng chủ nghĩa ngay tại ảnh hưởng thanh thiếu năm có không ít thanh thiếu năm bị kích động bọn hắn cho rằng bọn họ cũng có thể tiến vào trò chơi có lẽ có thể biểu hiện tốt hơn lại hoặc là hy vọng có thể mời được cái khác địa khu anh hùng chạy qua tới cứu chúng ta cái này phía sau còn giống như có tà giáo châm n g ò i thổi gió cái bóng nhưng trước mắt đây không phải trọng điểm tôn bạch ngọc im lặng lại không mở miệng không được nói cho nên tiếp xuống tranh tài xây dựng ở đại gia có năm chắc dưới tình huống t ậ n khả năng đẹp mắt một chút ta đám người sắc mặt kém vô cùng cái này mẹ hắn cũng không phải biểu diễn những người kia là đồ đần s a o những cái được gọi là anh hùng đều là dẫm lên nhân mạng đi lên còn thật không ngại tiếp nhận thổi phồng cho nên nói có tà giáo cái bóng thiên sư công hội đã đăng tra trương nguyện ngưng mở miệng các ngưng nếu như đôi thánh giáo có hiểu rõ lời nói trước tiên đem tin tức nói cho ta cái này thánh giáo loại thời điểm này kích động luân luận toàn tính không nhỏ tôn bạch ngọc gật đầu nói tóm lại bái nhờ mọi người dừng một chút hắn nhiều hơn nữa nhìn tạ yêu một cái mịt mờ nói ta nhìn ngươi thật giống như dùng đạo cụ l ệ nhiều dạng này có phải hay không đối thực lực bản thân ứng dụng không tốt t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt lấy xuống mặt nạ chương năm trăm bốn mươi mốt lấy xuống mặt nạ tạ yêu minh bạch đối phương ý tứ còn không trương h hắn ể bại bọn lộ t ớ c đó tại thanh thanh nguyện t ngưng đã ư ợ là đứng ra xem như thiên sư công hội hội trưởng thân phận đi tại đại chúng trước mặt cái này nhìn kỳ thật không có gì thậm chí có lẽ sẽ còn v ì n h quang làm sâu thêm dù sao muốn tạo anh hùng nhưng tạo yêu đối loại này anh hùng không có hứng thú gì húng chi hành vi của hắn nguyên bản liền chưa nói tới cỡ nào anh hùng hắn xưa nay đều không phải là tuyệt đối chính nghĩa nhân sĩ cho tới nay làm sự tỉnh liền nhìn ra được tả hữu đại chúng cần chẳng qua là một cái có thể cấm ra được cùng những cái kia người có dụng tâm khác rằng coi nhân vật mà thôi như vậy hắn là có thể tạ yêu thế là gật đầu nói ân ngươi nói đúng tôn bạch ngọc cùng hắn đối mặt trong chốc lát gặp hắn ánh mắt tiến tĩnh còn tưởng rằng hắn hiểu được hắn ý tứ cũng tiếp nhận cũng không tiếp tục nhiều lời chỉ là gật gật đầu đ ấ u đôi kháng tiếp tục bắt đầu tạ yêu mang theo bàn cổ công hội mấy người tiến vào tranh tài trong màn ảnh tạ yêu chậm rãi lấy xuống mặt nạ trên mặt người xem nhìn nhiều như vậy trận đấu còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tháo mặt nạ xuống tạo yêu sở tiêu đi ô bên trong lập tức tràn vào đại lượng người ngoa tạo cái này tiểu ca ca dáng dấp có chút đ ẹ p mắt a a a ta trước đó đã cảm thấy cái này tiểu ca ca nhìn rất đẹp quả nhiên mặt nạ hái một lần liền thật là tốt nhìn im lặng loại người loại thời điểm này hái mặt nạ cũng không phải là muốn muốn bắt t r ư ớ c người nước ngoài cũng muốn đỏ một thanh a mong muốn đỏ cũng được a cầm thực lực được hay không đây là dự định dựa vào mặt vậy sao còn lưu lại tóc dài thật là một cái nương tháo im lặng Tại phải cái sẽ không công nào quản lý công ty là lý t y minh môn làm mặt còn đi, mất mặt hay không à? Tại yêu lấy xuống mặt tinh tại lưới Người ngoài nhiều người, đi, Tại cái chuyên ngay này bánh nước cũng cũng chúng còn không xuống nạng, thực hay thứ nhất trò chơi suất ta rất ta lúc lực cứu được yêu vậy vậy lấy đẩy dựa lửa, dựa ra ao. đạo là là à. vào vào trò quái ỷ q u hiện tại chiếm lĩnh trò chơi a o cũng đều là trực tiếp vây lại người chơi cửa nhà một cái trò chơi trong ao điểm ba trăm phía sau trò chơi a o có thậm chí chỉ có một cái còn lại gần hai trăm quỷ quái đều đều điểm tại trận doanh mình cống lại thêm hiện tại quỷ quái thực lực cường đại tranh tài xác thực bắt đầu chân chính khó làm tạo yêu đi lúc tiến vào ngũ hoa tám môn nhiều loại bọn quỷ quái lập tức cùng một chỗ âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m hắn sau đó có một cái quỷ quái hít vào một ngụm khí lạnh tạ hoàng thượng ngoa tạo vì cái gì cái này một thanh là hắn trò chơi tuyệt không công bằng căn bản không để chúng ta xem so tài hắn vì cái gì cái này một thanh ra sân sớm biết như thế ta sẽ không tới kết thúc vậy chúng ta không là phải bị đoàn diệt sao a cái này thật là ta nhóm nhiều người như vậy chung vào một chỗ chẳng lẽ thôi ta. ta cảm giác một ngàn đều không đủ hắn giết cái kia còn đánh sao đây không phải tặng đầu người sao ta cũng không phải rất muốn tặng đầu người a còn sống không tốt sao ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy những n à y quỷ quái nói chuyện tại sao phải hô tạ hoàng thượng cái này tiểu bạch mặt rất lợi hại phải không ta là người chơi ta đến phổ cập khoa học kỳ thật bàn luận thực lực hắn mới là mạnh nhất không sai hơn nữa hắn tại quỷ quái bên trong lực c h ấ n nhiếp cũng rất mạnh có thể không phải là các ngươi nói cái gì tiểu bạch mặt chết cười ta vừa mới liền muốn nói lại có thể có người cảm thấy hắn là dựa vào mặt ăn cơm tạo yêu nhìn lên trước mặt một đám quỷ quái cầm ra bản thân từng cái đạo cụ là đánh vẫn là mình chạy quỷ quái nói như vậy kỳ thật liền coi như chúng ta người chơi lại cố gắng thế nào cũng không có khả năng đem tất cả quỷ quái đều tiêu diệt hết dù sao trên thế giới mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh ra mới quỷ quái tạ yêu nhìn lấy bọn hắn ánh mắt bình tĩnh mọi người đối ở tiếp nhận trình độ sở dĩ không giống bất quá là bởi vì các ngươi có muốn hủy diệt thế giới bốn phía s á t sinh nếu không trên bản chất tất cả mọi người là người biến lại không phải là không thể hài hòa ở c h u n g các ngươi nói sao bọn quỷ quái một cái thủy quỷ ho nhẹ một tiếng gật gật đầu công nhận nói rằng kỳ thật ta cũng là cảm thấy như vậy chúng ta cũng không cần thiết nhất định phải ngươi chết ta sống chúng ta khi còn sống đã rất thảm kỳ thật chết về sau cũng chỉ là muốn chờ tại một chỗ mà thôi nhưng đây không phải trò chơi hiện ra đấu đối kháng chúng ta bất đắc dĩ mới lên t r ợ n khắc quỷ ta không dám hứa chắc ít ra ta ta có thể cam đoàn ta vô cùng kiên định tin tưởng vững chắc hai mươi bốn chữ phương châm bảo vệ dân chúng tuyệt không gây chuyện thị phi chính là đem ta đẩy trong nước tên kia đến đưa trong ngục giam ta liền cái này một cái điều kiện tạ yêu tán dương gật đầu móc ra cuốn vợ cùng b ú t vậy ngươi nói một chút hai đem ngươi giết chết đối phương tuổi tác giới tính tướng mạo thân cao toàn bộ báo một lần hiện tại chính trực truyền bá đâu nhường bên ngoài người trực tiếp đem hắn bắt vào đi Các người, người khác cũng chút, của chầm chầm ánh cái khác quái. ngươi những người giống như Dừng hắn nguy nhìn hiểm vậy à. một mắt quỷ đương nhiên nếu như các ngươi muốn đánh nhau ta cũng rất tình nguyện biết nước ngoài ngay tại tạo anh hùng sao đều là cầm nhân mạng làm bàn đạp ta làm không được cầm nhân mạng đồ l ó c chuồng nhưng ta có thể đem các ngươi làm bàn đạp quỷ quái chương năm trăm bốn mươi hai đăng ký chương năm trăm bốn mươi hai đăng ký bất luận trước mắt quỷ quái đến cùng phải trăng cam tâm tình nguyện ít ra bọn hắn cũng muốn sống tạo yêu cũng không có thật ôm nhân quỷ có thể hiện tại liền sống trung hòa bình ý nghĩ tối thiểu có thể chấm nhiếp một bộ phận quy củ luôn luôn chậm g ã i định xã hội luôn có thể chậm g ã i ổn định hắn trực tiếp chào hỏi người đứng phía sau cùng một chỗ tới đăng ký tin tức các người nếu là có thẻ căn cước liền lại báo các người một chút giấy căn cước số a ta ạ yêu nói nếu như là chết tương đối sớm thì như cái nào đó triều đại ngươi liền cụ thể một chút ngươi tử vong kia cái thời gian còn có ngay lúc đó vị trí bắt đầu đi Nhất Văn, Nam, nhà ở Giáp tỉnh Bình huyện Đinh Thôn, 34 tuổi lúc bị đồng hương bạn thân bộ trọng yếu thúc đẩy trong nước, cũng chiếm lấy tài sản, lòng mang oán hận, thành Thị thúc chiếm hóa Ất lấy tuổi tài ở Giáp bị bộ yếu đẩy lúc phụ mẫu ngoại ý muốn thai nạn xe cộ mà chết sau bên trên tố không cửa c h ứ a toán tự sát mà chết tuy biện kỳ nam dân quốc học sinh năm hai người t ạ i yêu bọn hắn trong tay mỗi người có một cái c u ố n vợ điên cuồng ghi chép những n à y quỷ quái tin tức tôn bạch ngọc nơi này tình huống đối lập liền t h á m thiết một chút bởi vì quỷ quái số lượng đông đảo mọi người tại cùng quỷ quái dây d ư a quá trình bên trong có không ít đã bị trọng thương những n à y quỷ quái toán khí tập hợp lại cùng nhau là rất dễ dàng lây nhiễm người để cho người ta xuất hiện dị hóa trạng thái có một ít người chơi nhìn người không ra người quỷ không ra quỷ thậm chí so đơn tuần quỷ quái còn đáng sợ hơn đây đều là trong trận đấu trạng thái bình thường nhưng khi tạ yêu mang theo người đẩy ra trò chơi hao lúc tiến vào họa phong lập tức liền thay đổi tạ yêu cùng bàn cổ công hội người một tay một tiểu bàn bàn bút bên cạnh còn có mấy cái quỷ quái sách cái bàn quả thực là chen tại hai cái đối chiến đội ngũ ở giữa dạng này kéo ra cái ghế đi lên ngồi xuống tới tới đăng ký một chút tại tạ yêu đối diện đúng lúc là một cái vừa mới r ế t đỏ cả mắt hung thần á c sát chặt đầu quỷ nghe vậy vô ý thức đánh tới tạ y nước mắt đàn dây thường xuân nhanh chóng nắm chặt kết thúc đầu quỷ đầu một đoàn thánh quang trực tiếp nhét vào đối phương miệm bên trong chặt đầu quỷ tại giữa tiếng têu gào thê thảm hóa thành cho tàn trò chơi t r o ngao cái khác lệ quỷ lúc này mới tỉnh táo tới theo bản năng nhìn xem tạ yêu sau đó đại gia nhận ra hắn dù sao tại toàn bộ trực tiếp trong vòng đại gia thích xem nhất cũng chính là tạ yêu qua vốn trên cơ bản không có mấy cái quỷ quái không biết tạ yêu vẻ mặt bình tĩnh go go c u ố n vở nhanh lên một chút thời gian đang gấp đăng ký tin tức tôn bạch ngọc ở một bên biểu lộ có chút một lời khó nói hết bọn hắn bên này có ý tứ là hy vọng tạ yêu có thể đứng ra làm một cái anh hùng nhân vật thành làm một cái mang tính tiêu chí linh vật đồng dạng tồ t ạ n dạng này cũng tốt chính xác dẫn đạo một chút tư tưởng phong ngừa tà giáo tiếp tục khuyết tán x u ố n g d ư ớ i thật là đăng ký những tin tức này làm gì hắn thấp giọng hỏi đương nhiên là vì về sau bọn hắn đi vào nhân gian về sau làm chuẩn bị a ngươi sẽ không thật cho là chúng ta có thể giết được tất cả quỷ quay a tôn bạch ngọc nghẹt lời đúng vậy a tốt có đạo lý a hơn nữa có ít người rõ ràng đều là chết oan người xấu còn ở bên ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật cái này cũng quá không công bằng đúng a đúng a đã trên thế giới này có quỷ đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta chết đi về sau cũng lại biến thành quỷ vậy ta biến thành quỷ liền bị giết sao ta trước đó liền suy nghĩ cái vấn đề này thật là nước ngoài chuyện phát sinh thật sự là những quỷ quái kia khắp nơi giết người ta vẫn là không có biện pháp tiếp nhận dù sao so sánh d ư ớ i nhân loại là yếu thế quần thể a ân xác thực nếu như có đồ vật gì có thể ước thúc bọn hắn liền tốt dạng này cũng không phải là không thể tiếp nhận quỷ quái tồn tại chỉ có ta một người chú ý điểm là ở chỗ cái này tiểu ca ca vì cái gì n g ư ỡ bức như vậy sao những này quỷ quái giống như đều biết hắn tại sao phải sợ hắn trên lầu ngươi không phải một người ta cảm thấy cái này tiểu ca ca giống như so nước ngoài kia thứ gì anh hùng n g ư ỡ bức nhiều những cái k i ế anh hùng có thể khiến cái này quỷ quái nghe lời sao chứ đừng thổi được hay không cẩn thận quay đầu đánh mặt cũng không thấy những này quỷ quái nghe lời nói không chừng chính là mê mê hoặc lòng người nhưng là nói trở lại đăng ký những tin tức này có gì hữu dụng đâu những này quỷ quái chẳng lẽ còn sẽ để ý những này sao ta nếu là quỷ ta nhiều lắm là liền hiện tại đánh không lại làm bộ chính mình nhận sợ quay đầu ta thật đi tới hiện thực ta yêu làm gì làm cái đó trên lầu là ai đề nghị ban ngành liên quan t r a một chút đối phương thực tên chứng nhận nếu như đối phương có mong muốn biến thành q u k h u y n hướng nhất định phải trước tiên xử lý bị điên rồi ta liền miệng này một chút ha h a người bình thường ai sẽ miệng này loại sự tình này ngươi không biết rõ hiện tại làm cái tình huống có nhiều nghiêm trọng sao bất quá đăng ký những này đến cùng có gì hữu dụng đâu thì như bắt đ ầ u phạm tạ yêu nhuận mỗi một cái đăng ký quỷ quái đều tại đăng ký kia một tờ bên trên ký tên nếu có tâm không cam tình không nguyện vậy sẽ phải đứng trước uy hiếp đối với quỷ quái tới nói ký lên tên của mình kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó chính là đối với mình trói buộc bao quát người đối quỷ quái nói ra tên của mình cũng giống như vậy danh tự vật này là rất nặng được như vậy ta đăng ký những này là để cho tiện ngày sau quản lý ta yêu nói chúng ta tổng cần nghĩ kỹ tất cả khả năng nếu như có thể chung sống hòa bình tại sao phải máu chạy hy sinh đâu chúng ta mỗi người sinh mệnh đều là độc nhất vô nhị không phải sao c hòa ư chương ơ n Đẩn, Đẩn. g Đồ Đồ h bình là một cái rất tốt đ ẹ p t ừ Quỷ quái giáng lâm tất nhiên không có khả năng chân chính hòa bình nhưng nếu như có quỷ quái bằng lòng sống chung hòa bình đây không phải là rất tốt sao thiếu một liền có thể thiếu một phần nguy hiểm nhường càng nhiều người bình an tại trong cái xã hội này tiếp tục cuộc sống của bọn hắn trận đấu này gần như không thể đủ nói là tranh tài hoàn toàn là đăng ký hiện trường tất cả các người chơi đều đang điên cuồng ghi chép tin tức ta nói thật từ khi chắc chắn nghiệp ta liền cơ hồ không có viết qua chữ hôm nay là ta viết chữ nhiều nhất một lần đến đỉnh ta nhiều năm dạ r ờ i thổn thức nói đúng vậy a nói đến kênh kênh thiếu viết như thế nào ta thật nhiều năm không dùng tay viết qua chữ đều là đánh chữ phía trên một cái liền xuống mặt một cái chim cậu đây chính là toàn bộ tranh tài đáng xem rồi một đám nâng bút quên chữ người còn phải quỷ quái dạy bọn họ viết như thế nào không ngạc nhiên chút nào trận đấu này lập tức chuyển bá tất cả lớn nhỏ trang w e c ù n g trước đó hoàn toàn không giống hòa phong c ù n g nước ngoài những n g linh kia hoàn toàn khác biệt dáng v ẻ mặc dù nhìn có chút buồn cười lại tràn ngập làm cho lòng người an h ư vị may mà ta sinh hoạt ở trên vùng đất này hoa hiện tại cũng đã bắt đầu đăng ký những này quỷ quái tin tức bước kế tiếp có phải hay không liền phải bắt đầu ghi lại ở sách phát thẻ căn cước có thể có âu ta trước đó liền muốn nói so với bên ngoài những cái kia anh hùng cứu vớt thế giới cảnh tượng ta tình nguyện hy vọng không có anh hùng bởi vì kia mang ý nghĩa không có gặp nguy hiểm cũng không biết gần nhất trên mạng thế nào nhiều như vậy đồ đẩn đại đồng thánh giáo tại một cái tên là hạnh phúc gia viên cư xá dưới mặt đất như là một loại nào đó ký kết tổ chức đồng dạng trải rộng tại toàn bộ dưới mặt đất khu vực không thể diễn tả sinh vật nhảy lên tản ra sừng s ự hoàng khí các ngươi nói là hiện tại các ngươi những cái kia tài khoản đều bị cấm nói cái kia sinh vật thanh nhâm không biết từ nơi nào phát ra quý trước mặt hắn mấy người run lẩy bẩy chủ yếu là hiện tại cấp trên một mực tại q u ả khống chúng ta chỉ cần có ngôi đầu lên tình huống lập tức liền sẽ bị xóa bỏ sau đó cấm ôn cái này vẫn là chúng ta lợi dụng h a c k e kỹ thuật đen mấy cái trang web mới có thể tiếp tục ở bên ngoài kích động ngôn luận thánh chủ chúng ta người hiện tại cũng bị để mắt tới khả năng có rất nhiều tín đồ bị b ắ t lại thánh chủ trên thân màu đỏ tổ chức nhảy lên hai lần tính toán các ngươi tạm thời an tâm chớ vội làm cho tất cả mọi người đình chỉ d ư ớ i hành động đợi đến trò chơi vỡ vụn về sau lại hành động mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra bất quá thánh chủ thanh â m lại để bọn hắn một lần nữa nhấc lên khẩu khí kia bắt đầu triệu tập tín đồ vì bọn họ cầu phúc mấy người liền vội vàng gật đầu đáp ứng đi ra dưới mặt đất liếc mắt nhìn nhau đều xuất mổ hôi lạnh cả người cầu phúc ai âu châu h u cà rỗ l ạ thuận tay thanh lý xong trước mặt trò chơi a o trầm mặc nhìn về phía một bên khác bên kia người chơi cũng tại độc thủ mỗi người đều tháo bỏ xuống ngụy trang liều mạng hướng đại chúng lộ ra được thực lực của bọn hắn mà c ả d ô lạ không chỉ có từ bỏ chính mình cho tới nay cực kỳ rõ rệt quyền trượng tiêu chí thậm chí hắn liền tóc đều xén nhuộm thành màu đen mặt nạ thành thành thật thật mang theo chỉ có tùy tùng của hắn nhóm biết hắn nhưng bọn hắn không hiểu vì cái gì cạ rỗ lạ không ngay tại lúc này ra mặt cái k i a adam căn bản cũng không phải là cái gì thứ lợi hại trong trò chơi là nhìn không tệ trong hiện thực cũng liền nói như vậy là cứu được người cuối cùng cái tia thành không phải là toàn bộ đều rơi xuống quỷ quái trong、tay. thánh tử ngài vì cái gì không đ ộ n g thủ đúng à hiện lúc nghe á châu khu có một cái người chơi trực tiếp chấn nhiếp quỷ quái để bọn hắn đăng ký tin tức lấy thánh tử ngài lựa uy hiếp những quỷ quái kia hẳn là sẽ cam tâm tình nguyện thần phục với ngài cái này không so với bọn hắn đều lợi hại đây là ngầm hỏi thăm che giấu mình hành động này hoàn toàn chính xác cùng c ả rỗ là trước kia phong cách không hợp bất quá đương nhiên hắn làm cái gì tại tùy tùng của hắn trong mắt đều là chính xác c ả rỗ là cười cười nói bởi vì ta hiện tại cũng chỉ có ở trong game lợi hại như vậy trong hiện thực ta không thể được súng bắn chim đầu đàn ngươi cho rằng những quỷ quái kia g á n g lâm tới nhân thế về sau. thật biết thành thành thật thật ở tại vị trí của mình bên trong sao bọn hắn chiếm lĩnh thành trì sau hoàn toàn chính xác không còn hướng ra phía ngoài khuất trường đó là bởi vì có quy tắc Quỷ quái muốn muốn tiếp tục giết người nhất định phải làm cho người đi vào lấy trò chơi phương thức giết người mà lúc này đây ra mặt đợi đến chân chính lợi hại quỷ quái giáng lâm về sau rất có thể sẽ bị phát thư mời cũng không biết là ai cho ai làm bàn đạp những người theo đuổi vẫn không cam tâm dù sao những cái kia quan hoản thật sự là để bọn hắn nhìn bị khuất cái này cũng đều là thuộc về thánh tử nhưng vô luận như thế nào cạ rộ l ạ tại trò chơi trong ao biểu hiện vẫn luôn là thường thường không có gì lạ tựa như hắn hiện tại hắn đem ánh mắt nhìn về phía đông phương xa xôi hắn biết không chỉ là chỉ có một mình hắn tin tưởng trận này cái gọi là đấu đối kháng chỉ là tất cả mở ra bắt đầu chân chính trò chơi còn chưa tới đến ngay tại lúc này hiện lộ tài năng chỉ có đồ đần mới chọn húng chi c ả d ỗ l à thở dài hắn còn phải nghĩ một chút biện pháp cầm tới một chút tranh trang đạo cụ dạng này mới có thể cùng tạo yêu làm trao đổi chỉ có có tuyệt đối lực lượng hắn mới có thể chân chính mở ra bắt đầu thu thập tín đồ của hắn chương năm đến đây là kết thúc chương năm đến đây là kết thúc đấu đối kháng mỗi ngày đều đang phát sinh nhưng đối linh yến mà nói cuộc sống của hắn cũng không có bất kỳ cái gì cả i biến là một vừa mới tốt nghiệp hai mươi hai tuổi xa xúc hắn bây giờ còn đang điên cuồng tăng ca cái gì linh dị phụ tô quỷ quái giáng lâm cũng không thể ảnh hưởng đến lòng dạ hiểm độc nhà tư bản kiếm tiền hiện tại đã là trung tuần tháng riêng còn có hơn nửa tháng liền phải qua tết vì năm trước có thể dẫn tới cuối năm thưởng vì sang năm có thể thăng chức tăng lương giờ phút này mặc dù nhưng đã là m ộ ư ơ i hai giờ khuya nhưng hắn vẫn tại tăng ca chín trăm chín mươi sáu mặc dù phạm pháp nhưng là hắn là tự nguyện linh yến ở trong lòng một bên mắng lao bản một bên không ngừng biết chủ hạch viết tới một nửa thật sự là nghẹn không ra ngoài nên yến bực bội vớt v ú t tóc theo bản năng lấy điện thoại di động ra mở ra quỷ vực thượng tuyến áp đây cũng là gần nhất đại gia thường ngày nếu như không có chuyện gì dưới tình huống liền sẽ soát quét một cái trực tiếp bất quá trực tiếp hiện tại cũng đã biến thành đăng ký hiện trường đại gia bây giờ nhìn trực tiếp mục đích cũng là muốn nhìn xem những quỷ quái kia đều là có nhiều thảm hơn nữa may mắn mà có những này đăng ký hiện trường quỷ quái tự thuật đã có vô số hoan giả sai án hoặc là không có kết án vụ án đã xảy ra chuyển biến tội phạm giết người bị đem ra công lý đồng thời t ừ tạo yêu chuyển cáo có thể chờ tới trò chơi vỡ vụn về sau m ờ i đã chết người bị hại tiến đến quan sát tử hình cùng nước ngoài phong cách hoàn toàn khác biệt nước ngoài còn tại chém chém giết riết trong nước đều đã bắt đầu hợp nhất ninh yến thở dài cũng không biết đây rốt cuộc là tốt là xấu chỗ tốt đúng là bảo đảm đại gia an toàn chỗ xấu chính là đối với bọn hắn những người này tới nói sinh hoạt đã hình thành thì không thay đổi hắn đương nhiên cũng nằm mơ hy vọng vạn nhất linh dị phụ c tô lao bản liền chết hắn liền giải phóng thật là suy nghĩ lại một chút đến lúc đó t ì việc làm lại sẽ rất khó thôi được rồi ninh yến soát trong chốc lát trực tiếp ngón tay bỗng nhiên có chút dừng lại mới đối kháng thi đấu lại bắt đầu lượt này đấu đối kháng sẽ là á châu khu cuối cùng một trận đấu đối kháng xét thấy đại gia hữu hảo thái độ cùng ở chung hình thức q ị dị trận doanh thương nghị qua đi quyết nhất định có thể đem còn lại lực lượng trực tiếp giao cho á châu khu quỷ quái đem trực tiếp thượng tuyến hiện thực điều kiện tiên quyết là thượng tuyến hiện thực quỷ quái chọn phải trăng chiếm lĩnh vị trí phía d ư ớ i đem công khai quỷ quái lựa chọn vị trí mời ở đây vị trí nhân loại cấp tốc rời xa đừng nói ở trong game người, chơi, bên ngoài người xem lập tức liền ngồi ngay ngắn bắt đầu cuốn phát mưa đạn đợi lát nữa cái quỷ gì vì cái gì bỗng nhiên ở giữa cứ như vậy không đánh sao c h i ế ủy quái cũng là có cần sinh hoạt địa phương có một bộ phận quỷ quái hy vọng ta có thể chuyển cáo nhân loại bọn hắn không khác tổn thương hại nhân loại chỉ muốn thành thành thật thật sinh hoạt bọn hắn có thể trở tại cùng một cái trong khu cư xá khi nhìn bên ngoài nhà đầu tư có thể cho an bài một chút tạ yêu trầm ngâm không nói cái này không thuộc về h ắ n quản kỳ thật hắn thấy đây là kết quả tốt nhất trước mắt tới nói trò chơi vỡ vụn đại lượng quỷ quái không chỗ có thể đi đừng nói là quỷ quái nếu như bỗng nhiên thêm ra nhiều người như vậy cũng sẽ tạo thành xã hội vấn đề cái này một tuần lễ đến nay tranh tài cùng nó nói là tranh tài không bằng nói là nhân quỷ ở giữa đang đang chậm rãi đặt thành ăn ý không phải tất cả quỷ quái đều bằng lòng từ bỏ tứ ngược cơ hội nhưng nhân loại cũng không phải ăn chay bằng lòng thành thành thật thật nhân loại bên này có thể tiếp nhận lại cho bọn họ an bài địa phương sinh hoạt có thể nói liền giảm bớt bảy mươi vấn đề còn lại ba mươi đau đầu cùng cường đại quỷ quái kia là đến tiếp sau vấn đề nếu như nhân loại đồng ý mời tại bản trận đấu kết thúc trước cho ra hồi phục giờ phút này b ả n là đêm khuya nhưng là các tòa thành thị nơi hẻo lánh đều sôi chảo nhân viên tương quan càng là khẩn cấp họp cuối cùng mọi người cùng nhau làm ra quyết định cũng nhường trương nguyện ngưng tiến vào trò chơi thay tuyên bố nhân loại trận doanh đối với cái này không có ý kiến nhưng là di chuyển cùng cho đại gia an bài hoàn toàn không xuống tới cư xá cần thời gian xin hỏi quỷ quái trận doanh c ó nguyện ý hay không chờ đợi chúng ta có thể cam đoan tại ăn tết i trước đó đem các ngươi muốn địa phương ăn bài tốt những n à y quỷ quái lựa chọn vị trí đều không có rất không hợp thoát thường có một ít năm xưa lão quỷ thuần túy liền là muốn trở lại chỗ ở cũ như vậy hiện tại ở tại nơi này người từ quan vương phụ cấp rời xa cũng giống như nhau còn có một số muốn là sơn lâm hoang dã những này là hoàn toàn có thể đồng ý nhưng đương nhiên cũng phải sớm bố trí cảnh giới tuyến cam đoan nước giếng không phạm nước sông nam thành bị tiểu quỷ xâm chiếm cái tia cư xá bản thân liền có thể dung nạp không ít quỷ quái chỉ là điều hành dân chúng hay là cần thời gian hơn nữa cái này phải hao phí tiền tài vật lực cũng không ít an an rất mau ra mặt Quỷ quái trận danh o đồng ý giao thừa đêm đó bọn hắn yêu cầu trở lại hiện thực mặt khác ta lấy danh nghĩa cá nhân nhắc nhở c h ư vị được tuyển chọn những n à y địa khu còn hy vọng cường điệu thăm dò an an ánh mắt nhìn màn hình giống như là cùng t r ư ớ c màn hình mỗi người đối mặt bởi vì quỷ quái thôn vệ huyết lục thật có thể mạnh lên bọn hắn thậm chí có thể thành thần nói như vậy toàn thế giới đều lại biến thành trò chơi hiện trường chương năm trăm bốn mươi năm quỷ dị giáng lâm chương năm trăm bốn mươi năm quỷ dị giáng lâm cuối cùng một trận đấu đăng ký kết thúc Á Châu cũng khu tranh tải đông, đông nam á thi đấu khu là theo sát lấy á châu khu cái thứ hai kết thúc tranh tài địa phương cùng á châu khu dạng này hòa bình kết thúc tranh tài hoàn toàn khác biệt đông nam á thi đấu khu là bị đẩy tới tới quỷ quái chiếm lĩnh đem gần một nửa thành thị người chơi thương vong thảm trọng không nói bởi vì mỗi một cái chiếm lĩnh thành thị đều sẽ bị trực tiếp đi ra huyết tinh cảnh tượng một lần nhường trên mạng cảnh sát mạng bận rộn không được nhưng nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính chủ yếu là tốt mấy cái quốc gia không hẹn mà cùng nhắc lên một đợt s ú n g bãi quỷ quái đem quỷ quái phục làm thần minh cùng bọn hắn thần thoại hệ thống bên trong thần minh nối liền cùng một chỗ hành vi dân chúng bắt đầu tự phát trở thành quỷ quái tín đồ thậm chí không tiếp cùng quỷ quái ký kết dùng cái này đến thu hoạch được lực lượng sau đó lật tung chính mình trước kia không quen nhìn đồ vật hỗn loạn vừa mới bắt đầu may mà ta sinh ở trên vùng đất này may mắn may mắn m á ơi ta có chút sợ hãi những quỷ quái kia thật dễ nói chuyện như vậy sao bọn hắn đi vào hiện thực thật sẽ không làm chuyện xấu sao rất khó nói a nhưng tối thiểu so với nước ngoài chúng ta cái này đã tốt hơn nhiều ngay cả ngay từ đầu dọn nhà rời mười phần không tình nguyện những người kia cũng toàn tất cả các miệng dù sao được tuyển chọn cái kia hạnh phúc tiểu khu đã có rất nhiều người bắt đầu chuẩn bị và ở kết quả nói là bồi thường bọn hắn tiền để bọn hắn một lần nữa mua pháo đương nhiên là có rất nhiều người không n g u y ệ n ý nhưng bây giờ dọn nhà tốt dọn nhà rượu dọn nhà không cần bị quỷ làm cái thứ hai kết thúc tranh tài là la tin mỹ khu người bên kia thiếu quỷ quái c ũ n g ít, nhưng là tương đối hung không thể nói là người chơi toàn quân bị diệt nhưng cũng kém không nhiều cũng may hoang vắng chỉnh thể tới nói dân chúng coi như tương đối an toàn cái thứ ba kết thúc chính là bắc âu khu bắc âu người chơi còn thật lợi hại không có thành trì thất thủ nhưng là tranh tài kết thúc quỷ quái vẫn là phải thượng đế n hiện thực chỉ là đối lập tới nói không giống những cái kia được tuyển chọn thành trì như thế có thể trắng trợn giết chóc hải vực theo sát phía sau tình huống của bọn hắn đối lập liền quỷ dị một chút người chơi từ vừa mới bắt đầu liền cùng quỷ dị đạt thành nhất trí mục tiêu bọn hắn có thể tiếp nhận cùng quỷ dị nhóm chung sống hòa bình chỉ cần mọi người cùng nhau mạnh lên trở thành thế giới cường quốc đương nhiên làm làm đại giá bọn hắn cũng bằng lòng nỗ lực một chút máu tơi ư cùng sinh mệnh tới nuôi dưỡng quỷ dị loại này hài hòa ở chung cũng là để cho người ta kinh thắng không thôi bắc mỹ khu cùng âu châu khu là trước sau cùng một chỗ kết thúc hai cái này đều là cực kỳ thê thảm một cái giá lớn bất quá bọn hắn người dẫn đầu đã rất nhanh phản ứng lại ngay từ đầu tại truyền thông bên trên trắng trợn tuyên cáo đây thật ra là một cái cơ hội đây là thời đại mới liền mang ý nghĩa có mới cơ sẽ xuất hiện tại bên người chúng ta cứ việc có nguy cơ giáng lâm nhưng chúng ta cũng có anh hùng xuất hiện không phải sao hơn nữa những n à y quỷ dị nắm giữ lực lượng có thể hay không cũng bị nhân loại trưởng không đâu cái này chẳng lẽ không phải nhân loại sắp tiến hóa một cái phát triển mới sao chư vị chân chính tự do thời đại muốn giáng lâm ninh yến im lặng tắt điện thoại di động lập tức liền là đ ê m chủ tịch mặc dù nhưng đã nghỉ nhưng vẫn là phải ở nhà mặt tăng ca hắn căn bản không có tâm tình đi làm việc năm nay cái này đem chủ tịch nghĩ đến ý nghĩ của mọi người đều là giống nhau chờ đợi chờ đợi quỷ quái giáng lâm chỉ có tới lúc kia bọn hắn mới có thể biết trên vùng đất này phải chăng cũng biết buộc phát ra cùng nước ngoài như thế tình huống khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ còn có hai giờ chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới đỉnh đầu đã t r ầ m mặc không biết thật lâu trò chơi màn hình đông nhiên lại phát ra h ê m hai tiếng âm nhạc l à n tòa thành thị người đều đã run một cái theo bản năng đẩy cửa ra lao ra ngẩng đầu nhìn chúc mừng năm mới ca khúc thả song sau hình tượng đông nhiên bắt đầu lóe ra xuất hiện một trận phim tạo yêu tại ban công nhìn xem p í a ngoài nhìn xem trong phim ảnh làm chủ nhân công xuất hiện cha mẹ của hắn cùng trên bờ vai mộng điệp cùng một chỗ trờ mặc lâm thư ưng bọn hắn đã tự giác trực tiếp chạy xuống đi ở bên ngoài nhìn dù sao đại gia nhìn chính là phim nhưng đương sự người liền không nói được rồi phim là theo vừa tiến vào trò chơi hai người thiếu niên thiếu nữ mở ra lấy bọn hắn thị giác bắt đầu bọn hắn ở trong game đại sát tứ phương tổ kiến đ o à n đội tất cả mọi người đang nỗ lực vì thoát ly trò chơi mà p h â n đấu hữu nghị tình yêu cùng máu tươi là toàn bộ phim nhạt dạo thẳng đến bọn hắn có một ngày rốt cục ý thức được trò chơi tồn tại bản chất cũng nhìn thấy như thế một cái tương lai thấy không rõ mặt bọn quỷ quái tùy ý đồ sát mọi người bị coi như tìm niềm vui hoặc là đổi nuôi súc vật cung cấp những này bọn quỷ quái dùng ăn bên trong từng c ọ c từng c ọ c từng kiện đều tàn nhẫn lại cẩn thận để cho người ta nhìn không rét mà run không ít người thậm chí bên đường nôn mửa ra khu vực an toàn bên trong mọi người cố gắng sinh tồn kéo dài hơi tàn thảm trạng càng làm cho vô số người nghĩ mà sợ nhìn thấy dạng này tương lai đám người tuổi trẻ kia bọn hắn làm xuống một cái quyết định bất luận là nỗ lực bao lớn một cái giá lớn đều nhất định phải vì nhân loại bên này tranh thủ quá cân huyết chú cùng như t ế rung động mọi người tâm linh nhưng càng khiến người ta nhóm đi theo d â i lệ là những cái kia mỗi một cái đi đến cuối người chơi tại biết nói ra chân tướng về sau đang trầm mặc bên trong lặng lẽ cùng người nhà ly biệt đầu nhập tiến đầu kia đường không về thứ đây giáng lâm hiện thực bọn quỷ quái không được tùy ý ngược sát mà trong hiện thực đám người có thể tiếp tục công việc đến trường phàn nàn ngày mai vì cái gì còn không nghỉ dài đến nửa giờ phim nhựa đến đây là kết thúc theo sát lấy trồi lên là mỗi một cái người chơi danh tự mỗi một cái tên đều chỉ có băng lanh chữ ở trên màn ảnh chợt lóe lên nhưng lại trọn vẹn thả nửa giờ mới kết thúc ăn ăn thân ảnh lần nữa hiện, hiện. đêm trừ tịch khoái hoạt đỉnh đầu lơ lửng màn hình bỗng nhiên hóa thành điểm sáng giống như vỡ vụn mọi người trong lòng đồng thời run lên một cái tiếp lấy từng đạo đen k ị t quang trụ từ trên trời r g xuống đáp xuống nguyên bản ước định địa phương tốt q u ý dị chính thức giáng lâm quyền thứ nhất s o n g chương năm trăm bốn mươi sáu năm mới lấy vật chương năm trăm bốn mươi sáu năm mới lấy vật năm mới ngày đầu tiên nam thành tuyết rơi không ngừng nam thành cả nước đa số địa khu đều tuyết rơi có lẽ là bởi vì hoán khí nguyên nhân cho nên nhiệt độ hạ xuống rất lợi hại t ạ yêu nhận được một phần năm mới lấy vật đứng ở cửa chính là một người mặc âu phục thoạt nhìn như là c h à o hàng như thế người trẻ tuổi trong tay bưng lấy một cái cự đại hội nhìn thấy tạ yêu về sau người trẻ tuổi này sững sờ trong chốc lát hắn nhận ra gương mặt này cũng may tốt đẹp trước nghiệp tố dưỡng nhường hắn cũng không nói thêm gì khác nói nhảm tạ tiên sinh ngày tốt hai mươi sáu năm trước có người tại chúng ta nơi này cất một phần vật phẩm để chúng ta hai mươi sáu năm sau gửi đến nơi đây nguyên bản dự định đưa tới cửa ngày vốn phải là tháng trước cũng chính là ngày một ư ơ i hai tháng một nhưng là bởi vì linh dị phục tô đưa đến không thể đối kháng vấn đề chúng ta cuối cùng đẩy đến muộn hôm nay đối phương mạnh mẽ không người chào vì biểu đạt chúng ta chân thành ngày náy chúng ta thành tín q u ý từ thiện sẽ mặt khác đưa tặng ngài một phần lễ vật đây là thẻ hội viên bên trong hết thẻ có hai nghìn đồng tiền tiền ứng trước có thể sử dụng nếu như ngài có cái gì khác cần có thể cầm thẻ hội viên tới tìm chúng ta làm nói xong đối phương đưa trong tay hộp đưa cho tạ yêu hộp phân lượng không nhẹ hắn cũng biết là cái gì nhận lấy thẻ hội viên tạ yêu đóng cửa lại bỏ vào trong phòng khách nói thật chính hắn lúc đầu đều quên sinh nhật của mình sinh nhật của hắn là âm lịch ngày mười tháng mười hai năm nay một năm tròn đều đang bận rộn nhất là tới cuối năm đấu đối kháng lúc ấy hắn thậm chí kém chút bên mình còn có một phần lễ vật hộp q u a mở ra về sau bên trong là làm chỉnh tề trọn vẹn anh chụp kia là năm đó cùng phụ mẫu cùng một chỗ đập ảnh chụp cô dâu bao quát cùng ra ra chụp ảnh chung cùng ảnh gia đình thậm chí còn có cùng bản cổ công hội thế hệ t r ư ớ c thành viên chụp ảnh chung toàn bộ đều bài phóng tại một cái album ảnh bên trong album ảnh bảo tồn cũng rất hoàn hảo không có quá nhiều cũ kỹ ấu vàng chỉ là có thể nhìn ra được năm đó quay chụp kỹ thuật tương đối đồng dạng nhưng mỗi khuôn mặt của một người đều như thế rõ ràng tạo yêu cẩn thận tướng tướng sách qua sau đó bỏ vào phòng khách trong học tủ hôm nay đầu k Thanh Thanh bây giờ toàn hắn vẫn i thế giới người đều có thể đối lập vung lòng một sự kiện chính là may mắn mà có đã từng những cái kia các người chơi cố gắng quỷ vực sau khi lên mạng cũng sẽ không dễ dàng tạo thành xã hội hỗn loạn bởi vậy từ nhà bắt đầu tiếp tục qua tết thậm chí nơi cá biệt đã phá lệ cho phép đốt pháo dù sao đây đúng là đáng giá chúc mừng thời gian bên ngoài nhiệt nhiệt nào nháo trên mạng cũng thảo luận mười phần kịch liệt bất luận là tốt hay xấu ít ra hiện tại xã hội này nên đi làm đi làm nên đi học đến trường không có ảnh hưởng gì lớn đây chính là hắn phụ mẫu m u ố nhất n tạ yêu rất vui mừng thế là hắn đồng ý trương nguyện ngưng m ờ i gia nhập thiên sư công hội bởi vì thiên sư công hội xem như bày ở ngoài sáng duy nhất nhất đứng đắn tổ chức gia nhập thuận tiện tốt làm việc hơn nữa hắn là lấy đặc t h người ngoài biên chế cố vấn thân phận gia nhập không chịu đến trong tổ chức đ ấ bài nhưng lại có thể được hưởng phúc lợi lãnh ngộ trương n g u y ệ t ngưng lập tức cho hắn báo cáo chuẩn bị tin tức phục vụ tốc độ cực nhanh đồng thời còn lập tức cho hắn nhìn một cái nhiệm vụ đơn đêm qua bắt đầu đến bây giờ đa số địa khu đối lập ổn định nhưng là cũng chỉ là dân chúng nhìn đối lập ổn định tại xác định quỷ dị cửa giáng lâm vị trí về sau thiên sư công hội tất cả mọi người đều xuất động tại các nơi phụ trách giám thị bộ phận địa khu không có cái gì quá nhiều chấn động nhưng có một ít địa khu hoán khí chấn động đã ảnh hưởng đến người c u n g quanh chúng ta đem những người này tạm thời làm sơ tán đồng thời rời chuyển qua địa phương khác bọn hắn bị o á n khí lây nhiễm thân thể xuất hiện bệnh biến hơn nữa h ọ trọng điểm cái này mới nơi rất có vẫn muốn khuyết t á n đi xuống ý tứ quy tắc lại nhiều cũng không chịu nổi lợi dụng sơ hở quỷ quái là không thể chủ động công kích người nhưng là không có nghĩa là hắn không thể khuyết t á n lực lượng của mình nói không chừng người ta còn rất bất t ư c chính mình giải thích hắn chính là lực lượng tương đối mạnh khống chế không nổi ngươi lại có thể bắt hắn làm sao bây giờ đâu cho nên thừa dịp năm mới tốt nhất nghĩ biện pháp giải quyết ngươi tại quỷ quái bên kia hy vọng tương đối lớn ta bên này người hy vọng ngươi có thể đi trước cái này mấy nơi nhìn một chút trương nguyệt ngưng bên kia ra hiện đang ở đưa vào một hồi lâu lại phát tới một đoạn lớn lời nói đương nhiên vì cam đoan an toàn của ngươi ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ còn có mấy cái người tình nguyện bởi vì chúng ta cũng muốn thu thập tin tức ngươi cũng có thể kêu lên bằng hữu của ngươi tạo yêu suy nghĩ một chút nàng ý tứ nói trắng ra là kỳ thật chính là làm công cụ người đi dò thám đường có thể sống trung hòa bình tốt nhất không thể lời nói đánh nhau hắn cũng là mạnh hữu lực cam đoan thuận tiện còn có thể trợ giúp đại gia thu thập một chút quỷ quái thực lực tin tức đúng nghĩa phân chia một chút quỷ quái đẳng cấp mức độ nguy hiểm người bình thường tiếp xúc sau sẽ đưa đến hậu quả chờ tốt chúng ta đi là được gần sang năm mới Vẫn là trước khiến người là trước khác chơi đầu ù a A game A, 547, đến chơi game A. Nam, Khang Gia tao trường trường Thái tiểu đến đến Ninh Yến, Nam, 22, nhà ở Khang Thái Gia Vien. Bọn hắn cái tiểu khu này cũng không nộ giáng gì sân chơi sân chơi cái có cái khu quái ở quỷ l năm mùng một đêm đó rốt cục thêm xong ban linh yến rốt cục có thể trở về quê quán cùng người trong nhà qua tết hắn thu thập xong hành lý đi ra cư xá hiện tại là tám giờ r ư ớ i đêm hắn đuổi chính là m ộ ư ơ i giờ tối xe lửa gọi xe chín điểm liền có thể đến c h ặ n xe bởi vì hắn luôn luôn theo thói quen trừ lại đến ít ra thời gian một tiếng phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cho nên hiện tại liền đi ra cửa nhưng khả năng là bởi vì đầu năm mùng một nguyên nhân bên ngoài cơ hồ không có cái gì xe taxi lại chờ trong chốc lát ninh yến quyết định vẫn là ngồi xe buýt xe a xe buýt bốn mươi phút cũng không có so xe taxi chậm nhiều ít chờ đợi thêm nữa và trong lúc nhất thời không đủ làm sao bây giờ nhưng là l â n cận trạm xe buýt cách cái kia du lạc viên tương đối gần ninh yến tại nguyên chỗ xoắn suýt trong chốc lát phát hiện mặc kệ là bất kỳ đón xe phần mềm thật c ũ nhưng g k có c á yến an ủi một chút chính mình thả lỏng một chút rất nhanh liền đi tới nhà ga ra ngoài bản năng hắn theo bản năng nhìn thoáng qua du lạc viên phương hướng trước kia du lạc viên lúc này còn tại kinh doanh tối thiểu kinh doanh tới một mươi ba mươi mới có thể tắt đèn nhưng bây giờ du lạc viên đen kịt một mẩu cái này du lạc viên chủ đánh là nhi đồng hướng bên trong là có to lớn m ặ t kỳ chân bóng b ậ c thang từ bên ngoài cũng có thể nhìn thấy m ặ t kỳ to lớn đầu lâu hai cái màu đen lỗ thai mang theo nụ cười khuôn mặt không biết rõ vì cái gì buổi tối hôm nay nhìn phá lệ quỷ dị ninh yến tranh thủ thời gian thu t â m mắt lại cảm thấy hẳn là là lòng của mình lý tác dụng hắn mở ra xe buýt đi phần mềm xe buýt còn có hai c h ạ m liền đến tâm tình của hắn càng thêm đông l ỏ n g ngay tại hắn trông mong mà đối đãi cùng đợi xe buýt đến thời điểm sau lưng du lạc viên đèn bỗng nhiên ở giữa toàn phát sáng lên ninh yến giật mình kêu lên bản năng quay đầu nhìn phán qua đã bị quản bế lại chung quanh đã có đường d a n h giới trong sân chơi đèn đuốc sang trưng tất cả hạng mục đều bị thất thải ánh đèn chiếu lên mười phần lóa mắt e m hai tiếng âm nhạc cũng tại du lạc viên bên trong vệ văng lên cách hắn bên này tương đối gần có một cái nhi đồng ngồi sâu dòng xe trên xe thả âm nhạc là tìm bạn tìm nha tìm nha tìm bạn tìm tới một cái hảo bằng hữu k í n h lê nha n ắ m chắc tay ngươi là bạn tốt của ta ninh yến toàn thân phát lệnh cảm thấy không đúng thật là hắn vì cái gì không tự giác hướng lấy du lạc viên đi ninh yến trong lòng một bên không ngừng kêu gào để cho mình nhanh mau dừng lại thật là thân thể của hắn lại giống như là nhận một loại nào đó mê hoặc như thế hoàn toàn không nghe khống chế của hắn từng bước từng bước xuyên qua cảnh giới tuyến đi vào chẳng biết lúc nào rộng mở đại môn du lạc viên tìm nha tìm nha tìm bạn bên hai thanh âm bắt đầu xuất hiện một loại nào đ ó biên âm giống như là tăng thêm đặc thù cả tâm thanh như thế tìm tới một cái hào bằng hữu âm nhạc thanh âm bắt đầu b i ế n trầm nhẹ nhàng ngữ điệu không còn tồn tại tiếng ca giống là cố ý kéo thấp rộng kéo dài tiếng nói du lạc viên bên trong ánh đèn lấp loé mấy lần nguyên bản thất thải ánh đèn một tấc một tấc diệt chỉ để lại màu đỏ ninh yến rốt cuộc có thể k h ô n g chế thân thể của mình hắn bản năng quay người liền phải chạy thật là đại môn phịch một tiếng đóng lại hì hì ha ha khó nghe bén nhọn tiếng cười du đãng tại toàn bộ trong sân chơi đại ca ca cùng đi chơi nhà chúng ta tới chơi chơi trốn tìm a vẫn là ngươi muốn chơi một hai ba người gỗ đâu hoặc là cùng chúng ta cùng đi chơi nem khăn trở lên ba cái tuyển hạng ngươi chọn cái nào ninh yến mang theo so với khóc còn khó coi hơn mặt điên cuồng lắc đầu hắn cái gì đều không muốn tuyển hắn chỉ muốn về nhà sớm biết hắn tình nguyện không trở về nhà qua cái này năm đại ca ca nếu như không chọn chúng ta liền ngầm thừa nhận t ừ chúng ta t ớ i lựa c h ọ n A. n i n h y game sao cổng bóng nhiên chuyển t t đến một đạo thanh nhuận thanh âm ninh yến lập tức mở to mắt nhìn sang có vài bóng người đứng ở ngoài cửa ánh đèn quá mở tối thấy không rõ mặt chỉ nghe được cầm đầu người kia nói chúng ta cũng muốn chơi trò chơi cùng một chỗ a bên hai tiếng âm nhạc lập tức biến thành khó nghe kẹt từ mang ầm âm thanh thế nào một người cùng các người chơi có ý gì một đám người không phải càng có ý tứ sao tiếng âm nhạc im b ặ t mà dừng Sau sóng sau, Quỷ quỷ cuối một môn mở. lâm một rộng Trưng trò Trưng trò từ thức thăng khắc, khi chơi. chơi. chính như con công con công vực cái cũng cùng cấp đại dối viên dối viên lên dáng này dường lần về là áp, áp dị không sai trực tiếp vẫn là tồn tại đây là an an dùng tiết kiệm tới lực lượng cuối cùng làm thăng cấp chỉ cần có điện thoại máy tính chỉ cần có cái này áp liền có thể quan sát trực tiếp quỷ quái nếu như muốn nhìn cũng giống như nhau điều kiện tiên quyết là bọn hắn mua trước thiết bị mà chỉ cần dẫn chương trình bằng lòng đăng ký hết nợ hào về sau cũng lựa chọn bắt đầu trực tiếp cái này áp liền sẽ tự động theo các cái góc độ đem dẫn chương trình cùng quỷ quái ở giữa trò chơi thẳng chuyển ra đương nhiên không có mấy người bằng lòng đi làm loại chuyện này kia cũng chỉ là hiện tại qua một đoạn thời gian liền không nói được rồi ngươi nhìn nước ngoài không phải liền đã có dù sao khen thưởng tiền là thật tiền ra ngoài có cần phải nói cho đại chúng coi như mắt t r ư ớ c thoạt nhìn tất cả hài hòa nhưng kỳ thật cũng ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm nguyên nhân trương nguyệt ngưng mở trực tiếp sợ tiêu đi ô bên trong nhân khí rất cao dù sao trương nguyệt ngưng thân phận còn tại đó xem như quan phương công nhận thiên sư công hội thủ lĩnh nhân tuyển rất nhiều người đều tự giác chú ý hắn bởi vậy nàng sợ tiêu đi ô vừa mở ra liền có đại lượng người xem tràn vào đầu năm mùng một liền mở trực tiếp không phải nói đã kết thúc rồi hả ta coi là đã làm xong tới đây là nơi nào a thoạt nhìn như là sân chơi chính là không khí thật hù do người không phải nói trò chơi đã không có sao đây là cái gì nha trương nguyệt ngưng chỉ làm mở trực tiếp nhưng là lười đi giải thích bên người nàng đi theo ngoại trừ sư huynh của nàng bên ngoài còn có tôn bạch ngọc cùng h ả i tình tạ o yêu trực tiếp đứng ở phía sau nhất tận khả năng rời xa ông kính hắn nhìn bên cạnh lệ nóng danh tròng đã nhanh muốn khóc lên còn kém quỷ trên mặt đất hô cứu mạng ninh yến vô vô bờ vai của hắn lần sau không muốn đi đường ban đêm đều linh dị phụ tô còn không có ý thức được đường ban đêm bất ổn sao ninh yến hắn một cái tăng ca chó lâu dài không điểm về sau còn ở bên ngoài đầu lắc lư chỗ nào ý thức được loại sự tình này mấy vị đại lão làm sao bây giờ ta có thể đi rồi sao hắn h ư n h ư ợ c hỏi vậy phải xem bọn hắn ý tứ tạ yêu nhìn về phía trong sân chơi nhi đồng đu quay ngựa đu quay ngựa ánh đèn ứng tiếng vang lên tiếng âm nhạc cũng trở về đãng tạ yên tĩnh trong sân chơi mỗi một cái đu quay ngựa bên trên đều ngồi một cái con dối những này con dối đều là nhìn có thể chứa nổi một cái ít ra mười tuổi hải t ử lớn nhỏ thể tích con dối trước ngực đều khe hở lấy s i ê u s i ê u vẹo vẹo đường may bên trong một cái nhỏ bút bê gấu quay đầu nhìn hướng bên này trên thân pha tạp vết máu tại ánh đèn làm nổi bật dưới có chút làm người ta sợ hãi chúng ta cùng đi chơi 1, 2, có thể là nhiều người căn bản cũng không cho lựa chọn đu quay ngựa bên trên con dối nhóm lảo đảo nghiêng ngã từ phía trên đi xuống trong đó có một cái lớn thỏ con con dối cánh tay c ò n rớt một bên tiểu thọ con dối đem cánh tay của hắn nhặt lên luôn luôn không cẩn thận như vậy làm sao bây giờ đâu nói tiểu thọ nhìn về phía các người chơi chơi game trước không bằng t r ư ớ c giúp chúng ta khe hở một chút thân thể a linh yến ánh mắt rất tốt mặc dù lâu dài thức đêm nhưng hắn cũng không có cận thị có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy tiểu thọ cầm trong tay đại thọ trong cánh tay mặt không có đông mà là thịt hắn lập tức hít vào một n g ụ n khí lạnh tiểu thọ càng là cấp tốc hóa chặt hắn bị dùng cúc áo khe hở ở ánh mắt giống như cũng không ảnh hưởng nhìn đến ngoại giới như thế vị này đại ca ca có thể giúp chúng ta khe hở một chút thân thể sao xem như c ả m tạ chúng ta có thể cái cuối cùng bắt ngươi linh yến sụp đổ hắn có phải hay không còn muốn nói một tiếng cám ơn a vẫn là nói ca ca tỉ tỉ nhóm cảm giác cho chúng ta quá quá phá không yêu thích chúng ta nguyên bản liền nghe có chút làm người ta sợ hai bối cảnh âm tại lúc này bắt đầu bén nhọn trói mắt mà nghĩ con dối nhóm hai mắt chảy máu tập trung vào trong sân mỗi người là rất bẩn tạ yêu nói con dối nhóm trì trệ sau đó trên người h o á n khí phóng lên tận trời trường sư huynh hít một hơi lanh khí liều mạng cho tạ yêu nháy mắt huynh đệ ngươi có muốn hay không dạng này kích thích bọn hắn là ai đang nói chuyện cái nào ngu x u ẩ n nha loại lời này đều dám nói ra là ngại chết không đủ nhanh sao ta muốn nhìn là ai người này vì cái gì núp trong bóng tối có phải hay không cũng không dám lộ diện tạ yêu mặc một bộ màu đen áo khoác hắn theo trong túi quần móc ra một mũi bút còn có một cái lời ghi chép các ngươi cần khâu lại vậy sao ta trước đó tại một cái phó bản bên trong cho rất nhiều nở cờ khâu lại qua thân thể có kẽ hở qua chân đỉnh đầu còn có khe hở qua e o thủ pháp của ta tương đối có luyện có thể giúp các ngươi nhưng các ngươi cũng xác thực quá là như vậy khi ta tới nhìn thấy phụ cận có một cái tiệm giặt quần áo các ngươi muốn hay không đi tẩy một chút mặt khác tên gọi là gì vì sao lại biến thành con dối là bị người vì khe hở đi vào sao ai giết các ngươi con dối nhóm a cái này t h a n h â m này giống như hơi có vẻ con thai là cảm giác gì bỗng nhiên biến thành pháp chế băng tần đại thọ gào thét một tiếng không cần để ý hắn các ngươi hôm nay nhất định phải cùng chúng ta chơi game vừa dứt tiếng t r u n g quanh bọn họ t o á n khí cấp tốc tràn ngập toàn bộ sân chơi con dối nhóm thân ảnh biến mất tại đu quay ngựa trước xuất hiện ở du lạc viên chỗ s â u nhất một trăm hai mươi ba người gỗ chính thức bắt đầu chương năm trăm bốn mươi chín người gỗ chương năm trăm bốn mươi chín người gỗ quy tắc trò chơi rất đơn giản chúng ta sẽ bắt đầu bắt các người toàn bộ du lạc viên đều là các ngươi có thể tránh né sân bãi tại chúng ta sắp bắt được các ngươi thời điểm các ngươi có thể hôn một trăm hai mươi ba người gỗ dạng này các ngươi liền lại biến thành người gỗ chúng ta cũng sẽ không bắt các ngươi nhưng nếu như chúng ta bắt được ngươi chưa kịp kêu lời nói như vậy liền trơ trách chúng ta không khắc khí mà nếu như các người biến thành người gỗ nhất định phải có đồng bạn tiến đến đập bả và ai n g h ị cách cứu viện nếu không biến thành người gỗ người kia cũng vĩnh viễn chỉ có thể làm người gỗ nghe hiểu sao trò chơi bắt đầu nói cái k i a đại thọ lấy vô cùng tốc độ của con người nhanh chóng lao đến tạ yêu từng thanh từng thanh linh yến theo tại hành lý dương bên trên sau đó đem hắn đẩy đi ra những người khác cũng đã nhanh chóng phân tán ra đến linh yến g â i dương hành lý thật nhanh chạy hoảng sợ nhìn xem chung quanh cũng may tạ yêu trào phúng kéo tương đối đầy đại thọ tiểu thọ cùng một chỗ hướng phía tạ yêu bắt tới còn lại hai cái con dối gấu cùng một cái miêu mẹ bố hầu đuổi theo cái khác mấy người trương sư huynh một bên chạy một bên nhịn không được cùng chính mình sư m ộ i nói chuyện cho nên vừa mới vị kêu huynh đệ nhưng thật ra là cố ý kéo tử hận vì chúng ta chia sẻ hỏa lực vậy sao vậy chúng ta muốn không nên động thủ a trương n g u y ệ t ngưng trương n g u y ệ t ngưng cảm thấy t ạ i yêu cái kia hẳn là thuần túy chính là quen thuộc bất quá hắn vẫn là rất nhanh lấy ra phụ triện hướng phía con dối nhóm nem tới nhưng là tại trong hiện thực những n à y quỷ quái thực lực bản thân cùng trong trò chơi là không có bất kỳ cái gì khác biệt ngược lại là bọn hắn tại đã mất đi trong trò chơi lực lượng về sau coi như tại trong hiện thực sức chiến đấu tương đối mạnh cũng biết đối lập suy yếu kia hai cái phụ triện rơi vào khoảng không trương nguyệt ngưng nhũng mày đem thiên sư ấn ném cho sư huynh chính ngươi cẩn thận không phải ngươi muốn đi đâu trương sư huynh kinh hô một tiếng kéo lại cổ tay của nàng nghe sư huynh một lời khuyên ngươi trước đ ừ n g độc thủ được không tại trực tiếp đâu trương nguyệt ngưng trầm mặc nàng nếu là bật hết hỏa lực kỳ thật cũng là có thể đem những n à y con dối cho xé chính là cảnh tượng xác thực không mỹ hảo hơn nữa nàng cũng rất đáng sợ dù sao nàng đã là nửa cái hoạt tử nhân trương sư h u n h cho tới nay đều biết sư mọi biến hóa nhưng là cho tới nay đều chưa hề nói cũng không có đi ngăn cản chỉ là hắn càng hy vọng chính mình sư m ộ i có thể trôi qua tốt một chút trương n g u y ệ t ngưng mí môi gật đầu đồng ý kết quả liền tại bọn hắn hai cái lúc nói chuyện lúc đầu đuổi theo tạ yêu tiểu thọ không biết rõ lúc nào thời điểm đống nhiên ngăn cản bọn hắn đường đi vừa ư tay liền phải dây vào t r ư ơ n g sư huynh trương sư huynh cấp tốc hô to một tiếng một hai ba người gỗ thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành giống như là gỗ điêu khắc ra người tới đồng dạng liền quần áo trên người đều cùng một chỗ xảy ra biến hóa tiểu thọ lạnh hư một tiếng đưa tay đi bắt trương nguyện ngưng trương nguyện ngưng chống g i n g vẽ ra ưu lục sắc phụ t i ệ n đánh vào trên người nàng tiểu thọ lập t lộ ra bên trong hư thối huyết đục nàng có chút oán hận nhìn nàng một cái thân ảnh lần nữa biến mất trương nguyệt ngưng vỗ một cái sư huynh trương sư huynh lần nữa khôi phục thành dáng vẻ người bình thường chỉ là sắc mặt biến rất y ế u ớt tốt ta xác định cái này biến thành người gỗ nhiều lắm là biến ba lần trương sư huynh hư nhụt nói lúc đầu hắn có thể dùng tiên h sư ấn đi cản nhưng là vẫn hư người gỗ cũng là vì phòng ngừa bọn hắn lần này không thể đem nơi này giải quyết về sau lại có người tiến tới không biết rõ tình hình ba lần về sau rất có thể liền vĩnh viễn không trở lại trương nguyện ngưu nhũ mày một bên khác hải tình cũng bị đ ổ i kịp nàng trong hiện thực cách đấu kỹ thuật mặc dù không tệ nhưng dù sao đối mặt chính là quỷ quái ngọn ngẫu hùng chạm đến cánh tay của nàng thời điểm hải tình lập tức kêu lên một tiếng đau đớn nhanh chóng đem cánh tay của mình rút ra mặc dù như thế nàng nửa cánh tay cũng biến thành con rối dáng vẻ mềm cộc cộc rủ xuống ở một bên trái lại đụng phải hắn ngọn ngẫu hùng một cánh tay thì biến thành người thật đáng sợ đây là cùng loại với tìm thế thân sao hẳn là bên kia dương hành lý bên trên người kia cũng phải bị bắt ninh yến vốn là muốn trốn đi kết quả không muốn chân bóng bậc thang một b ê n khác trực tiếp xông tới một cái ngọn ngẫu miêu hai mắt là mắt mèo bảo thạch khảm n ạ o t ả n ra gánh nhuận quang trạch nhìn thấy hắn về sau lập tức liền đánh tới một hai ba người gỗ ninh yến hô to một tiếng đ ổ i tại ngọn ngẫu miêu đụng phải lúc trước hắn biến thành người gỗ ngọn ngẫu miêu có chút khó chịu đạp hắn một ước đem hắn trực tiếp đạp ngã xuống đất lúc này một đạo hắc ảnh bao phủ nàng ngọn ngẫu miêu theo bản năng quay đầu nhìn lại đã thấy một đạo hàn quang hiện lên đầu của nàng bị hỏi nát là tạ yêu ngư t r ư ở n g kiếm còn là theo chân hắn hiện ra chỉ có điều y lực cũng không có ở trong g a m lớn như vậy liền là một thanh nhầm vào quỷ quái có đặc thù tác dụng đoàn kiếm. ngọn ngẫu miêu thê lương têu một tiếng bị hoạch nát bộ vị có đại lượng máu tươi chảy ra tạ yêu tuân theo bổ đao tinh thần nhanh chóng lại đối nàng thọc lấy đao trực tiếp đem cổ của nàng bẻ gãy ngọn ngẫu miêu cổ rơi xuống đất lan đến biến thành người gô ninh yến bên người vừa vặn cùng nằm dưới đất ninh yến mặt đối mặt nhưng là ngọn ngẫu miêu cũng không có chết tạ yêu nhữ mày nhìn một chút ngọn ngẫu miêu hiện tại là đã mất đi năng lực hành động nhưng là nhìn ra được còn sống chỉ cần có thể đưa nàng và k í lại nàng liền có thể tiếp tục một lần nữa làm ác giúp hắn giải trừ người gỗ trạng thái nhưng khả năng bởi vì hắn là người bình thường nguyên nhân trạng thái mặc dù giải trừ thật là nửa người đều vẫn là duy trì gỗ trạng thái n i n h yến đưa tay sợ lên chính mình bên kia l ệ n h buốt gỗ xúc cảm cánh tay hoảng sợ nhìn xem ta yêu ta cái này ta không biết cái này đời cứ như vậy a chờ sau khi ra ngoài hẳn là có biện pháp giải quyết đây là bị hoán khí lây nhiễm đang khi nói chuyện bên kia tôn bạch ngọc cùng trương nguyệt ngưng hợp tay cũng giải quyết một cái con dối lần này đi ra làm nhiệm vụ đại gia thực lực cũng không tệ mặc dù những này con dối đúng là có chút khó chơi không cần thật liền dễ dàng thụ thường nhưng tổng so với người bình thường gặp phải mạnh mấy cái con dối toàn bộ đều bị chặt đứt đầu ném tới trên mặt đất không có cách nào lại cử động h ả i tình cái cánh tay kia còn không có khôi phục liên bắt đầu cùng tôn bạch ngọc hiện trường ghi chép lên rồi tin tức con dối am hiểu trò chơi chơi trốn tìm người gỗ ném khăn người bị chạm đến sau lại biến thành con dối rất có thể sẽ trở thành thế thân quỷ trước mắt không xác định chơi trốn tìm cùng ném khăn phải chăng có thể tạm dừng cơ hội người gỗ bên trong một khi tạm dừng cũng biết bị ván khí lây nhiễm biến thành người gỗ người bình thường lây nhiễm sau rất có thể ba lần sau sẽ hoàn toàn biến thành người gỗ có thực lực có thể căn cứ thực lực tự hành phán đoán chặt đứt đầu lâu sau có thể mất đi hành động lực nhưng là sẽ không chết đi trước mắt thực lực phán đoán c cấp nguy hiểm quỷ dị nên du lạc viên phụ cận cần phong tỏa xử lý hóa ra là sang đây xem những n à y quỷ quái thực lực sao cấp bậc là thế nào phân chia chẳng lẽ những n à y quỷ dị liền g i ế t không chết sao không phải nếu như toàn bộ đều là dạng như vậy tất cả địa phương đều muốn phong tỏa xử lý đây chẳng phải là mang ý nghĩa nhân loại không gian sinh tồn liền bị áp xúc đã rất khá được không ngươi cũng không nhìn một chút nước ngoài nhưng là nước ngoài lớn nha a cái này cho nên có thể không thể đem bọn hắn di chuyển tới nước ngoài a chính là chính là du lạc viên bên trong đám người ghi chép xong tin tức liền tắt đi trực tiếp trương nguyệt ngưng cái này mới lộ ra nanh vớt của mình cùng bén nhọn móng tay đem bên trong một cái ngoạn ngẫu hùng hoàn toàn xé nát thật là xé nát ngoạn ngẫu hùng vẫn có thể cảm giác được đối phương còn sống chỉ cần có thể khâu lại cái này sẽ rất khó làm tịnh hóa một chút thử một chút tôn bạch ngọc lấy ra một cái tịnh hóa trang bị bên trong đựng là ngũ lôi phủ thông qua phụ triện vận chuyển có thể phóng xuất ra có thể bị k h ô n g chế lôi điện đây là trước mắt bọn hắn phát hiện nhằm và hoán khí tịnh hóa đồ tốt nhất ngoạn ngẫu hùng lần này rốt cục bị dọn dẹp và khí c h u n mặc dù bọn hắn tại trận này trong trò chơi thua không thể động đậy nhưng là ý thức của bọn hắn vẫn là tồn tại cái kia tiểu thọ càng là chảy ra huế y lệ chật vật nói rằng bung tha chúng ta a ta yêu tức thời lấy ra lời ghi chép của mút ta trước đó đề nghị các ngươi suy tính một chút ngoạn ngẫu thọ ngoạn ngẫu thọ chúng ta trước kia cũng là người bên cạnh đại thọ là ca ca của ta hai chúng ta vốn là có ba ba mụm ụ thật là có một ngày đi du lạc viên thời điểm chúng ta bị bắt đi người kia đem chúng ta khe hở tại con dối bên trong chúng ta liền biến thành quỷ quái chúng ta cũng chỉ là muốn một lần nữa biến trở về người chúng ta có lỗi sao rõ ràng chúng ta cũng là người bị hại t a yêu một bên ghi chép một bên đợt đầu là không có sai nhưng là người vô tội liền có lỗi ngoạn ngẫu thọ trở mặc hơn nữa ta không tin các ngươi có thể biến thành người t a yêu c h à o phúng quét nàng một cái chỉ là trở nên mạnh mẽ mà thôi à có thể thoát ly con dối trói buộc ngoạn ngẫu thọ trên thân đoán khí vùng vây mấy lần hiện lộ rõ ràng nàng không cam lòng nếu như không phải đáng chết quy tắc trò chơi nếu như không có cái kia gặp quỷ d á n g lâm hiện thực cũng muốn lấy trò chơi hình thức khả năng giết người quy tắc bọn hắn hiện tại cũng đã thoát ly con dối cũng không cần ở chỗ này bị người bài bố càng không cần bị những người này nhục nhã biết người giết các ngươi là ai chăng tạ yêu hỏi ngoạn ngẫu thọ trầm mặc không biết rõ coi như biết thì thế nào chúng ta lại không dám giết hắn giết chết bọn hắn hung thủ tại bọn hắn không có thoát ly con dối khống chế trước đó đối bọn hắn là có tuyệt đối áp chế vậy thì giao cho các ngươi tra xét mấy tên này tạ yêu nhìn lấy bọn hắn lâm vào trầm tư con dối nhóm dùng mình một cái một bên ngoạn ngẫu hùng cẩn thận từng ly từng tí khóc dòng nói van cầu các ngươi đừng có giết chúng ta chúng ta cũng chỉ là lần đầu tiên làm chuyện xấu đồng thời bỏ ra một cái giá lớn chúng ta có thể cam đoan về sau không còn cái dạng này trừ phi có người cố ý tiến đến được không đừng có giết chúng ta chúng ta cũng là vô tội ta khi còn sống mới sáu tuổi người kia đem thân thể của ta phân giải ta thật là đau ta thật hận thật hận ta mới hận không thể mong muốn thoát khỏi trên người trói b u ộ c nhanh một chút tìm tới tên kia báo thủ v a n cầu các ngươi giữa sân mấy người lâm vào trầm mặc trước mắt tới nói còn không có gì điều lệ pháp chế nói cho bọn hắn xử lý như thế nào giải quyết như thế nào vấn đề toàn bộ nhờ chính bọn hắn thương lượng chương năm mươi mốt xử lý chương năm trăm năm mươi mốt xử lý trương sư huynh cùng hải tình p ụ trách nhìn xem c o dối còn lại ba người đang thảo luận xử lý bọn hắn như thế nào trương nguyện ngưng nói trước tiên đem giết bọn hắn người tìm ra người này rất ghê tởm một mực tại chế tạo quỷ dị cho chúng ta thêm phiền thái phải chết nhưng mấy người này c o n dối cũng phải chết tôn bạch ngọc nói mặc dù mười phần không nói tình lý nhưng bọn hắn tác phong làm việc vốn cũng không nên lấy nhân loại tình cảm đến xem liền coi như bọn họ đáp ứng về sau sẽ không dẫn mê người tiền đến ai có thể c a m đoan bọn hắn nhất định có thể làm được đâu trương n g u y ệ t ngưng trầm mặc nàng không có chủ động nhắc tới tới chơi ngẫu cũng là bởi vì nguyên nhân này giết bọn hắn hoàn toàn chính xác sẽ cho người cảm thấy có chút băn căn bởi vì bọn hắn đều chỉ là bị người giết hại hải tử Bọn hắn vốn cũng nên có hạnh phúc sinh phúc h có ạ o thật t tốt là ớ n lên, m không phải bị khâu phải Thật đàn con dối bên trong. lại dối bị là, quý dị vốn là ác nghiệm tập hợp thể bởi vì hoán hận mới có thể trèo trống đến bây giờ đồng thời càng ngày càng cường đại hoán hận là sẽ cho người làm ra rất nhiều vi phạm nguyên bản chuyện việc này đổi thành người cũng giống như vậy t ạ i yêu kỳ thật không muốn quản nhưng là vì phòng ngừa về sau chính hắn làm nhiệm vụ thời điểm những người này lại nhải hắn vẫn làm ở miệng thả thu hình lại thiết bị yêu cầu bọn hắn không được phá hư vật này thu hình lại thiết bị nhớ kỹ dùng phụ t i ệ n ra trì tránh cho bọn hắn làm ra đến cái gì mê hoặc người trước mắt trước hết như vậy đi b trương nguyện ngưng ra, trước hắn một bước nói các ngươi người tình nguyện bên trong không phải có cái tiểu nữ hải dưới tay có một đám quỷ dị sao tôn bạch ngọc xứ sở nhường nàng điều động một cái quỷ dị tới nhìn chằm chằm lại dựa theo tạo yêu lời giải thích trong ngắn hạn sẽ không có sự tình chúng ta tận khả năng trong lúc này bên trong thương lượng xong xử lý như thế nào quỷ dị tôn bạch ngọc nhữ mày trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói là nói như vậy a đoán chừng trở về hắn lại muốn bị mang tính toán những hài tử kia cũng đúng là đáng thương không nên cứ như vậy bị diệt trừ tối thiểu trước tiên cần phải đem hung thủ tìm tới a được thôi vậy cứ như vậy tôn bạch ngọc thở dài lần này mọi người cùng nhau đến chấp hành nhiệm vụ chủ yếu cũng là nhìn xử trí như thế nào quỷ dị tại có thể bảo chứng dân chúng an toàn trên cơ sở có thể đ ố nếu gì có như nếu như ngươi bắt được bọn hắn đồng thời có thể nghĩ biện pháp tại trước mặt chúng ta xử lý lời nói chúng ta có thể vĩnh v i ê n ở lại đây không đi ra nói cái gì đó vẫn là phải nghĩ biện pháp đi đầu thai có được hay không? ta yêu liền nói n rút rút Duyệt Duyệt. gật gật đầu biết một đám đứa nhỏ đoán chừng cũng không nhất định nhớ được cái gì bất quá bọn hắn mất tích về sau trong nhà khẳng định đều sẽ báo cáo án Trung thực trừ tới ra này, cũng là không ngoài, người xông chờ chỗ cho phép đi ra ngoài, trừ phi có người cố ở là không không đi ý mấy u u ố n không không dẫn người đường tiền đến, chúng người người, hành này chết, cho các có phải phép khi tái ta tìm sát một giám đi lại loại vi dụ sẽ x t giết chết bất luật tội, không các người có đáng thương biết bao. Không thủ chờ tìm sau khi tới nhìn xử lý như thế hiện không Hùng chờ khi nhìn như nghĩ pháp nhìn. người biện người quản đáng nào, các có các bao. ấ lý sau để m sẽ xử cái con dối lập tức thốt thít gật đầu bất quá linh yến cùng h ả i tình bởi vì bị hoán khí lây nhiễm nguyên nhân còn phải tiến hành trị liệu tạ yêu lấy ra một quả màu trắng tinh thạch đây là rời đi trò chơi về sau thánh quang hóa thành tinh thạch lực lượng cũng không lớn bằng trước kia có thể trực tiếp phát huy ra nhưng dùng để xua tan trên người bọn họ hoán khí cũng là dư s à i chỉ là xua tan về sau tinh thạch bản thân cũng mở đi một chút cần thời gian khôi phục trò chơi lúc trước đưa lên đại lượng màu cam đạo cụ t ạ i yêu một cái đều không có mớn ngược lại đều bị quốc gia lấy đi về phần bọn hắn ăn bài thế nào chuyện không liên quan tới hắn an an tại cuối cùng có cho hắn phát qua b i ể u kiện nói cho hắn biết thẩm phán ở giữa mảnh vỡ cũng sẽ không vì vậy mà biến mất mà là sẽ bị tản mát tại các nơi trên thế giới có cơ hội hắn cũng có thể gặp Tốt có có n An -an、so、Hòa. Hòa hôm nay là quỷ dị khôi phục sau ngày thứ bảy mọi người trên cơ bản không bị tới ảnh hưởng gì nên làm cái gì làm cái gì m đi đi, tàn tàn ộ nữ sinh đ cùng nam sinh hai người mặc dù là đi tới nhưng đều tại túi đầu soát điện thoại rất nhanh nữ sinh thu hồi điện thoại ngầm đầu nói rằng ta mới vừa thu được một đầu kỳ quái tin tức cái kia tin nhắn nói Ta có hứng thú hay có hứng không nhìn lam danh o hoa khai ế gửi, n nếu là hoa n khiến có thể h Doanh、hoa、hiện thời i liền ta n n Nam ha ha ha ha. n cũng đi h điểm t h hoa hoa chỉ n đ có hoa không có lá từng mảng lớn lam đoá hoa màu tím nộ phóng tại đầu cảnh đem toàn bộ đường đi đều nổi bật lên như mậu như ảo thật đẹp nữ sinh si ngốc nói rằng nam sinh cũng không nhịn được lấy điện thoại di động ra cấp tốc chụp hình ta phải nhanh phát người bằng hữu vọng đây quả thực là kỳ tích nha vậy ngươi đến cho ta chụp tiểu ảnh nữ sinh vội vàng đứng ở dưới cây nam sinh cũng mười phần thuận theo cầm máy ảnh nhắm ngay nữ sinh cùng sau lưng hoa tại hắn đệ xuống cửa chấp một nháy mắt nam sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ sinh sau lưng lộ ra vẻ mặt sợ hãi tiểu du tạ yêu cùng hạ y hiển nhiên còn có bạch thần sương cùng một chỗ đi tới ý thị lúc đầu đi ra làm nhiệm vụ tạ yêu làm muốn chính mình hạ y h i n h i ê n biết biểu thị mình bây giờ cần tăng cường thực lực nhưng là nàng tự mình một người lại tương đối nguy hiểm hy vọng thiện lương lại nhân t ử tạ yêu mang lên nàng tạ yêu im lặng đồng ý bạch thần sương lập tức đi theo tham gia náo nhiệt biểu thị nàng hàng ngày trong nhà giặt quần áo nấu cơm không có công ó c lao cũng cũng có khổ lao thế nào cũng được đi ra chơi nếu như tạ yêu không đồng ý hắn chính là chu ba bì tạ yêu chỉ muốn đánh gãy chân của nàng hạ y h i n h i ê n cũng là mười phần đường đắn nàng có thể một lần nữa cầm tới thân phận may mắn mà có chương mật ngưng nếu như không có chương mật ngưng nàng muốn là muốn khôi phục chính mình lúc đầu thân phận khẳng định là sẽ khiến cấp trên ch hạ y y h ạ nhiên cái này khởi tử hoàn sinh người tại cái này ngay miệng hạ quá nhạy cảm cho nên nàng ra đến giúp đỡ làm nhiệm vụ kỳ thật còn có một bộ phận nguyên nhân là bí mật cùng trương nguyệt ngưng làm giao dịch trương nguyệt ngưng thân phận sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích dù sao người biến thành cương thi chuyện này cùng với nàng loại này khởi tử hoàn sinh người như thế đều không phải là đại chúng có thể tùy tiện tiếp nhận nếu có một ngày trương nguyệt ngưng bại lộ hạ y y h ạ nhiên sẽ đứng ra hấp dẫn ánh mắt giúi thân trước đó trương nguyệt ngưng sẽ cung cấp cho nàng từng cái tăng thực lực lên con đường làm nhiệm vụ đổi lấy tích phân cái này tích phân là quốc gia ban bố tích phân cầm phần này tích phân có thể hối đoái một chút b a n h ư ở n g thì như một chút tranh trang hoặc là học tập một chút năng lực đều là cuối cùng đấu đối kháng thời điểm đại gia đổi lấy đồ vật rất nhiều các người chơi cũng đều bị thiên sư công hội hợp nhất phụ trách đi các nơi quan sát cùng chấp hành nhiệm vụ bọn hắn lần này muốn làm nhiệm vụ chính là ý thị ngân hoa trên đường phố xuất hiện làm doanh hoa giết người sự kiện bạch thần x ư ơ n g nhìn xem ven đường bảng hướng dẫn hiếu kỳ hỏi tại sao là ngân hoa đường phố mà không phải doanh hoa đường phố đâu tạ yêu loại vật này có trọng yếu không tạ yêu bởi vì sát vách là kim hoa đường phố bạch thần sương thì ra đường đi đặt tên tùy tiện như vậy sao đi hiện tại là m ộ ư ơ i một h đêm hai mươi ba ngày trước thiên sư công hội nhận được một cái hư hư thực thực quỷ quái giết người sự kiện vụ án người bị hại là một đôi tình lữ nữ sinh bị giết nam sinh không có chết nhưng là điền rồi hơn nữa ngu dại nói không ra lời tại bệnh viện kiểm tra đi sau hiện nam sinh này đầu góc giống như là bị phá hư qua nhưng lại như kỳ tích không có thương tổn tới tính mạng của hắn nam sinh trong điện thoại di động có hai tấm hình một chương là nở rộ lam doanh hoa ảnh c h ụ thời gian là ba ngày trước vừa đập mặt khác một chương là bị sát hại nữ sinh đứng tại lam doanh hoa thụ giới đồ mà nữ sinh phía sau còn có một khuôn mặt người mà dựa theo trên tấm ảnh quay chụp thời gian đến xem xảy ra chuyện thời điểm hẳn là ban đêm mười một ba mươi tạ yêu bọn hắn trước thời hạn mười phút đi vào trên con đường này nơi này có quỷ dị giáng lâm sao vạch t h ầ n xưng hỏi không có không phải tất cả quỷ dị đều lựa chọn địa phương chỉ là có ghi rõ địa phương biểu thị bọn hắn sẽ đến đó nhưng quỷ quái loại vật này nói lên lào đến mắt cũng không chớp ai biết có phải thật vậy hay không sẽ đi ai nào biết có phải hay không có chút quỷ dị căn bản không có lên tiếng âm thanh chỉ là theo chân đại bộ đội cùng đi tới hiện thực mà thôi chung quanh không có quỷ khí bạch thần x ư ơ n g nói thật sạch sẽ nhưng là có đoạn khí hạ y h i n h i ê n nói mặc dù nặng mới biến thành người dù sao cũng là làm quá quỷ nhất là lòng mang oán hận hạ y h i n h i ê n đôi đoạn khí rất m ấ n cảm t r u n g quanh nơi này mỗi trên một thân cây đều có bạch thần x ư ơ n g lập tức huýt sáo sẽ không phải là có người phân thây ai trôn ở dưới cây a tạ yêu loại thời điểm này liền lộ ra hắn rất không h ợ p nhau t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba đến đóng vai a t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba đến đóng vai a tạ yêu điện thoại di động vang lên một chút hắn cúi đầu nhìn lại là một cái tin nhắn ngắn tin nhắn dãy số nhìn có chút giống là bình thường rác rưởi tin nhắn cách thức tin tức nội dung là n g ư ơ i nguyện ý cùng ta cùng một chỗ nhìn hoa sao hạ y h i n h i ê n cùng bạch thần sương đồng thời cũng nhận được tin nhắn ba người l i ế h nhau xem ra cái này có khả năng chính là mấu chốt tin tức bất quá ba người đều không có lên tiếng mà là túi đầu về tin nhắn ta yêu nghĩ nghĩ trả lời hoa gì ta muốn thấy có tiền s à i bạch thần sương nói không nguyện ý trừ phi n g ư ơ i nói n g ư ơ i yêu ta hạ y h i n h i ê n nói vậy n g ư ơ i nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đắm chìm trong trong biển hoa sao ba cái tin nhắn ngắn về tới chung quanh cũng không động tính gì liền ba người này suy nghĩ có phải hay không hẳn là thống nhất nhất n g o ạ mãn k í n h phát nguyện ý loại hình t r u n g quanh lam doanh hoa nợ từng mảng lớn đoá hoa treo ở đầu cảnh yêu diễm mà mỹ lệ t ạ i yêu ba người một vừa thưởng thức đoá hoa một bên cảnh dắt nhìn xem t r u n g quanh nguyên bản tại ngân hoa đường phố nơi này còn có thể nhìn thấy giao lộ người đi đường hoặc cỗ xe nhưng bây giờ liền đèn xanh đèn đỏ đều nhìn không thấy cả con đường đều bị đoá hoa bao quanh xa vào đến trong biển hoa hoan nên đi vào hoa thế giới một đạo giọng nữ tại đường đi bốn phía vang lên có tinh tế vỡ nát cánh hoa từ không trung phiêu rơi xuống cảnh tượng mượi phần duy mỹ trên i ế p g tấm ảnh là hắn cùng hạ y, y hạ nhiên cùng bạch thần sương chủ bạch trung nhưng trên tấm ảnh ba người mặc cùng ba người bọn hắn là không giống hạ như cũ biến thành tóc ngắn bạch thần sương biến thành gợn song phát tạo yêu tóc dài cũng ngắn trừ cái đó ra bên trong còn có ba tấm thẻ căn cước trương hạo 1999 niên sinh người, Nam đây lại à t Yêu. Vũ v vi, vi, 2000 ngẩng i sinh ê n n ư ờ đầu thời điểm t r u n g quanh cảnh tượng lại một lần phát sinh biến hóa giống như là tiến vào h u y ễ n cảnh như thế đêm t ố i biến thành ban ngày lam doanh hoa khai v ừ a vặn ven đường có thật nhiều người đi đường tạ yêu bọn hắn nghe được kia cái giọng nữ tiếp tục mở miệng ba người các ngươi quan hệ là đại học đ ồ n g học trương hạo là trường học giáo thảo vu vi vi là học nội đào tiểu nga là đang đang theo đuổi trương hạo người theo đuổi nhưng là đào tiểu nga không biết là trương hạ ưa thích người là vu vi vi hơn nữa đào tiểu nga cùng vu vi vi vừa lúc lại là đồng hương cùng nhau lớn lên hào t ỉ m hội vu vi vi còn là bởi vì đào tiểu nga báo cái này trường học tạ yêu ba người ba người các ngươi cần đóng vai tốt ba người này ở trên con đường này đào tiểu nga chính thức hướng trương hạ thổ lộ trương hạ từ chối nàng cũng cùng vu vi vi tại chỗ cùng một chỗ đóng vai bắt đầu ấm áp nhắc nhở nếu như các ngươi biểu diễn không thể để cho ta hài lòng t r u n g quanh biển hoa tản ra một khí thế âm chầm người đi bên đường cũng lập tức nhìn chằm chằm bọn hắn ý uy hiếp không cần nói cũng biết tạ yêu tê một chút đã nói xong nhìn hoa đây thời đại hoa tỉ m ộ i sao bạch thần sương nói thật không phải rất muốn đóng vai nàng ở trong game làm công vẫn luôn là muốn diễn nhân vật vì cái gì hiện ra cũng muốn diễn lúc này đám người bỗng nhiên lao qua một đám người vây quanh bọn hắn trên mặt mang theo nụ cười mỗi cái người trong tay đều bưng lấy một đám đói hoa một nữ nhân c à n g là cười tủm tỉm nhìn xem hạ y hề nhiên thiếu nga ngươi còn đứng ngay đó làm gì chúng ta đều đã chuẩn bị xong hạ y hề nhiên hạ y hề nhiên nhìn về phía tạ yêu trầm ngâm nói trưng hạo tạ yêu nhanh chóng đưa tay cắt ngang nàng ngươi đừng nói nữa ta đều hiểu hạ y y hạ nhiên giả bộ khiếp sợ hỏi người đều biết ta yêu thâm trầm g ậ t đầu không sai ta biết ngươi hôm nay là muốn cùng ta kết bái làm huynh hội vừa vặn ta cũng nghĩ cùng vi vi kết bái từ nay về sau chúng ta huynh hội ba người có phúc cùng hưởng đồng tâm hiệp lực nói ta yêu đem vẻ mặt mộng bức bạch thần x ư ơ n g kéo đi qua hoàng thiên t ạ i thượng hậu t h ủ tại hạ hôm nay ta trương hạo Hạ y h ề nhiên hít sâu một hơi phối hợp thêm hắn tiếp đấu đứng ở bên cạnh hắn ta đào tiểu nga bạch thần sương lau mặt một cái nói ta vu vi vi hôm nay ở đây kết làm huynh hội từ nay về sau Có phúc c ù nữ quỷ nữ quỷ giận không tìm được phát ra một tiếng gào ghét người chung quanh cùng lam doanh hoa trong nháy mắt tàn lụi cảnh tượng lại một lần nữa xảy ra biến hóa ba người cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa lại mở mắt lúc bọn hắn vậy mà xuất hiện ở một trường học bên trong Ba、người vẫn là tách gia. tạ á c h gia. t yêu không có h nghĩ đ n giá trung cái cảnh, đến cái này quỷ quái còn trực tiếp hiện trường đầy kịch bản cũng là khiến cho cùng trò chơi phó bản dường như nam nhân kia đồng học còn tại lũ lò không ngừng nói chuyện trương hạo người cho điểm phản ứng a đây chính là hai cái hệ hoa thật nhiều người truy đều đổi không được đâu nhất là tiểu học m ộ i dáng dấp đẹp như thế lại nói ta nhìn cái k i ê u đào tiểu nga không phải vẫn luôn đối ngươi có ý tứ sao ngươi đến cùng có ý tứ gì à n g ư ơ i ưa thích hai người bọn họ cái nào chẳng qua nếu như là ta ta hẳn là cũng sẽ đối với v u vi vi càng ưa thích một chút ai sẽ không thích học m ộ i đâu hơn nữa học m ộ i dáng dấp cũng càng thêm ngọt ngào một chút đào tiểu nga mặc dù dáng dấp cũng đẹp mắt thật là nhìn có chút quá lạnh ngươi nói chuyện nha trương hạo bất quá ta thật là hâm mộ dung mạo ngươi đẹp mắt chính là tốt lắm đều có nhiều mỹ nữ như vậy truy ngươi nói làm sao lại không có cái tạo yêu im lặng nhìn hắn chính ngươi không cũng đã nói là bởi vì ta dáng rất đẹp mắt nam sinh tạo yêu k h o á t khoác tay lời nói khách s á o nói bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào các nàng vì cái gì tranh tà sao không biết nam sinh cũng trong nháy mắt chuyển thành bắt quái ngữ khí ngươi làm sao có thể không biết rõ đào tiểu nga không phải tại bên ngoài trường học trên đường phố cho ngươi b i ể u bạch sao vụ vi vi không là lúc ấy cũng tại ngươi không phải nói ngươi ưa thích chính là vụ vi vi sao cái gì tạo yêu chân kinh ai ở bên ngoài nói hiệu nói vượt đâu chẳng lẽ không đúng sao nam đồng học căn bản không tin dĩ nhiên không phải a ba người chúng ta là ở bên ngoài kết làm huynh mội nha tạ yêu phẫn nộ vô bàn một cái đứng dậy ba người chúng ta nhân chi ở giữa thanh bạch hai người bọn họ vốn chính là hảo tìm mội ta đối với các nàng cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ mọi người chúng ta lại cảm thấy rất có duyên phận cho nên liền dứt khoát kết bái làm huynh mội ai ở bên ngoài tung tin đồn nhảm đâu vừa dứt tiếng chung quanh tất cả bám lấy lỗ thai ngay bắt quái các bạn học trong nháy mắt liền nhìn lại trong lúc nhất thời vô cùng an tĩnh nam đồng học càng là lắp ba lắp bắp hỏi nói là là thế này phải không đương nhiên không tin chúng ta đến hỏi Tạ yêu người, người, người, người n lôi chung quanh dường như cũng chia làm ba bộ phận một phần trong đó là quần chúng vây xem mặt khác hai bộ phận theo thứ tự là bạch thần sương cùng hạ y y hệ nhiên tỷ mọi đội ngũ bạch thần sương sau lương tỷ n ọ i mười phân phách lối đang, đang nói chuyện đào tiểu nga ngươi hẳn là có chút tự mình hiểu lấy a thân làm một cái học tỷ hàng ngày lấy lại học t r ư ở n g lấy lại không đi lên coi như xong hiện tại còn muốn đến đoạt học mọi người sao chính là ưởng cho ngươi vẫn là chúng ta vi vi b ạ n thân có ngươi dạng này b ạ n thân thật sự là số đen tám tiếp a hạ y y hệ nhiên sau l ư n g tỷ mọi đội ngũ cũng mười phần không cam lòng yếu thế là ai số đen tám tiếp a à nhà các ngươi vi vi là nhiều đơn thuần nhiều thiện lương a hiền lành không phải muốn đi theo nhà chúng ta tiểu nga bên trên một trường học còn muốn cùng nhà chúng ta tiểu nga đoạt cùng một người đàn ông ta liền tiếp nhận khó chịu trên đời này trường học nhiều như vậy làm sao lại hết lần này tới lần khác chọn chúng tiểu nga ở trường học liền không phải đi theo có phải hay không sẽ không phải từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt đi học nhân tinh người trong cuộc hai người vô cùng im lặng hạ y y n h i ê n ý đồ đem cảnh tượng khống chế lại nói rằng đại gia có thể hay không đừng ở mỹ hai chúng ta cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy hai chúng ta quan hệ rất tốt bạch thần x ư ơ n g sau l ư n g tiểu tỷ bội lập tức s ủ y cười một tiếng ta nhổ vào thật buồn nôn a chính ngươi nghe một chút lời này của ngươi có át tâm hay không tăng ta lương tâm còn nói cái gì các ngươi quan hệ rất tốt bạch liên hoa bạch thần sương vội và nói không phải không phải hai chúng ta là thật quan hệ rất tốt trong lời nói của nàng cũng không có ý tứ gì khác ta cũng căn bản không thích k i a cái gì học trường các ngươi đều không nên hiểu lầm a mặc dù các nàng nói lời đều là chân tình thực lòng nhưng là nghe tại mọi người trong lốt hai liền tổng có khác như vậy một phen ý tứ hạ y hiển h i ê n tiểu tỉ m ộ i cười lạnh nói ai mới là bạch liên hoa nhà nghe một chút cái này phát biểu ta liền chưa thấy qua như thế trà xanh mùi vị bạch liên hoa bạch thần x ư ơ n g cùng hạ y hiển h i ê n cứu mạng tạ yêu vừa vặn lúc này đi tới trong đám người không biết do ai còn ồn ào một tiếng nhân vật nam trình tới đám người vội vàng nhường ra một con đường nhường tạ yêu có thể thuận lợi đi hướng hai cái nhân vật nữ chính ba người nhìn nhau lẫn nhau ở giữa đều là lớn im lặng loại này kịch bản ba người bọn họ ai cũng không có cầm qua hạ y y h i n h i ê n cùng bạch thần sương tiểu tỉ bội đồng thời hô trương hạo người đến rất đúng lúc hôm nay ngươi ngay ở chỗ này nói rõ người đến cùng n g ứ a thích là nhà chúng ta vi vi tiểu nga vẫn là cái kia tiểu tiện nhân tạ yêu dù là lấy tạ yêu muốn kiến thức rộng rãi tùy cơ ứng biến bản sự tại cảnh tượng như thế này hạ cũng khó tránh khỏi lâm vào đau đầu hắn nuốt mi tâm n g nhiên thở dài nói thật chuyện này vốn là ba người chúng ta người việt tư hơn nữa cũng không quá hào quang ta lúc đầu không muốn nói c ò n chúng vây xem nhóm ánh mắt lập tức phát sáng lên trong lời nói lượng tin tức rất lớn à, chương năm trăm năm mươi năm đổi diễn viên chương năm trăm năm mươi năm đổi diễn viên kỳ thật ánh mắt mọi người đều nhìn c h ầ m c h ầ m tạ yêu chỉ thấy hắn trên mặt mang theo khó xử xoắn suýt tiếc nối t i ế c hận cuối cùng từng tiếng thở dài kỳ thật ba người chúng ta người là có quan hệ máu mủ mọi người nhất thời con người địa chấn tiểu nga sở dĩ một mực quân lấy ta kỳ thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy hai chúng ta là cùng cha khác mẹ huynh hội nàng vẫn muốn hỏi phụ thân tình huống mà ta sở dĩ đối vi vi có chỗ yêu mến cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy là bởi vì chúng ta là cùng mẹ khác cha huynh hội ai chuyện này nghe liền không tốt đẹp lắm dù sao dính đến phụ mẫu kia chuyện đồng lứa chúng ta cũng không nguyện ý nhiều lời không nghĩ tới đại gia cứ như vậy hiểu lầm lần này đến phiên bạch thần sương cùng hạ y hiển h i ê n con người địa chấn bạch thần sương nhanh trong túi đầu suy nghĩ một chút ba người quan hệ nàng vu vi vi cùng trương hạo có một cái mẹ đào tiểu nga cùng trương hạo có một cái cha kia trương hạo cha mẹ song song ra quỹ còn sinh hải tử tính toán tuổi tác lại còn có thể đối được À cái này không hổ là ngươi chỉ có ngươi có thể nghĩ ra kịch bản bạch thần xương âm thầm cho tạ yêu dựng lên ngón cái người t r u n g quanh cũng bị quan hệ này sung kích trong lúc nhất thời trong gió lộn xộn rất nhiều người đều tạ i đếm trên đầu ngón tay số bọn hắn quan hệ đến cùng chuyện gì xảy ra tạ yêu thừa cơ phất phất tay đem hai cái người trong cuộc cùng một chỗ mang đi hạ y yên n h i nhẹ nhàng thở ra nói hiện tại đó là cái huyễn cảnh a chúng ta hẳn là muốn tìm chỗ đột phá loạn như vậy đến kịch bản không có vấn đề sao mặc kệ nó Nàng mấy người bọn hắn cũng trong trường học các nơi tìm hiểu hắn tình huống thậm chí huyện chuyển bên cạnh gõ bên cạnh nghe liên quan tới trên người bọn họ một chút lưu nôn phỉ ngữ nhưng đều là những cái kia tình tiết màu chó hơn nữa bởi vì bọn hắn tự tiện cải biến kịch bản nguyên nhân bên ngoài bây giờ lưu n u ô n phỉ n g ữ toàn bộ đều đã thay đổi một cái dạng đợi đến ban đêm tiến đến thời điểm cảnh tượng mới rốt cuộc phát sinh biến hóa tự học buổi tối kết thúc mọi người tại hướng phía ký túc xá tòa nhà lúc trở về chợt nghe nơi xa chuyển đến d í t lên một tiếng rất nhiều người nao nhau đi tới cũng ngay lúc này tạ yêu phát hiện tóc của mình lại lần nữa biến thành tóc dài hắn ý thức được cái gì nhanh chóng trong đám người tìm tới hạ y hiển nhiên cùng bạch thần xương hai người các nàng tiểu tóc cũng khôi phục ba người lên nhau rất có thể ba người bọn hắn thân phận hẳn là không để bọn hắn tiếp tục đóng vai cái này đạo diễn năng lực chịu đựng không đ ư ợ ca bạch thần sương thậm chí tiếp nối sờ lên tóc của mình từ khi tóc của ta khôi phục về sau ta liền chưa từng gặp qua nhiều như vậy phát lượng hơn nữa còn là đại ba lãng ta lúc đầu muốn uốn tóc phát thật là ta tóc quá ít ta sợ bỏng xong về sau rụng tóc sẽ nghiêm trọng nói nàng còn hú hoán nhìn tạ yêu một cái tạ yêu làm bộ không có thu được tầm mắt của nàng bước nhanh đi tới náo nhiệt trung tâm một tòa lầu dạy học hạ bị bầy người vây quanh trung tâm có một bộ nằm trong vũng máu n ư ớ thi bởi vì theo chỗ cao rơi xuống dẫn đến xương đầu còn nước bởi vậy nhìn hoàn toàn thay đổi chỉ có thể theo kia một đầu tóc căn phán đoán đi ra hẳn là chuyện xưa nữ chủ nhân công một trong, vu vi vi. xem ra quả nhiên thay người đóng vai chung quanh có không ít người đang đang sôi nổi nghị luận là vụ vi vi a nhìn xem tựa như là chơi ạ. đây là đã chết không biết do a là tự sát sao ta yêu ở một bên cảm thấy rất có ý tứ người bình thường nhìn thấy loại chuyện như vậy phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải là trước báo động hoặc là đánh một trăm hai mươi sao ở chỗ này thảo luận như vậy khởi kình làm đi đâu mà ngay vào lúc này trương hạo đ ỗ n g nhiên giải khai đám người chạy tới chạy đến ở giữa nhìn xem nằm trong vũng máu thân ảnh lập tức cực kỳ bi thương quỳ xuống vi vi vi vi hắn khóc rất thảm têu cũng rất thảm vì v i ngươi không thể chết ta ngươi chết ta làm sao bây giờ chuyện xưa một cái khác nữ chủ nhân công đào tiểu nga cũng đến đây trên mặt nàng cũng mang theo không dám tin lảo đảo hai bước ngồi sập xuống đất người chung quanh nghị luận thanh âm càng nhiều sẽ không phải là bởi vì sự kiện kia vu vi vi tự s á ta chuyện gì chính là vu vi vi cùng đào tiểu nga không phải đều ưa thích trương hạo sao trương hạo nói hắn ưa thích vu vi vi đào tiểu nga liền cùng vu vi vi xảy ra tranh chấp nàng nói hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên rõ ràng là hảo tìm hội ngay cả lên đại học cũng cùng tiến lên ngày bình thường có đồ vật gì cũng chưa từng có bạc đ á i cùng thật xin lỗi vu vi vi qua vì cái gì vu vi vi muốn cướp nàng ưa thích người ta thế nào nghe nói là cố ý đ â y này vu vi vi giống như từ nhỏ đã ghen ghét đào tiểu nga sự tình gì đều cùng với nàng học bao quát ưa thích người cũng giống như vậy không kém bao nhiêu đâu ngược lại gần nhất trường học diễn đàn không phải thật náo nhiệt khả năng chịu không được liền tự sát trương hạo càng thêm bi thống bưng k í n h mặt t a yêu thật sự là nhìn không được không phải ta nói nàng là theo lầu bảy bên trên n à xuống độ cao này nói cao cao nhưng là bây giờ gọi xe cứu thương nói không chừng còn có thể cứu giút một chút đâu giữa sân tập thể trần mặc đám người toàn bộ đều mặt không thay đổi nhìn lại chương 556, cầu hết v ợ kịch chương 556, cầu hết v ợ kịch quỷ khí lập tức nồng nặc lên đ âu hạ y ghi nhiên như là nói kia h làm ta không nói ta yêu như vai trong sân các diễn viên lần nữa bắt đầu tận tụy chuyên nghiệp biểu diễn trương hạo thống khổ nhấc tay nắm lấy trên mặt đất thân thể ngay tại dần dần lạnh bút vu vi vi tay thật xin lỗi thật xin lỗi một người nữ sinh bỗng nhiên vào da một bàn tay đánh vào trương hạo trên mặt hiện ngay tại lúc này nói xin lỗi có làm được cái gì đào tiểu nga ở bên ngoài tản lưu nôn p h ngữ để cho người ta tại trên mạng treo vi vi mắng vi vi là học nhân tinh đoạt người k h á c bạn trai kỹ nữ thời điểm ngươi ở đâu ngươi không phải nói ngươi ưa thích vi vi sao ngươi ưa thích chỗ nào ta thế nào không có nhìn ra được buổi tối hôm nay vi vi không phải nói muốn hẹn ngươi ra ngoài sao vì cái gì ngươi là cùng đào tiểu nga cùng đi đến ngươi biết bên ngoài những người kia mắng có quá khó nghe sao bọn hắn thậm chí mắng vi vi trong nhà vi vi phụ mẫu đi ra ngoài còn bị mắng cha mẹ của nàng gọi điện thoại cho hắn hỏi nàng có phải thật vậy hay không làm hào tỷ mỗi tiểu tam trương hạo càng thêm cực kỳ bị thương nữ sinh tia mắng song trương hạo lại chỉ vào đào tiểu nga cái mũi tiểu thiện nhân ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm những chuyện kia ta không biết rõ nếu như không phải ngươi đem vi vi chuyện phát tới trên mạng sẽ có hôm nay chuyện này sao ngươi chính là hại chết vi vi kẻ đầu sỏ người chung quanh lập tức một mảnh xôn xao hóa ra là cái dạng này ta trước đó còn giống như tại nóng lục x o á t bên trên trông thấy ta còn tưởng rằng là chuyện này quá ra vòng nữa n h a không nghĩ tới là có người cố ý đây cũng quá mức đi thua thiệt các nàng vẫn là hào tỉ mội nữ nhân đi nào có cái gì hào tỉ mội đào tiểu nga không ngừng lắc đầu không phải ta không có làm qua những sự tình này ta không có đem chuyện của nàng phát tại trên mạng ta chưa từng có tại trên mạng nói qua bất kỳ lời nói ta cũng chưa từng có nói là nàng đoạt ta người ta xác thực ưa thích trương hạo ta cũng hoàn toàn chính xác truy cầu qua hắn nhưng là ngày đó hắn từ chối ta về sau ta liền từ bỏ vụ vi vi tỉ m ộ i c ư ờ i lạnh nói đã như vậy k i a ngươi hôm nay vì sao lại cùng hắn cùng lúc xuất hiện đâu hai người các ngươi vừa mới làm gì đi người chung quanh cũng nhào nhào chỉ trỏ chính là chính là ta không tin không có bất cứ quan hệ nào hai người bọn họ thật là một khối đi ra đào tiểu nga lắc đầu nói ta sở d ĩ cùng trương hạo cùng một chỗ là bởi vì chúng ta hai cái hôm nay nhận được một cái tin nhắn ngắn trong tin nhắn ngắn nói nhường hai chúng ta tự học buổi tối sau khi tan học đi nhân công hồ vu vi vi muốn tự sát vu vi vi tỉ m ộ i cười lạnh ai mà tin nha đào tiểu nga nhìn về phía trương hạo nói trương hạo ngươi nói chuyện n h a hai chúng ta có phải hay không cùng một chỗ nhận được giống nhau tin nhắn ngày đó ngươi từ chối ta về sau ta có phải hay không liền không còn có cùng ngươi liên lạc qua trương hạo bi thương quay đầu lắc đầu ta không biết rõ đào tiểu nga lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái gì gọi là ngươi không biết rõ nàng có c h ú t gấp dưới mắt loại tình huống này nếu như tất cả mọi người cảm thấy nàng mới là hung thủ kia cuộc đời của nàng liền xong rồi có thể nàng thật không có làm qua chuyện này c h ứ hạo cả người đều đắm chìm trong chính mình trong bị thương ta không biết rõ ngươi có phải thật vậy hay không làm qua những sự tình này ta cũng không biết chúng ta nhận được kia cái tin nhắn ngắn có phải hay không là ngươi thiết kế tốt hay là thật chỉ là một trận ngoài ý mớn t i ể u nga ta thật chưa từng có nghĩ tới ngươi là như vậy người đào tiểu nga cả người như r ứ t vào hầm băng người t r u n g quanh ánh mắt càng l ạ như dao theo trên người nàng qua lại sẽ qua thật h ô n g nga ác... mạng lưới bạo lực giết người cũng là muốn phạm pháp a nhìn không ra bình thường như vậy thanh lanh cao ngạo một người làm việc thế m à n h ư thế không từ thủ đoạn thật sự là người không thể xem bề ngoài đào tiểu nga một mực tại lắc đầu giải thích thật không phải là ta làm vì cái gì các ngươi không tin ta trương hạo ngươi sao có thể nói như vậy ở một bên một mực xem trò vui tạ yêu ba người liếc nhau một cái cái này hy thật là càng ngày càng cầu hết bất quá nếu như cái này là chân thật phát sinh qua chuyện kia bọn họ có phải hay không hẳn là đi tìm một chút trật tướng cái này vô vi vi chết rất có vấn đề a mạch thân sư nói ta cảm t h ấ yêu trương Ta vấn đề càng lớn. hạo đề y nói dưới tình huống bình thường một cái chết đi ưa thích người nam tính là loại biểu hiện này sao hắn không động tới tâm không biết rõ nhưng là liền đối đãi đào tiểu nga chuyện bên trên đã giống nhau nhận được tin nhắn tại sao phải nói loại kia không minh bạch lời nói biết rõ những lời này nhất định sẽ đem đào tiểu nga đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió cho nên mắt trước t h ẳ n t nhìn đem bọn hắn kéo đến cái này cái ảo cảnh người ở bên trong hẳn là đào tiểu nga đào tiểu nga lại bởi vì áp lực chết đi sao thật là bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ thời điểm cái kia tình lữ bên trong nữ sinh là tại chỗ tử vong nam sinh vẫn chưa có chết nếu như nói nữ quỷ là đào tiểu nga hoặc là vu vi vi bên trong một cái nói cách khác hai cái này nữ quỷ khả năng đối nam sinh không có lớn như vậy hoán hận vậy ai sẽ càng hận hơn lẫn nhau một chút đâu Xách! cái này, bản. Đáng báo các cái. lát tán thích tiếc nơi này cũng cho liếc cả các cùng không không thể hạ hề nhiên hỏi hai hỏi thư Hạ hề nhiên Tạ Tạ trong túi trường mắt một tất ta quát tiểu bạ yêu này này yêu y y lên kê qua sau, kìa kiếm, bản. nơi động. ngư nàng nữa người đến nam, người người đến nữ, giải Đợi mội. đưa ra bao sờ ý về vụ vi vi thi thể bị tạm thời an trí tại y học hệ phòng giải phâu bên trong cũng không biết vì cái gì không ai báo động dù nói thế nào người chết không đưa đi cục cảnh sát cũng rất kỳ quay a đương nhiên một cái phó bản bên trong cũng không cần thiết truy cứu ăn khớp tạ yêu trong đêm đem trương hạo cho theo trong túc xá nắm chặt đi ra dùng như trường kiếm chống đỡ lấy cổ của hắn trương hạo mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ người muốn làm gì tạ yêu vẻ mặt hung thần ác sát nhìn xem hắn đừng cho là ta không biết rõ là người giết vụ vi vi a cùng một thời gian hạ y y h n h i ê n cùng bạch thần sương phân biệt đem đảo tiểu nga cùng vu vi vi tỉ m ộ i theo trong túc xá lôi ra đến cũng là hết sức quen thuộc cầm đao gác ở trên cổ nói vu vi vi đến cùng là chết như thế nào đem ngươi biết đều nói cho ta trên cổ mang lấy đao ba người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chưng hạo mặt mũi tràn đầy viết đầy bối rối ngươi không nên nói lung tung vu vi vi chết cùng ta có quan hệ gì ta thừa nhận là bởi vì ta thích nàng mới hại chết nàng thật là thật là ta là muốn cùng với nàng nha nói trên mặt hắn lại bắt đầu hiện ra u đuần biểu lộ ta yêu h o i nghi nhìn xem hắn vậy sao ngươi thật thích nàng đến ngươi nhìn xem con mắt của ta nói cho ta ngươi thích nàng trương hạo nhìn xem tạ yêu ánh mắt tạ yêu trên mặt viết đầy hoài nghi cùng không tin bản thân liền sẽ để người sinh ra lo lắng mong muốn giải thích tâm húng chi hắn cũng quả thật có chút cho dạ cho nên tại cùng tạ yêu đối mặt quá trình bên trong khó tránh khỏi có chút run dậy nói không ra lời nói a ngươi không phải nói thích nàng sao vì cái gì hiện tại nói không nên lời ngươi thật thích nàng sao trương hạo run run hai lần rốt cục vẫn là lúng túng nói ta xác thực là thích nàng chính là rốt cục chịu nói thật là ngươi hại chết nàng đúng không n g ư ơ i dám nói trên mạng những chuyện kia cùng ngươi không có quan hệ ta yêu toàn bộ hành trình đều tại mù lời nói khách sáo nhưng trương hạo vẫn thật là không sạch sẽ bị hắn lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi thăm phía dưới rốt cục nhịn không được nói ra lời nói thật ta không phải cố ý ta đúng là phát tới trên mạng nhưng đây chẳng qua là lòng hư vinh quay phá ta không có nghĩ qua dân mạng sẽ như vậy quá mức nói những lời kia n h ư ờ n g vi vi tự sát nói r a đoạn văn này về sau trương hạo lập tức có chút sụp đổ khóc lên ta thật không phải cố ý ta chẳng qua là cảm thấy ta chẳng qua là cảm thấy hai người các nàng đều thích ta khó tránh khỏi có chút đắc ý một chút ngay tại trên mạng tùy tiện nói lời miệng ta chưa hề nói khác ta không biết rõ vì sao lại náo lớn như vậy t ạ yêu cười l ạ n h ngươi xác định chỉ là tùy tiện nói lời miệng trưng hạo sắc mặt tái nhuận ta ta thừa nhận ta viện tiểu cố sự t ạ yêu người này thật đúng là chỉ cần một bộ lời nói liền có thể moi ra đến một cái sọt lời nói vậy ngươi cùng ta nói một chút ngươi tiểu cố sự cái gì trưng hạo lúc này ngược lại kịp phản ứng hắn nhịn không được chất vấn tạ yêu ngươi là ai a vì cái gì một mực tại hỏi chuyện này cái này có quan hệ gì tới ngươi như thế nào đi nữa vi vi cũng là tự sát người muốn như thế nào bởi vì ta thích nàng muốn vì nàng giải đoàn không được sao trương hạo không phản b ắ t được t ạ yêu cầm trong tay kiếm hướng trên cổ hắn hơi hơi dùng sức mấy phần máu tươi lập tức liền chạy ra đau đớn kích thích trương hạo hắn vội vàng lớn tiếng nói ta nói ta hiện tại liền nói ta ta chính là viết nhỏ viết văn đào tiểu nga theo đại nhất liền bắt đầu truy cầu ta về sau vụ vi vi tới trường học hai người bọn họ vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội lại, lại đều lớn lên đẹp như thế trương hạo tướng mạo xác thực cũng không t h lắm thật đẹp mắt nhưng là cũng đàm luận không đến cực đẹp trai trình độ giống h ắ n dạng này dáng dấp có hơi chút đẹp trai nam sinh bình thường đều sẽ có một cái cực lớn mà bệnh rất tự luyến những cái kia chân chính dáng dấp đẹp mắt người ngược lại sẽ không đi để ý chính mình nhắn chị ngược lại những cái kia hơi hơi dáng dấp có một chút tư s ắ c người cuối cùng sẽ cảm thấy mình dung mạo như thiên tiên mạo sò、so、phan an nhất là nếu như lại có dáng dấp đẹp mắt người theo đuổi lời nói trương hạo kia là lập tức liền trôi giạt đến tầng khí quần đi bởi vậy toàn bộ viết văn trong lời nói khó tránh khỏi đem đào tiểu nga viết thành một cái mong mà không được lớn liếm cầu tại có chút lại là một cái đáng thương tiểu mạnh hoa mặc dù nói cùng trương hạo lẫn nhau chỉ có thể ngăn chặn trong lòng mình t ì n h tố nhưng là xem như nam tính thị giác nhìn lại có lẽ cái này nhìn rất thoải mái thật là phát tới trên mạng về sau cũng không phải chỉ có nam mới nhìn hơn nữa dưới tình huống bình thường nữ tính ăn dưa chiếm so số lượng càng lớn một chút trong lời nói giữa các hàng vu vi vi quả thực chính là tiêu chuẩn trà xanh bạch liên cái gì chó má âm thầm sinh ra t ì n h tố nói trắng ra là chính là đ o ạ t tỷ m ộ i người rõ ràng biết tiểu tỷ m ộ i của mình ưa thích nam nhân này vẫn còn muốn đi cùng với nàng không phải liền lập tức nổ hơn nữa trương hạo còn đem hai người ảnh chụp cho phát ra vụ vi vi bản thân tướng mạo chính là thuộc về mười phần n g ọ t nào g loại hình đào tiểu nga liền khuynh ê ư ớ n g nữ tỷ nữ tính thẩm mỹ bên trong tự nhiên là đối cái sau càng thêm có hào cảm hơn nữa cái trước tại rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong cũng phần lớn đều là trà x a n h bạch liên loại hình lại là học bội cái này b ờ ở ép ép quả thực điệp ra tới cực hạn vụ vi vi chỗ đụng phải mạng lưới bạo lực có thể nghĩ chương năm trăm năm mươi tám ai là nữ quỷ chương năm trăm năm mươi tám ai là nữ quỷ tạ yêu có chút chán ghét nhìn xem chương hạo đã như vậy vậy ngươi vì cái gì lại muốn nói những cái kia không minh bạch lời nói nhường đại gia tưởng rằng đạo tiểu nga làm người là nam nhân sao những chuyện ngươi làm cũng không dám gánh chịu vậy sao vụ vi vi đã bởi vì chịu không được mạng lưới bạo lực mà chết kế t i ế p đâu đào tiểu nga đối mặt với toàn trường chỉ trích hơn nữa chuyện này bản thân liền đã đâm tới trên mạng còn chúng vây xem tất nhiên sẽ mười phần chú ý đến lúc đó mạng lưới bạo lực chỉ hướng người liền biến thành đào tiểu nga tạ yêu có chút bực bội trực tiếp cho hắn bụng một quyền trương hạo lập tức bị đánh nói không ra lời tạ yêu vừa hung ác đánh hắn mấy lần cuối cùng nữ lấy tóc của hắn nói nếu là ngươi làm vậy ngươi liền đi làm sáng tỏ hiểu không bị đánh mười phần đau đớn trương hạo giờ phút này cũng không lo được đau đ liền vội vàng lắc đầu không thể ta hiện tại đã lấy được cử đi danh lệch nếu như chuyện này được mọi người biết ta liền không có cách nào cầm tới cử đi danh lệch kia tương lai của ta làm sao bây giờ tạ yêu tạ yêu lại đem hắn đánh cho một trận thật là đánh hắn đã không có ích lợi gì chuyện này tất nhiên là đã từng xảy ra sự t ì n h tại nguyên bản trong chuyện xưa trương hạo khẳng định cũng là lựa chọn ngầm miệng lại tùy ý đại gia đi chỉ trích đào tiểu nga tạ yêu bực bội lại đá hắn m ộ t cước người này thật rất muốn ăn đòn a hắn lúc này mới lắc lắc tay đi tìm hạ y g h nhiên cùng bạch thần sương đi hạ y g h nhiên nơi này đao tiểu nga mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt cùng tuyệt vọng không phải ta thật không phải là ta ta thật chưa từng có làm qua loại chuyện này ta thật không biết rõ trên mạng phát sinh những sự tình kia từ khi ta thổ lộ thất bại về sau ta liền rốt cuộc không đi chú ý những thứ này ta không tiếp tục liên lạc qua t r ư ơ n g hạo ta cũng không biết thế nào đối mặt vv i i hơn nữa ta đã năm thứ ba đại học cho nên ta bắt đầu cân nhắc tương lai mình ta gần nhất một mực tại thư viện bên trong học tập ta thật không biết rõ trên mạng sự tỉnh nếu như ta biết coi như nàng biết lại có thể có gì hữu dụng đâu dù là nàng vào internet làm sáng tỏ đại gia cũng chỉ sẽ càng thêm phẫn nộ chỉ trích vu vv vậy tại sao đại gia nói là người treo nàng hạ y y hạ nhiên cũng không là nước mắt của nàng mà thay đổi đào tiểu nga lắc đầu đông nhiên nàng giống là nghĩ đến cái gì à đúng rồi vài ngày trước ngủ chung phòng một cái bạn cùng phòng nói với ta trương hạo tại trên mạng giống như phát cái gì ngôn luận ta không muốn nghe chuyện của hắn liền không có để ý một lát sau bạn cùng phòng lại theo ta nói nói trương hạo là bị người c h ù n g ít ta có khả năng hay không không có khả năng nàng thích dòng d ã hai năm người làm sao lại là cái loại người này đâu hạ y nhiên rất muốn cầm điện thoại nhìn một chút đáng tiếp bọn hắn không có điện thoại hơn nữa cũng không có tín hiệu ngươi dám thề ngươi thật cũng chưa hề làm qua thật xin lỗi vu vi vi sự tình sao hạ y t h hề nhiên hỏi đào tiểu nga hít sâu một hơi gật đầu ta thật không có làm qua có lỗi với nàng sự tình mặc dù ta thừa nhận ta xác thực trong nội tâm có oán hận qua nàng vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng nhưng hai chúng ta dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên chúng ta có thể cùng đi nhiều năm như vậy ta cùng tình cảm của nàng so người ngoài tưởng tượng tốt hơn nhiều mặc dù đã xảy ra chuyện này cần phải thật quá khứ mấy năm hai chúng ta có lẽ cũng đều bình thường trở lại ta làm sao lại đi hại nàng đâu ta thu được tin nhắn nói hắn muốn tự sát thời điểm trước tiên liền tranh thủ thời gian chạy tới ta ở đằng kia đụng phải trương hạo trương hạo trương hạo nói hắn cũng nhận được tin nhắn một cái đáng sợ ý nghĩ tại đào tiểu nga trong lòng không ngừng tuần ra cứ việc nàng rất cố gắng mong muốn đẻ xuống nhưng vẫn là khống chế không nổi đi hoài nghi là trương hạo hạ y y h i n h i ê n buông l ò n g ra nàng về ký túc xá đi thôi ngươi là muốn đi điều tra chuyện này sao ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đào tiểu nga đuổi theo bạch thần x ư ơ n g cũng đi tới sau lưng còn đi theo vu vi vì, vì cái kia t ì muội đối phương trông thấy đào tiểu nga thời điểm lập tức mang theo cử thị nàng nói đào tiểu nga biết trương hạo tài khoản cho nên dùng tài khoản của hắn phát như thế mịp dô la g đ i m đem chính nàng tạo thành một cái hèn mọn liếm cầu khổ tình người thiết lập đem tại có chút tạo thành một cái không muốn mặt bạch liên hoa mới có thể dẫn đến đây hết thảy bạch thân sương nói thẳng đào tiểu nga lập tức nhắm mắt lại toàn thân run r à y hiện tại nàng đã hoàn toàn có thể xác định đây chính là trương hạo tại tự biên tự diễn Xuống xuống lầu. lầu yêu như nói. người nàng cùng ghề Hạ tại y Mấy đi các cái kia cặn bã nam thế nào không biết xấu hổ như vậy a chính là loại này nam nên tiến h thế mà còn nghĩ cử đi bạch thần sương đồng ý nói hiện tại vấn đề là ai là cái kia nữ quỷ ta yêu nói đào tiểu nga cùng v u vi vi tỉ mội nghe không hiểu hai người bọn họ đã quyết định đi tìm t r ư ơ n g hạ hỏi thăm tin tưởng coi như hơn nửa đêm náo lên cũng muốn hỏi các nàng sau khi đi hạ y hiện như nói trong hiện thực đào tiểu nga hẳn là cũng chết bạch thần sương lập tức níu h chặt lông mày cặn bạ nam kia chẳng lẽ hoa dưới đáy nữ quỷ là đào tiểu nga sao nếu như đào tiểu nga cũng không biết rõ cho tướng giấu trong lòng oán khí mà chết k h i ê n à n g báo thủ đối tượng chẳng lẽ không phải là trương hạo sao người đã chết về sau đều không biết mình cựu nhân là ai bất quá lời nói đi cũng phải nói lại các ngươi có cảm giác hay không chung quanh quỷ khí nồng nặc rất nhiều b ạ c h thần x ư ơ n g lại nói ta cảm giác lực lượng của ta tại bị suy yếu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín trần tướng t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín trần tướng đây không phải một tin tức tốt chúng ta được nhanh điểm tìm tới nhân vật mấu chốt thông quan tạ yêu ngươi vì cái gì không nói lời nào b ạ c h thần x ư ơ n g nói ta đang suy nghĩ chuyện này cùng hoa có quan hệ gì tạ yêu nói toàn bộ cầu hết trong thế giới căn bản cũng không có hoa cải bóng ngoại trừ thổ lộ ngày đó đích đích s ắ c s ắ c là ở bên ngoài lam doanh hoa hạ biểu bạch vì cái gì nhất định phải nhìn hoa đây còn phải lại đi tìm một chuyến đảo tiểu nga ba người đuổi theo vừa vừa rời đi không lâu hai người lại phát hiện hai người kia căn bản không biết rõ đi đâu nhi nam sinh cửa ký túc xá đóng thật kỹ mấy người bọn hắn ra ra vào vào đều là trực tiếp leo tường t ạ yêu cảm thấy rất có thể bọn hắn l ậ n xe quả nhiên chung quanh thiên bỗng nhiên liền phát sáng lên sau đó một hồi tiếng huyên náo văng lên nam sinh ký túc xá chuyển ra tiếng thét trói t a i thanh âm kia quả thực có thể đi làm nữ cao、âm. t ạ i yêu bọn hắn tranh thủ thời gian chạy đi lên chỉ thấy tại vệ sinh công cộng thời gian một bộ nằm trong vũng máu thi thể cứ như vậy đặt ở kia đào tiểu nga đầu hẳn là bị chém đứt hơn nữa còn tiến vào bên cạnh trong thùng không có đầu thân thể ngã xuống đất máu tươi chạy đầy đất cảnh tượng như thế này nếu đổi lại là ai cũng đến dọa điên rồi ban đầu phát hiện chuyện này nam sinh kia tránh ở một bên run lầy bẫy có những nam sinh khác thận trọng hướng phía một bên xây dịch y đổ xa cách nơi này kết quả máu tươi lưu phạm vi khá rộng hắn một cức không cần thận đạp đi lên sau đó cả người trượt ngã xuống đất đúng lúc nào tới cái t i ê màu đỏ thùng bên trên t h ù người n g ở b ê nàng t r đầu lập t khí khí cao l n u cao bay lên hướng phía ba người đánh tới huyết bùn đại khẩu mở ra bạch thần sương lập tức suy cười một tiếng tiến lên một bước bóng loáng không giấu vết khỏe miệng bỗng nhiên bị mở bùng ra khe hở toàn bộ miệng hà to lớn lớn đến có thể trực tiếp nuốt mất trước mặt đảo tiểu nga đầu người đào tiểu nga đầu người mạnh mẽ ở giữa không trung sát xe trong ánh mắt lộ ra ngốc trệ cùng ta so miệng lớn bạch thần sương t ắ t miệng tạ yêu cùng hạ y thế nhiên đây không phải cái gì đáng đến k ê u ngạo chuyện a hải tử hoa là cái gì tạ yêu hỏi làm quỷ có một chút chỗ tốt chính là mặc dù người đã chết nhưng là biến thành quỷ cũng là có thể nói chuyện đào tiểu nga lập tức lại lộ ra một bộ hung thần á c sát bộ dáng nhưng bên cạnh bạch thần sương so với nàng còn d ọ a người đào tiểu nga cuối cùng biệt có nói là ước định là ta cùng trương hạ ước định chân chính trong chuyện xưa cũng không có tạ y ba người bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng có người tin tưởng đào tiểu nga là vô tội đào tiểu nga tại đông đảo lưu nôn phỉ ngự a phía d ư ớ i khổ không thể tả mà lúc này đây trương hạo đ ố n g nhiên lại đứng ra an ủi nàng nguyên bản là người mình thích đào tiểu nga tự nhiên rất dễ dàng liền đem chính mình cả tình cảm dựa vào đặt ở trương hạo trên thân tại đào tiểu nga bị trường học lệnh cưỡng chế muốn nghỉ học thời điểm rốt cục nhịn không được thời điểm nàng cùng trương hạo ước định tại lam doanh hoa hạ gặp mặt trương hạo nói có một phần lễ vật sẽ đưa cho nàng hắn dễ ngươi bạch thân xưng hỏi không là vi vi đào tiểu nga mắt bên trong rơi xuống huyết lệ nhìn càng thêm thế thảm trương hạo là lường không biết rõ từ chỗ nào lấy được biện pháp đem đầu của nàng cắt xuống cất vào trong thủng thân thể trôn ở phía ngoài bùn hoa bên trong trở thành lam doanh hoa chất dinh dưỡng đầu của nàng thì bị đập nát ném vào nam sinh túc xá trong nhà vệ sinh đào tiểu nga hoán khí từ đây không được phát tiết may mắn mà có trò chơi đem hồn phách của nàng gọi đi lại tại trò chơi vỡ vụn về sau nhường nàng một lần nữa về tới nhân gian vậy người giết đôi tình lữ kia nguyên nhân là cái gì t ạ yêu đối nàng phần này làm lòng người đau cố sự cũng không có quá nhiều chấn động đ a o tiểu nga phàm là chẳng phải yêu đương não một chút cũng sẽ không có hôm nay dạng này kết quả đương nhiên kẻ đầu sỏ đáng hận hơn chính là bất quá so với nàng thảm quỷ quái hơn nhiều cái này đều không phải là nàng tùy tiện giết người lý do bọn hắn trò chơi thất bại ta cho bọn hắn lựa chọn nam nhân kia yêu cầu hiến tế bạn gái của mình ta đồng ý lưu lại nam nhân kia một mạng bất quá kỳ thật hắn cũng không sống nổi. ta là dựa theo quy tắc trò chơi ta để bọn hắn đi đóng vai nhân vật tựa như các ngươi như thế chỉ có điều không có các ngươi có như vậy không hợp t h ó i thưởng hai người bọn họ cuối cùng đi đến lộ tuyến cũng cùng chuyện năm đó thực gần như giống nhau cho nên trò chơi thất bại mà tạo yêu ba người là hoàn toàn không có dựa theo quy tắc trò chơi đến bởi vậy cũng không cách nào phán định thành bại bất quá bây giờ nàng biết mình đánh không lại ba tên trước mắt này người chính là tạo yêu gật gật đầu thuần thục lấy ra cuốn vợ cùng bút đã như vậy đăng ký một cái đi chương năm trăm sáu mươi xử lý chương năm trăm sáu mươi xử lý quỷ vực trực tiếp、áp. tạ yêu người sở tiêu đi ô mở ra có thật nhiều một mực chú ý hắn người nhất thời tràn vào dù sao tạ yêu danh khí vẫn còn rất cao hắn đang đối kháng với thi đấu bên trong trực tiếp hiện trường ghi chép quỷ quái tin tức tao thao tác rung động lòng người toàn thế giới duy nhất cái này một phần thuộc về là ta đến xem anh tuấn tiểu ca ca c o á i ca muốn trực tiếp cái gì nha nơi này là nơi nào a rất quen thuộc a thế nào cảm giác như ta nhà phụ cận đường phố a n g h n g nó bên cạnh vì cái gì có khoa đầu ngoa tạo vừa mở ra sở tiêu đi ô cứ như vậy kích thích sao trực tiếp trong màn ảnh đào tiểu nga đầu to ngay tại t ạ yêu bên cạnh muốn nhìn x o á i ca liền phải nhìn nữ quỷ đầu cứu mạng x o á i ca ngươi có thể nhìn thấy chúng ta mưa đạn sao ngươi có thể không thể nhìn thấy bên cạnh ngươi có khỏa đầu a hơn nửa đêm ta hiện tại cả người đều tinh thần ta đều nhanh thần kinh ta yêu ngay tại viết chữ đã mở ra trực tiếp đương nhiên là muốn đem chuyện này cùng đại chúng nói một câu đào tiểu nga chín mươi chín niên sinh người bị một cái k h á c lệ quỷ giết chết sau từ kẻ đầu sỏ trương hạo chém đứt đầu lâu ném vào nhà vệ sinh nam hoán khí không được phát tiết linh dị phục tô sau xuất hiện bởi vì chuyện này quá cầu huyết nói về đến trả thật phiền thoái tạ o yêu chỉ nói một chút nguyên nhân cái chết sau đó đối với đào tiểu nga là một cái tư thế x i n mời hiện tại cho mời người bị hại chính mình giảng thuật một chút chính mình năm đó kinh lịch cho nên lại là pháp chế băng tần sao tốt một cái người bị hại ta đã lớn như vậy liền lần thứ nhất nhìn thấy chỉ có một cái đầu người bị hại phải học được quen thuộc nói không chừng về sau cứ như vậy đâu đào tiểu nga huyết lệ c h ả y dòng đầu của nàng bản thân là bị lập bể hiện tại bởi vì h o à n khí dính hợp lại cùng nhau nhưng là một khi cảm xúc kích động lên còn có thể nhìn thấy rất nhiều kẽ hở bởi vậy s ờ tiêu đi âu người xem sợ hãi đến không nhẹ tạo yêu dùng bút gó gó c u ố n v ở người trong cuộc mời chú ý một chút tâm tình của mình không cần dọa sợ bên cạnh thầm sảnh người xem đào tiểu nga đào tiểu nga cố gắng nhường tâm tình của mình chẳng phải x ô i trào mang theo hoán khí g i ả n g thuật chuyện xưa của mình s ờ tiêu đi âu người xem từ lúc mới bắt đầu kinh hãi tới từ từ đắm chìm kịch bản tới cuối cùng hoàn toàn phẫn nộ ngoa tạo tốt một cái c ậ n bã nam nam này mới là hung thủ a cho nên nói cái này nam hiện tại ở đâu hắn sẽ không thật cử đi, đi. hắn là cử đi làm gì thi nghiên cứu sao trước mắt chúng ta bên này đạt được tin tức là vị này tên là trương hạo đại học y di thị học sinh năm nay hai mươi hai tuổi cử đi đi nước ngoài làm n g h i ê n cứu sinh cho nên hôm nay trận này trực tiếp đâu kỳ thật cũng là bởi vì tình huống đặc thù bên cạnh ta cái này nữ quỷ cố sự các ngươi cũng nghe thấy nhưng trương hạo bản nhân cũng không có trực tiếp tham dự giết người trước mắt pháp luật tới nói khả năng không tốt chế tài đúng a a đúng là một cái khác tiểu tỷ tỷ bị l ừ a mẹ nó làm quỷ cũng bị l ừ a gạt còn giết tỷ mội của mình nếu là tiểu tỷ kia hồn phách còn ở đó đoán chừng cũng muốn làm tức chết kia chẳng lẽ liền để tên kia cứ như vậy phạm la hóa thành lệ quỷ loại này tình tiết vụ án xử lý như thế nào là một cái chuyện rất phiền phức t ỷ như tần duyệt nhưng là tần duyệt chuyện kia làm hại người bản thân là có thể bị hình phạt có thể nói là tạm thời có một cái xử lý phương pháp xử lý nhưng là đào tiểu nga chuyện này liền không giống như vậy bất quá nếu như lấy phá hư thi thể tội n g ư ợ c là có thể cho hắn hình phạt nhưng đào tiểu nga h o à n khí khó bình t r ư ơ n g hạo chuyện này vừa ra đã định trước hắn tất nhiên sẽ thân bại danh liệt nếu chịu năm đó bị vạn người chỉ trích vụ vi vi cùng đào tiểu nga kết quả bởi vậy trước mắt ta bên này đề nghị là đại gia một người một câu thay đào tiểu nga giải o a n chỉ có một câu không cần nói nhiều không phải người khác sẽ nói mạng lưới bạo lực tạ yêu chứng chặt đàng hoàng nói bởi vì sự kiện đặc thù chúng ta sẽ đem chuyện này là một m điển hình án lệ một mực treo ở trên mạng nên án lệ các nhân vật chính ảnh chụp cũng biết để lên đại gia hiểu được đều hiểu a sau đó chúng ta cũng biết lấy phá hư thi thể tội đem trương hạo hình phạt hắn lấy được những cái được gọi là cử đi tư cách tương lai tiền đồ nghĩ cũng đừng nghĩ người cảm thấy như thế nào tạ yêu nhìn về phía đào tiểu nga đào tiểu nga trầm mặc nước mắt g i i hạn à n g mà nói chân chính nhường nàng một mực canh cánh trong lòng người mang oán khí không tấm lòng nhưng thật ra là ở chỗ đại gia căn bản không tin tưởng những chuyện kia không phải nàng làm cho nên nàng xuất hiện thời điểm trong miệng hô hào chính là vì cái gì không tin ta bây giờ chân tướng rốt cục có thể rõ ràng dựa theo tạo yêu lời giải thích trương hạo cũng nhất định sẽ nếm tận quả đắng bị nàng người chỉ trỏ tuổi già đều chỉ có thể bị người chỉ chỉ điểm điểm hắn sẽ không chết lại so trực tiếp chết còn khó chịu hơn nhất là hình của hắn bị treo lên đi phàm là sẽ lên mạng người đều có thể trông thấy hắn chỉ có thể giống trong khe cống ngầm chuột như thế trốn đi đào tiểu nga trên người o á n khí chậm rãi tàn mất、Tốt. nàng sơ cầu bất quá là một cái chân tướng còn có ta muốn làm năm những người kia xin lỗi đây là tất nhiên đến tiếp sau chúng ta sẽ có người liên hệ bất quá t a yêu nhìn xem nàng lộ ra nụ cười hiền hòa mặc dù ngươi là lấy trò chơi phương thức giết người đúng là tại quy tắc phạm vi bên trong nhưng giết người luôn luôn giết người ta hiện đang phán đoán ngươi là e cấp quỷ dị bởi vì ngươi đã có giết người t i ề n g khoa cho nên cần đưa ngươi mang đi giao cho thiên sư công hội giam giữ đợi đến chuyện của ngươi xử lý xong về sau tại đ ố i ngươi tiến hành thẩm phán sự quyết có vấn đề sao đào tiểu nga mẹ nó nàng liền không nên giết người ạ mạ dình có dỗi một mã thì một mã không có vấn đề Ta đã bắt Thiên tiêu tài Trưng trưng ra, ra, ra. đã đầu đi đi đào đào bị chuẩn phung cái khoản nơi nào? Tài khoản là cái gì? là e mặc dù nói hiện tại làm quốc gia xuất hiện rất nhiều kỳ dị bất quá ít ra trường học của bọn họ nơi này cũng sẽ không ảnh hưởng lại nói cho dù có vấn đề cũng có anh hùng tồn tại làm gì lo lắng đâu điểm này liền so quốc gia mình mạnh hơn ngược lại hắn thì cho là như vậy nếu như có thể mà nói hắn hy vọng chính mình vĩnh viễn đợi ở chỗ này đều không cần trở về một thông điện thoại đánh tới là đạo sư của hắn lão sư Sao? không nghĩ ư tới mở ra về sau liền phát hiện tài khoản của mình bên trên có chín trăm chín mươi chín bình luận mà nội dung thuần màu sắc toàn bộ đều là chỉ trích lúc trước hại chết vu v v lại đem nổi lắc tại đảo tiểu nga trên thân ngươi bây giờ ở nước ngoài trôi qua rất tốt không phải đâu không phải đâu đ ề u linh dị phụ tô thế mà còn có người cho là mình chạy ra ngoại quốc liền có thể bình an vô sự người phạm pháp minh đệ c ú t nhanh lên trở về vào ngục giam đi thôi hại chết hai cái chính là như hoa tuổi tác nữ hài tử lương tâm của ngươi sẽ không đau không sẽ không bởi vì ngươi còn ra ngoại quốc trương hạo cả người nhất thời như rớt vào hầm băng hắn một bên điên cuồng soát lấy tài khoản của mình xã giao phần mềm bên trên cũng có đại lượng tin tức đang không ngừng bắn ra hắn bắt đầu l i ề u mạng hướng phía chính mình ký túc xá chạy tới ý đồ thu dọn đồ đạc rời đi nhưng mà đại sứ quán người đã đang chờ hắn trương hạo đúng không xin theo chúng ta về nước trương hạo ngồi liệt trên mặt đất đại lão đào lạc gọi điện thoại tới thanh em bên trong mang theo lo lắng đại lão chúng ta bên này có một cái rất cường đại quỷ quái ngay tại liệu dưỡng viện bên trong ta tiểu thúc còn tại liệu dưỡng viện bên trong ta ngay từ đầu biết n g ư ơ i đang bận liền không có gọi điện thoại cho ngươi là âu dương tu vân mấy người bọn hắn tới g i ú p một tay nhưng là bây giờ bọn hắn người toàn tiến bảo không có đi ra ta yêu thật vất vả xử lý xong chuyện bên này vừa nghỉ ngơi trong chốc lát vừa mở mắt liền tiếp vào như thế một thông điện thoại hắn trầm lâm một lát sau hỏi vậy ngươi vì cái gì hiện ra đừng nói cho ta ngươi có thể không tiến vào đối diện trầm mặc rất nhanh điện thoại dập máy tạ yêu đầu năm nay quỷ quái bị vạch trần hoang l u ô n đều không mang theo giải thích đôi câu sao nhưng là cái này cũng xác thực chứng minh đ à o lạc bọn hắn khẳng định xảy ra chuyện rồi tạ yêu đánh mở t i ể u điếm cửa phòng đánh thức mặt khác hai nữ sinh bạch thần x ư ơ n g vẻ mặt khó chịu mở cửa ta một d ạ đô không có ngủ đánh một đêm trò chơi mới vừa ngủ ngươi liền gó cửa ngươi làm gì nhà ngươi thế mà đánh một đêm trò chơi xem ra muốn cho ngươi thiết chí thanh thiếu năm hình thức đừng quên ngươi có thể không thành niên tạ yêu hai tay vào ngực bạch thần s bạch thần sương lập tức che mặt k h ó c giống hận không thể đi lên ôm tạ yêu đ u ổ i hô to bà bà ta sai rồi ngươi không thể tính như vậy ta trưởng thành mặc dù ta thời điểm chết không có coi trưởng thành có thể ta hiện tại so tuổi của ngươi đều lớn ta yêu gậy đầu của nàng một chút sau đó nghiêm mặt lên làm việc đào lạc bọn hắn sẽ ra chuyện hạ y y h i n h i ê n ở một bên những mày nói bọn hắn đoán chừng không ít người sớm biết không nên nhanh như vậy chọc thủng tên kia điện thoại ta yêu thở dài thất sách ai biết đối diện cái kia chỉ cần đâm xuyên liền tắt điện thoại a căn bản là không chơi nổi ta nhớ được đào lạc có phải hay không ngay tại y thị bạch thần sương trước đó đi theo liếu thanh thanh thời điểm có nhìn qua công hội thành viên tư liệu đúng ta biết nhà hắn ở đâu đi ba người đánh chiếc xe đi tới khu biệt thự đào ra gia đình giàu có nhưng là thẩm mỹ tương đối khoa trường đào lạc trước đó cũng đã nói nếu như đến nhà hắn tìm hắn khu biệt thự bên trong nhìn nhất vàng óng anh cái kia chính là nhà hắn bây giờ xem xét quả nhiên là vàng son lộng lẫy làm cái biệt thự phía trên suất đều là thổ hào k i m ngay cả cửa chính cửa sắt giống như cũng là mạ vàng còn không sợ bị người giữ lại sao bất quá suy nghĩ lại một chút đào ra bản thân xuất thân là hành lang bên trên vẫn là ở nước ngoài đi mang người quả nhiên cùng nhà chúng ta thiếu ra là nhận biết thường không dám giấu dếm thiếu g i a ba ngày trước mất tích mất tích địa phương chính là chúng ta nhị lao g i a liệu dưỡng viện chúng ta hai ngày này đang đ nghĩ n g biện pháp liên hệ tương quan tương đối lợi hại người nhưng lại không quá muốn kinh động quan phương có thể cho lão g i a chúng ta vội muốn chết tạ yêu hắn nhắm lại hai mắt tạm thời không nhìn quản gia trong miệng thiếu g i a lão g i a nhị lao g i a danh s ư n g như thế này vì cái gì không muốn kinh động quan phương b ạ c h t h ầ n xưng ơ hỏi quản gia cười xấu hổ cười nói cái này không phải nhà chúng ta tới không phải rất chính thống sao đào lạc phụ thân trước kia ở nước ngoài là đi mang c u ấ lửa giết người phóng hỏa gì gì đó cũng không phải chưa từng làm chỉ bất quá về sau trậu vàng rửa tay lại muốn làm pháp đem tiền đều tẩy trắng nhưng như thế nào đi nữa đến cùng là làm qua việc trái với lương tâm về nước về sau tận khả năng vẫn tương đối điệu thấp có thể tránh thoát quan phương liền tránh đi quan phương tạ yêu im lặng nói một chút tình huống cụ thể chương năm trăm sáu mươi hai phúc hang trại an dưỡng chương năm trăm sáu mươi hai phúc hang trại an dưỡng đào lạc phụ thân gọi gốm húc l à một cái mặc dù đã trậu vàng rửa tay nhưng nhìn vẫn tam đại nam thô dáng người khôi ngô khí thế hung á c trung niên nam nhân có thể là bởi vì đang nghĩ biện pháp nhận người đi cứu con trai mình trong phòng còn ngồi rất nhiều cùng hắn không sai biệt làm khí thế người quản gia đi lên nhanh chóng nói một lần tình huống giới thiệu một chút tạ yêu g ố n húc lập tức lộ ra nụ cười chính là khả năng hắn lâu dài thói quen cần dùng tương đối đáng sợ biểu lộ đến để cho mình có lực c h ấ n nhiếp cho nên cái nụ cười này nhìn dường như sau một khắc liền tựa như muốn giết người cũng may tạ yêu bọn hắn đều là thường thấy cảnh tượng hoành tráng tạ tiên sinh ngươi tốt ngươi bằng lòng tới cứu con của ta thật sự là quá tốt chúng ta bây giờ đều cũng định tổ một cái nghĩ cách cứu viện đoàn đội nhi tử ta trước kia liền thường xuyên khen ngươi nói ngươi đặc biệt lợi hại không chỉ có vóc người đẹ mắt bản l tạ yêu tranh thủ thời gian cắt nang hắn chúng ta nói chính sự liệu dưỡng viện xảy ra chuyện gì gốm húc cũng không còn khách sáo biểu lộ lập tức liền nghiêm túc lên ta có một cái đệ đệ bởi vì trước kia trầm mê tu tiên bị xét đánh thân thể không tốt lắm vẫn tại liệu dưỡng viện bên trong một tuần lễ trước hắn bỗng nhiên ở giữa cho chúng ta gọi điện thoại nói với ta một câu rất kỳ quái lời nói dừng một chút gốm húc nhìn về phía quản gia nói cái gì tới tạ yêu hạ y y hiển nhiên bạch thần xương tâm thật là lớn nha quản gia khổ tư minh nghĩ một hồi theo trong túi quần móc ra một cái lời ghi chép bản a nói là thần minh cuối cùng sẽ sinh ra đối gốm hút gật đầu ta nghe xong lời này vốn là không tin thật là đây không phải linh dị phục tô sao nhi tử ta lại tham dự tiến vào những sự tình này sau đó ta liền phái người đi xem hắn kết quả người này vừa đi liền không có điện thoại cũng đánh không thông liệu dưỡng viện toàn bộ cũng mất liên lạc chúng ta cảm thấy chuyện không đúng lắm đào lạc tiểu tử kia nói hắn nhận biết rất bao nhiêu lợi hại đại lao liền gọi tới mười cái bằng hữu cùng đi liệu dưỡng viện kết quả mất giáo tạ yêu lập tức l u ố t u ố t mi tâm mười cái có thể hỏi một chút ngài biết đều là ai chăng có ghi lại tên của bọn hắn sao cái này ta nhớ đào lạc thật là gà trực tiếp đem bọn hắn bàn cổ công hội tất cả mọi người kéo tiến vào hết thảy một mươi một người toàn quân bị diện cái này mười không có một người rất yếu tối thiểu đều là sống sót năng lực tương đối mạnh biết chỗ lấy các ngươi cũng không rõ ràng liệu dưỡng viện bên trong đã xảy ra chuyện gì đúng không Đám đầu. người gật k Gốn Gốn sau đó n g hắn liền thấy quản gia nhanh chóng chạy lên lầu lại nhanh chóng chạy xuống dưới cầm trong tay một cái nặng nề g hộp ở ngay trước mặt bọn họ mở ra bên trong sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề thương tạ yêu ba người trầm mặc nhà các ngươi k h ó trách không dám tìm quan phương cái này cũng không cần chúng ta có đồ vật của mình tạo yêu chật vật cự tuyệt thuận tiện ấm áp nhắc nhở vẫn là không nên tùy tiện lấy ra gặp người không phải vẫn là có đi vào nguy hiểm quản gia nhanh chóng khép lại hộp liệu dưỡng viện khoảng cách khu biệt thự cũng không xa kia là một cái khu nhà giàu liệu dưỡng viện tên gọi phúc khang liệu dưỡng viện t r u n g quanh cũng có thể được cho dựa vào núi ở cạnh sông nhìn hoàn cảnh rất tốt chỉ chẳng qua hiện nay nhà này liệu dưỡng viện nhìn có chút âm khí âm u bên trong một bóng người đều không có theo lý thuyết c ổ tối thiểu nên có bảo an đại môn giống như là bị cưỡng ép phá hư qua có thể là đào ra người ra tay quản gia tại khoảng cách liệu dưỡng viện rất xa vị trí liền ngừng lại các ngươi đi thôi cẩn thận nếu như các ngươi cũng mất quản gia nhanh chóng tại cuốn vở bên trên nhớ kỹ ba người bọn họ danh tự ít ra chúng ta đào ra cam đoan nhất định sẽ cho các ngươi mua phần mộ chúng ta cảm ơn người nhà a t ạ i yêu rốt cuộc biết đào lạc loại kia tính cách là thế nào ra tới ba người bước vào liệu dưỡng viện đi vào một nháy mắt ba người đều cảm thấy dùng cả mình quay đầu nhìn lại bên ngoài vậy mà bao phủ một tầng sương trắng cùng phó bản có cực kỳ tương tự chỉ có điều khác biệt chính là không có hệ thống nhắc nhở tạ yêu mở ra điện thoại app trực tiếp đã nhiều người như vậy đi vào đều biến mất chứng minh lần này nguy hiểm không tầm thường cho nên nếu như bọn hắn cũng xảy ra chuyện tối thiểu trận này trực tiếp có thể cáo chi ngoại giới x o á i ca lại tới trực tiếp ồ ồ ồ rất đẹp nơi này là nơi nào nha nhìn thật là dọa người a âm trầm hoa còn có hai cái mỹ nữ mỹ nữ ta cũng yêu xin hỏi lần này trực tiếp là làm cái gì tạ yêu không thấy mưa đạn cũng không lý tới sẽ hắn nhanh chóng đánh giá một cái chung q u n h xác định phòng bệnh vị trí đi đi trước phòng bệnh chương năm trăm sáu mươi ba mang thai Người đi tới phòng khu. Cửa phòng trực ư ban, ban thời Tiến tính liệu gian là trong đêm hai năm g đây là người cuối cùng đăng ký đến đây đằng sau liền không còn có bất kỳ đăng ký người là một khu nhà giàu liệu dưỡng viện bình thường đều hẳn là rất chặt chẽ cẩn thận mới đúng tại yêu v ư ơ n g xuống đăng ký sách lại trong phòng tìm tìm cái gì cũng không tìm được khả năng trước đó người đã cầm đi nhức đầu đám người kia vì cái gì không thông chi hắn một tiếng liền t i ề n đến tốt xấu kêu lên hắn cùng nhau đi hiện tại xem ra khả năng manh mối cũng còn bị phá hư quả thực tăng thêm trò chơi độ khó bên cạnh là y tá phòng nghỉ cửa cũng là bị bạo lực mở ra bên trong một mảnh hỗn độn không hiểu nhiều lắm đây là bệnh viện a cái này bệnh viện là bị người cướp bóc sao quỷ q u i cũng biết cướp bóc sao Ta chút ta một chút nhanh có hãi, nhường sợ xem x o á y ca m ặ tá chỉ có x o y ca m ặ trong có cho đó, thể ta một thật thì tá t bệnh kia an ủi, viện đáng gì gì đó, thật là đáng sợ. Ý thì ta trong phòng nghỉ tạo yêu bọn hắn rốt cục miễn cưỡng tìm tới một chuỗi trong góc khả năng bị không để ý đến chìa khóa hết thể có mười cái chìa khóa mỗi một cái chìa khóa bên trên mặt đều dán phòng bệnh dây số lâu một đều là cùng loại với truyền dịch khu loại hình địa phương l ầ u hai mới là phòng bệnh tạo yêu bọn hắn trực tiếp lên lầu hai đập lên lầu hai đi trong nháy mắt đó toàn bộ không khí đều cảm thấy không đúng nguyên bản sạch sẽ chứ bọ bị trước một đợt người tiến vào phá hư tương đối bởi bộn hiện trường nhưng chỉnh thể vẫn là mười phần sạch sẽ gọn gàng bệnh viện bây giờ nhìn lại trên tường cùng cửa sổ vậy mà pha tạp dường như đã qua vài chục năm đồng dạng ngoa tạo đó là cái đại quỷ nha vạch thân sư nói có thể đem toàn bộ không gian ảnh hưởng thành cái dạng này cái này quỷ quái thực lực tối thiểu so hạ ách tối thiểu là quỷ hoàng cấp trở lên hẳn là thuộc về loại kia liền đấu đối kháng thời điểm đều chưa từng xuất hiện đại quỷ hạ y hiển nhiên gật đầu nàng vốn chính là gà mờ tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ thẩm phán chi kiếm mạnh vỡ cùng loại này thiên nhiên hình thành đại quỷ nhưng thật ra là có khác nhau rất lớn a tiểu tỷ tỷ này rất hiểu bộ dáng xem ra có thể là thâm niên người chơi thật là vì cái gì trước kia chưa thấy quá nha ta yêu cầm chìa khóa đi hướng cái thứ nhất phòng bệnh phòng bệnh bởi vì đã có rách nát cảm giác mắt xích đều là dị xét phòng bệnh cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong nhưng là bên trong giống như cũng không có có bệnh nhân ý nghĩ này vừa mới nổi lên một người đ ô n g nhiên ở giữa liền nhào về phía cửa sổ đ ộ n g tinh khổng lồ cùng đối phương mặt mũi tràn đầy máu t ơ i mặt đem sờ tiêu đi âu người xem dọa g ầ chết n g h m nó năm a a a n g o tạo ta vừa mới trực tiếp đưa di động vung bay ra ngoài hiện tại cũng té ra đến cái khe má ơi quá đáng sợ đây chính là linh dị phục tô sau thế giới chân thật sao ta trước đó quá ngây thơ rồi còn tưởng rằng không gì hơn cái này người kia ghé vào chỗ cửa sổ nhìn trong chốc lát liền mềm mật nga xuống tay lưu lại một nhóm huyết tấn theo trên cửa sổ trở xuống tạ yêu trầm âm hỏi bên người hai người vừa mới người kia có phải hay không có điểm giống âu dương tu vân hạ y hiển nhiên gật đầu nói mặc dù trên mặt dán toàn bộ làm á u nhưng là ngũ quan vẫn có thể nhìn ra được tạ yêu im lặng mở cửa âu dương tu vân nửa chết nửa sống nằm rạp trên mặt đất g ư ơ n g mắt nhìn về phía bọn hắn nước mắt trực tiếp liền chạy xuống cọ rửa rơi mất hai hàng huyết sắc vết tích đại lão các người rốt cuộc đã đến hóa ra là người sao đây chính là người đáng sợ h ù chết người sao ta thật s ắ p bị h ù chết hắn nhìn thật thê thảm a là kinh nghiệm cái gì nha ta yêu một cái tay đem hắn nhấc lên đặt vào trên giường n é o n é o cánh tay của hắn cùng chân chân gãy chuyện gì xảy ra những người khác đâu âu dương tu vân suy yếu lộ ra thê thảm nụ cười ta không biết rõ bọn hắn ở đâu ta đụng phải một cái đặc biệt đáng sợ bác sĩ hắn đuổi ta chạy toàn bộ liệu giữ viện cuối cùng đem chân của ta cắt ngang eo tới trong phòng này nói ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vẻ hoảng sợ trong đêm thời điểm hắn còn sẽ tới hắn cho ta ăn một chút vật kỳ quái ta không biết có phải hay không là ảo giác ta ta cảm giác giống như mang thai tạ yêu bạch thần sương lập tức vươn tay mỏ tới bụng của hắn nhắm mắt lại chăm chú cảm thụ một chút nửa ngày nàng mở mắt ra đồng tình nhìn xem âu dương tu vân chúc mừng ngươi ngươi chưa từng xuất hiện ảo giác được không bất quá hiển nhiên là kế hoạch nam hiểm hắn cho ngươi uy đổ vật hẳn là nhường thân thể của ngươi có thể chậm giãi thích ứ n g thai ngẽn kế hoạch nam hiểm bạch thần sương nói đã hắn để ngươi mang thai kia hẳn tạm thời sẽ không muốn mạng của ngươi ngươi nằm trước à chúng ta đi địa phương khác nhìn xem tạ yêu nói không âu dương tu vân nước mắt d ư n g d ư n g bắt lấy tạ ta yêu tay đại lão đại lão ngươi không thể ném ta xuống một người à ta không muốn mang thai à ta không muốn sinh con nhà vạn nhất các ngươi đi về sau ta liền bắt đầu sinh con làm sao bây giờ à tạ yêu đồng tình vỗ vỗ tay của hắn n g ư ơ i luôn có cái này một lần sớm thể nghiệm một chút làm ba ba cảm giác cũng có thể âu dương tu vân chơi thì chơi tạ yêu vẫn là dùng thánh quang tinh thạch tại trên bụng của hắn vẽ một vòng Bạch h t âu dương tu vân、si、h tình huống m đả t h ư cũng mang ý nghĩa cái này liệu dưỡng viện bên trong những người khác khả năng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào bản thân hắn là người chơi tố chất thân thể cũng không tệ lắm những cái kêu bản thân liền ở tại liệu dưỡng viện thân thể người không tốt đâu tạ yêu theo thứ tự mở ra còn lại phòng bệnh trong mỗi cái phòng đều có một người bàn cổ công hội các người chơi mỗi người đều mang thai cũng không phải tất cả mọi người chân đều bị đánh gãy cho nên tạ yêu dứt khoát đem bọn hắn an bài vào trong một cái phòng bệnh đám người tụ tập cùng một chỗ cảnh tượng nhất thời trầm mặc dị thường đào lạc thám nhất bụng của hắn đã lớn lên hắn sờ lấy bụng của mình khóc nói đây chính là làm ba ba cảm giác sao thật xin lỗi ta hại các người đều mang thai đám người cũng không phải mang con của ngươi nói chuyện chú ý một chút được không diêm cường h á c suy yếu lại cố gắng lớn tiếng nói nói một chút ta đều tình huống như thế nào t a yêu dựa vách t ư ờ n g đứng tại cửa ra vào kỳ thực tùy thời đều tại đề phòng bên ngoài là không sẽ có người tìm đến trước mắt tối thiểu có một tin tức tốt chính là những người này đều còn sống đào lạc chua sót mà nói ta tiểu thúc không phải xảy ra chuyện sao sau đó nhà ta phái đi vào người mất giáo ta liền ý thức được chuyện này không giống bình thường nhưng là nghe nói ngươi lúc đó muốn đi làm nhiệm vụ chúng ta liền không có q u ấ y giày ngươi nghĩ đến chúng ta nhiều người như vậy còn có thể xảy ra chuyện kết quả thật toàn bộ xảy ra chuyện hơn nữa toàn viên mang thai da rời l i ế mắt tiếp lời đơn giản rõ ràng mở ra bắt đầu giàn thuật ngay từ đầu chúng ta thật không nghĩ tới nơi này sẽ nguy hiểm như vậy chúng ta lúc tiến vào nhìn con rất bình thường liền ngoại trừ những nhân viên y tế kia nguyên một đám ánh mắt không đúng lúc ấy nơi này còn có rất nhiều bệnh nhân những bệnh nhân kia có điểm giống là đều tiêm vào quá lượng yên ổn dư ợ c vật có là ngủ say không có ngủ say nhìn cũng rất ngốc trệ nhân viên y tế không có ngăn cản chúng ta tới thăm hỏi đào tiên nhưng là bọn hắn nói không có đào tiên người này lúc này liệu dưỡng viện viện mọc ra bất quá chúng ta hoài nghi hắn cũng không phải là viện trưởng hắn dáng dấp rất trẻ trung dáng dấp cũng là thật đẹp trai họ bạch hắn nói cho chúng ta biết cái này liệu dưỡng viện đã bị quỷ dị ăn mòn nhưng n là bởi vì bị vây ở liệu dưỡng viện bên trong da không được hơn nữa nhân viên y tế khẳng định so với bọn hắn càng rõ ràng hơn liệu dưỡng viện cấu tạo cho nên mỗi người đều bị bắt chỉ bất quá đám bọn hắn toàn bộ đều bị cưỡng chế tính a n bài tiến vào trong phòng bệnh mà nguyên bản bệnh nhân đều biến mất không thấy chỉ có mỗi ngày lúc buổi tối sẽ có bác sĩ qua tới cho bọn hắn uy đồ vật mà bọn hắn ra không được chỉ muốn rời khỏi tầng này đâu bụng liền sẽ phi thường đau nhức tựa như có đồ vật gì phải lập tức phá thể mà ra như thế bọn hắn chỉ có thể trước trở tại trong phòng bệnh trở cứu viện hạng hiện như nói cho nên phòng trực ban còn có y tá trong phòng nghỉ bừa bộn đều không phải là các ngươi làm đám người lắc đầu chúng ta tới thời điểm nơi này là có người tạ yêu như có điều suy nghĩ xem ra còn có người chơi khác tiền đến trước mặc kệ cái này trước đem các ngươi trong bụng đồ vật giải quyết ta t h á n h quang tinh thạch có thể làm cho kế hoạch nham h i ể m từ từ bị đánh tan hóa thành thuần bị h o á khí nhưng cố này hoán khí cũng biết xâm nhiễm thân thể của bọn hắn mấy người trạng thái nhìn ngược lại càng hồng é t d i ê m cường hách lộ ra suy yếu lại vẻ mặt giải thoát rốt cuộc không cần lo lắng sẽ sinh con cho nên cái này liệu dưỡng viện đến cùng là tình huống như thế nào thật đáng sợ như vậy những nhân viên y tế kia đều đi đâu bệnh nhân đi đâu đâu tạo yêu kỳ thực hiện tại càng đau đầu hơn chính là trước mắt bọn này suy yếu người làm sao xử lý mang lên bọn hắn cùng một chỗ tác chiến khả năng không lớn bị hoán khí lây nhiễm về sau có mấy người thân thể cũng bắt đầu xuất hiện quỷ quái hóa phương hướng hắn đem rút nhỏ giống nhau giống như là một khối tinh thạch thiên sứ chi dực cho dã rời dã rời phản ứng tương đối nhanh n h ư n g nàng cầm chiếu cố đại gia sẽ tốt đi một chút tạ yêu lại trong phòng rán lên phụ triện cuối cùng mới nói chúng ta tiếp tục đi điều tra các ngươi đều c h ờ ở chỗ này lấy bảo trụ tính mạng của mình làm chủ bất luận bên ngoài xảy ra cái gì đều đừng đi ra đám người liền vội vàng gật đầu bạch thần xương ở một bên nghĩ nghĩ n h ị n đau nắm chặt rơi mất chính mình một sợi tóc cũng treo ở giã rời trên cổ tay xảy ra chuyện thời điểm đem nó lấy xuống ta có thể cảm ứ n g được dã rời liền vội vàng gật đầu tạ yêu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua bạch thần xương bạch thần xương liền vội vàng che đầu chừng mắt liếc hắn một cái tạ yêu thu tấm mắt lại mặt múi tràn đầy đáng tiếc sau đó ba người rời đi phòng bệnh hướng phía đi lên lầu. Trưng lầu ã o Bằng h i ba cũng là phòng bệnh bác sĩ trong phòng trực ban giờ phút này đang ngồi lấy một người đối phương mặc một bộ màu đen áo khoác ngay tại lật tìm đồ nghe được có người đi lên về sau hắn lập tức cảnh giác nhìn lại bốn mắt nhìn nhau tạo yêu hơi kinh ngạc cạ rỗ lạ xén tóc biến thành tóc đen cạ rỗ lạ so với trước đó nhìn tựa như là nhiều hơn một phần tạ tính bất quá hắn cười lên vẫn rất ôn hòa thật là khéo các ngươi cũng ở nơi này ta lúc đầu nói rời đi nơi này về sau đi tìm ngươi đây cho nên dưới lầu là ngươi lật ngươi không có đi lầu hai sao tạ yêu vẫn còn có chút cảnh giác hắn không dám xác định trước mắt người này đến cùng phải hay không cạ rộ là người dù sao gọi điện thoại cho hắn người kia là lấy đào lạc danh nghĩa đi nhìn thấy bên trong có người thành viên bất quá ta không tin ế vào ta cùng bọn hắn không biết cạ rộ là gõ bàn một cái nói nói ta tìm tới một chút đồ tốt muốn nhìn sao tạ yêu vừa đi đi vào vừa nói người thế nào đông nhiên đến chúng ta nơi này cạ rộ là c ư ờ i khẽ nói bên kia quá ngu ngốc không phải rất muốn chờ ở n ơ i đó thuận tiện làm cho người cái giao dịch hắn lấy ra hai cái thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ ta phí hết khí lực thật là lớn tại trò chơi trong ao cầm đổi đầu, đi đ hai nói, ngoài về sau lại nói, tiếp ta thứ Tạ gật ta trực A. ra sau không phận chờ bên này còn quá yêu về ân u Cả là cười cười, lạ ó i út. Ơn. cái này tiểu ca ca xem thật kỹ a cho nên soái ca đều là cùng soái ca cùng một chỗ chơi phải không còn có mỹ nữ c ả dỗ lại đem một phần tư liệu cho ta yêu ta đi vào bên này về sau nhận được một phong rất kỳ quái mời ân hỏi ta có hứng thú hay không làm thần cho ta cái này liệu dưỡng viện địa chỉ ta lại tới hắn cười khẽ nói nơi này cái này quỷ dị muốn tạo thần ngươi nhìn những tài liệu này cái này quỷ dị ở trong game thời điểm liền thông qua lôi thủng cùng cái này liệu dưỡng viện liên hệ trên tư liệu biểu hiện chính là liên quan tới một chút phạm pháp có bội nhân luân thí nghiệm thí nghiệm đối tượng rõ ràng là liệu dưỡng viện người ở bên trong ở tại nơi này chỗ liệu dưỡng viện bên trong đều là người nhà có tiền thân thuộc đào thiên thuộc về bị xét đánh thân thể tê liệt không quá có thể tự gánh vác cho nên ở chỗ này trừ cái đó ra còn có không ít lao nhân bất quá những lao nhân này cũng không thuộc về đối tượng thí nghiệm bởi vì bọn hắn lớp tuổi trước mắt chủ yếu đối tượng thí nghiệm là tại hưng h ạ vũ cô loan là một đôi song bảo thai tỉ mội nhưng là Các nàng hai, hai t cái này tỉ mọi xem như đối tượng thí nghiệm là dùng đến nếm thử có thể hay không thông qua tiêm và gán khí quỷ khí nhường hai người bọn họ thân thể dần dần biến thành vật chứa biến thành vật chứa về sau có lẽ các nàng liền không lại cần trái tim liền có thể tiến hành tách ra bất quá thí nghiệm thất bại hai cái tỉ mọi chết một cái khác đối tượng thí nghiệm là một cái tên là thôi n g u y ệ t sam nam sinh nam sinh này đồng dạng là mắc có tiên thiên t i n h trái tim t ậ t bệnh hơn nữa đã tương đối nghiêm trọng lại không thích hợp làm giải phẫu chỉ có thể chờ tại liệu dưỡng viện bên trong kéo dài hơi tàn cũng là một cái thất bại đối tượng thí nghiệm cái cuối cùng đối tượng thí nghiệm chính là đào thiên thân thể của hắn bị lôi điện đập tới bởi vậy trời sinh liền có một chút cương liệt dương khí sẽ cùng o á n khí xảy ra cực kỳ cường đại phản ứng bởi vậy hắn sống tiếp được ta yêu những mày cái này cùng tạo thần có quan hệ gì cạ rỗ lạ vung tay ngồi bác sĩ trên ghế không biết do a ta nhận được thư mời là nói như vậy nói là thần minh cuối cùng sẽ sinh ra tại thời khắc sinh tử hỏi ta có hứng thú hay không chứng kiến c ả rỗ là nụ cười không thay đổi ôn hòa nói ta đương nhiên có hứng thú bất quá ta đối đầu thần cẳng có hứng thú a ta tuyên bố cái này tiểu ca ca chính là ta hiện tại mới phân đối tượng hắn rất đẹp nha hắn rất đẹp a hắn nhìn thật ôn nu a nói lời lại như thế cốc các ngươi những nữ nhân này quá nông cạn rõ ràng là tạ yêu đẹp trai hơn được không hạ y yên nhìn lấy trong tay tư liệu hỏi ngươi hẳn không phải là theo trong phòng này đạt được tư liệu a ân ta đi trước phòng làm việc của viện trưởng còn có phòng hồ sơ Cho nên đào lạc bọn hắn vì cái gì mang thai a bạch thần x ư ơ n g mở mịt hỏi có lẽ bởi vì sinh dục thời điểm chính là sinh tử một phút này tạ yêu nói ngươi nhìn thấy quỷ gì sao tạ yêu nhìn về phía c ả rồ lạ không có nơi này nhìn rất sạch sẽ dáng vẻ nhưng có lẽ bởi vì là ban này g ta cũng vừa đến không bao lâu so với các ngươi sớm một hai giờ a cố sự này thăm dò dường như xa vào đến cục diện bế tắc bởi vì phía sau bột giống như cũng không dự định lộ diện thằng đến lầu ba cuối trong phòng giải phẫu bỗng nhiên chuyển đến rít lên một tiếng bốn người lúc nhau nhanh chóng hướng đi phòng giải phẫu trực tiếp một cước đạp ra phòng giải phẫu đại môn mà trong phòng giải phẫu cảnh tượng để cho người ta hít vào một ngụm khí lạnh miệng n ó bốn a a chương năm trăm sáu mươi sáu nổ chương năm trăm sáu mươi sáu nổ trong phòng giải phẫu có một cái nằm tại trên giường bệnh bệnh nhân a đã hoàn toàn biến thành t h â y khô thậm chí không tốt lắm phán đoán đến tột cùng là nam hay là nữ bụng l à bị hoàn toàn xé ra có cúng rốn kết nối lấy thầy khô bụng treo cái này đến cái khác hài nhi bất quá những n à y hài nhi cũng toàn bộ đều đã chết thoạt nhìn như là không thể thành công thu hoạch đầy đủ dinh dưỡng mỗi một đứa bé cũng đều không thế nào bình thường toàn thân trên giới quỷ khí âm t r ầ m bốc lên hát tử chi khí hơn nữa số lượng nhiều lắm cái kia trong bụng có ít nhất mười ba đứa h ả i tử đa b à o thai cũng không phải như thế nhiều pháp ngoa tạo thật đáng sợ nha đây là vật gì ký sinh trùng sao cái này bệnh viện sẽ không đều là như vậy a có khả năng hay không cái kia thần minh chính là theo trong bụng bỏ ra tới đừng nói nữa đừng nói nữa tạo yêu đi lên trước nhìn kỹ một chút bởi vì sợ tiêu đi ô là hắn mở cho nên ống kính chủ yếu cũng là theo trần hắn khi hắn cẩn thận đi thăm dò nhìn thi thể thời điểm người xem tự nhiên cũng rõ ràng thấy rõ ràng thi thể diện mục nhưng không đáng sợ tình huống nhất là biểu tình kia thống khổ đều bị hút thành thầy khô dáng vẻ c â u ngươi đừng xem thật tốt xoáy ca nhìn cái đồ chơi này làm gì đáng tiếc những n à y mưa đạn chỉ tồn tại ở trong điện thoại di động nếu như không nhìn lời nói căn bản liền sẽ không nhìn thấy mưa đạn mà t ạ yêu căn bản liền không có ý định nhìn t ạ yêu tại cái này thi thể chỗ ngực phát hiện một cái công bài nô an án, án người y tá trưởng kia xem ra những nhân viên y tế kia hẳn là người đều không khác mấy không có t ạ yêu nói ca dỗ là dùng dao găm tiện tay đánh gãy một cây cổ rốn sau đó đem trên mặt đất hải nhi c ắ m lên nhìn kỹ một chút giống hay không h ế t xanh t a yêu chăm chú quan sát một chút gật gật đầu không biết là bởi vì không có phát dục hoàn toàn v ẫ n là thật chính là hết xanh trứng nếu như là hết xanh lời nói cũng là dễ lý giải vì cái gì một bụng có thể nghi ngờ nhiều như vậy cứu mạng a xoái ca nhóm có thể hay không đừng nhìn những vật này a ta đã hiểu đây chính là ta không thể biến thành xoái ca mỹ nữ nguyên nhân bạch thần x ư ơ n g cùng hạ y hiển nhiên không có vào các nàng ở bên ngoài nhìn một chút sau đó đem bên trong hai người gọi đi ra ngoài nơi này ba cái trong phòng bệnh nằm có người Cửa người bệnh nhân kia ánh mắt trận g ấ t cao bởi vì thân thể dinh dưỡng xói mòn quá gầy gò dẫn đến trong mắt đều lồi đi ra đương nhiên cũng không thể nói là cũng bởi vì hắn mặc trên người chính là áo khoác trắng mà bụng của hắn cao cao hở ra nhìn cơ hồ đều muốn nổ rớt mạch thần xương một bên ghét bỏ một bên tiến tới sờ soạn một chút ngoa tạo ra hỏa này trong bụng có ít nhất hai mươi bác sĩ k i u đã từ lâu thần trí không rõ liền đờ đ n thống khổ nhìn c h ầ m c h ầ m trần nhà tạo yêu nhìn hắn tình huống này chỉ sợ cứu cũng cứu không được bụng đồ vật bên trong nếu như muốn tan đi là nhất định phải hóa thành oán khí tràn ngập bản thân nhân thể nếu như có thể tiếp thu được hậu kỳ có thể chậm dài khôi phục cũng là không sao nhưng vấn đề là bác sĩ này đều đã sắp gặp tử vong biên giới nếu nói đem trong bụng hắn kế hoạch nham hiểm hóa thành oán tức giận kia bác sĩ này hẳn là trong nháy mắt liền sẽ trực tiếp biến thành lệ quỷ nhưng nếu như không cứu lời nói trong bụng hắn đồ vật đi ra trong đó có một cái nữ y tá càng là quay đầu nhìn chằm c h ầ m lấy bọn hắn dường như muốn nói chuyện nhưng là đã cũng không nói ra được bụng của nàng hẳn là ba người bên trong lớn nhất cái k i a lớn trình độ giống nhiệt khí cầu như thế móc hết nàng chăn mềm trên người có thể thấy được nàng toàn bộ cái bụng đều bị chống hơi mở bên trong lít nha lít nhít đều là nhe răng n ế t miệng mọc r a bén nhọn răng kế hoạch nham hiểm a a a tà phun ra a ngọa tàu ta cảm giác bụng của ta đau q u á. a ta con mẹ nó chứ thật mang thai ta hiện tại thật không thoải mái ta phải nuốt rơi trực tiếp đi bệnh viện trên lầu thật sự là có đ a mang thai còn nhìn loại này trực tiếp cũng không sợ dọa sinh non a ta chỉ là muốn nhìn xem xoáy ca hy vọng trong bụng ta hải tử cũng thay đổi thành xoáy ca mà thôi còn nhìn đâu đại tỷ nhanh đi bệnh viện ngay tại mưa đạn sốt ruột thảo luận thời điểm cái tia nữ y tá bỗng nhiên hét thảm một tiếng nàng cái bụng bỗng nhiên t r ư ớ n g đến lớn hơn sau đó ngay trước mặt mọi người trực tiếp nổ tung bạch thần xương trong nháy mắt cùng bị sợ hai thỏ con như thế nhảy một cái nhảy ra trăm mét có hơn trực tiếp chạy tới trong hành lang tạ ta yêu tay mắt lanh lẹ dùng trong tay mặt giá đỡ nhanh chóng đem cái màn giường trò kéo lên lúc này mới không có nhường nàng nổ ra tới chất lỏng phun tung tóe tại trên thân mọi người chỉ có điều kia cái màn giường lập tức liền nhuộm thành màu đỏ a a a bụng của ta càng đau đớn hơn con mẹ nó ngươi còn chưa có đi bệnh viện đâu ngươi còn nhìn cái gì a ngươi là người phụ nữ có thai a Ô ô, ta đã không muốn sinh con ta muốn hiện tại đi bệnh viện nạo thai có thể chứ ngầm nhỡn a nhanh đi bệnh viện a đừng xem đóng lại nó cái màn giường hạ một cái toàn thân dính đầy dịch nhờn hài nhi ba kích một chút liền rất xuống trên bụng còn kết nối lấy c ồ rốn chương năm trăm sáu mươi bảy phật sống chương năm trăm sáu mươi bảy phật sống b t các i tiếp một á i hài người h từ trên i n đến g r ơ x u ố những g n ngày muốn mang thai cùng đã mang thai tại sao phải làm loại này trực tiếp khả năng tìm hiểu một chút mang thai nhỏ tri thức thân mẹ hắn nhỏ tri thức đây là một chuyện sao những cái kia quý anh y y y nhai nhai liền hướng phía đám người đánh tới hơn nữa không biết có phải hay không là phản ứng dây chuyền m ặ t khác hai tấm trên giường bệnh bệnh nhân bụng cũng trong nháy mắt lớn lên c ả dỗ là không thể nhịn được nữa triệu hắn đi ra chính mình vẫn trượng trực tiếp nhanh chóng điểm vào hai người trên bụng bọn hắn cái bụng lập tức giống như là quả cầu da xì hơi như thế xét xuống nhưng là kia hai cái bệnh nhân cũng trong nháy mắt biến thành vận b ẹ o dị dạng quỷ quái hướng phía đám người sẽ t à n tới tạ yêu một đau một cái trực tiếp đem cổ của bọn hắn chặt đứt hù chết cha nhưng là những cái kia đã đi ra anh thì làm sao bây giờ bất quá nói đến những người này đều là người sống sờ sờ à là cảm giác gì bọn hắn khi ra tay như thế ta không có ý tứ gì khác ta chính là nói có đúng hay không cảm giác có chút quá tàn nhẫn đây chính là đồng bào của mình à. trên lầu có phải hay không có cái gì bệnh nặng ngươi m ù nha đều cái dạng kia vẫn là đồng bào sao đúng thế giúp bọn hắn giải quyết mới là chính đạo được không liền coi như bọn họ còn sống bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ ngươi cảm giác đến bọn hắn còn sống thống khổ vẫn là hạnh phúc à. vậy cũng không thể g i ế t đến dứt khoát như vậy nha cảm giác lạnh máu lạnh tình vạn nhất về sau giết người khác làm sao bây giờ Và, l cùng những n à y không có quan hệ ta chính là cảm thấy những n à y người chơi lâu dài ở trong game theo thói quen giết người bọn hắn bản thân ý nghĩ khẳng định cùng chúng ta cũng không giống nhau liền đã không phải là người bình thường cho nên có suy nghĩ hay không qua muốn giám thị một chút bọn hắn bốn có bị bệnh không là người chơi mong muốn tiến trò chơi sao kia là trò chơi trực tiếp lựa chọn người chơi có lựa chọn quyền lợi sao người chơi cố gắng sống sót có lỗi sao không có người chơi ngơi ư cho rằng có ngươi hôm nay sao trên lầu nói chuyện khẳng định là người chơi à có lỗi với ta không phải người chơi ta chỉ là người bình thường ta lo lắng một chút ta sinh mệnh của mình an toàn có lỗi sao ta chính là sợ các ngươi chính là sát thủ máu lạnh ngày nào thanh đao đối hướng về phía đồng bào mẹ nó quyền đầu cứng sợ tiêu đi ô gió tanh mưa máu hoàn toàn không ảnh hưởng tới trong hiện thực gió tanh mưa máu những cái kia quỷ anh khẳng định là phải giải quyết nhưng thật thật là bồn ôn bất luận là tạ yêu vẫn là c ả dỗ lạ đều không phải là rất muốn động cái này tay hạ y y h i n h i ê n đã lui lại tới cùng bạch thần s ư ơ n g đứng chung một chỗ loại chuyện này không thích hợp các nàng loại này nu, nu nhu nhu lực l ư ợ n tiểu cô đ ơ n ta vô cùng hoài niệm lâm thư ưng ta hẳn là đem hắn cũng kêu đến tạ yêu nói lấy ra một cái thiên sứ chi dực tinh thạch đưa cho bên người cạ dỗ lạ c ả r ỗ lạ nụ cười dịu dàng mà nhìn xem hắn không phải nói ra ngoài lại làm giao dịch sao tạ yêu lộ ra nụ cười dối trá trước khác nay khác c ả r ỗ lạ vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn một cái một bên tiếp nhận trong tay hắn thiên sứ chi rực tinh thạch một mặt ném cho hắn một mảnh thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ hắn đem thiên sứ chi rực bỏ vào quyền trượng trung tâm quyền trượng bên trong màu trắng tinh thạch lập tức đem thiên sứ chi rực tinh thạch hút dọn sạch sau đó quyền trượng phát ra ánh sáng đu hỏa rơi vào phía trước những cái kia quỷ anh trên thân những cái kia quỷ anh phát ra chói t a i tiếng kêu tham thiết chấn người đau cả mà n h ĩ nhưng giống như là khô héo đồng dạng chết đi hai người rời khỏi phòng nhưng mấy cái khác trong phòng bệnh đã đồng thời truyền đến t ê u thảm cùng bắn nổ thanh â m cùng lúc đó một cỗ hoán khí bỗng nhiên quanh quẩn cả tầng lầu một cái tiếp một cái quỳ anh không biết rõ từ chỗ nào bỏ lên đi ra lít nha lít nhít nhìn thấy người tê cả ra đầu thảo chạy tạo yêu quả quyết nói bây giờ còn chưa có tìm tới sau cùng kẻ đầu sỏ bọn hắn lực lượng nhất định phải giữ lại tới đằng sau nơi này cũng không phải trò chơi mà là hiện thực hết thể đều phải lấy chú ý cẩn thận làm chủ bọn hắn lên lầu bốn lầu bốn sạch sẽ, sẽ. sạch sẽ để cho người ta lập tức đều có chút không thể chứng sau lưng những cái kia quỷ anh cũng toàn bộ đều dừng ở tầng lầu nơi đó im b ặ t mà d ừ n g phản phất có cái gì làm cho người sợ hai đồ vật để bọn hắn không dám lên đến giờ phút này mưa đạn còn tại nhau nhau rõ ràng có thể giải quyết vì cái gì không giải quyết mấy người kia cứ thế mà chết đi vậy sao dù sao cũng là đồng bào vì cái gì không đi cứu bỏ tay rồi các ngươi cũng chính là xem mặt hai người kia ngoại trừ mặt bên ngoài nơi nào có một chút đáng giá tung hô căn bản không có đồng tình tâm lại tới lại tới thật p ậ t sống còn phải nhìn quỷ vực n l i n e app tạo a p h ụ yêu bốn người cẩn thận bước vào lầu bốn lầu bốn mỗi một cái cao cấp cửa phòng bệnh đều là đam đóng bên trong cùng dưới lầu không sai bị lắm cái màn giường là lôi kéo hơn nữa màn cửa cũng là lôi kéo lộ ra tia sáng mười phần mở tối bất quá cao cấp trong phòng bệnh chỉ có một bệnh nhân vừa mới dưới lầu đã có ít ra m ộ ư ơ i cái bác sĩ y tá chết mất một cái liệu dưỡng viện cứ dựa theo đại khái khoảng trăm người quy mô đến xem tăng thêm vừa mới quỷ anh số lượng chỉ sợ thật đúng là không dư t h ư ờ người n g c h ố i hành lang cũng là một cái phòng giải phẫu cửa phòng giải phẫu đ ỗ n g nhiên cách một tiếng mở ra tiếng bước chân từ bên trong chuyền đến một người mặc áo khoác trắng nhìn tuổi t r ừ n g ba mươi tuổi khoảng t r ừ n g ôn tồn lễ độ mang theo kính mắt nam nhân đi ra đối phương giữ lại một đầu hơi d à i p h á t chỉ có điều tóc là bạch hắn mang theo nụ cười ấm áp nhìn lấy bọn hắn các ngươi khỏe ta biết các ngươi nguyên bản chỉ mời cạ dỗ lạ không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn khách、nhân. ta yêu vô ý thức nhìn một chút bên cạnh mình cạ dỗ lạ ta cảm thấy hắn đang bắt chước ngươi cạ dỗ lạ hắn cười lực tương tác không đủ có thể là dáng dấp không có người đẹp mắt cạ dỗ lạ cạ dỗ lạ mỉm cười nói rằng xin đừng nên đem ta cùng vai ác đặc t h u n g một chỗ tương đối bị không để ý tới đầu bạc bác sĩ cũng không tức giận hắn chăm chú nhìn cạ dỗ lạ nói rằng kỳ thật ta xác thực là của ngài phan hâm mộ cạ dỗ lạ cũng là của ngài tùy tùng ta biết thành thần một mực là ngài nguyện vọng mà ta là ngài chế tạo một trận thành thần thị yến ngài sẽ nơi này chỗ trở thành thần minh、tra. đầu bạc bác sĩ vẻ mặt công nhiệt mở ra cánh tay trên người quỷ khí có một nháy mắt tràn lan thế mà không phải người không phải mình bại lộ cơ hồ nhìn không ra thật mạnh bạch thân x ư ơ n g vô ý thức nói tạ yêu thì hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi cạ dỗ lạ tia thần minh chi mẫu là ai cái này bạch mau sao t hắn có phải hay không cạ dỗ lạ cạ dỗ lạ vẻ mặt tươi cười từ trong hàm răng gạt ra một h à n g chữ chúng ta ra ngoài có thể quyết đấu tạ yêu thu tầm mắt lại vung tay có thể là bởi vì bọn hắn không nhìn số lần tương đối nhiều cái tia bạch mau rốt cục tức giận hắn ô n trầm nhìn tạ yêu một cái tạ yêu nếu như ngươi lại tiếp tục trở tại chủ thân bên cạnh mê hoặc hắn ngăn cản hắn thành thần lời nói ta nhất định người thứ nhất giết ngươi nói đến năm đó mẫu thân ngươi thiếu chút nữa chết trong tay ta đáng tiếc bị bọn hắn chạy ta yêu thần sắc cũng lập tức lạnh lùng lên a k i a thật không t i ệ n hôm nay ngươi đến chết trong tay ta b ạ c h mau suy cười một tiếng khinh thường đem ánh mắt thu hồi một lần nữa cùng nhật nhìn xem c ả dồ lạ ta chủ cùng những này ngu xuẩn cấp thấp nhân loại cùng một chỗ chỉ có thể ngăn cản ngươi tiến lên bộ pháp ngươi đã nắm giữ bán thần thân thể làm gì cùng bọn hắn ở cùng một chỗ tới đi ta thí nghiệm bố trí nhiều năm như vậy đã muốn thành công ngài cùng ta cùng đi quan sát sau cùng cảnh tượng a đến lúc đó ngài chính là thần minh c h a l à áp đảo chư thần phía trên tồn tại c ả dỗ là sờ lên trên lỗ thai bông thai ra oanh bông thai bên trong cũng có một thanh âm ngay tại đảo nhanh đi a bằng lòng hắn a ngươi không phải nói cái gì thần yêu thế nhân sao trở thành thần minh c h a đây là lợi hại cỡ nào chuyện bất quá g i a hỏa này cảm giác cũng không phải rất đáng tin cậy dáng vẻ ta cảm giác hắn tựa như là thâm viên t h ể hệ nhưng là hắn lợi hại hơn ta hẳn là so ta chính thống c ả dỗ là thở dài vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy mục tiêu của ta là thành thần ta chẳng qua là bởi vì trời sinh tình cảm thiếu thốn theo bản năng đối tất cả mọi người m ư ờ i phần ôn h ò a lấy thần minh trạng thái đến yêu cầu mình tránh cho chính mình đi hướng thâm nguyên lại thêm ta tu luyện thể hệ thật là cần muốn tín ngưỡng thật là kia không có nghĩa là ta muốn thành thần a b ạ c h mau sắc mặt đột nhiên âm chầm xuống ngươi là phương tây bên kia cái nào đó ác ma à có được hay không thần cứu vớt không cứu vớt thế giới lại hoặc là hủy diệt thế giới vậy cũng là ta ý nguyện cá nhân ta bằng lòng đi làm liền đi làm không nguyện ý liền không đi ca rộ là nụ cười làm sâu thêm có liên quan gì tới ngươi người tính là gì mạch mau sắc mặt hoàn toàn đ ô trầm trên người hắn trong nháy mắt bao phủ ra một cỗ màu đen lực lượng một đôi cánh chim màu đen theo sau lưng của hắn mở rộng ra đến xem ra là ta sai thanh toán ta coi là ngươi là ta một mực tìm kiếm chân chính lũ s à i ở đã ngươi không n g u y ệ n ý vậy thì đi chết tốt ta yêu ở một bên suy nghĩ một chút lại lấy ra tới một quả thánh quang tinh thạch đưa cho bên cạnh c ả r ồ lạ n h ỏ thẻ x ô n g chơi hắn ngươi yên tâm hắn còn lại hai đôi cánh đều đã bị ta cho hối b á i cho hệ thống không thành tài được vốn là nổi giận đùng đùng bạch mau toàn thân trì trệ sau đó trận to hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm ta yêu hóa ra là ngươi Ta mặt tội yêu vẻ mặt vô chương n xem năm trăm sáu mươi chín hải nhi chương năm trăm sáu mươi chín hải nhi ta yêu cầm điện thoại di động lên nhìn thẳng qua ngoa tạo cánh đèn bảng đây là cái gì còn có ác ma sao trên thế giới này không phải chỉ có quỷ quái sao cái gì cái gì thế nào đ ố n g nhiên ở giữa cảm giác giống như thay đổi một cái thể hệ cái này bạch mau tốt ra nờ đ rợ a ta lại có điểm gặm gặm em gái người a cái này mẹ hắn là giết người những nhân viên y tế kia những cái kia thí nghiệm đều là hắn làm ra được không cho nên cái này x o á i ca là thân phận gì nghe giống như tạo yêu quả quyết tắc đi trực tiếp tiếp xuống cảnh tượng liền không quá thích hợp người bình thường trực tiếp quan sát lúc đầu hắn là lo lắng nếu như mình ra chuyện bên ngoài không biết rõ hiện tại hẳn là không cần lo lắng cho nên trực tiếp cũng không có ý nghĩa c ả rỗ là trên trán hiện ra một cái p h ù hiệu màu và nóng sau lưng xuất hiện ba cặp cánh chim màu trắng trong tay quyển trượng từ quyển trượng hóa thành thanh kiếm tạ yêu cùng hạ y y hệt nhiên bạch thần x ư ơ n g cùng một chỗ lui lại chiến trường này bọn hắn liền không tham dự nhưng là cái kia bạch mao xông tới vị trí lại không phải c ả rỗ lạ mà là tạ yêu c ả rỗ là một kiếm q u ấ tới tại gò má của đối phương bên trên lưu lại một đạo vết máu chặn đường đi của hắn lại không phải mời chính là ta sao người thần ở nơi nào bạch mao á n hận nhìn thoáng qua tạ yêu tạ yêu càng thêm vô tội cạ rỗ là ra tay chiêu chiêu chí mạng không lưu tình chút nào lúc đầu hắn cũng li đương nhiên hắn thừa nhận hắn cho tới nay tác phong làm việc là thuộc về ưa thích cho tất cả mọi người lưu lại tâm lý ám chỉ để bọn hắn cho là mình là chúa cứu thế dùng cái này đến sùng bái chính mình đi theo chính mình cho nên đây đúng là hắn nổi có thể là đồng dạng hắn đối với mình tùy tùng cũng luôn luôn là nghe lời liền giữ lại không nghe lời vậy thì không xứng không phải sao bất quá bạch mau thực lực cũng không yếu cùng cạn rộ là tương xứng hai lực lượng cá nhân hệ thống vốn là lẫn nhau khắc chế chỉ có điều cạn rộ là đối lập hơi hơi chiếm một chút thương phong nhưng bạch mau cũng không phải là chỉ có chính hắn dưới lầu nguyên bản không dám lên tới quỷ anh toàn bộ đều leo lên mà l ầ u bốn bên trong phòng bệnh gian phòng cũng đ ỗ n g nhiên mở ra càng nhiều quỷ anh vẫn ngược ra lít nha lít nhít phải có hơn ngàn tạ yêu hạ y thì hệ nhiên bạch thần sương ba người cũng không thể không gia nhập chiến đấu quỷ anh nhiều lắm hơn nữa bọn chúng tại lẫn nhau thôn vệ t h ư ợ n h ư nuôi cổ như thế tạ yêu bọn hắn liền xem như muốn giết cũng giết không hết chỉ có thể nhìn bên trong một cái quỷ anh không ngừng lớn mạnh nhưng mà cái k i a quỷ anh thôn vệ xong cái khác hải nhi về sau cũng không có nói biến cường đại vẫn là như thế nào ngược lại hướng phía phòng giải phẫu phương hướng mà đi tạ yêu ý thức được vấn đề nhanh chóng hướng phòng giải phẫu tiến lên bạch mao không có ngăn cản bởi vì hắn thấy tại yêu căn bản chính là tiến đi chịu chết trong phòng giải phẫu cái kia h ả i nhi cũng rốn đã quấn chặt lấy nằm tại trên giường bệnh người kia đào thiên tuổi tắc mặc dù nhưng đã là trung niên nhưng dù sao đã từng vẫn là tiếp xúc qua một cái liền có thể nhận ra được giờ phút này đào thiên nằm tại trên giường bệnh hai mắt đ ă m đ ă m cái kia h ả i nhi cũng rốn đâm vào trong bụng của hắn hắn lập tức thống khổ dãy giụa nhưng là cả người hắn bị một mực cố định ở thủ thuật thất bên trên căn bản là không có cách động đậy h ả i nhi trên người quỷ khí ngay tại liên tục không ngừng thông qua cuốn rốn vận chuyển tiến trong cơ thể của hắn cải tạo thân thể của hắn đào thiên trên thân lại có nhỏ xịu lôi điện hiện lên cùng những cái kia quỷ khí lẫn nhau đánh thẳng vào cái này khiến đào thiên có thể bảo trì cái này tỉnh táo không biến thành lệ quỷ nhưng là thống khổ cũng là gấp đôi được ra tạo yêu đi lên trước một kiếm đâm về hải nhi nhưng là tại sắp tới hải nhi trên người thời điểm hắn phi tốc ý thức được vấn đề lại không thể không thanh kiếm l ệ chuyển qua một bên mặc dù như thế ngư trường kiếm vẫn là rất nhỏ quét qua hải nhi làng ra, làm hải nhi thân thể xuất hiện vỡ tan thời điểm đào thiên thì phát ra một tiếng hết thảm cái kia hải nhi càng nhanh chóng hơn trực tiếp sẽ ra đào thiên bụng chui vào tạo y sắc mặt không dễ n ì lắm cái này hải nhi không dễ giải quyết Làm cúng cùng rốn đào thiên kết t nối hai đ i ể mắt Cái n à giật giật nhìn về phía tạ yêu sau đó đột nhiên cho to hắn nhận ra tạ yêu hắn há hốc mồm chật vật nói rằng tầng hầm có thể nói ra đến ba chữ đã là cực h ạ n đào thiên rất nhanh xa vào đến hôn mê bụng cao cao nâng lên tạm thời nhìn cái này hài nhi hẳn là sẽ không đi ra tạ yêu trần c h ờ một lát theo trong túi quần lấy ra một cái thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ đặt ở tay của đối phương tâm thẩm phán chi kiếm mảnh vỡ tác dụng cho đến bây giờ tạ yêu còn không rõ lắm thế nào sử dụng nhưng là nó thật sự có thể gia tăng lực lượng bất luận là đối với quỷ quái tới nói vẫn là khác đào thiên nắm chặt viên kia mảnh vỡ sau nguyên bản cao cao nâng lên bụng có đối lập nhẹ nhàng đi xuống xu thế nhưng cũng nhìn chỉ là trì hoan thời gian dài hơn mà thôi tạ yêu chỉ có thể tạm thời rời đi tiến đến hắn nói tới tầ phía ngoài cạ rỗ là cùng bạch m a u còn tại chiến đấu tạo yêu cho hai nữ sinh sử thủ thế bọn hắn đã không có đi thang lầu cũng không có đi thang máy mà là trực tiếp theo cửa sổ lộ xuống dù sao mọi người đều biết phim kinh dị bên trong thang máy thang lầu gì gì đó từ trước đến nay nguy hiểm dưới mắt thời gian không nhiều bọn hắn đến nhanh một chút Trưng 570, nhi, Trưng 570, nhi. Tầng Nhi, Nhi Hải Hải hầm liệu dưỡng viện bản thân cũng không phải bệnh viện bất quá thiết t r í cũng là có nhà xác nhưng nhà xác đại đa số thời điểm là không ai bất quá này sẽ nhà xác bên trong còn thật náo nhiệt nguyên vốn không nên có nhiều người như vậy nằm tại nhà xác bình thường loại này liệu dưỡng viện bệnh nhân xảy ra chuyện trước tiên đều sẽ thông báo cho trong nhà hơn nữa trong nhà đều có tiền đưa người tiến liệu dưỡng viện người nếu là thật không có khẳng định cũng là lập tức đi làm tăng lễ nhưng là liệu dưỡng viện đây không phải xảy ra chuyện dùng để làm thí nghiệm những người tuổi trẻ kia hiện tại cả đám đều che kín vải trắng nằm ở chỗ này nhưng bọn hắn bản thân là bởi vì rót vào đại lượng ủy khí hoán khí mà chết cho nên bọn hắn s á t chết vùng dậy tại yêu sông lúc tiến vào bọn hắn ngay tại ngồi ở đằng kia nói chuyện p i ế m một đám ủy k h á i nghiêng đầu lại nhìn xem tiến đến ba cái người sống sờ sờ cảnh tượng nhất thời tương đối xấu hổ. mặc dù bọn hắn là bị làm thí nghiệm chết có thể cùng bình thường chết oan lệ quỷ lại không giống nhau lắm t i ê u đối liên thể dùng chung một cái trái tim tìm muội thậm chí chết về sau rốt cục có thể tách ra thân thể còn tại rất hưng phấn nói chuyện h i ế m chia sẻ lẫn nhau cảm thụ trong phòng mấy cái quỷ trầm mặc sau một lát một lần nữa nằm lại trên giường chủ động cầm vải trắng phủ lên chính mình tạ yêu hỏi cái vấn đề n à y đến hạ có đồ vật gì sao trên lầu đào thiên muốn sinh tạ yêu nói thôi n g u y ệ n sam len lén đem đầu theo vải trắng bên trong vườn da hắn cái này muốn sinh thật thê thảm a t ạ hồng hạ tại vải trắng dưới đáy nói rằng s á t vách là có một cái phòng thí nghiệm dưới đất rồi chúng ta là không dám đi qua vụ cô loan trực tiếp xốc lên vải trắng có chút hưng p h ấ n hỏi người là đạo sĩ sao vẫn là quốc gia phái người tới a những người kia làm phi pháp thí nghiệm các ngươi vì cái gì không dám đi qua tạ yêu bỏ qua bọn hắn những vấn đề khác ân nơi đó đầu có thứ rất đáng sợ chúng ta đều là bị vật kia giết chết tạ yêu gật đầu mang theo hai nữ sinh thẳng đến bên cạnh phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm cửa là mật ma khóa cưỡng ép hủy hoại lời nói sẽ dẫn đến đại môn trực tiếp mãi mãi phong kín tạ u nghiên cứu trong chốc lát về sau nhìn về phía bên người bạch tần sương bạch t h ầ n xương bạch t h ầ n xương nhịn đau rút ra một sợi tóc chui vào khóa vào trong lỗ mật mã khóa rất phức tạp có được hay không cho ta chút thời gian nàng cũng không phải chuyên nghiệp mở khóa tượng thuần túy là có thể khống chế tóc đi vào sau đó tìm xem bên trong các loại cơ quan cưỡng ép đem những này cơ quan mở ra mà thôi ta nói cho ngươi ta một sợi tóc một nghìn khối ngươi trở về nhớ k ỹ cho ta tiền tạ yêu hạ y y y hạ nhiên quay đầu nhìn thấy nhà xác bên trong mấy bộ thi thể toàn bộ đều bước lên đầu nhìn xem nơi này bọn hắn nhìn thấy hạ y hạ nhiên nhìn qua còn có chút thẹn thùng lại giút về lần thứ nhất làm quỷ không quá thích đứng cùng người gặp mặt k h á i ngượng ngùng cùng cụt mật mã khóa bị bạch thần xương cho cương ép phá vỡ phòng thí nghiệm cửa mở ra về sau bên trong kỳ thật cũng là một cái cùng loại với phòng giải phẫu tồn tại chỉ có điều dụng cụ tương đối nhiều chung quanh còn có rất nhiều ngâm mình ở phò mạ lìn bên trong hải nhi thi thể t bạch thần xương sờ lên cánh tay không thoải mái là cái kia h ạ n h ư cũ chỉ chỉ tại một cái lục sắt dung dịch bên trong ngâm lấy cuộn tròn rút vào một chỗ hải nhi cái kia hải nhi cái rốn kết nối lấy cuốn xuyên thấu dụng cụ kết nối lấy chung quanh một chút dụng cụ những dụng cụ kia bên trong giống như là có mạch máu cùng đẻ trứng k hải ô n này g gì, biết cái thứ cho h nhi duy toàn r ì dinh dưỡng. Hải Nhi t thân còn có chút hơi mở mặc dù không có phát dụng tốt nhưng ở tạo yêu bọn hắn nhìn qua thời điểm hải nhi mở mắt hải nhi thời kỳ ánh mắt lớn đến đáng sợ đen như mực con ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm cái kia hải nhi ha h ố c mồm tạo yêu ba người lập tức cảm giác được đầu đau mớn ư ớ c thậm chí có chút đứng không vững tạo yêu lúc này quyết đoán trực tiếp đem ngư trường kiếm tinh chuẩn quay đầu sang đem vật chứa đánh vỡ ngư trường kiếm càng là trực tiếp đâm vào hải nhi thân thể nhưng là cái kia hải nhi nâng lên chưa phát d ụ n hoàn toàn còn mang theo áo bằng tay đem ngư trường kiếm nhẹ nhàng rút ra trên thân thể vết thương lại lần nữa khép lại sau đó h ả i nhi đem ngư trường kiếm phản ném tới tạ yêu nhanh chóng tránh thoát ngư trường kiếm trực tiếp đâm vào sau lưng trong vết thương cái kia h ả i nhi lần nữa há miệng lần này ba người cảm nhận được đau đớn càng thêm rõ ràng thậm chí có chút mong muốn buồn nôn hạ y y h i nhiên hử lạnh trong tay không biết lúc nào thời điểm nhiều một quả tảng đá đ e n kịt tinh chuẩn quăng vào cái kia miệng của h ả i nhi bên trong cái kia h ả i nhi theo bản năng làm một cái nuốt động tác tảng đá trực tiếp tiến vào bụng bởi vì thân thể của hắn là hơi mở thậm chí có thể nhìn thấy bên trong dạ dày nội tạng hài cúi đem viên đá kia lấy ra kết quả viên đá kia trợt bắt đầu nhanh chóng mọc dễ nảy mầm trực tiếp đâm vào hắn dạ dày nhanh chóng hấp thu hắn dinh dưỡng hài nhi cảm nhận được nguy hiểm phát ra chân chính bén nhọn thanh âm tạ yêu một hồi c h o á n g đầu hoa mắt trên gương mặt hiện ra lân phiến con ngươi cũng biến thành xích kim sắc hắn thử nhai răng quay người rút lên ngư trường kiếm lần nữa chạy tới trực tiếp một đao v ó t ra đối phương đỉnh đầu thanh âm của trẻ nít càng thêm thê lương tạ yêu miệng núi cũng bắt đầu chảy máu nhưng là đao trong tay của hắn vẫn là một đao lại một đao đ e m đầu của hắn từng mảnh từng cắt nước trên người lân phiến cũng càng ngày càng nhiều cái k i a hải nhi rốt cuộc không chịu nổi song trọng đ ặ kích rốt cuộc không phát ra được thanh n â m nào trong bụng hắn viên k i a đá màu đen đã trưởng thành dây leo trải rộng toàn thân của hắn cuối cùng phá thể mà ra cùng lúc đó trên lầu bạch mau hét thảm một tiếng hắn giận không kìm được trực tiếp hất ra cạ rỗ lạ nhanh chóng hướng phía tầng hầm phóng đi cạ rỗ lại trần chờ một lát đi trước một chút phòng giải phẫu chương năm trăm bảy mươi mốt chạy chương năm trăm bảy mươi mốt chạy phòng giải phẫu bên trên nằm người kia trong bụng hải từ bắt đầu dãy r u ộ cạ rỗ l ạ trực tiếp một kiếm đâm xuống đào thiên đột nhiên mở to mắt, toàn thân rút thánh quang lực lượng nhanh chóng tẩy lễ toàn thân của hắn mặc dù cũng tại phá hư hắn sinh cơ nhưng cùng lúc cũng tại chữa trị tăng thêm trong tay hắn cầm còn có một mảnh thẩm phán chi kiếm m ả n h b ỡ là thân thể của hắn làm ra trì trong bụng hắn vật kia cuối cùng vẫn là chết mất đào thiên cứng ngắt thân thể cái này mới c h ậ m d ã i chầm tính lại lâm vào hoàn toàn hôn mê c ả rỗ lạ lúc này mới quay người cũng đi hướng về phía tầng hầm tầng hầm b ạ c h mau phẫn nộ d ế t vào đen nhánh thâm viên chi lực hướng phía tạ y phóng đi tạ u vốn là bởi vì thụ thương có chút cảm xúc không ổn định thấy này cũng không chút khách khí sông đi lên không nhìn những cái kia trực tiếp một thanh nắm chặt bạch mau tóc thuận tay một đao liền chặt hướng hàn cánh lại cho ta kéo ba phút hạ y hỷ hải nhiên nhanh chóng nói còn có ba phút kia hạt giống mới có thể hoàn toàn sinh trưởng lớn đương nhiên cùng nó nói là hạt giống không bằng nói nhưng thật ra là trái tim của nàng là nàng trước kia c ố thân thể kia trái tim cái này hài nhi lực lượng hoàn toàn chính xác cực kỳ c ư ờ n g đại hấp thu cái này hài nhi lực lượng về sau hạ y hải nhiên liền có thể có rất mạnh sức chiến đấu cho nên nói cái gì hạ y h i nhiên cũng sẽ không công tha sắc vách nhà xác bên trong một đám thi thể run lẩy bẫy bên kia giống như rất đáng sợ xin đem dấu chấm hỏi bỏ đi chúng ta cần giúp một tay không cái kia hải nhi giống như chết không a cái kia bạch mau rất đáng sợ ai nói lên đến chỗ của ta có cái cái bật lửa ba vì cái gì ngươi sẽ có cái bật lửa liền trước đó ta có chút muốn hút thuốc nhưng là bác sĩ không cho ta rút ta liền vụ n trộm giấu đi thôi nguyệt sam xấu hổ nói vu cô loan cầm lấy cái bật lửa vụ n trộm thò đầu ra nhìn xem bên kia đánh nhau hai người trong tay cái bật lửa hướng thẳng đến bạch mau ném tới bạch mau theo bản năng quay đầu ném ra một đạo năng lượng đem cái bật lửa đánh nát p h ì n một tiếng cái bật lửa lập tức nổ kỳ thật cũng không cái gì lực lượng nhưng là bất thình lình nổ như thế một chút nhường bạch mau theo bản năng chăm chú nhìn thêm tạ yêu vừa hung ác một thanh kéo lấy hàng cánh sẽ toan một mảng lớn lông vũ ca dỗ là thanh kiếm cũng t r ư ớ c một bước đổi tới trực tiếp đâm về phía bạch mau bạch mau quay người né tránh thanh kiếm bị khống chế lấy đuổi sát hắn mà đi ca dỗ là thân ảnh cái này mới xuất hiện ở phòng hầm sau lưng cánh đã thu hồi nhưng trên người lực lượng cũng không giảm bạch mau phẫn nộ nhìn bọn hắn một cái sau lưng cánh chim màu đen đông nhiên hoàn toàn nổ ra từng mảng lớn cánh chim màu đen giống như là từng nhánh màu đen ngắn mũi tên hướng phía đám người văng khắp hải y y nhi đã hoàn toàn hóa thành xám tạ yêu nhìn qua thời điểm ba sơn hổ thậm chí đối với hắn nhẹ gật đầu bị thâm niên lực lượng cảm giác nhuộm có chút thần chí không rõ lắm tạ yêu cho nên lão hạ ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút hạ y y hạ nhiên nháy mắt mấy cái lộ ra nụ cười vô hại ca rỗ là thu hồi quần trượng trong ánh mắt vẫn có tán không đi lanh ý quá độ làm dùng sức mạnh chính là loại này di chứng liền giống bàn â y g cổ ó t n công hội đám người cũng được ra ngoài phơi nắng nguyên một đám bị hoán khí lây nhiễm hư nhược không được bất quá liệu dưỡng viện chuyện này vẫn là tại ngoại giới nhắc lên sóng to gió lớn một cái là bởi vì trực tiếp nguyên nhân thêm một cái đúng là bởi vì liệu dưỡng viện bên trong bệnh nhân bác sĩ y tá chết hết đưa đến cũng không thể nói chết hết ta tối thiểu đào thiên sống tiếp được hơn nữa nhân họa đắc phúc hắn có thể động nhưng là thể chất cũng bởi vì này biến có thể thông linh cũng không biết là tốt hay xấu ngược lại là bị thiên sư công hội tiếp thủ về phần liên quan tới ngọc bộ chuyện bởi vì đào t i ê n quá hư nhược tạ yêu cũng tạm thời không hỏi hơn nữa mặc dù chuyện này là quỷ quái làm hơn nữa tạ yêu bọn hắn cũng đã đem kẻ đầu s ò giải quyết đương nhiên bạch mau là chạy chuyện này không có công bố ra ngoài nhưng chuyện này nguy hiểm trong đó tính nhường rất nhiều người đều cảm thấy bất an bởi vậy b ò lớn công kích đập vào mặt đây chính là thiên sư công hội bảo hộ sao ta thật sự là không hiểu rõ các ngươi đến cùng là thế nào bảo hộ q u ầ chúng đều bộ dáng này liệu dưỡng viện bên trong bệnh nhân chết hết bác sĩ y tá cũng đã chết hơn nữa còn náo động lên động tính lớn như vậy cũng không thể cho một cái công đạo sao không phải nói cái gì quỷ dị có thể cùng nhân loại ở chung sao đây chính là các ngươi nói có thể ở chung có thể hay không trực tiếp đem tất cả quỷ dị toàn g i ế t mọi việc như thế ngôn luận chỗ nào cũng có mặc dù cũng có rất nhiều lý trí phát biểu nhưng tóm lại vẫn là bị bao phủ tại những n à y ngôn luận bên trong trương nguyệt ngưng không thể không lại bận việc mở ra bắt đầu tra được đến sổ sách những n à y hào người sau lưng xem xét quả nhiên lại cùng cái kia thánh giáo có quan hệ hết lần này tới lần khác không biết do vì cái gì hiện tại cấp trên không được nàng công bố thánh giáo chuyện nói là sẽ nhiễu loạn lòng người thậm chí có khả năng bởi vì thánh giáo đem ra công khai sau nhường càng nhiều người đi tín ngưỡng bất quá những này đều cùng tạ yêu bọn hắn không có quan hệ gì giúp xong cái này đơn đặt hàng lớn bọn hắn toàn thể thành viên ngay tại bờ biển phơi nắng trừ tà thẳng đến t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai không nên thức đêm chơi điện thoại t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai không nên thức đêm chơi điện thoại tạ yêu trong đêm vốn là đi ngủ không phải rất t ấ n ổn có mộng điệp về sau mới miễn cưỡng có thể không bị b ừ n tình nhưng làm mộng điệp cũng không phải nhường hắn ngủ chết nặng chết trầm nếu như điện tho thật là hắn xưa nay đều là yên lặng tạ yêu ngồi dậy biểu lộ không quá thân thiện nhìn về phía bên cạnh điện thoại trong điện thoại di động đang phát ra thử hoa gọi bậy thanh âm trên màn hình còn có một t r ư ơ n g mặt quỷ kia là một t r ư ơ n g bị hoạch thất linh bắt lạc mặt nhìn ra được sinh tiền tao nộ m ộ ư ơ i phần không tốt tao nộ mặt quỷ nhìn thấy tạ yêu nhìn qua về sau cũng không còn kêu loạn mà là m ộ ư ơ i phần có lễ phép mở miệng tạ tiên h sinh thật rất xin lỗi đã trễ thế như vậy q u ấ y r à y n g à i chủ yếu là lực lượng của ta không đủ mạnh ban ngày thực sự không có cách nào theo dây lời tới tạ yêu là như vậy ta là ở tại hạnh phúc tiểu khu một cái quỷ dị chúng ta bây giờ rất nhiều quỷ dị đều ở chỗ này có thật nhiều người hay là ở chung một chỗ nhưng gần nhất ta cảm giác được nơi này có chút không đúng ta lúc ngủ cuối cùng sẽ nghe được một thanh âm mong muốn thôi mi ê n ta ta hoài nghi có người muốn khống chế quỷ quái đi làm chuyện xấu ngài có thể qua đến xem thử sao tạ yêu vớt vớt mi tâm đem hắn trong lời nói lượng tin tức lấy ra về sau nhìn không được hỏi ta có thể hỏi một chút ngươi sinh tiền là làm cái gì sao tia cái mặt quỷ lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười mặc dù bởi vì mặt bị x é o nát cho nên cười lên nhìn m ư i phần đáng sợ ta trước đó là tập cảnh ta nói sao tạ yêu thở dài hắn liền nói tại sao có thể có quỷ quái như thế chủ động tìm người xử lý chuyện còn quan tâm nhân loại ta đã biết ngươi tên gì ta ngày mai đi tìm ngươi bất quá ngươi vì cái gì không đi tìm thiên sư công hội người ta gọi lưu thái ta không đi tìm bọn họ là bởi vì hắn trần c h ờ thật lâu mới lên tiếng mặc dù nói như vậy khả năng cùng ta sinh tiền lý niệm có trái ngược có thể ta xác thực không cách nào tín nhiệm bọn họ ta biết tạ tiên sinh ngài phụ mẫu làm những chuyện như vậy cũng biết ngài cho tới nay tình huống ta chỉ có thể tìm ngài nói cho cùng bất luận hắn sinh tiền đến cùng l à nghề nghiệp gì hắn cuối cùng đã là một cái quỷ quái hắn tại ngơ ngơ ngác ngác giai đoạn thời điểm cũng từng giết người n ế m qua máu cái này mới khôi phục sinh tiền ký ức mới có lực lượng một mực chống đỡ cho tới bây giờ một lần nữa trở lại nhân gian hắn không biết mình hiện tại tồn tại hẳn là tính là gì nhưng tối thiểu có đôi khi có một số việc hắn muốn đi làm liền đi làm tạ yêu gật đầu nói ta đã biết ngươi làm ấy đơn nguyên mấy hộ hai đơn nguyên một nghìn ba trăm linh ba bất quá ta nơi này ở bảy tám cái quỷ đại gia trước khi chết đều rất thảm chúng ta tận lực thu thập một chút lưu thái có vẻ hơi có gáp tạ yêu tạ yêu không có việc gì ta hiểu chính các ngươi dễ chịu lấy đến là được cái này cái cọc quỷ dị điện thoại c ú t máy về sau tạ yêu một lần nữa nằm lại trên giường cũng mất buồn ngủ hắn mở ra điện thoại nhìn một chút cho trương nguyệt ngưng phát đi tin tức các ngươi thiên sư công hội cân nhắc ra một cái cái kia quỷ dị tường lửa có thể chứ có quỷ dị hắn có thể theo dây lưới bỏ q u a đến cảm giác không tốt lắm mặc dù lưu thái điểm xuất phát là tốt thật là ai giá được hơn nửa đêm thu được loại này điện thoại n h à cũng chính là hắn đổi thành người bình thường đến hụ chết hơn nữa loại thứ này không có ác ý thật là ai biết có hay không gây sự cái chủng loại kia chuyên môn hụ do người vạn nhất gặp người phụ nữ có thai a có trương á i tim nguyệt ngưng ta phát c h cho tôn bạch ngọc việc này không thuộc quyền quản lý của ta đây để bọn hắn đi nghiên cứu ta nghe nói bọn hắn đã nghiên cứu ra được có thể điều tra quỷ dị ác ý trị dụng cụ ngay tại trong khảo nghiệm thạ yêu ok trương nguyệt ngưng con quỷ nào sao mà to gan như vậy lại dám đi tìm ngươi thạ yêu a đánh nhầm trương nguyệt ngưng lưu thái đã hy vọng giữ bí mật tiêu t ạ yêu cũng thuận theo nàng ý tứ không có nói cho trương nguyệt ngưng bất quá trương nguyệt ngưng vẫn là trong đêm phát một phần thông cáo gần đây có một ít phạm pháp quỷ dị hơn nửa đêm thời điểm sẽ thông qua dây lưới bỏ đến mọi người điện thoại hoặc máy tính mời mọi người không nên thức đêm ban đêm lúc ngủ tận lực đưa điện thoại di động đặt ở địa phương xa nếu như đại gia có phát hiện loại này quỷ dị xuất hiện lập tức đi tìm người nhiều địa phương sau đó tìm kiếm thiên sư công hội giải quyết nếu có thể đại gia tốt nhất lên mạng chú ý mình ngôn từ có chút quỷ dị sinh tiền chính là bàn phím hiệp khả năng không quá hữu hảo trước mắt chúng ta còn đang nghĩ biện pháp giải quyết mời mọi người tích cực phối hợp đêm hôm khuya k h o á t thức đêm soát điện thoại di động mọi người nhìn thấy cái này thông cáo hòa tốc tắt máy ném sang một bên đi ngủ đi mụ mụ ta cũng không tiếp tục thức đêm chơi điện thoại di động thế mà còn thật có thể theo dây lưới bỏ qua tới sao nói đến hiện tại quỷ dị có phải hay không có thể lên mạng a ta tại trên mạng cùng người đối tuyến lời nói đối diện đến cùng là người hay là quỷ dị a trên lầu đừng nói nữa ta đã bắt đầu sợ hãi ta hiện tại bắt đầu xóa bình tạm biệt đại gia ta về sau làm một cái tuân theo luật pháp internet công dân tuyệt đối sẽ không nói lung tung thô t ụ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba tạm ờ i tới rồi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba tạm ờ i tới rồi hạnh phúc tiểu khu nhà đầu tư năm đó có thể có thể nằm mơ đều không có nghĩ qua sinh thời hắn tại cái tiểu khu này trực tiếp bị quỷ dị chưng dụng ngay từ lâu đâu tất cả mọi người rất là tin tưởng những thứ này nhà đầu tư càng là một phân tiền không dám lớn trực tiếp tạm thời coi là làm kiện thâm hụt tiền mua bán về sau chậm rãi nhà đầu tư phát hiện những này quỷ dị giống như cũng muốn kiếm tiền bởi vì bọn hắn muốn mua điện thoại di động nhìn trực tiếp thế là tạ yêu liền thấy cảnh tượng trước mắt cái tiểu khu này a náo nhiệt cực kỳ bởi vì đều là quỷ dị trước mắt lại không tồn tại cái gì quỷ dị pháp luật tương quan pháp quy cho nên nhà đầu tư bắt đầu c h i ê u quỷ dị làm việc t ỷ như vật nghiệp cũng nên có người q u ả n a nhà đầu tư biểu thị một cái quỷ một tháng có thể cho hai ngàn dễ dàng như vậy giá cả quỷ kia có thể làm gì thật đúng là đến làm bởi vì bọn hắn thật quá muốn nhìn trực tiếp làm quỷ về sau bọn hắn sinh hoạt hàng này g chính là nhìn người chơi trò chơi trực tiếp nghe nói hiện tại những cái kia các người chơi còn tại trực tiếp nhất là tại yêu bọn hắn cũng rất muốn nhìn hơn nữa cũng nghĩ lên mạng đây đều là tiền thế là ngoại trừ giá thấp vật nghiệp bên ngoài trong c ư xá còn có rất nhiều quỷ quái không biết rõ từ chỗ nào làm tới quỷ quái s ạ p hàng tại cửa ra vào làm tiểu phiến nguyên một đám đều đánh lấy dù đen tránh cho dương quang bán đồ vật cằn lạ đi qua đường đường bỏ qua tình người cổ tình người cổ n g ư ơ i có yêu mến nam thần nữ thần sao chỉ cần ngươi mua nó đưa cho ngươi nam thần nữ thần như vậy ngươi nam thần nữ thần nhất định sẽ yêu ngươi yêu ngươi yêu không thể tự k i ể m chế các ngươi liền có thể tu thành chính quả đi một chút nhìn một chút nhìn một chút ta cái này là cao cấp quỷ dị trên thân g a tóc đại gia không cần ngại suối quầy a hiện tại quỷ dị khôi phục khó tránh khỏi tổng sẽ gặp phải một chút quỷ quái uy hiếp gì gì đó ngươi chỉ cần beo cái này vào liền sẽ không còn có quỷ quái dám uy hiếp ngươi ngoại trừ ngươi cần phải định kỳ phơi phơi nắng nhưng này có quan hệ gì đâu phơi nắng còn có thể bổ can si đi. các ngươi có người hay không có người đáng ghét ta ta có thể giúp các ngươi hủ dọa yên tâm đi sẽ không hủ chết người cũng sẽ không làm người ta bị thương chính là dọa một chút h ắ n giúp các ngươi hạ giận một lần một trăm lao tiện nghi mọi người khỏe ta s i n tiền là bàn phím hiệp các ngươi có người hay không phun bất quá những cái kia bình xịt có thể tới tìm ta à phun một lần một trăm khối tiền Ta cam a đ o người i ú p các n g đem đối phương phun cầu hết phún phún đầu. Ta thật phun phun muốn phun cầu ta thật qua đường nói thật q u ỷ dị khôi phục gần một tháng bởi vì hạnh phúc tiểu khu bên này xác thực rất an phận thủ thường thật là có rất bao nhiêu tuổi người đánh bạo tới tiếp xúc có một ít quỷ quái cũng rất hữu hảo chính là nhìn rất đáng sợ nhưng là ở chung lên cũng không có vấn đề gì cho nên hạnh phúc tiểu khu xung quanh thật đúng là thật náo nhiệt dù sao bọn hắn bán những vật này đó cũng không phải là tùy tiện có thể mua được hơn nữa nghe nói có một ít lớn lên tương đối đoan chính chết không có dọa người như vậy quỷ quái đã bắt đầu ra ngoài ném sơ yếu lý lịch mặc dù ta là một cái quỷ quái chỉ có thể ở buổi tối công tác nhưng là ngài cũng biết ta tại ban ngày kỳ thật cũng có thể trong nhà công tác ta đây là không cần nghỉ ngơi ta có thể toàn bộ ngày hai mươi bốn giờ công tác ta sinh tiền chính là một cái lập trình viên ta hiện tại là một cái càng thêm n h ư u bức lập trình viên ngươi có muốn hay không cân nhắc thu nhận ta đây tiền lương ta chỉ cần một tháng tám ngàn nghe nói quý công ty lập trình viên đều là cái giá tiền này nhưng ta có thể đỉnh hai người bọn họ thế là nhà tư bản động tốc rồi Cũng、chính ũ n g c là bởi vậy trên mạng thảo phạt quỷ dị thanh em t h ậ t nhiều phần lớn cũng không phải thật bởi vì quỷ dị đà thương người cũng là bởi vì bọn hắn quá c u ố n người sống sao có thể cùng người chết xó a tóm lại đủ loại loạn tượng đưa đến tạo yêu xuất hiện tại hạnh phúc tiểu khu thời điểm trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên đi nơi nào hơn nữa ra ngoài cẩn thận vì để tránh cho lại có cái gì buồn nôn đồ vật hắn đem lâm thư ưng gọi tới đương nhiên c ả n rô lạ cũng cùng đi hạ y y h i n h i ê n muốn b ư n g lấy nàng bà sơn hổ bắt đầu tu luyện từ chối đến đây hạnh phúc tiểu khu lâm thần hoa khai giảng bạch thần sương lại lâm và phụ đạo đệ đệ trong thống kh tạ yêu đem liêu thanh thanh cũng gọi đi qua đã đợi ở nhà khôi phục ổn định linh vật không mang theo trên người thực sự thật là đáng tiếc thuận tiện nên gọi những này quỷ dị cảm thụ một chút bị liêu thanh thanh chi phối sợ hãi bốn người bọn họ xuất hiện tại hạnh phúc tiểu khu cổng thời điểm ngay tại bán đồ quỷ dị nhóm tập thể trầm mặc một chút c ả d ỗ là mặc dù là một bộ mặt lạc hoác nhưng là tạ yêu ba người đó cũng đều là lao quen thuộc một cái ngay tại bán cổ trùng quỷ dị nhanh chóng đem sạp hàng hóa tốc thu vào thật xin lỗi ta thừa nhận ta phi phát bán những này không đủ tốt ta sai rồi ta lần sau không dám gặp lại sau đó hắn chạy so với ai khác đều nhanh biến mất tại trong khu cư xá cùng lúc đó trong miệng của hắn còn lớn tiếng hô hào tạ yêu tạ giữ trật tự đô thị tới đại gia chạy mau à tạ yêu tạ yêu trơ mắt nhìn xem lúc đầu náo nhiệt ngay tại bán các loại đồ vật quỷ dị cửa cấp tốc đóng gói chạy người hạnh phúc tiểu khu trong lúc nhất thời lâm vào cực kỳ không khí a n tĩnh yên tĩnh rốt cục có như vậy một tia quỷ dị ở lại cư xá cảm giác h ố i tạ yêu mặt mũi tràn đầy vô tội lúc này một cái thân thể nát đến tương đối nghiêm trọng vì dị kéo lấy thân thể của mình tại cửa ra vào lộ cái đầu xin hỏi là tạ tiên sinh sao ta là l ư u thái là ta tạ yêu vừa đi đi qua một bên đánh giá hắn một cái trong lòng khó tránh khỏi có chút nặng nề lưu thái toàn thân trên dưới liền không có một khối có thể l i ề u đến bên trên địa phương đủ để có thể thấy được hắn sinh tiền gặp cái gì lưu thái có chút ngượng ngùng bụ n g mặt trên má thịt tránh cho nó đến rơi xuống thật sự là thật có lỗi à mặc dù ta rất cố gắng nhưng là tại lúc ban ngày còn là rất khó khống chế thân thể của mình ta trước mang ngài đi gặp mấy người quỷ a chúng ta mấy cái đều là cảm nhận được bị thôi miên khí tức lưu thái mang theo hắn đi tới mình bây giờ chỗ chỗ ở trong phòng ở mười cái quỷ dị quỷ dị nhóm nhìn thấy tạ yêu phản ứng đầu tiên chính là nghiêm túc lên lại nhìn thấy liêu thanh thanh về sau càng là rất là rung động lui lại nửa bước trực tiếp cho liêu thanh thanh nhường vòng nhi dù sao tạ yêu tối thiểu còn có thể nói chuyện liêu thanh thanh ngươi cũng không biết nói với hắn câu nói về sau quỷ còn ở đó hay không lưu thái cũng không nói nhảm trực tiếp cắt vào chính đề chúng ta và ở cái tiểu khu này ngày thứ ba bắt đầu l i ề ngay t h ư ờ n xuyên quỷ quái hữu bằng giống n sẽ có một ít quỷ quái bằng hữu làm ít h u ngộng, n g a từ đầu c bọn hắn cũng không ý thức được là thôi miên chính là luôn có cái thanh âm đổ thêm dầu vào lửa nói một chút kích động cảm xúc lời nói ngươi thật cam tâm như vậy dạng này ngươi nhìn người xấu mặc dù là bị phán hình có thể hắn trong tù ăn ngon luôn sướng căn bản không có chịu khổ ngươi xem một chút ngươi chết nhiều thảm mọi việc như thế lời nói hoàn toàn chính xác rất dễ dàng n h ư ờ n g quỷ quái trong lòng sinh ra hoàng khí lúc đầu bọn hắn chính là bán niệm tập hợp thể cũng chính là bởi vậy đã có một nhóm quỷ quái lặng yên rời đi hạnh phúc tiểu khu lưu thái bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác bán hận nhưng bọn hắn càng bán hận vẫn là những cái kia phần tử phạm tội ở đây trên cơ bản đều là chết bởi phần tử khủng bố thủ hạ hy sinh quân nhân cảnh sát sinh tiền bọn hắn bị huấn luyện cùng lý niệm còn có thể để bọn hắn miễn cưỡng bảo trì lại không đi ra giết chết những cái kia người hiểm nghi phạm tội xúc động bởi vì bọn hắn biết lấy bạo chế bạo là không cách nào giải chúng ta cũng nghĩ làm chút gì bọn hắn mong muốn đem những cái kia người phạm tội đem ra công lý cho nên bọn hắn có thể ước thúc chính mình cho nên bọn hắn muốn muốn gia nhập tạ yêu đội ngũ cùng hắn cùng đi làm những sự tình này nhưng người bình thường hẳn là sẽ không tiếp nhận bọn hắn có thể tạ yêu nhất định không giống dù sao bên cạnh hắn cùng bị dị đều đã không biết tạ yêu đội ngũ của mình ngu xuẩn một đống lớn coi như xong hiện tại còn tới một đám quỷ dị có thể không có vấn đề bất quá muốn đăng ký tin tức lưu thái lộ ra một cái đáng sợ nụ cười s ả n g khoái nói không có vấn đề vậy chúng ta đem thoại đề một lần nữa kéo trở về nói cách khác có người thôi miên các ngươi nhưng là các ngươi vốn chính là quỷ quái các ngươi cảm giác đối phương là cái gì gia nhập công hội chuyện có thể về sau lại thả một chút nếu quả như thật có người âm thầm mê hoặc những quỷ quái kia ra ngoài làm chuyện xấu lời nói thật đúng là phiền phái lớn khẳng định không phải người hẳn là đồng loại của chúng ta là so với chúng ta tồn tại cường đại tạo y trầm ngâm một lát nói đã như vậy kia đại gia liền bắt đầu hành động à chúng ta bây giờ bắt đầu từng nhà điều tra các ngươi vật nghiệp đâu têu đến ta muốn nhìn một chút hộ gia đình tin tức lưu thái liền chạy ra khỏi đi gọi vật nghiệp mấy người này làm vật nghiệp đều là thực lực tương đối cường đại quỷ quái dù sao một tháng hai ngàn khối tiền đâu thực lực không mạnh cũng không làm được vật nghiệp văn phòng bọn hắn nghe xong là tạ yêu để bọn hắn lập tức vội vàng khoát tay một cái đại đầu quỷ tre lấy đầu của mình thống khổ nói hôm nay ta đầu đau qua à không thoải mái không có cách nào đi qua các ngươi nhìn xem ai đi à một cái quỷ anh vô tội nói ta chỉ là đứa bé ta sẽ không xử lý sự tình gì một cái phía trước đằng sau đều mọc đầy tóc nữ quỷ nói rằng à ta cảm giác tóc của ta dáng dấp càng ngày càng t ư ơ i tốt ta cần phải đi tiệm cắt tóc kéo cái đầu khiến người khác đi thôi sau đó bọn hắn tập thể nhìn về phía trong bọn họ yếu nhất cái kia bị cắt thiết hầu mà chết nam quỷ nói đến liền dung mạo ngươi nhất thể diện ngươi đi gặp a nam quỷ không phải liền là ư ớ c hiếp hắn thực lực không có bọn hắn mạnh sao cái gì chó má hải nhi không hiểu chuyện sống tám trăm năm hải nhi coi như hải nhi sao cái gì muốn đi cắt tóc cái nào tiệm cắt tóc dám cho ngươi hớt tóc ngươi kia đầu to vốn là lớn không đau mới là lạ các hầu nam mặc dù là bị cắt thiết hầu chết nhưng là hắn có thể có lớn như vậy oán khí cũng không phải bởi vì nguyên nhân cái chết mà là bởi vì lão bà hắn ra quỹ ra quỹ về sau tình phu còn bắt hắn cho cắt thiết hầu trọng yếu nhất là sau khi hắn chết mới biết được thì ra con của mình nữ nhi đều không phải là của mình thế là oán khí của hắn lập tức tăng nhiều liền biến thành lệ quỷ bất quá khi quỷ về sau nhất là bây giờ hắn đã rất phật cầm toàn bộ cư xá tư liệu nhìn thấy tạ yêu về sau mười phần có vật nghiệp tư thế xin hỏi ngài là muốn điều tra cái gì đâu tiểu khu chúng ta người hẳn là đều vẫn tương đối an phận thủ thường ngoại trừ có riêng lẻ vài người buôn bán một chút không đồ tốt chúng ta sẽ làm bọn hắn không cho phép lại mua bán mang ta kiểm tra các ngươi một chút toàn bộ cư xá a ta muốn nhìn cái tiểu khu này an toàn hay không mặc dù các ngươi là quỷ dị vậy cũng không thể và o ở an toàn chất lượng không hợp cách phòng ở nhà tạ yêu nói như vậy các hầu nam làm đến giống như cùng thượng cấp qua tới kiểm tra dường như đáng tiếc giống bọn hắn loại này vật nghiệp lúc đầu cũng liền không chính thống c ũ nếu g không cũng mang trong vòng. khu khu cách phản bác, cũng chỉ có thể nhận mệnh mang theo hắn h toàn này nó có bác, tầng, tầng có cư Cái tư tại một tiểu xá bộ qua dạo đâu, t thể tòa một tầng, tầng tầng. Ta nhà, nhà hầm có có là mỗi m ố n từng tầng từng tầng toàn bộ nhìn、sao. Nếu một một bộ tòa tòa sao. quả như thật là như thế c ắ t hầu nam cảm thấy mình bây giờ liền có thể tại chỗ biểu diễn một cái cắt thiết hầu lại chết đi tầng hầm xem một chút đi nói đến các ngươi cũng không có xe à, tầng hầm là chống không à. cắt hầu nam gật đầu xác thực bất quá cũng không thể nói là chống không có ít người liền khá là yêu thích chờ ở phòng hầm lao hướng dưới đáy chạy dưới nền đất dấm át ngươi cũng biết chúng ta tạ yêu lý giải gật đầu ta nghe nói gần nhất có người mê hoặc trong các n g ư ơ i một chút quỷ quái ra ngoài kiếm chuyện à, chuyện này ngươi biết không tạ yêu hỏi các hầu nam suy tư một lát v ò đầu nói ngài có thể nói kỹ càng một chút là thế nào cái cậu nghi ngờ sao ngươi cũng biết ta ha chúng ta có đôi khi tập hợp một chỗ cảm xúc cấp trên đều sẽ lẫn nhau mê hoặc tạ yêu chính là tại ngươi trong bất c h i bất giác phóng đại ngươi tâm tình tiêu cực để ngươi muốn muốn đi ra ngoài trả thù các hầu nam giật mình có a ta trước đó liền có một lần nằm mơ mộng thấy ta liền ngược lại bị đội nón xanh thời điểm đi nhưng là ta biến thành quỷ về sau liền đem bọn hắn toàn giết ta kỳ thật cũng không có gì tốt cái kia bất quá ngài kiểu nói này s á t thực ta trong mộng lúc ấy cái kia cảm xúc là ta gần nhất mười mấy năm qua lần thứ nhất mãnh liệt như vậy hận không thể lập tức lao ra đem tất cả gian phu ngân phụ toàn giết về phần tại sao sau khi tỉnh lại không có đi đâu bởi vì phát tiền lương h ắ c h ắ c ta mua cái điện thoại lập tức liền vui vẻ hai ngày trước ta còn nhìn ngài trực tiếp nữa nha t ạ yêu chỗ lấy các ngươi quỷ dị hiểu rõ hơn quỷ dị ngươi cảm thấy là dạng gì quỷ dị làm ra loại sự tình này cắt hầu nam nghiêm mặt lên suy tư ta cảm thấy hẳn không phải là quỷ gì làm chúng ta làm loại chuyện này đều là trực tiếp ở trước mặt nói dù sao tất cả mọi người là quỷ cảm giác càng giống là người nói như vậy lại có chút kỳ q u ạ i à bình thường đều là quỷ mê hoặc người nào có người mê hoặc quỷ đang khi nói chuyện bọn hắn cũng xuống đất thất tầng hầm có dừng xe cũng có đình chỉ xe đạp xe điện một tầng là xe điện cách rất nhiều gian phòng dễ cho mọi người an dồn chính mình xe điện còn có thể nạp điện hiện ở bên trong cũng có một ít quỷ liền nằm ở bên trong nhìn thấy có người đến ngay từ đầu còn hễ phải nhìn thoáng qua nhìn thấy người đến là ai lập tức một cái giật mình trong nháy mắt biến mất liêu thanh thanh tại đi xuống một phút này liền ngừng lại trực giác của nàng nhường nàng nhìn về phía phía dưới tại tầng thứ hai cắt hầu nam trong lòng một cái lục bộ sẽ không phải thật có chuyện gì à mấy người ngồi thang máy tới tầng thứ hai tầng thứ hai nhà để xe toàn bộ đều trống r ỗ n g cũng an an l ặ n g lặng nơi này vì cái gì không có quỷ dị chờ ở chỗ này cắt hầu nam cũng nói không nên lời có chút không phải mãi à nơi này hẳn là đã từng dạo qua một cái thập phần cường đại quỷ dị chúng ta không dám tùy tiện tới đây liêu thanh, thanh đã đi hướng nhà để xe một phương hướng nào đó dừng ở một mặt tầng trước từ lúc đang đối kháng với thi đấu bên trong không ngừng sử dụng lực lượng của mình về sau liều thanh thanh cũng có thể đối lập nắm giữ một bộ phận lực lượng của mình đâu không đến mức bị lực lượng chỗ chi phối nàng có thể bằng vào cảm giác cảm giác được chính mình nhất không thoải mái chấu nguy hiểm nhất sau đó có thể lựa chọn tránh đi cũng có thể lựa chọn đối diện giờ phút này trước mặt mặt này tường chính là vách tường nhìn rất bình thường c ư xá vốn chính là mới xây có lẽ dưới đáy còn chưa kịp quét vôi trang trí vẹn vẹn chỉ là tường bê tông tạ y ê i ra dùng kiếm ở phía trên vẽ một cái lỗ hổng một cỗ ngập trời h o à khí hỗn hợp có thâm viên khí tức trong nháy mắt phun ra ngoài cắt hầu nam hỏa tốc lui về sau xa mười mấy mét c ả rỗ là xuất gia quyền trượng đánh tới đem một đạo khí tức này t r o n vùi mặc dù như thế cái kia l ô hồng chỗ vẫn có một tia khí tức không ngừng tiết lộ ra phía ngoài n h a tạ yêu vẫn thật không nghĩ tới cái này hạnh phúc tiểu khu trong tầng hầm ngầm thế mà tồn tại loại vật này nếu như vào ở không phải quỷ dị mà là người sẽ như thế nào đâu thế là hắn hỏa tốc cho trương nguyệt ngưng gọi điện thoại trương nguyệt ngưng ta đã bể bộn nhiều việc đại ca vậy ngươi liền đi tìm quan p ư ơ n g a trương nguyệt ngưng nghĩ cũng phải dựa vào cái gì để bọn hắn những người này bày ở ngoài sáng bận điệu đến bận điệu đi còn cũng bị người mắ đi ta đã biết nhưng là b ê y thành phố có một cái rất nổi tiếng m ậ thất t đào thoát cửa hàng nghe nói bên trong co i chân quỷ đã có người chết nhưng là nhất im lặng là không biết do ở đâu ra một đám ngu xuẩn dẫn chương trình không phải muốn đi vào khiêu chiến cũng mất cho nên chuyện này lập tức liền náo lên rồi chúng ta bây giờ ngay tại hạ thấp xuống đã ngơi không xử lý cư xá chuyện kia tạ yêu vì cái gì không tìm quan phương đâu tạ yêu liền rất n g h i hoặc cho đến bây giờ quan phương thực lực chân chính đều không có lấy đi ra bọn hắn đến cùng đang bận việc cái gì ta làm sao biết tôn bạch ngọc nói với ta có một bộ phận giống như đang làm nghiên cứu khoa học đ ị chương năm h trăm bảy mươi sáu mật thất đào thoát chương năm trăm bảy mươi sáu mật thất đào thoát nhà kia rất nổi danh mật thất đào thoát cửa hàng bây giờ vẫn chưa đóng cửa hơn nữa chuyện làm ăn bạo lửa bởi vì cửa hàng trưởng đánh lấy bọn hắn nơi này có chân chính quỷ dị danh hạo ngược lại để bọn hắn cửa hàng lập tức tuyên truyền ra ngoài cả nước các nơi người đều muốn tới tìm tòi hư thực nhất là một chút nguyên bản là làm dẫn chương trình càng là cầm quỷ vực lai、like, sở chệ ảm áp xem như trực tiếp phần mềm cùng đám f a n hâm mộ khai thông tốt chỉ cần bọn hắn đi vào liền bắt đầu cho bọn họ khen thưởng nếu như nhìn thấy quỷ khen thưởng liền phải gia tăng c ó thể đem quỷ g i ế t đi đó là đương nhiên khen thưởng là gấp đôi gấp đội nếu như có thể thành công thông quan lời nói cũng là có ba n thưởng dẫn chương trình nhóm không có ý định thật muốn g i ế t quỷ bọn hắn mua rất nhiều phòng thân công cụ chủ yếu chính là vì có thể đào thoát thành công đám f a n hâm mộ đương nhiên cũng là quá náo nhiệt không chê chuyện lớn chỉ có điều cái này p a n hâm mộ người ở bên trong cùng quỷ dị so sánh lượng thật đúng là khó mà nói. mà lại là quỷ dị chính mình tiến mật thất đào thoát lão bản cũng không có khả năng đem hắn giải quyết mở cửa hàng nói cũng là quỷ dị đang u y hiếp hắn không được đóng cửa tiệm vì thế trên mạng chỉ trích hắn người cũng không có biện pháp hơn nữa mỗi một cái đi vào người đều cần ký một bản sinh tử hiếm nghị nếu như ở bên trong không thành công đào thoát chết mất lời nói vậy thì không liên quan cửa hàng chuyện nếu có thể thành công đi ra vậy thì vé m i ế t phí loại chuyện này nghe người bình thường cũng sẽ không đi còn hết lần này tới lần khác chuyện làm ăn bạo lửa tiên sư công hội người đối với cái này sâu đau nhức gần chết loại chuyện này sớm tại linh dị phục tô một lúc bắt đầu đại gia liền có nghĩ qua đây là phiền toái nhất nếu như quỷ dị cùng một chút trong lòng còn có làm loạn người hợp tác lên là rất dễ dàng dẫn đến đại lượng quỷ dị giết người hơn nữa những cái kia nhà tư bản còn có thể từ đó thu hoạch lợi ích bọn hắn mới sẽ không để ý đến tuột cùng chết nhiều ít người đâu nhà tư bản vốn chính là ăn người huyết m a n đầu giết người cũng không phải bọn hắn kiếm tiền chính là bọn hắn đại chúng chỉ trích cũng chỉ có thể chỉ trích quỷ dị bọn hắn còn có thể giả vờ như vô tội loại sự tình này đổi thành cái nào nhà tư bản không nguyện ý à. cũng ngay tại lúc này mới vừa mới bắt đầu đại gia còn tại quan sát đợi thêm ít ra ba tháng liền có thể nhìn ra loạt tượng t ạ yêu lâm thư、ừ. c ả o dỗ lạ liêu thanh thanh cùng đi tới nhà này m ậ t tất h đào thoát cửa hàng hiện tại cửa hàng này còn rất nóng cần sớm hẹn trước bọn hắn trước khi tới liền đã hẹn trước thời gian vì p h o n g ngừa q u ỷ dị nhìn thấy bọn hắn về sau sớm làm chuẩn bị không đậu thủ hoặc là chuyên môn tránh đi bọn hắn đi đối cái khác người hạ thủ bốn người bọn họ còn làm ngụy trang tạ yêu cũng đi đem tóc của mình xén vẫn là cạo đầu đinh trên mặt bôi một tầng h ắ một cái sắc hào p h ớ n lót cái này đã rất khó trước tiên nhận ra hắn dù sao đại gia đối với hắn ấn tượng là hắn cái kêu mang tính tiêu chí tóc dài cùng hắn quá tinh xào tướng mạo hiện tại mặc dù cũng là vỏ đen xoay ca nhưng sẽ không hướng tạo yêu trên người mướn liêu thanh thanh trực tiếp vẽ lên cổ trang mẹ ruột nàng sống tới đều nhận không ra kia là nữ nhi của mình lâm thư ưng lâm thư ưng mang theo sát mã đặc thất thải tóc giả trực tiếp đem ánh mắt đều phủ lên trên thân lại mặc đinh đinh đương đương cho dù ai lần đầu tiên cũng sẽ không nghĩ tới hắn là cái kia mỹ thiếu nữ tráng sĩ ưng c ả dỗ là lúc đầu tóc cũng bởi vì ngày đó sau khi chiến đấu thật dài liền dứt khoát một lần nữa nhiễm trở về kim sắc sau đó mang theo khẩu trang đổi thành áo trắng nói tóm lại bốn người này nhìn căn bản cũng không phải là một cái thế giới bất quá gần nhất đến trong tiệm kỳ kỳ quái quái rất nhiều người cửa hàng trưởng đã không cảm thấy kinh ngạc các ngươi cũng là làm trực tiếp a cửa hàng trưởng xem xét trang phục của bọn hắn liền nói tạo yêu lập tức gật đầu chúng ta bốn người đều là bình đài dẫn chương trình dự định cùng một chỗ tới làm đoàn xây nghe nói cùng chúng ta cùng một chỗ l i ề u đoàn còn có sáu người tới rồi sao đã đến ở bên kia đâu giống như các ngươi tất cả đều là dẫn chương trình các ngươi mười cái dẫn chương trình chơi một cái mật thất cũng thật có ý tứ lão bản vừa nói một bên lĩnh bọn hắn ngồi xuống sau đó lấy ra tới mười phần hợp đồng trên hợp đồng mặt toàn bộ đều là nếu như tại mật thất chạy trốn quá trình bên trong bởi vì bị quỷ dị giết chết mà chết lời nói cửa hàng không phụ bất cứ trách nhiệm nào đầu tiên nói trước lúc đầu chúng ta cái này mật thất độ khó liền rất lớn người bình thường sẽ rất khó chơi qua được từ khi quỷ dị sau khi đến tình huống bên trong liền càng đáng sợ chỉ muốn đi vào chính là trò chơi bắt đầu hoặc là thông quan trò chơi hoặc là cũng chỉ có thể chết ở trong đêm các ngươi bây giờ còn có lựa chọn quyền cự tuyệt lão bản người nhìn có chút ưu ám nói tới nói lui cũng rất qua loa nếu như không cự tuyệt liền trực tiếp ký tên đồng ý a t ạ yêu theo lão bản trên thân thấy được một chút q u khí lão bản có lẽ còn là người không sai nhưng khả năng cùng quỷ dị thời gian trung đụng hơi dài trên thân đã lây dính một chút khí tức quỷ dị chiếu tiếp tục như thế thân thể của hắn hẳn là sẽ dần dần biến người không ra người quỷ không ra quỷ đám người đương nhiên không có khả năng rời đi mặc dù mười phần nguy hiểm thật là ích lợi cũng là rất khả quan bởi vì trước mắt hạng mục này đang ở tại các lớn nhà tư bản quan sát phạm vi bên trong nếu như mật thất đào thoát làm tốt lời nói như vậy bọn hắn cũng có thể bắt t r ư ớ c đi thông báo tuyển dụng quỷ dị làm một chút cùng loại với nhà ma chờ một chút hạng mục cho nên phàm là đến đây bằng lòng trực tiếp các đại lao đều sẽ không keo kiệt khen thưởng hơn nữa bình đài cũng rất tình nguyện cho bọn họ nhiều nhất lưu lượng nếu như bọn hắn có thể thành công như vậy về sau liền có thể là bình đài tranh tiền nhiều hơn về phần những n à y dẫn chương trình sinh tử tư mệnh phú quý tại thiên đ i vạn nhất thông quan đời này đều không cần lại sầu ăn mặc chi phí cho nên mười người toàn ký tên lão bản cũng không ngoài ý muốn ở một bên cười cười lính lấy bọn hắn đi hướng mật thất cùng các ngươi giảng một chút cái này mật thất chủ đề Quỷ giáo tên như ý nghĩa toàn bộ mật thất chính là một cái náo h quỷ trường học chúng ta cái này mật thất một mực làm được đều rất lớn đang khi nói chuyện lão bản lính lấy bọn hắn đi thẳng tới sát bên một cái khắc tòa nhà cái này hết thể có ba trăm bình tổng cộng chia làm năm tầng toàn bộ đều là quỷ trường học m ậ t thất các ngươi chơi à. chương năm trăm bảy mươi bảy quỷ trường học chương năm trăm bảy mươi bảy quỷ trường học mười người đi vào đen như mực m ậ t thất cửa phía sau trùng điệp đóng lại hoan n ê n đi vào m ậ t thất đào thoát trò chơi một đạo âm trầm thanh â m theo bốn phương tám hướng chuyển đến kế tiếp mỗi người các ngươi đều đem thu được một chương thẻ căn cước xin dựa theo thẻ căn cước đóng vai nhân vật nếu như ngươi đóng vai nhân vật bị nở ở cờ chọc thủng như vậy ngươi đem sẽ lập tức tử vong tạ yêu mấy người c h ỉ còn cùng trò chơi giống nhau như lúc Phía sau b ọ ngay họ h mấy cái c kia dẫn n ư ơ trình đã toàn r đã bộ mở ra trực tiếp tạo ác, nhưng ê u đều bọn hắn không có. Mấy cái kia dẫn chương trình kia có. cái Mấy rất phấn. vào quả quỷ quả. chuyến cuộc nhiên cùng trên mạng như nghe nhân viên công tắc đang nói hay là thật là quỷ quả Ngay thế, thật kích thích, hay có tốt rốt tắc thật đây là là là à v lúc này trước mặt mọi người hiện ra một đạo ánh sáng n h ạ t một chương thẻ căn cước xuất hiện ở trước mặt bọn hắn kia là cùng loại với bài bộ kệ lớn nhỏ trên trang giấy viết mỗi một cá nhân thân phận Và, đây quả thực cùng đặc hiệu như thế thúc n h ư bước nha phía sau dẫn chương trình nhóm phát ra không có thấy qua việc đời sợ hãi t h a n phục lúc này bên trong một cái một con mắt bị thương dẫn chương trình lạnh hừ một tiếng hiếm thấy nhiều quái một hồi các người đều kiềm chế một chút cái khác dẫn chương trình đối với hắn lời nói cũng cũng không tức giận ngược lại m ư ờ i phần lấy lòng tk nói là tk ngươi thật là trò chơi thâm niên người chơi khẳng định có thể mang bọn ta cùng một chỗ t h ô n g quan tk lạnh hừ một tiếng đối với bọn hắn khen tặng cũng không thế nào vui lòng ta mặc dù chơi game chơi năm năm nhưng là đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi nơi này là hiện thực thiếu cánh tay thiếu chân thật là rất bình thường ta yêu mấy người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau thế mà còn có người chơi đi làm loại này trực tiếp có thể thấy được là người vì tiền chết chim vì ăn mà vong tất cả mọi người cầm lên hiện hiện ở bên cạnh tấm kia thẻ căn cước kỳ thật tấm thẻ chính là một chương bài bổ kẹ lớn nhỏ ba trăm khắc thẻ giấy phía trên in có mấy dòng chữ tạo yêu chính là kim tân hạo một ư ơ i sáu tuổi hàn thủy cao trung cao nhất tân sinh tính cách n u nhược mười phần tự ti kinh thường tính bị đồng học ước hiếp cũng không dám lên tiếng bởi vậy tao nộ bạo lực dưới tình huống không được h à n thủ c ả dỗ lạ mạnh tiệp tây một ư ơ i sáu tuổi hàn thủy cao trung cao nhất tân sinh tính cách bá đạo vì tư lợi tại sơ trung thời điểm chính là trường học bá cũng hy vọng có thể ở cấp ba trở thành trường học bá cái thứ nhất khi dễ mục tiêu là kim thần hạo lâm thư tưng lam đại mười bảy tuổi vốn nên nên lên cao nhị nhưng là bởi vì thành tích quá kém bị ép lưu ban tính cách nam hướng là mạnh tịch tây số một tiểu đệ liêu thanh thanh bạch cập mười sáu tuổi hàn thủy cao trung cao nhất tân sinh thành tích ưu dị là trong lớp ban trường cũng là hoa khôi của trường người theo đuổi đông đảo gặp phải thời điểm nguy hiểm có thể tùy ý chỉ định bất kỳ một cái nào người theo đuổi thay thế ngăn cản nguy hiểm bốn người nhìn nhau lẫn nhau thẻ căn cước tạ yêu im lặng h ắ n cùng liễu thanh, thanh quả thực chính là điển hình nhất phi tù cùng âu hoàng so sánh hắn bị đánh không thể hoàn thủ nhưng là liêu thanh thanh gặp phải nguy hiểm có thể để người khác thay nàng về phần phía sau mấy cái dẫn chương trình cái kia tên là tề cả thâm niên người chơi mở miệng nói đại gia trước lẫn nhau nhìn một chút thẻ căn cước xác định một chút kịch bản a dù sao nơi này là hiện thực đến cẩn thận là hơn tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu nói hắn trước báo ra thân phận của mình ta đóng vai gọi lưu quý mười sáu tuổi tân sinh là học bá thành tích ưu dị tính cách tương đối trở mặc hắn cũng không có trực tiếp lấy ra thẻ căn cước nhường đại gia nhìn mà là thông qua khẩu thuật kia trong lúc này có hay không nói láo ai biết đối ứng tính cách theo thứ tự là người bình thường tính cách tính cách tương đối táo bạo cho dễ kích động có bệnh thích sạch sẽ đồng thời thích xem không dạy đổi người thẩm mến giá hoa lại không dám thổ lộ tự tin người cao cao tại thượng có cán bộ tư thế ưa thích kẻ sai khiến làm việc tuổi tác đều là một mươi sáu tuổi hoặc một mươi bảy tuổi toàn bộ đều là tân sinh nơi này đầu chỉ có lâm thư ưng cầm một cái ngồi xổm cấp thẻ lâm thư ưng không có nói chính mình là làm cấp một chuyện liền nói một lần chính mình là nhỏ vai ác c ả rỗ lạ là lớn vai ác tạo yêu là m ộ ư ơ i người bên trong địa vị tầng dưới chốt nhất cái kia liêu thanh thanh cũng chỉ nói mình là giáo hoa cũng không có nói có thể sai bảo người theo đuổi thay mình cả nguy hiểm đại gia khai thông xong sau cái kia quỷ dị thanh em lại một lần vang lên xem ra đại gia đã hiểu nhau thân phận của nhau như vậy kế tiếp ta tuyên bố lần này mật thất lớn đào thoát chính thức bắt đầu bồn tràng trong trò chơi các người chơi lúc cần phải khắp đóng vai tốt thân phận của mình nhớ lấy không thể cự tuyệt nở tờ cờ yêu cầu kế tiếp liền trúc đại gia đi chơi vui vẻ đạo thanh em này rơi xuống về sau nguyên bản hắc cám không gian có một chiếc mở n h ạ t lại mở tối đèn phát sáng lên đám người cái này mới nhìn rõ bọn hắn ở vào chính là một cái trong phòng học trong phòng học ngoại trừ bọn hắn mười người vậy mà ngồi còn có mười mấy người tại ánh đèn sáng lên trong nháy mắt đó trong phòng liền náo nhịt lên kia mười mấy người cười cười nói nói phiên quá ạ lại lập tức phải ngồi thi các ngươi chuẩn bị thế nào ta đã đem tài liệu chuẩn bị xong ha ha ha, ha. nói đến các ngươi có nghe nói hay không qua trong sân trường tam đại truyền thuyết ta thật là theo cấp cao nơi đó nghe được cái gì tam đại truyền thuyết chương năm trăm bảy mươi tám kinh khủng truyền thuyết chương năm trăm bảy mươi tám kinh khủng truyền thuyết trước mắt những n à y đối thoại không thể nghi ngờ là nở tờ cờ đang đang cho bọn hắn cung cấp tin tức mọi người nhất thời vảnh thai bắt đầu nghe có mấy cái nở tờ cờ gặp được bọn hắn lập tức mắc đương nhiên chủ yếu là đối giáo hoang m á c bài cập người mau tới a chúng ta ngay tại giảng sân trường tam đại truyền thuyết có hứng thú sao liệu thanh thanh gật đầu đi tới kéo ra một cái ghế có a cùng ta nói một chút thôi ta còn chưa từng nghe qua đâu những người khác cũng thừa cơ đưa tới bất quá nở tờ cờ thái độ đối với bọn họ không giống nhau t ỷ như trông thấy c ả rộ là cũng có chút e ngại lại lấy lòng cười cười không nói gì trông thấy lâm thư ưng cũng giống như vậy chỉ là trong mắt nhiều một tia khinh thường mấy cái ban cán bộ là đạt được trào hỏi bất quá lớp phó có mấy người vụng trộm liếp mắt học sinh bình thường trực tiếp bị lướt qua tạ yêu tạ yêu bị một đám người ghét bỏ lại ánh mắt chắn ghét một người nữ sinh thậm chí nói rằng n g ư ờ i sao lại ở đây có thể đi hay không xa một chút ta đều có thể nghe thấy trên người ngươi mùi tối nhi có ác tâm hay không a tạ yêu quả nhiên không có an ăn trò chơi thân phận của hắn chính là như thế thảm thiết hôm nay là tưởng niệm an an một ngày tạ yêu tuân theo mình người thiết hơi hơi đi hơi xa một chút những người khác lúc này mới nhiệt nhiệt nháo nháo bắt đầu tiếp tục thảo luận tam đại truyền thuyết đâu trong đó có một cái ngay tại lớp chúng ta sát vách các ngươi biết sát vách tam niên linh ban vẫn luôn là phong bế trạng thái a biết vì cái gì phong bế sao ai nha ngươi đừng thừa nước đục thả câu mau nói nói chuyện cái kia nở tờ c ờ lập tức thất vọng quỷ khí âm c h ầ m nói bởi vì cái kia trong lớp a đã từng treo cổ qua một người nữ sinh liền treo cổ lên đỉnh đầu quạt bên trên nghe nói ngày đó cái thứ nhất đi vào trong lớp người nhìn thấy cái tia quặt còn tại đi lòng vòng nữ sinh tia cổ đều sắp bị cuốn gây mất ánh mắt đột xuất đến miệng cũng đưa ra ngoài nhìn chằm chằm lấy hắn nam sinh kia tại chỗ liền sợ kệ ra quần tranh thủ thời gian đi ra ngoài gọi tới lao sư có thể là chuyện này không biết rõ vì cái gì bị đè ép xuống vốn chỉ là dạng này còn chưa tính dù sao nam sinh kia trực tiếp t r u y ề n trường những bạn học khác cũng không rõ thật là bắt đầu từ ngày thứ hai mỗi người đều sẽ làm cùng một cái ngộng trong ngộng có một cái treo cổ nữ sinh nhìn mình chằm chằm hơn nữa trong ngộng đại ra ngay từ đầu là đứng tại cửa ra vào về sau liền càng ngày càng gần càng ngày càng gần mấy cái dẫn chương trình một mực tại trực tiếp không thể không nói bọn hắn nghe cũng có chút nổi da gà mặc dù đây là mật thất đào thoát không sai thật là đây là có chân chính quỷ dị mật thất đào thoát à? sau đó thì sao cà rô la hỏi vì duy trì một chút mình người thiết hắn rất phách lối thúc giục nói chuyện có thể hay không đừng nói một n ữ a ở chỗ này giả thần giả quỷ muốn nói thì nói nhanh lên xong nói chuyện cái kia nờ c ờ nam sinh cũng giận mà không dám nói gì thu hồi vừa mới bộ kia trạng thái trực tiếp nhanh chóng kể xong sau đó có một người nữ sinh ở trong mơ không cẩn thận đụng phải ngày thứ hai hắn bạn cùng phòng liền phát hiện nàng chết tại trên giường sau đó là cái thứ ba cái thứ tư trong ban tất cả mọi người chết kết thúc lao sư cũng đã chết cho nên cái k i a ban liền p h ò n g c ả dỗ là hai tay vào ngực những mày nói cho nên cái này mộng là bọn hắn b a n người nói cho phía ngoài sau ở đây n ở tờ cơ lập tức quỷ dị nhìn hắn một cái đồng thời lộ ra một cái tiêu chuẩn nụ cười nhìn thấy người s ờ n hết cả gái úc đương nhiên không có bọn hắn không nói được mỗi người đều không thể đem làm mộng nói ra sợ hãi ngay tại không nói gì bên trong lan chẳng ra a cạ dỗ là nhàn nhạc g t đầu dường như không có nghe h i ể u trong này kinh khủng cố sự bất quá xem ra trước mắt những này nở tờ cờ hẳn là lớp bên cạnh chết những cái kia đương nhiên khả năng còn có khác phía dưới hai cái truyền thuyết là cái gì nói nhanh lên lâm thư ưng cũng giả bộ như chó săn thúc giục phía dưới hai cái truyền thuyết một cái là mỹ thuật thất truyền thuyết truyền thuyết nếu như ngươi tại trong đêm lúc mười hai giờ đi mỹ thuật trong phòng sẽ phát hiện bên trong tượng thạch cao có thể động nghe nói kia tượng thạch cao là dùng người sống phong thành cái thứ ba truyền thuyết đi kia nở tờ cờ lại bắt đầu thừa nước đục thả câu hắn nhìn xem mười tên người chơi lộ ra nụ cười cái kia chính là nếu như ngươi lên lầu thời điểm phát hiện thang lầu biến thành thập tăm dài ngươi liền sẽ đến một thế giới khác không ai có thể theo thế giới kia còn sống trở về tạ o yêu ở một bên há hốc mồm đến cùng vẫn là vì duy trì người thiết lập không có lên tiếng âm thanh cũng may giỏi đoán ý người cạ rộ là thay hắn nhả ránh đã không có người còn sống trở về làm sao ngươi biết ngươi đi và o qua nờ t ờ cờ nếu không phải nhìn của ngươi người thiết lập là trường học bá hắn không phải sẽ nuốt giận vào bụng hắn chỉ là lộ ra một cái nụ cười cổ quái tăng lên một chút bầu không khí kinh khủng tóm lại các ngươi có người hay không có hứng thú đi thử một lần đâu lenken chúc mừng các người chơi thu được đến từ n t cờ ban bố nhiệm vụ do xét trường học tam đại khủng bố truyền thuyết chương 579, n h á t gan n u nhược chương 579, n h á t gan n u nhược ở đây n t cờ hết thể có mười ba người ở đằng kia nói mô phỏng hệ thống thanh âm rơi xuống về sau cái này mười ba người nhao nhao đứng dậy không bằng chúng ta cùng đi xem xem xem xem ta vừa nói cái này mười ba ntg trực tiếp tự động chia làm ba cái đội ngũ trong đó hai cái đội ngũ là sáu người một cái khác chỉ có đơn độc một cái cũng chính là câu nói kia n h í n u nói kia ề u n t ta đối thập tam g a i bậc thang tương đối cảm thấy hứng thú kim tân hạo ngươi cùng ta cùng nhau đi a ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi tạ yêu hắn không chỉ có muốn cự tuyệt hắn còn muốn đ ộ n g thủ nhưng là không có cách nào đóng vai người thiết lập hắn cũng chỉ có thể gật đầu bên kia sáu người thì kéo lên trường học hoa lớp trưởng lớp phó trường học bá trường học bá tùy tùng nhỏ cùng một chỗ hướng phía sắt vách tam niên linh ban đi còn lại sáu người thì mang theo kia cái khác mấy cái dẫn chương trình đi mỹ thoát thất tạ yêu im lặng đi theo cái kia nở tờ cờ cùng lên lầu cái này m ậ t thất s á c thực làm thật lớn dòng dã năm tầng có thể nghĩ gặp phải nguy hiểm về sau lại ra là rất dễ dàng tách ra ngươi nói cái kia bậc thang từ nơi nào bắt đầu tính tạ yêu hỏi nờ tờ cờ vẻ mặt khinh thường nói n g ư ơ i một cái phế vật nghe ngóng nhiều như vậy làm gì theo ta đi chính là tạ yêu bọn hắn tạm thời đều không có mở ra quỷ vực online app là tính toán đợi tới người đều tìm không ra thời điểm lại mở dù sao một khi mở ra liền sẽ bại lộ thân phận bây giờ không phải là đã có quỷ quái mua điện thoại di động sao hắn đi theo cái này nờ tờ cờ lên tới lầu bốn nói đến cái này nờ tờ cờ nhất định phải đi tại trước mặt hắn một tầng tạ yêu cũng mặc kệ hắn đánh tâm t ư gì chỉ là lên lầu thời điểm sẽ số vừa xuống đài giai số lượng tại cái này nờ tờ cờ bên trên sau một tầng chuyển biến bên trên lầu năm thời điểm tạ yêu chân mới bước vào tầng thứ m ộ ư ơ i hai sau đó trước mặt hắn nhiều hơn một tầng bậc thang trầm ngâm một lát sau tạ yêu vẫn là một cước đạp đi lên t r u n g quanh nguyên bản liền mở tối thế giới lập tức h nó đổi xem ra tới nơi này là mật thất diễn viên quỷ quái đúng là tương đối lợi hại có thể trực tiếp có chính mình quỷ vực toàn bộ thế giới nhan sắc đều biến thành màu đỏ nhạt dạo trên tường trên mặt đất đều bị r ộ i đầy màu tươi tạ yêu đáy lỏng có chút g h é t bỏ tầng lầu này gian phòng đều mười phân cũ nát nguyên bản mật thất đào thoát là dạng gì không biết do hiện tại toàn bộ tầng thứ tư khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị mời người chơi mở ra tay trái ngư dân phòng thứ nhất lấy ra trong đó một trường tập thể chụp anh c h u n g tạ yêu nhìn một chút bên cạnh gian phòng là phòng học đẩy ra về sau bên trong đen kịt một màu chỉ có phía ngoài ánh sáng màu đỏ có thể hơi hơi chiếu xạ tiến đến lớn như thế gian phòng mong muốn tìm một t r ư ơ n g tập thể chụp anh c h u n g tạ yêu t r ư ớ c trên bục giảng lục lọi một chút s ờ một cái liền mỏ tới cùng một chỗ mềm mặt dinh dính dính đồ vật hắn biểu lộ có chút g i ữ t ậ n một chút sau đó tại trên bảng đen cọ sát ngay lúc này một cái băng lanh tay nắm lấy cổ tay của hắn tạ yêu trần chờ một chút quyết định đóng vai tốt mình người thiết hắn phát ra hoảng sợ tiềm tê ư một chân nhanh chóng tránh thoát mở cái tay kia đồng thời cực nhanh đ ạ p một cước sau đó làm bộ m ộ ư ơ i phần chật vật hướng bên trong chạy chạy thời điểm hắn lại làm bộ m ộ ư ơ i phần sợ hãi trực tiếp đem toàn bộ b ụ n gián xốp nờ ợ t c ờ chỉ có thể may mắn chính mình còn tốt cũng không phải là người không có thật t ụ t h ư ơ n g hắn có chút tức giận đứng lên hướng thẳng đến tạ yêu nào h tới tạ yêu một bên thét lên một bên trong phòng suy loạn hắn cũng không phải thật sợ hãi cho nên chạy vô cùng có g i ả cứu ánh mắt nhanh chóng đảo qua toàn bộ phòng học cuối cùng ở phòng học nơi hẻo lánh thùng rác bên cạnh trên mặt đất thấy được một tấm hình tia đích thật là một chương tập thể chiếu chỉ có điều bên trong trên tấm ảnh người nụ cười đều rất quý dị tạ yêu một bên đem tấm hình kia nhặt lên một bên lại làm bộ chật vật sợ hãi không có đứng vững trực tiếp lăn mình một cái sau đó đem thùng rác lăn chắp sau lưng nờ t cờ trên thân trực tiếp đưa nó bao lại nờ tờ cờ thật sự là tà môn người chơi này vận khí tốt như vậy sao mỗi lần nhanh phải bắt được thời điểm đều bắt không được còn hết lần này tới lần khác luôn luôn tay chân vụng về trượt chân một vài thứ dẫn đến liền tốc độ của hắn đều bị ảnh hưởng tạ yêu lấy được ảnh chụp liền bắt đầu ra bên ngoài chạy trong lúc đó vẫn không quên d van cầu ngươi đừng lại truy ta không được qua đây à ta rất sợ hại à cứu mạng à, cứu mạng à. một bên nói hắn một bên nắm lên cái ghế ném tới nói một câu ném một cái nói một câu ném một cái cuối cùng rốt cục chạy tới cửa chính trực tiếp đi ra ngoài một thanh đóng cửa lại sau đó trên mặt của hắn lộ ra sống sót sau hai nạn biểu lộ có thể nói từ đầu tới đôi diễn vô cùng đúng chỗ chúc mừng ngươi lấy được tam niên linh ban chủ ả n h trung kế tiếp xin ngươi đem tấm hình này đưa đến tam niên linh ban nghe được cái này giả trang hệ thống thanh âm có như vậy một chút nghiến răng nghĩ lợi ước chừng cũng là không có nghĩ đến người này gan lúc nhỏ vậy mà như thế không hợp thói、thường. trong ạ yêu c run run run run tấm ảnh quỷ quái chương năm trăm tám mươi diễn viên tinh thần chương năm trăm tám mươi diễn viên tinh thần tạo yêu cò đầu ruột cổ cẩn thận từng ly từng tí từng điểm từng điểm tốc độ như rùa hướng phía tam niên linh ban phương hướng đi tam niên linh ban ngay tại cuối hành lang tóm lại cả người hắn nhìn cùng người thiết thật là phù hợp cực kỳ hơn nữa bởi vì muốn biểu hiện ra ngoài rất sợ hai dáng vẻ hắn toàn thân trên dưới đều đang run r u dậy nhất là cầm ảnh chụp tấm k i a tay không ngừng run á run á run a run run tới một đám hảo bằng hữu không phải hảo bằng hữu nước mắt rơi xuống chờ đợi tiến vào tam niên linh ban sau đó tập thể đi ra dậy vào hắn bọn quỷ quái hiện tại đã bị run có chút tê bọn hắn cũng không chảy máu nữa nước mắt mệt mỏi khoe miệng nụ cười cũng đã biến mất nguyên một đám vẻ mặt ngây nô ánh mắt trống g i ố n g biến hóa này nhường tạ yêu nhìn thấy về sau tay run lợi hại hơn thậm chí không cẩn thận còn đem ảnh chụp lấy được trên mặt đất một cước còn đạp đi lên. đập lên về sau hắn mới ý thức tới mình làm cái gì lập tức hét lên một tiếng vội vàng thận trọng một cái tay nắm v ú t ảnh t r ụ một góc tránh cho dính tới chính mình vừa mới dấm lên s á m kết quả hắn xem xét ảnh t r ụ trong tấm ảnh quỷ quái nhìn càng tức giận nhìn xem hắn hắn lại một cái thét lên đem ảnh t r ụ văng ra ngoài vô cùng tinh chuẩn đem ảnh t r ụ ném vào trên mặt đất vung đầy không biết là sơn vẫn là máu tươi bên trong tạo yêu càng thêm vẻ mặt khóc không ra nước mắt hắn đi ra phía trước do dự đ ư ờ này g lại quay người ở một bên lục lọi ra tới một cái gì xét cái chổi đem đem ảnh c h ụ từ bên trong trọn Hắn phần mười xoa xoa. Xoa xoa. do dự một chút về sau tạo yêu lại nhìn một chút chung quanh cuối cùng biểu hiện ra bất đắc dĩ thống khổ dễ dụa sợ hãi sợ hãi chờ một hệ liệt cảm xúc sau đó cúi đầu xuống phun tiếp tục xoa trong tấm ảnh quỷ quái tào mẹ ngươi đến cùng là ai an bài nhường loại tính cách này người đi lên chơi cái trò chơi này có thể hay không đổi một người a mắt thấy những cái k i a vết máu là càng lau càng không sạch sẽ tạo yêu cuối cùng không có cách nào chỉ có thể sẽ toan chính mình quần áo một góc đem bẩn thỉu ảnh chụp nhặt lên bao lấy sau đó hắn rốt cục đi tới tam niên linh ban cổng tam niên linh ban cửa vốn là dán giấy niêm phong giờ phút này k i a giấy niêm phong ứng thanh mà rơi cửa cũng k á t một tiếng mở ra bên trong tối như mực một mảnh giống như là lộ r a uy mãng người trong tấm ảnh bọn quỷ quáy cũng rốt cục kích động mẹ nó rốt cục có thể ra ngoài cạo chết ra hỏi này xem bọn hắn không vào chỗ ch kết quả tạ yêu hai chân cũng bắt đầu rung dậy mặc dù nơi này nhìn như chỉ có một mình hắn nhưng là cũng không trở ngại hắn báo tố diễn kỹ nhất định phải đi vào sao ta không muốn đi vào thật đáng sợ a cứu mạng a tạ yêu vừa nói một bên lui lại ngồi sùng xuống, xuống nhìn lên trước mặt một mảnh đèn kịp phòng học một cái một t m á m ba mánh nam phát ra dịu d í t thanh âm ta có thể hay không trực tiếp đem ảnh chụp ném vào cái thanh âm kia ngươi có đang nghe ta nói sao ngươi có thể không thể trả lời ta một chút ta thật không muốn đi vào ta rất sợ hãi ta không thể ta thật không thể đợi ta đều không thể ta cảm thấy ta tiến vào về sau ta rốt cuộc không lành được ta vốn là sợ tối van cầu các người ta trực tiếp đem ảnh chụp ném bảo không trả lời ta ta liền trực tiếp ném đi đóng vai hệ thống cái k i a quỷ quái không thể nhịn được nữa nói mời người chơi tự mình đem ảnh chụp đưa vào đi cũng treo ở tam niên linh ban sau bảng đen chính giữa ta yêu lập tức một bộ vui đến phát khóc dáng vẻ ngươi rốt cục chịu nói chuyện với ta ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút tại sao phải đặt ở chính giữa a có ý tứ gì sao ta rất sợ hãi n h a ngươi có thể hay không một mực b ồ i tiếp ta nói chuyện a những người khác hiện tại ở đâu còn a vì cái gì chỉ có ta một người làm một mình nhiệm vụ a còn có cùng ta cùng nhau nam sinh kia đâu hắn đi nơi nào hắn sẽ không đ ã chết ta trời ạ thật đáng sợ a ta không muốn đi vào ta tự mình một người thật không dám tất cả quỷ quái dưới sự bất đắc dĩ cái kia đã biến mất nở ở tờ cờ cũng xuất hiện ở nơi này hắn nhìn thấy tạ yêu ngồi s ổ m ở nơi đó vẻ mặt sợ hãi dáng vẻ lập tức lộ ra khinh thường thần sắc chán ghét nói rằng ngươi tại cái này làm gì chứ có thể hay không đứng dậy a có ác tâm hay không a tạ yêu nhưng căn bản không thèm để ý lời hắn nói ngược lại giống như là thấy được thân nhân của mình như thế vọt thẳng tới bắt lại cánh tay của đối phương dùng sức chi lớn cơ hồ kém chút đem tay của đối phương cho bất ngươi đã đến liền tốt bọn hắn nói muốn ta đem cái này ảnh chụp bỏ vào tam niên linh ban phía sau trên bàn đen thật là ta không dám đi ngươi có thể hay không cùng đi với ta a không không không nếu như có thể mà nói ngươi có thể hay không đi a giống n g ư ơ i người lợi hại như vậy một nhất định có thể a hơn nữa tam niên linh ban vì sao lại tại lầu bốn a chúng ta ngay từ đầu không phải tại lầu một sao không phải nói lầu một s á t vách là tam niên linh ban sao hắn nghĩ linh tinh nghĩ linh tinh nhường nờ đỡ cờ đau cả đầu lúc đầu công việc của hắn đều đã làm xong cũng bởi vì ra hỏa này thật nhát như chuột hắn lại không thể không tới thúc đẩy nhiệm vụ đã để ngươi đi vào ngươi liền đi vào sủa cái gì đâu cẩn thận ta đánh ngươi ta yêu lập tức giụt cổ một cái trong mắt sợ hãi sâu hơn thật xin lỗi nhưng ta thật quá sợ hãi ngươi theo ta đi vào chúng có thể chứ nợp thợ cờ không nhịn được gật gật đầu được được được. không phải liền là thả ảnh c h ụ sao nhìn ngươi kia tính tình đáng đợi ngươi hàng ngày bị khi phụ